tiểu bạch một đôi mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm diệp phàm cười cười đã biết ý của nó trận h u y ễ n ra đã sớm hứa hẹn ở dưới cái kia miếng nội đan n à y cái nội đan thế nhưng mà hồ khánh cựu làm là một m cái cấp hai đấu sư toàn thân tu vị tinh hoa chỗ so về lúc trước tiểu bạch nuốt vào cái kia miếng huyết toa hung thú nội đan không kịp nhiều khiến cho lúc trước cái kia miếng huyết toa hung thú nội đan diệp phàm không có toàn bộ cho tiểu bạch vậy cũng khiến cho tiểu bạch lấy được chỗ ít không nhỏ lúc này đồng nhất miếng diệp phàm dám khẳng định đầy đủ tiểu bạch khôi phục lại cấp sáu hung thú thực lực diệp phàm nhìn xem tiểu bạch trực tiếp nuốt nội đan không khỏi lắc đầu. t ha ha, là lý chỉ huyên dừng ở tiểu bạch lúc trước diệp phàm làm cho nàng thời khắc mang theo tên tiểu tử này thời điểm nàng bao nhiêu có chút tò mò giờ phút này tiểu bạch quanh thân rõ ràng tản ra nhàn nhạc mân quang khiến cho vốn là lờ mờ thạch thất đều sáng ngời không ít diệp phạm vô vô lý chỉ huyên đầu vai c h ỉ huyên ngươi cũng tìm một chỗ tĩnh tâm tu luyện à dựa theo ta giao cho ngươi ngọc nữ quyết tin tưởng thực lực của ngươi tăng tiến cũng sẽ rất nhanh những này cho ngươi dứt lời diệp phạm đem chính mình tất cả cấp ba linh đan đều cho lý chỉ huyên đối với diệp phạm tình huống trước mắt mà nói cấp bốn linh đan đều có chút không thật là tốt dùng cấp ba căn bản cũng không có hiệu quả lý chỉ huyên cười cười cũng không có chỉ hoãn nữa diệp phạm thời gian nhận lấy thứ đồ vật tìm khối bản thạch tĩnh tâm bắt đầu tĩnh t o ạ hết thể sẵn sàng diệp phạm nhìn nhìn, nhìn tiểu bạch lại nhìn một chút lý chỉ huyên hắn nhẹ gật đầu Chính mình xem như đã có khó được mình như khó không nhàn Pham xem đã đi giữa. vào dội Diệp ở tay h h thạch bích ạ c động một mặt dưới thạch bích mặt dưới q u n chân mà ngồi. h h tác c mà Sở u ệ n nhất chính cuộn tròn thứ tại Tay hội họa bức lấy được cái là đem đâu đem giá kia quái kỳ ra.、Tay、vừa mới chạm đến đến bức họa cột tròn diệp phàm liền cảm giác được một cổ tươi mát tự nhiên cảm giác cảm giác này tại lần thứ nhất tiếp xúc bức họa c u ộ n tròn thời điểm còn không có lúc này cảm giác thật giống như này họa q u y ể n đang tại gọi về chính mình đồng dạng hắn c h ậ m d ã i nhắm hai mắt lại đi cảm thụ bức họa cột tròn thời gian tại từng phút từng giây trôi qua Thế nhưng mà diệp Phạm lại, Thủy Trung phát bất thể kết luận, này họa quyển tuyệt đối không tầm thường. nhưng Phạm không hiện họa phương, nhưng hắn họa không này quyển đồng luận, này quyển gì mà mà Diệp lại cái đối có có có địa sau một lát diệp p h ạ m thất vọng mở hai mắt ra hai tay của hắn từ từ đem bức họa quận tròn bình mở ra đến nhưng mà đang ở bức họa quận tròn hoàn toàn d ã n ra trong tích tắc diệp p h ạ m trên trán chính là cái kia ẩn ẩn lục mang tinh giống như là cảm giác được cái gì đ ồ n g dạng một cổ nhàn nhạt l a m sắc quan g mang theo lục mang tinh bên trong thấu đi ra hướng về bức họa quận tròn bên trên chăn nệm mà đi diệp phàm rất giật mình nhìn xem một màn này theo nhàn nhạt ánh sáng màu lam hấp thu đến bức họa quận tròn bên trong diệp phàm đối với bức họa c u ộ n tròn cảm giác càng ngày càng rõ ràng mãi đến khi cuối cùng đang vẽ cuốn mặt trên cũng xuất hiện một cái màu lam nhạt lục mang t i n h lúc diệp phàm phát hiện mình linh thức rõ ràng có thể tiến vào đến bức họa c u ộ n tròn đi vào bên trong diệp phàm mang vạn phần tò mò tâm tình linh thức tiến vào đã đến k ỳ quái bức họa c u ộ n tròn bên trong mới vừa tiến vào diệp phàm ánh mắt rộng mở trong sáng xung một mảnh chim hót hoa nở thành từng mảnh màu xanh b i ế c bãi cỏ gió nhẹ lướt qua tạo nên tầng một rung động không biết tên hoa dại cạnh đối với cởi mở trong lỗ mũi chuyển tới từng đợt thấm vào ruột gan hương thơ diệp phàm bị dưới mắt cảnh sắc lây tâm tình sảng khoái vô cùng nhìn về trông về phía xa mơ hồ trong lúc đó tại địa phương xa xôi có một cái ngọn núi núi non cao ngất đứng sừng sững nguy nga hùng trắng bốn phía còn hình như có tường vân mờ ảo thưởng thức một lát diệp phàm không tự giác cau lại lông mày trong lòng thầm nghĩ ngọn núi này sợ rằng tại phía xa ở ngoài ngàn hàng dặm nếu có thể đến p h ụ cận thấy phong độ tư thái có lẽ có thể không sai không ngờ diệp phàm suy nghĩ vừa mới là định tầm mắt của hắn đột nhiên biến đổi trắng cảnh có lẽ không nên nói là ánh mắt biến hóa trắng cảnh bởi vì diệp p h ạ m giờ phút này vị trí liền ở vào này ngọn núi loan đỉnh sẽ đem làm lăng tuyệt đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ nhìn xem b ê n n g ô n g đồng rộng diệp p h ạ m kinh ngạc và phần vừa rồi vẫn còn ở ngoài ngàn dằm núi non chính mình một cái ý niệm trong đầu hiện lên liền dấm nát dưới chân đây rốt cuộc là một bộ như thế nào bức họa c của t r ọ n sao lại bị thần kỳ như thế lúc này diệp p h ạ m mà ngay cả đọc qua la thiên trí nhớ cũng tìm không được đầu mối loại bảo bối này la thiên cũng không có nhìn thấy qua ha ha ha ha ha, ha. đang tại diệp phàm cảm khái sợ hai thán phục thời điểm phía sau của hắn chuyển đến nhóng nhẽo cười thanh âm thanh âm này rất dễ nghe là một giọng bé gái diệp phàm lập tức cả kinh đột nhiên xoay người qua nhìn lại ở phía sau hắn chẳng biết lúc nào đúng là đứng đấy một người mặc một thân màu xanh biếc váy tiểu cô nương diệp phàm có chút miệng mở rộng lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn đánh giá tiểu cô nương này một phen xem bề ngoài mới có thể có một ư ơ i tuổi tầm đó khuôn mặt có chút hồng nhuận phớt phớt trên đầu chát lấy một cây bánh quai trèo biện rất thanh tú diệp phàm theo bản năng nhắc lên hoàn toàn tinh thần rất đề phòng <cười> diệp phàm nhữ nhữ mày trong nội tâm càng là nghi hoặc chủ nhân càng nhi chủ nhân người rốt cuộc là ai sao lại bị xuất hiện ở này bức họa c u ố n bên trong chủ nhân làm gì vậy dữ dội như vậy bộ dạng ta chính là cái này bức họa c u ậ n tròn a bây giờ ngươi đã thành bức họa c u ậ n tròn chủ nhân cũng tự nhiên liền trở thành chủ nhân của ta tiểu cô nương có chút cong lên miệng tựa hồ là đối với diệp phàm bây giờ thần thái có chút m ấ t hứng giải thích nói diệp phàm càng nghe càng có một loại đầu vóc t r á n g váng cảm giác nàng nói nàng chính là chỗ này bức họa quấn chẳng lẽ nói nàng là bức họa quận tròn khí linh nghĩ tới đây diệp p h ạ m hung hăng lắp bắp kinh hãi khí linh à, đây chính là thánh cấp bảo khí mới có thể sinh ra lúc trước la thiên thánh kiếm thì có khí linh nhưng là cũng chỉ có thể cùng la thiên linh thức trao đổi tiểu cô nương này rõ ràng xuất hiện bản thể chương một trăm ba mươi ba càn khôn đ ủ diệp p h ạ m đối với bảo khí hiểu rõ rất sâu khắc nhưng mà con người làm ra có thể luyện chế thành bảo khí phẩm cấp cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới thanh khí cái này cũng cơ hội là một loại lý tưởng hóa cấp bậc trong hiện thực có thể luyện chế ra cấp vương bảo khí người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng mà siêu việt thanh khí tồn tại thì là thiên địa tự hành thai ngén mà thành bảo khí loại này bảo khí hồn nhiên thiên thành không ai nói được rõ ràng nó đến cùng hình thành cùng năm nào tháng nào cũng không người nào biết nó đến cùng có cái gì kỳ lạ công năng bởi vì hắn tại mọi người trong ý thức cơ hồ cùng loại với một loại truyền thuyết lúc trước l à tiên h mặc dù đối với này cũng có nghe nói nhưng vẫn không may mắn nhìn thấy lúc này diệp phạm nhìn xem trước mặt s ư n g hô thế này chính mình vi chủ nhân tiểu cô nương trong nội tâm kinh ngạc trình độ vậy làm sao có thể thành công được ngươi là này bức họa quân khí linh a diệp phàm đối với cách nghĩ của mình còn không phải hết sức khẳng định đối với tiểu cô nương hỏi tiểu cô nương t h o á n g suy tư một lát một đôi mắt to chấp chấp trả lời hẳn là à tóm lại ta liền sinh hoạt tại này bức họa ở bên trong n à y bức họa chính là ta ta chính là này bức họa quấn cái này là khí linh bản chất diệp phàm đã có thể khẳng định cách nghĩ của mình cái kia vậy ngươi xưng hô ta là chủ nhân là chuyện gì xảy ra còn có này họa quyền tên gọi là gì a có công hiệu gì đâu này đúng rồi tiểu m g ồ i m ộ i ngươi lớn bao nhiêu mang vui mừng khiếp sợ tâm tình diệp phàm đem trong đầu vấn đề tất cả đã đánh qua lao chủ nhân tại thời điểm xưng hô này bức họa là càn khôn đồ ta đâu rồi đã kêu ta càn nhi à lao chủ nhân cứ như vậy bảo ta càn nhi càn khôn đồ như vậy càn nhi ngươi nói cái này lao chủ nhân là chuyện gì xảy ra càn nhi chậm rãi tới gần diệp p h ạ m hai bước đi tới diệp p h ạ m phụ cận đi này sinh đường tới cái kêu bánh q u a i trèo mái tóc còn tại trái phải đong đường bộ dáng thật là đáng yêu thông qua theo càn nhi cái kia diệp p h ạ m khó hiểu một ít sự tình cũng giải khai trong nội tâm một ít nghi hoặc nguyên lai、like、cái này càn nhi năm nay đã mười bốn tuổi chẳng qua khiến cho diệp phàm khiếp sợ chính là cái này càn nhi trong miệng đã nói một tuổi lại là thế giới loài người hơn vạn năm như thế nói đến cái này càn nhi đã có mười bốn vạn năm tuổi diệp phàm biết rõ đây là nàng tồn tại về sau thời gian cũng không phải này càn k h ô n đổ tồn tại thời gian tại chim nổi bên trong càn k h ô n đổ nếu muốn sinh ra khí linh mà nói không có, có cái đo đến vạn năm tựa hồ cũng khả năng không lớn ngày như vậy địa tự thành b ả o khí là rất khó bị người là tăng lên phẩm cấp ngay tại diệp phàm đem bức họa c u ộ n tròn mở ra trong tích tắc bức họa c u ộ n tròn bên trong càn nhi cảm thấy lao chủ nhân khí tức lúc này mới tiếp dẫn lấy diệp p h ạ m trên đỉnh đầu lục mang tinh ấn ký khiến cho diệp p h ạ m đã trở thành càn khôn đồ tân chủ nhân diệp p h ạ m nghe càn nhi hêm thai nói tới xem ra đối với ngẫu nhiên chòng cũng tồn tại tất nhiên n à y bức đồ hiển nhiên chính là cho mình chuẩn bị người khác cho dù tìm được nó cũng căn bản không phát hiện được huyền bí trong đó mà hết thể này đích căn nguyên chính là ban đầu ở trong m ộ n g nhìn thấy lao giả kia bởi vì diệp p h ạ m trên c h á n lục mang tinh chính là hắn lưu lại bởi vậy diệp p h ạ m bây giờ có thể đủ khẳng định là cái này càn nhi trong miệm theo như lời lao chủ nhân nhất định chính là lao đầu kia mà cái này càn khôn đồ cũng là lao đầu cố ý lưu cho mình. thế nhưng mà hắn lưu cho chính hắn một là ý đồ gì nay bức họa đến cùng có cái gì hiệu dụng diệp phàm bây giờ đối với này hai chuyện tình ý so sánh cảm thấy hứng thú càng nhi nghe xong diệp phàm nghi ngờ trong lòng có chút nhữ nhữ mày chủ nhân mặc dù ta là này càng không đồ khí linh đối với ngươi cũng không phải hoàn toàn giải ách nói như thế nào đây tối thiểu có một nơi mà ngay cả ta đều không thể chứng kiến bên trong đến cùng có cái gì mà lao chủ nhân tại thời điểm cũng chỉ là nói cho ta biết nơi này rất trọng yếu cũng rất nguy hiểm không cho ta đi điều khiển trong đó từng cọn cây n g ọ cỏ trong lòng diệp phàm tỏa ra nghi vấn ngươi là tân h khí u y t l chủ nhân lời của ngươi cả nhi đều nghe thật sao đúng rồi về sau còn có một việc không cho ngươi lại gọi ta là chủ nhân như vậy ta nghe không thoải mái cả nhi trận tròn mắt chằm chằm vào diệp phảm nếu tú khí chân mày hỏi cái kia ta gọi ngươi là gì diệp phàm nghĩ thầm cái này càn nhi nhìn như tuổi trẻ kỳ thật thực được cho một lao quái vật ha ha chẳng qua nó chỉ có thể ở này họa quyển trong tồn tại cũng không cần phải vì vậy xoắn suýt về sau ngươi đã kêu ta diệp đại ca a diệp đại ca ân t r ậ m rãi túi đầu xuống suy tư một lát càn nhi cười cười rồi sau đó diệp phàm chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện lần nữa trong chớp mắt chỗ trống đợi cho thấy rõ bốn phía cảnh sát về sau càn nhi liền đứng ở bên cạnh của hắn nhìn qua đối diện phương hướng đã không có vừa rồi cái kia phần nhẹ nhóm dôi danh định biểu lộ đem một đôi tú khí chân mày vào trong dựa sát vào lấy trong ánh mắt còn ẩn hà một m chút thần sắc sợ hãi d i ệ p phám rất n g h i hoặc chợt theo càn nhi ánh mắt phương hướng nhìn sang chỉ thấy đối diện lớn chừng trăm trượng địa phương x u n g tối tăm mở mịt một đám sương mù ở giữa không trung rắc một cái cực lớn đích chỗ trống trống r i ố n g bên trong hoàn toàn là màu đen rất sâu thúy tại trống r i ố n g biên giới trong mơ hồ còn có một tia hắc khí quấn quanh lấy d i ệ p phám đem hết toàn lực đi cảm thụ được trống r i ố n g khí thức căn bản không có mảy may thu hoạch diệm đại ca sẽ vô dụng thôi mà ngay cả ta cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì xem ngoại hình diệp phàm kết luận này nhất định là một cái cùng loại thông đạo đồng dạng tồn tại nhưng là nó đến tột cùng thông hướng ở đâu tại l ô đen một chỗ khác đến cùng có cái gì ma nghi n g vấn như vậy diệp phàm về phía trước từ từ di chuyển bước chân trong trượng khoảng cách diệp phàm chỉ cần đi ra ngoài mấy trượng xa cũng cảm giác đối diện một cổ bàng bạc khí lãng đem chính mình cách trở bên ngoài vô luận diệp phàm dù thế nào cố gắng liền là không thể lại tiến lên mảy may phía sau hắn càn nhi bất trụ lắc đầu h i ệ n nhiên đối với cái này nàng cũng không có biện pháp phí hết một phen chắc chờ diệp phàm lúc này mới lui trở về nhìn nhìn càn nhi mặt diệp phàm bất đắc di lắc đầu trong lòng diệp phàm thầm nghĩ chắc hẳn cái kia lao tiền bối đem cái này càn không đổ lưu cho mình tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân mà ở trong đó tồn tại cái này kỳ quái lỗ đen có phải hay không chính là nguyên nhân chỗ việc đã đến nước này hắn cũng không lòng đang phía trên này để tâm nhiều một chút tư tin tưởng nếu quả thật đều là nhất định mà nói sẽ có cha ra manh mối một ngày không bao lâu diệp phàm cùng càn nhi một lần nữa về tới cái kia ngọn núi đỉnh những n à y bí ẩn càng ngày càng sâu đi muốn những thứ này ngược lại khiến cho chính mình ngây thơ không chịu nổi nhưng là hắn biết rõ mặc kệ cái gì bí ẩn mặc kệ về sau có cái gì hung hiểm hoặc là bấy giờ thực lực mạnh mới được là cơ bản nhất đã có thực lực mặc hắn ngàn khó vạn hiểm mặc hắn t à ma yêu thú là được hồn nhiên không sợ càn nhi ta tới hỏi ngươi nay bảo đồ thần kỳ như thế chắc hẳn cần phải có chút kỳ lạ bản lĩnh a diệp phàm trước mắt quan tâm nhất chính là cái này không ngờ càn nhi nhữ nhữ mày chép miệng hai tay xếp đặt cái bình quán tư thế trên mặt còn lộ ra một loại vẻ mặt vô tội diệp phàm trong nội tâm phiền muộn tới cực điểm lấy tới lấy lui nghiên cứu đã hơn nửa ngày nếu như này càn khôn đồ không có gì đặc trưởng mà nói chẳng phải là giấy lộn một chương c a n nhi ngươi còn muốn muốn à trước kia l ã o chủ nhân tại thời điểm có hay không đã nói với ngươi cái gì c a n nhi đưa tay phóng lên đỉnh đầu gãi gãi hai mắt nhìn qua mặt đất một chuyện không chuyển như có điều suy nghĩ diệp phàm chờ tâm đã có chút ít lo lắng đây chính là rất mấu chốt một sự kiện hơn nữa diệp phàm không tin này thiên đ ệ u tự thành bảo vật liền một điểm đặc thù công năng đều không có nhớ rõ ta lúc ấy tuổi còn nhỏ bởi vậy l ã o chủ nhân bình thường cũng không cùng ta nói cái gì đó hắn mỗi lần tiến đến nơi đây thời điểm đều là trực tiếp bắt đầu tu luyện rồi lại liền sẽ rời đi mỗi lần đều là như thế này diệp phàm nghe xong lập tức n h í u n h í u mày tại nguyên chỗ bước đi thong thả nổi lên bước một tay gãi lấy cái cằm khoe miệng có chút b u é t ra tu luyện tu luyện chẳng lẽ nơi này đối với tu luyện có trợ giúp nói như vậy chẳng lẽ không đơn thuần là của ta linh thức có thể tiến vào đến nơi đây mà đến của ta bản thể cũng có thể trong đầu linh quang loại lên diệp phàm một cái bước xa đã đến càn nhi trước người hắn cung lấy eo hai tay đặt ở càn nhi đầu vai vẻ mặt hưng phấn thần sắc mà hỏi đối với tu luyện có hay không trợ giúp ta không biết nhưng là ta nhớ ngươi bản thể mới có thể đủ đi vào đến dù sao ngươi đã là càn k h ô n đ ồ chủ nhân a thế nhưng mà ngươi ở nơi này dừng lại thời gian quyết định bởi ngươi bản thể thực lực mạnh yếu Trước、so、nghĩ tới điểm này diệp phạm trong lòng nhất thời tinh thần tỉnh táo hắn nhìn nhìn càn nhi nói ra càn nhi ngươi đầu tiên chờ chút đã t a ta thử nhìn một chút bản thể có thể hay không tiến đến mặc dù càn nhi nói nhưng là diệp phạm vẫn còn có chút hoài nghi bảo khí có đủ loại công năng thế nhưng mà dung nạp sinh mạng thể bản thể cái này công năng cơ hội là khả năng không lớn cái kia tương đương với nói món bảo khí này một số gần như tại tự thành một cái thế giới bởi vậy lúc này diệp p h ạ m nếm thử xúc động chưa từng có mãnh liệt diệp p h ạ m cùng càn nhi nói một câu nói t r ợ n đã đi ra càn c h n g đồ linh thức về tới trong cơ thể diệp p h ạ m thức tỉnh lại hắn chậm rãi mở hai mắt ra thấy vốn là tay trong như trước bưng lấy bức họa c u ộ n tròn bức họa c u ộ n tròn ở bên trong trống r i n g cái gì cũng không có nếu không phải lúc này bức họa c u ộ n tròn bên trên khắc lấy cái k i ê m màu lam nhạt lục mang tinh đồ án hết t hệ thật giống như chưa từng có phát sinh qua đồng dạng cười cười diệp phàm đem bức họa quận tròn toàn bộ dãn ra đặt ngang ở trước người trên mặt đất hắn quay đầu nhìn thoáng qua như trước tại vận khí hành công lý chỉ huyên cùng chính đang khôi phục tiểu bạch lần nữa nhắm mắt lại lúc này đây hắn chủ động đi cảm thụ trên c h á n lục mang tinh khiến cho ẩn ẩn lục mang tinh đồ án hào quang dần dần mãnh liệt mấy hơi về sau hai cái lục mang tinh tản mát r a nhạt lam sắc quang mang hòa lẫn mà đạo kia ánh sáng màu lam vậy mà đem diệp phàm t bản thể thực biến mất tại trong thách thức hoặc là nói tiến vào đã đến càn không đồ trong đợi cho diệp phàm tiến vào càn k h ô n đồ về sau trước mặt trông thấy đúng là càn nhi nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười diệp phàm kinh ngạc và phần hắn nhìn nhìn thân thể của mình thò tay tại trên thân thể sờ sờ này sờ sờ cái kia thậm chí sẽ thỉnh thoảng véo bên trên một b à đánh truy cập sẽ sàng khoái hơn nữa cảm giác rất rõ ràng thẳng đến lúc này diệp p h ạ m mới tin tưởng này hết thể dĩ nhiên là thật sự càng nhi nay càng không đủ có thể hay không đem những vật khác dẫn dụ đến thật là vui mừng một thời gian ngắn diệp p h ạ m nhìn về phía càn nhi hỏi cái này sao cần phải có thể đều chẳng qua chỉ là muốn xem thực lực của người đến quyết định năm đó lao chủ nhân về sau thời điểm thậm chí ngay cả có sinh mạng đều có thể phóng đến nơi lây mặt cái gì diệp phàm chừng trong mắt phảng phất không có nghe rõ đồng dạng này đích thật có chút quá không thể tưởng tượng như thế nói đến mà nói cái này càng không đồ hiển nhiên chính là một cái cỡ nhỏ thế giới chỉ là càn nhi nói được rõ ràng đây là cần nhất định được thực lực làm như bảo đảm diệp phàm âm thầm cười khổ một cái cho dù bảo đồ cường đại trở lại sợ rằng muốn đem người sống cất vào đến điều này cần thực lực tối thiểu cũng phải là đấu vương đã ngoài đi à nha hoặc là còn muốn càng mạnh hơn chẳng qua nghĩ lại tối thiểu đây là một cái hy vọng trong thời gian ngắn có lẽ còn làm không được nhưng là dựa vào chính mình huyền tuyệt công pháp thông qua càn nhi thực đến diệp phàm đã không chiếm được quá nhiều hữu dụng tin tức hắn chỉ có thể ra ra vào vào tại cản không đồ bên trong đến cảm giác thoáng một phát đến cùng có cái gì bất đồng địa phương diệp phàm mang phần này lòng hiếu k ỳ s u ố t nghiên cứu một canh giờ lâu kỳ thật so này còn xa xa mở l n dài bởi vì này chỉ là bên ngoài thế giới thời gian chi như vậy nói diệp phàm đã phát hiện tại càn khôn đồ bên trong cùng thế giới bên ngoài trong thời gian rõ ràng không giống với vì thế hắn còn cố ý làm một cái thí nghiệm đến nghiệm chứng hắn đem một cục đá vứt cho không trung rồi lại linh thức khẽ động tiến vào đã đến càn khôn đồ bên trong thoáng dừng lại một thời gian ngắn dựa theo phán đoán của hắn trong khoảng thời gian này đủ để khiến cho cục đá rơi xuống đất nhưng là khi hắn trở về đi ra bên ngoài thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện cái kia miếng bị ném ra bên ngoài cục đá rõ ràng mới chính tại rơi xuống diệp phàm có chút miệng mở rộng chừng trong mắt nhìn xem quỵ dị này ly kỳ một màn lần thứ hai lần thứ ba mấy lần thí nghiệm xuống diệp phàm khẳng định ý nghĩ này hơn nữa thời gian tỷ lệ trong lòng của hắn cũng có trường hiệu rõ rải càng k h ô n đ ồ bên trong thời gian lại là bên ngoài thế giới thời gian gấp năm lần nói cách khác diệp phàm tại càng k h ô n đ ồ bên trong dừng lại năm ngày thế giới bên ngoài chỉ là đã qua một ngày mà thôi n à y một cái trọng đại phát hiện khiến cho diệp phàm thiếu chút nữa nhảy dựng lên ý vị này hắn đem theo so người khác có được gấp năm lần thời gian đến tu luyện đương nhiên đây cũng không phải là là không có, có cực ó c hạt tính chính như càn nhi theo như lời hắn ở đây càn khôn đổ bên trong dừng lại thời gian không là hoàn toàn không có hạn chế này là dựa theo diệp phàm thực lực mà nói dày v ò lâu như vậy diệp phàm tâm tình mới xem như dần dần bình thản xuống dưới hắn khoanh chân ngồi trong huy động đơn nhẹ tay khẽ vớt vớt càn khôn đồ khỏe môi n h t lên một vòng nhàn nhạt cười đại ý ha ha đã có cái này bà bối còn buồn ta không có thời gian khôi phục thực lực sao nhìn xem thần kỳ càn khôn đồ diệp p h ạ m cảm giác được tràn đầy tin tưởng đã vừa rồi diệp p h ạ m cả người đều tiến vào đã đến c ả n k h ô n đ ồ bên trong bởi vậy bây giờ diệp p h ạ m trên người sở mang theo đồ vật cũng là có thể tiến vào c ả n k h ô n đ ồ điểm này diệp p h ạ m dưới mắt cũng không phải rất quan tâm dù sao mình dùng túi không gian sớm đã thành thói quen chăm tức về sau diệp p h ạ m cuối cùng lần nữa tiến vào đã đến c ả n k h ô n đ ồ bên trong hắn đi thẳng tới này cao ngất núi non đỉnh liếc nhìn lại xung minh ngông quần quận hành không bờ bến tâm tình lập tức một mảnh sảng khoái thích ý thật dài hô xả giận thoáng sửa sang lại thoáng một phát tâm trạng diệp phàm đem chuẩn bị sử dụng linh đan đều đem ra. an vào về sau cuối cùng bắt đầu vận chuyển nảy sinh lạ hồn quyết khôi phục thực lực tu vị hướng về đấu sư cấp hai thẳng tiến cá nhi n cùng với năm đó ở lao chủ nhân bên cạnh đồng dạng làm bạn tại diệp phàm bên người nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết tịch mịch chỉ muốn diệp phàm lại ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống nàng sẽ bị làm bạn tại bên người t r o n g cái cầm một đôi mắt to vẫn không n ú c nhích c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm thời gian trôi qua nhanh chóng nhưng lúc này nhằm vào diệp phàm mà nói liền thực sự không phải là nhanh như vậy cũng không biết đã qua bao lâu diệp phàm chỉ biết mình thực lực đang tải tăng mạnh nhưng mà linh đan số lượng đã ở kịch liệt giảm bớt mãi đến khi một viên cuối cùng linh đan hiệu lực cũng bị diệp phàm hấp thu hầu như không còn hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra trước mặt trông thấy như cũng là càn nhi cái kia dương non nớt đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn diệp phàm nhịu nhữ mày nói càn nhi ngươi vẫn luôn tại đây càn nhi nhẹ gật đầu sau đầu bánh q u a i trèo bím tóc kịch liệt đong đưa vài cái ta tu luyện đã bao lâu diệp phàm nhìn nhìn càn nhi hỏi càn nhi nhịu nhữ mày tựa hồ tính toán chốc l á t nói ước chừng có ba mươi ngày thời gian a hơn ba mươi ngày diệp phàm kinh ngạc hỏi càn nhi ngẩn người thần Con gà con ăn cái gạo ăn gà đối ồ n dạng n g đột với bê quan mà nói ba mươi ngày thật sự không thể tính b h n ứng dài bao nhiêu người vì đột phá tu vị trăm ngày mấy trăm thiên thậm chí bê quan vài năm đều có thế nhưng mà diệp p h ạ m lo lắng cho mình tại đây đồ bên trong phía ngoài lý chỉ huyên nếu như phát hiện mình không thấy bóng dáng có thể hay không sốt ruột đang tại diệp p h ạ m suy nghĩ chuyện này thời điểm hắn rõ ràng phát hiện thân ảnh của mình đang tại một chút tác giả tay của hắn chân của hắn đều đang dần dần gần như hư vô giống như muốn biến mất đồng dạng này này đến cùng đã xảy ra chuyện gì diệp phàm quá sợ hãi vội vàng nhìn về phía càn nhi hỏi càn nhi không có rất kinh ngạc mà là nhìn xem diệp phàm cười cười nói diệp đại ca ngươi đã tại đây đổ bên trong ngốc đã lâu như vậy dùng thực lực bây giờ của ngươi ngươi chỉ có thể dừng lại thời gian lâu như vậy qua sau một khoảng thời gian ngươi có thể đi vào nữa qua qua một thời gian ngắn ta còn có việc muốn hỏi ngươi diệp phàm nhìn xem thân thể của mình một chút mông lung mà bắt đầu gấp nói gấp không có việc gì à ngươi có thể dùng linh thức đến cùng càn nhi trao đổi đợi thực lực của ngươi đầy đủ mạnh thời điểm ngươi có thể vĩnh viễn ở lại càn khôn đồ bên trong đều không có chuyện gì nơi này chính là thế giới của ngươi ngươi muốn muốn thế nào cũng có thể càn nhi cười nói vĩnh viễn ở lại đồ bên trong cái này ta còn thật không có nghĩ tới vậy được rồi càn nhi chúng ta gặp lại diệp phàm tiếng nói rơi xuống đất không lâu thân ảnh cũng cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất tại càn khôn đồ bên trong đợi cho diệp phàm thấy do bốn phía hết thảy lúc hắn về tới sơn động bên trong nhìn chung quanh một chút cũng may lý chỉ huyên mấy ngày qua tu vị tinh tiến không ít hơn nữa bây giờ chính đang đột phá bởi vậy diệp p h ạ m không dám q u á y dày tiểu bạch từ không cần phải nói cái k i a một quả đấu sư nội đan khiến cho hắn tiêu hóa vô cùng cố sức không phải trong lúc này đan cỡ nào mạnh mẽ chủ yếu này là một quả nhân loại nội đan tiểu bạch tiêu hóa bắt đầu cũng không phải trực tiếp hấp thu còn cần có một cái chuyển hóa quá trình cái này so sánh thiền thoái đây là tiểu bạch đổi lại tầm thường hung thú đồng nhất nằm sấp không có cái một năm nửa năm chỉ sợ là không đứng dậy nổi Trước trên biển luyện kiếm, Diệ dạng này tính mà nói tối thiểu cũng cần hơn mười ngày thời gian không nghĩ tới tại cản k h ô n đ ồ dưới sự trợ giúp mặc dù cũng là dùng hơn mười ngày thế nhưng mà tại bên ngoài chẳng qua là mấy n g ư ờ i ngày mà thôi kể từ đó vốn nên so diệp p h ạ m trước tỉnh quay tới lý chỉ huyên cùng tiểu bạch ngược lại là chậm không ít mà lúc này diệp p h ạ m thực lực đã tiếp cận chín trăm độ phát ra nói một cách khác hắn đã đạt đến cấp một đấu sư đỉnh phong cảnh giới đây là bởi vì hắn sử dụng linh đan thoáng kém một chút nguyên nhân nếu có đầy đủ cấp năm linh đan mà nói diệp phàm sợ rằng đã đạt đến cấp hai đấu sư thực lực lúc này diệp phàm đem bức họa cuộn tròn thu tại không gian đại lý hắn nhìn nhìn như trước đang tu luyện lý chỉ huyên cùng tiểu bạch cẩn thận quan sát một chút lý chỉ huyên mấy ngày nay thu hoạch thực không phải nhỏ nếu như hoàn thành lúc này đây bế quan tuyệt đối có thể đột phá đến cấp thiên đấu sĩ hàng ngũ về phần tiểu bạch c ư ờ n g đại hấp thu chuyển hóa năng lực khiến cho thực lực của nó chính đang không ngừng khôi phục dù sao với tư cách thượng cổ hung thú tồn tại nó mỗi lần khôi phục một phần thực lực cần có linh khí theo so hung thú khác mà nói muốn nhiều hơn không ít đương nhiên ngang cấp dưới tình huống tiểu bạch cũng muốn hung manh rất nhiều xem ra còn muốn không ít thời gian diệp phàm cũng không thể ở chỗ này ngốc chờ hắn thậm chí đ ế m thử lần nữa đi vào cản khôn đồ ở bên trong thế nhưng mà cản khôn đồ trong một cổ không h i ể u lực lượng đem chi cách trở bên ngoài thấy vậy diệp phàm cũng không khỏi được cười cười n à y bức họa c u ố n thật đúng là q u ỷ dị trong đó còn có rất nhiều nghi vấn a cuối cùng diệp phàm chậm rãi tiến vào đã đến trong nước dọc theo lúc đến lộ bơi tới trong nước biển lúc này diệp phàm cũng không có dựng lên phòng hộ cái lồng khí cứ như vậy tại trong nước biển lặn đã đến thực lực này hô hấp không khí đã không phải là sinh tồn rất nhất định điều kiện bởi vậy trong thời gian ngắn diệp phàm còn sẽ không cảm giác được khứ khỏe phản mà lúc này bị nước biển ngâm cảm giác khiến cho hắn rất sảng khoái hắn lơ lửng tại trong nước biển cảm thụ được hải c h i ề u bắt đầu khởi động đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ lúc này dứt khoát không việc để làm như vậy liền luyện truy cập cựu huyền ngạo kiếm quyết nghĩ đến liền làm diệp phàm một tay sáng ngời ra lôi minh kiếm hết sức khống chế được nước biển trùng kích trong đầu hiện ra cựu huyền ngạo kiếm quyết áo nghĩa sau một lát diệp phàm thân hình lắc lư từng chiêu kiếm thế trợ thi triển mà ra phải biết rằng nơi đây là trong nước biển nước biển c h o động tác của diệp phàm theo đã thành thiền t o á i không nhỏ động tác của hắn rõ ràng muốn chậm ch thậm chí một ít động tác đều làm được có chút không còn hình dáng nhưng là trong lòng diệp p h ạ m cũng h ỉ bởi vì hắn phát hiện tại đây trong nước biển luyện kiếm quả thực thật tốt quá hoàn cảnh chung quanh mặc dù ác liệt thế nhưng mà diệp p h ạ m cũng từ đó đối với kiếm thế đã có mới nhận thức kiếm pháp uy lực đã ở dần dần tăng cường không đơn thuần là tốc độ chiêu thức mà ngay cả kiếm thế phát ra bên trên đã ở chậm chạp tăng cường không biết dùng bao lâu diệp p h ạ m ấy canh giờ sẽ gặp đến trên mặt biển trì hoang k u khí sau đó tiếp tục lặn xuống trong nước diễn luyện kiếm thế năm m m t mươi m m ư ơ i năm m hai mươi m theo nước biển chiều sâu tăng cường luyện kiếm điều kiện cũng càng ngày càng hà khắc diệp phàm chưa từng có nghĩ đến qua nơi này lại có như vậy tốt một cái sân bãi thậm chí ngay cả cường độ cũng có thể chính mình nắm giữ trước mắt diệp phàm cựu huyền ngạo kiếm quyết đệ nhất thế hình kiếm thế đã hoàn toàn rất quen không chỉ như thế còn có rất lớn trình độ bên trên cường hóa theo so với lúc trước la thiên mà nói đều muốn mạnh không ít thứ hai thế y kiếm thế cũng đã có tầng chín hoả hậu khống chế thật thể bảo khí trường kiếm toàn lực quán thâu đấu khí mà nói một dưới thân thâu đấu khí mà nói một dưới thân thâu đấu khí mà nói một d ớ i thân thâu đấu khí mà phát ra bởi vậy diệp phàm tại hoàn thành cái này hai trọng kiếm thế về sau đã bắt đầu thứ ba trọng hóa kiếm thế luyện tập một kiếm này t h ế điều kiện tiên quyết là tu luyện giả nhất định phải bên trong kết xuất nội đan nói cách khác tuyệt đối không thể điều này nhi diệp phàm đã sớm phù hợp phía dưới cũng chỉ còn lại có tâm pháp ôn tập lúc này đã quen thuộc hải lưu diệp phàm lơ lửng tại đáy biển m ộ mươi m m tả hữu vị trí trước mặt của hắn chính là trôi lôi minh kiếm lôi minh kiếm cũng không có giữ tại trong tay của hắn mà là lơ lửng tại trước người của hắn ước chừng năm m xa vị trí diệp phàm một tay hiện ra kiếm chỉ hình dạng phóng trước người thần thái nghiêm túc hai mắt nhắm n g h i ề n dựa vào cường đại linh thức đi cảm thụ cách đó không xa lôi minh kiếm lôi minh kiếm thân kiếm như chiếc lóe ra nhàn nhạt nước lam sắc quan mang lúc này tiềm ẩn đáy biển bốn phía càng là một mảnh nhàn nhạt xanh thảm cả hai chúng nó hòa lẫn lấy phảng phất đã hòa làm một thể nếu không phải lúc này lôi minh kiếm trên thân kiếm đang tại run nhẹ nhẹ mà nói người bình thường tuyệt đối thấy không rõ lắm nơi nào còn có một bà cấp huyền bảo khí trường kiếm ước chừng lại là thời gian một nén nhang qua đi diệp phàm kiếm chỉ có chút run run mà lôi minh kiếm thân kiếm đã thế nhưng mà nói là đang kịch liệt run dậy nhàn nhạt kiếm minh thanh hướng về bốn phương tám hướng chuyển đi khiến cho những cái kia lui tới loài cá đều núp xa xa không dám tới gần vèo đột nhiên diệp phàm kiếm chỉ n h o á n một cái mà lôi minh kiếm vậy mà quỷ dị một phân thành hai hai thanh lôi minh kiếm tựu i thật giống bị vây thật lâu hai cái mũi tên hướng cá vừa mới trở lại lớn đồng dạng giống biển tại trong biển phi tốc xuyên thẳng qua chỉ lưu lại một đạo đạo màu trắng bạc dấu vết diệp phàm khu xử hai thanh giống như lúc lôi minh kiếm tâm tình sảng khoái vô cùng loại cảm giác này hắn đã nhiều năm chưa từng từng có ha ha cho ta trở về diệp phàm linh thức điều khiển hai thanh lôi minh kiếm lập tức về tới vị trí cũ diệp phàm ánh mắt lộ ra một vòng vui vẻ không bao lâu hắn lần nữa nhắm hai mắt lại biểu lộ quay về nghiêm túc trước người kiếm chỉ tiếp tục có chút rung rung diệp phàm tái diễn động tác như vậy trong óc của hắn cũng không có khái niệm thời gian mãi đến khi vài ngày sau bên cạnh của hắn rõ ràng vây quanh hơn mười đem giống như lúc lôi minh kiếm lúc diệp phàm mới chậm rãi ngừng lại những n à y lôi minh kiếm tổng cộng mười sáu đem chính là giống như lúc nhưng mà không dám là cùng nguyên lai、like、lôi minh kiếm giống như lúc bề ngoài đến xem không có gì khác biệt nhưng là phẩm cấp cùng y lực bên trên đều suy yếu không ý. diệp p h ạ m này một cái kiếm thế cũng có chút cùng loại cùng thân pháp vô hạn phân thân lại bất đồng chính là kiếm này thân mỗi lần phân thân thời điểm đều suy yếu nếu như là diệp p h ạ m phân thân mà nói đôi khi là vì mê hoặc đối phương nhưng là dù sao cũng là có một cái cường đại bản thể tồn tại nói như vậy chỉ muốn đối phương linh thức lực không đủ cường đại phân biệt không xuất ra cái nào là diệp p h ạ m chân thân như vậy diệp p h ạ m là có thể tập kích lực sát thương vẫn là to lớn bởi vậy diệp p h ạ m trước mắt mà nói chỉ đem lôi minh kiếm chia làm phần mười sáu thành này lôi minh kiếm trước mắt phẩm cấp là cấp huyền trung phẩm chia làm phần mười sáu thanh về sau mỗi một bả đều là cấp thiên trúng phẩm lực sát thương coi như có thể mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại số lượng bên trên khó lòng p h ò n g bị nhưng là nếu như lại phân mà nói phẩm cấp lần nữa phía d ư ớ i hạ xuống cấp địa đây đối với trước mắt diệp p h ạ m sở đối mặt địch nhân đến nói mặc dù kiếm nhiều hơn thế nhưng mà cho dù đánh trúng đối phương cũng không có cái gì tổn thương đ a n g nói lúc trước diệp p h ạ m đỉnh cấp thánh khí la thiên thanh kiếm sở dĩ huy mãnh diệp p h ạ m dùng tới một kiếm này thế về sau đẩy trời lại có không giới hơn một n g h n đem cấp vương la thiên kiếm đây tuyệt đối là kinh khủng kiếm thế diệp phàm nhìn xem quay chung quanh chính mình mười sáu đêm lôi mình kiếm nhẹ gật đầu coi như rất hài lòng ai nha đồng nhất đã luyện bao nhiêu thời gian tiểu bạch cùng c h ỉ huyên cần phải đều đã tỉnh lại a đông nhiên nghĩ tới đây diệp phàm vội vàng hướng về hang phương hướng bơi tới về tới cái kia t h ạ c h động diệp phàm vừa vừa lộ ra mặt nước đột nhiên một cái vật thể không rõ trước mặt bay tới dốt thoáng một phát cái cổ diệp phàm tránh qua tránh n ẽ bất minh phi hành vật thể lúc này mới vụng trộm phù đi ra ngươi ngươi còn biết trở về à ngươi đi nơi nào lý chỉ huyên bóp cái thắt lưng đứng ở một bên chỉ vào diệp phàm hỏi tiểu bạch bàn n ằ một tại cách đó không xa cũng không không đó xa l tiếng diệp phàm thoát ra mặt nước vận khởi đầu khi đem quanh thân nước bước làm lúc này mới một cánh tay hoàn ôm lý chỉ h u y ề n đổi vai ha ha lão bà đại nhân ta ở bên ngoài luyện kiếm không nghĩ qua là quên thời gian mà thôi không nên tức giận a lý chỉ huyên trắng rồi d i ệ p phám liếc cong lên miệng thì thào thầm nói ta cùng tiểu bạch đều tại chỗ này chờ ngươi ba ngày d i ệ p phám c h o n mày tâm nói mình đi lần này lại có nhiều ngày như vậy lý chỉ huyên cùng tiểu bạch đợi liền ba ngày chính mình thời điểm ra đi bọn hắn còn không có tỉnh lại đi lần này sợ rằng tối thiểu có một sáu bảy ngày ha ha tốt rồi bây giờ các ngươi tu luyện tình huống thế nào c h ư n một trăm ba mươi sáu tin giữ d i ệ p phám mang theo lý chỉ huyên tiểu bạch đã đi ra cái này che giấu huy động một đường phản hồi hình chấn bọn hắn mới nơi đóng quân nơi này gió êm sóng nặng hết thầy đều đang tự động tiến hành dựa theo diệp p h ạ m đề nghị ngạ o hồn cũng không có tiếp tục lại mở rộng nhân viên mà là đem nhân thủ hiện có dần dần cường hóa căn cứ cầu t ì n h anh mà không cầu hơn tôn trị cơ hồ tất cả mọi người đắm chìm đang điên cuồng trong khi tu luyện nhưng là trong lúc này cũng không kể cả hình trấn từ khi đã được biết đến mâu thân tin tức về sau hình trấn trong nội tâm không có một khắc bình tĩnh qua thậm chí có thể nói là nhật đêm nhớ chồng mong hắn tin tưởng diệp p h ạ m đã nói mỗi một câu nói bởi vậy hắn chỉ hy vọng diệp p h ạ m có thể sớm đi trở về diệp phàm tại trong nham động bế quan thời điểm không có nghĩ qua muốn đi nếm thử hóa giải tóc bạc nữ nhân lưu tại thân thể của mình bên trong ấ n ký bởi vì đây là nữ nhân kia tìm ra chính mình một điểm hy vọng cũng là huynh đệ hình chân có thể mẫu t ử đoàn tụ duy nhất hy vọng kỳ thật hắn bằng vào thực lực bây giờ cũng căn bản hóa giải không hết chính như hắn suy nghĩ đây chính là một cái cấp hai đấu vương thân thủ hạ chính là cầm chế mặc dù hắn có k h o ả n g ba kiến thức cùng một ít kỳ lạ thủ pháp nhưng là cái này thâm hậu thực lực nhưng lại căn bản nhất bảo đảm mà lúc này diệp ra cùng thứ minh người trong cơ h ộ là tại đầy thành nạp vân trong phạm vi tìm kiếm diệp phạm thân ảnh nguy cơ cuối cùng trong lúc lơ đáng tiếp cận một đường nhanh đi diệp phàm về tới nơi đóng quân lúc này đã là mặt trời lặn thời gian chim trở về rừng lạc hà s â m nhuộm đại địa xung một mảnh hoa mỹ hồng giống như tầng một nhu hòa thảm phố trên mặt đất đồng dạng diệp phàm trước đem lý chỉ huyên đưa về chỗ ở lúc này mới một đường hướng về hình chấn trụ sở đi đến đẩy cửa phòng ra diệp phàm trông thấy hình chấn lần đầu tiên cảm giác chính là tan g thương cái thêm một đầu tinh anh tóc ngắn lại cũng không có cách nào khiến cho tinh thần hắn quắc thước nhất là trong ánh mắt có chứa một chút khó tả thê lương thậm chí tại khoẻ mắt của hắn bên trên đều bố có tơ máu bỗng nhiên nhìn thấy diệ hình t r ấ n lập tức vẻ mặt vui sướng đứng người lên đón đại ca ngươi đã trở về d i ệ p phàm nhẹ gật đầu nhìn nhìn hình t r ấ n nói ra huynh đệ tâm sự của ngươi quá nặng đi yên tâm đi trên người ta ấn ký vẫn còn nàng sẽ đến đến lúc đó ta đến giúp hắn chữa thương khiến cho mẹ còn các ngươi đoàn tụ nghe xong d i ệ p phàm mà nói hình t r ấ n trong mắt tràn đầy cảm kích trong lòng của hắn cái này mệnh đã sớm giao cho diệp phàm từ từ năm đó tại đấu trên đài diệp phàm chiến bại hắn mà không giết một khắc này lên ha ha đại ca chúng ta đi uống rượu diệm phàm cũng thật lâu không uống rượu hình chấn nhắc tới hắn cũng tới ba phần hào hứng nhưng mà đang tại hai người nhanh muốn đi ra cửa phòng thời điểm ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân rộn r n r ộ p diệp phàm n h u n h u mày đứng lại thân hình không bao lâu cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra chạy vào một người thần sắc bối rối vẫn còn miệng lớn thở hồn hển gầy gò dáng người khô cắt bờ m ô i đôi mắt nhỏ mũi ương tử mà tới người này lại là bệnh nguyên trong lòng diệp phàm thầm nghĩ hắn không phải là tại luyện đan sao chạy đến nơi đây đến làm cái gì hơn nữa thần sắc như thế bối rối như là đụng phải thiên địch đồng dạng đại diệp đại ca bạch nguyên trong miệng thở h ư n hện chạy vào phòng ở bên trong bỗng nhiên gặp được diệp phàm lộ ra vẻ mặt thần sắc kinh ngạc bạch h u y n h đệ ha ha gấp gáp như vậy có phải hay không đã đã luyện thành cấp năm linh đan diệp phàm cười cười một tay đặt ở bạch nguyên đầu vai nói ra không ngờ bạch nguyên cấp cấp lắc đầu thò tay đem diệp phàm tay ngăn rồi sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt ghế ai diệp, diệp phàm nhữ nhữ mày nhìn thoáng qua bên cạnh hình trấn lao tứ đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói nhanh một chút nghe xong hình trấn câu hỏi bạch nguyên đem chính mình gặp phải êm thai nói tới n g u y ơ i lai bạch nguyên chính là đang chuyên tâm khổ luyện diệp phàm lưu lại luyện đan tâm pháp cũng có phần được tinh túy nhưng mà luyện chế thời điểm luôn cần rất nhiều kỳ quái linh tài còn có một chút ít có chân quý linh tài dù sao cấp năm linh đan đã tính toán là cao cấp tối thiểu tại thành nạp vân mà nói cũng là hàng bán chạy những n à y linh tài mua sắm cần chuyên nghiệp tính rất mạnh người mới có thể hoàn thành bạch nguyên thật sự lo lắng lúc này mới một người chạy tới thành nạp vân cả b u ổ i hơn mua sắm xuống ngay tại hắn đang chuẩn bị phản lúc trở lại lại phát hiện mình bị người theo dõi hắn người này tâm cơ rất sâu hơn nữa rất linh hoạt nào dám trực tiếp trở về tới huyện linh hải bạch n g o ạ tàng tuấn bạch nguyên tha mấy canh giờ lâu thế nhưng mà bất đắc di chính là không bỏ rơi được người theo dõi cuối cùng đúng là bị hai người ngăn ở một cái châu ngã ba rơi vào đường cùng bạch nguyên chỉ có thể liều chết tương bác không ngờ không xuất ra hai chiêu n h i chính mình đã bị người cho chế ngự thế nhưng mà hai người kia cũng không có đối với hắn thế nào chỉ là đem một cái màu vàng túi cho hắn hơn nữa nói cho hắn biết chỉ cần đem vật này đưa cho, cho diệp p h ạ m là đủ bạch nguyên biết do nhất định là có đại sự xảy ra lúc này mới lại tha rất lâu mãi đến khi này mặt trời lặn thời gian s ắ c thực đã định chưa người đi theo lúc này mới một đường về tới huyện linh hải diệp phàm nghe đến sắc mặt c h ậ m dai trở nên nghiêm túc lên một đôi mày kiếm không ngừng vào trong rửa sắt vào hắn biết rõ bạch nguyên tin t ẩ y tính thế nhưng mà hai người kia là ai rõ ràng nhận ra bạch nguyên nhưng lại biết rõ hắn cùng mình ở cùng một chỗ xem ra thật sự là thần thông quảng đại a trong lòng diệp phàm âm thầm cô bạch nguyên sau khi nói xong như trước ở đằng kia từng ngụm từng ngụm thở hồn hển bạch h u n h đệ không nên kinh hoàng là vật gì còn tại trên thân thể sao diệp phàm nhìn xem bạch nguyên hỏi tại tại chính là cái này bạch nguyên vội vội vàng vàng phất tay đem cái kia màu vàng túi lấy ra túi không gian giao cho diệp p h ạ m trước mặt túi xuất hiện trong tích tắc diệp p h ạ m tâm liền đột nhiên hướng phía dưới chìm chìm cảm giác này phát đến nội tâm không có gì dấu hiệu chỉ là một loại dự cảm nữ chặt mày kiếm diệp p h ạ m lấy qua túi từ bên trong lấy ra một sợi dây chuyền chính là một sợi dây chuyền hơn nữa là một cái không tầm thường v ò n g cổ hoàn toàn do thú cốt tạo thành rất tinh xảo rất cùng dã ở trên còn có một tầng không hiệu khí t ư c hình chấn cùng bạch nguyên hai người đều đang nhìn diệp phàm sát mặt bọn hắn phát hiện từ khi diệp phàm nhìn thấy sợi dây chuyền này về sau sắc mặt kịch liệt biến hóa một đôi mắt cũng đang không ngừng chuyển đổi suy nghĩ thần đến cuối cùng diệp phàm trong hai mắt đã hiện đầy nồng đậm sắc khí hình chấn xem trong nội tâm sợ hãi hắn chưa từng có bái kiến đại ca như thế thời điểm cho tới bây giờ đều không có diệp phàm cho cảm giác của hắn chính là t h â m ả o vô cùng t h â m ả o n g ư ờ i vĩnh viễn cũng không biết người này có thể làm được cái gì hắn sẽ cho ngươi mang đến cái dạng gì vui mừng tóm lại người đại ca này cho tới bây giờ không có làm cho người ta thất vọng qua nhưng là lúc này hắn chấn kinh rồi hoặc là nói hắn gặp được diệp phàm mặt khác lanh huyết tàn nhẫn giết chóc một mặt bạch nguyên cũng bị dọa vốn đang tại há mồm thở dốc lúc này nhìn xem diệp phàm ánh mắt khiến cho hắn theo bản năng để nén xuống khí tức khiến cho hô hấp đều đều giống như sợ quáy nhiều lúc này đằng đằng sát khí diệp phàm đ ồ n g dạng diệp phàm là người thông minh mặc dù chỉ là một sợi dây chuyền thế nhưng mà hắn hoàn toàn đều có thể hiểu rõ bách vạn đại sơn bên trong cổ đ ằ n g tộc đã xảy ra chuyện mà dạ trà lúc này nhất định đã rơi vào diệp ra trong tay hắn bay kiến người diệp ra trong mắt là như thế nào đối đại những cái kia cổ xưa bộ tộc người bởi vậy hắn cảm cổ đảng tốc nhân giữ nhiều len h ít dạ trà trong thời gian ngắn không có việc gì dù sao mục đích của bọn hắn chỉ dùng dạ trà dẫn trên mình lưỡi câu nghĩ tới đây dạ trà cái kia thanh thuần khuôn mặt xuất hiện ở d i ệ p phàm trước mắt còn có cái kia ly biệt lúc chờ đợi nàng là một cái bao nhiêu thuần khiết nữ hải nàng không nên c u ố n vào đến nơi đây nàng không nên d i ệ p phàm trong nội tâm đã tại gào rú kéo lấy vòng cổ tay đều đang run nhẹ nhẹ hắn sợ nhất chuyện hôm nay vẫn là đã xảy ra mặc dù hắn một mực ở khống chế thế nhưng mà cái này rất giống là vận mệnh đồng dạng không cách nào tả hữu cũng là từ giờ khắc này Diệp chương m một trăm ba mươi bảy huynh đệ còn nhớ rõ sao hình chấn cùng bạch nguyên theo diệp phàm trong mắt nhìn ra người đại ca này mặt khác cho tới nay bọn hắn chỉ cảm thấy cái này đại ca tính cách không tệ không có bao nhiêu khí phách cùng cuồng vọng nhưng là lúc này bọn hắn biết mình sai rồi chỉ có thể nói nguyên lai、like、sợ gặp chuyện còn chưa đủ để dùng khiến cho người này phẫn nộ thế nhưng mà lúc này hắn giống như là một cái nổi giận ác long đồng dạng một đôi mắt đủ để khiến người tâm thần đều rung động đại đại ca xảy ra chuyện gì sao phải dùng tới huynh đệ chỉ để ý ngôn ngữ hình chấn đợi một hồi lúc này mới run run dậy dậy mà hỏi hắn cũng không biết dây chuyền này đến cùng đại biểu cho cái gì vì cái gì đại ca chỉ dựa vào một sợi dây chuyền liền biến hóa lớn như vậy hình chấn mà nói khiến cho diệp phàm suy nghĩ quay lại một ít hắn ổn, ổn tâm tình của mình nhìn thoáng qua một bên hình trấn trong lòng thầm nghĩ chuyện này các ngươi không xen tay vào được ta cũng không thể khiến các ngươi đi mạo hiểm như vậy đã hết thể bởi vì ta dựng lên ta một người đến thắng rất miễn cưỡng cố ra vẻ t ư ơ i cười diệp phàm đem trong tay răng thú vòng cổ thu vào ha ha không có việc gì yên tâm đi diệp phàm cười nói dứt lời trực tiếp cất bước đi ra cửa phòng mặc cho ai đều có thể nhìn ra diệp phàm lời này là nói dối thế nhưng mà diệp phàm không nói hình trấn cùng bạch nguyên cũng không nên truy vấn hai người nhìn nhau chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu đưa mắt nhìn diệp phàm đi xa diệp phàm tâm đã sớm loạn thành đoàn hắn thậm chí muốn ta sẽ đi ngay bây giờ tìm dạ t r à dù là liều cái cá chết lưới rách thế nhưng mà như vậy kinh nghiệm nhiều năm khiến cho hắn lý trí thủy trung chiêm cứ lấy thượng phong đi là nhất định phải đi thế nhưng mà cũng muốn làm ra chuẩn bị diệp phàm trong nội tâm hiểu rõ đối phương đã làm sung túc chuẩn bị đợi chính là mình chui đầu vô lưới nhưng là coi như là đầm rồng hang hổ mình cũng muốn sông bên trên một sông trên đường đi diệp phàm đi lại chậm rãi đi tới trong đầu đang suy tư đối sách chính mình tiêu diệt người ta ba con trai còn đem diệp huyền hồng một cái cánh tay phế ngay lập tức Thù này tuyệt này đột ố i giải, Diệp Phạm cũng lời đi hóa giải, không cách hóa Phạm hóa hắn, chỉ nào cũng này trong lòng lúc của hắn, chỉ có m nhiên g cách, thần cản sát thần thần, Phật ngăn g ế t Đột phận. h công. Lao i một tiếng kêu gọi đem diệp phàm bừng tỉnh diệp phàm nghe được đi ra đây là lý chỉ huyên thanh âm hắn không muốn lý chỉ huyên lo lắng thậm chí không muốn làm cho lý chỉ huyên biết rõ chuyện này bình phục thoáng một phát tâm tình diệp phàm này mới chậm rãi xoay người qua nhìn về phía lý chỉ huyên ánh trăng mông lung ngân quang phú đấy khiến người cảm giác hết sức ấ m áp thích ý thế nhưng mà lý chỉ huyên bằng vào trực giác của nữ nhân hắn theo diệp p h ạ m trên người cảm thấy một chút dị thường chậm rãi bước đi thong thả đến diệp p h ạ m phụ cận lý chỉ huyên nhìn qua diệp p h ạ m hai mắt nói ra lao công xảy ra chuyện gì đến sao diệp p h ạ m cười cười xấu hổ nói ha ha ngươi lại đa tâm không có việc gì sắc trời đã tối ngươi về trước đi ngủ đi hừ ngươi học h ộ i c ặ p ta ta theo trong ánh mắt của ngươi đã thấy được ngươi có tâm sự nói cho ta biết à, còn có chuyện gì không muốn để cho ta biết rõ đâu này lý chỉ huyên nhìn qua diệp phàm hai mắt thâm tình mà hỏi diệp phàm cũng không biết có nên hay không nói nhưng là hắn biết rõ chính mình giấu giếm bất trụ lý chỉ huyên không có nói lý chỉ huyên trong nội tâm thủy chung sẽ là một chuyện hơn nữa làm không tốt sẽ hiểu lầm chính mình giữa bọn họ đã xuất hiện quá nhiều hiểu lầm thật vất vả mới đi đến một bước này không thể lại xuất hiện bất kỳ sai lầm làm ra quyết định diệp p h ạ m thần thái trở nên có chút nghiêm túc đối với lý chỉ huyên nói ra là trà nhi trà nhi đã xảy ra chuyện lý chỉ huyên nhịu nhữ mày nói ra ha ha là người mướn lý chỉ huyên thần thái rất tùy tiện nàng bình thường cũng thích khai mở chút ít vui đùa nhưng là lúc này đây nàng chọn sai thời cơ lời nói mới nói được một nửa nàng theo diệp p h ạ m trong ánh mắt thấy được khiến cho nàng đều cảm giác được thân sắc sợ hãi cho tới nay tại lý chỉ huyên trước mặt diệp p h ạ m đều lộ ra không thế nào nam nhân thậm chí nói hắn là lúc trước cái k i ê u ngạo thị thiên hạ la thiên cũng sẽ không có người tin bởi vậy lý chỉ huyên trong tiềm thức cũng thường xuyên nguyện ý cùng diệp p h ạ m khai mở chút ít vui vừa nhưng là lúc này hắn một lần nữa xem kỹ lại người nam nhân này nàng cuối cùng thấy được cái loại này nam nhân chỉ m ô i hắn có khí phách thậm chí còn có một cổ sát khí vô hình lúc này hắn nhìn qua diệp phảm hai mắt cũng đã cảm thấy rung động nguyên lai、like、hắn là như thế này một người nam nhân trong bình thường rất dịu dàng ngoan ngoan chính hắn trong bình thường rất hợp ái chính hắn thậm chí còn có một chút ngu ngơ đáng yêu cái kia đều là hắn coi trọng biểu hiện của mình thế nhưng mà hắn nguyên lai là một cái manh thú một cái tâm huyết nam tử lý chỉ huyên chẳng những không có cảm thấy tức giận ngược lại tại thời khắc này hắn phát hiện chính hắn một lão công xa so trong tưởng tượng càng thêm mê người hắn không giống có chút nam nhân sẽ chỉ ở nữ nhân của mình trước mặt diêu võ dương ai lý chỉ huyên thu hồi lãnh đạo biểu lộ vươn tay ra tại diệp p h ạ m trên mặt nhẹ nhàng sờ lên lão công ngươi đã nói với ta trà nhi là một tốt cô đường ngươi nhất định phải đem nàng cứu ra chỉ huyên sẽ không liên lụy ngươi nhưng là ngươi phải nhớ kỹ chỉ huyên một câu nói chỉ huyên cũng sẽ ở đồng hoa thụ hạ đ ằ ngươi n g ngươi không tin v ề chỉ huyên vĩnh viễn đều sẽ chờ ngươi lý chỉ huyên phát đến đ ấ y lòng nói khoe mắt đã ẩn ẩn đứt át diệp phàm trong hai mắt sát khí dần dần ả m đạm ngay tại một vòng trăng tròn phía dưới nhìn hắn lấy lý chỉ huyên trong nội tâm thầm nghĩ ta đến cùng có cái gì đáng ra tốt như vậy nữ nhân vì ta trả giá nhiều như vậy chỉ huyên yên tâm đi ta nhất định sẽ trở lại ân ta chờ ngươi dứt lời diệp phàm vươn ra hai tay đem lý chỉ huyên ôm vào trong lòng hai người tim đập tại thời khắc này trọng điệp tương h lai trong một ngày diệp phàm bắt đầu làm lấy chuẩn bị đầu tiên các loại linh đan đều muốn bổ sung thoáng một phát chờ không được b ệ n h nguyên diệp phàm tự tay luyện chế cấp năm linh đan cũng không phải là vì tu luyện bởi vậy mỗi loại dự bị hơn mấy khối là được hắn cũng không còn g vọng tự đại lý chỉ huyên trên người thiên cực thượng phẩm nhuyễn g i p cũng bị hắn mặc vào người đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất ngày hôm sau mặt trời lặn thời gian diệp phàm cùng tiệu bạch cũng đứng ở trong sân đối với diệp phàm tiểu bạch cho tới bây giờ cũng không muốn nhiều hỏi chút gì tiểu bạch chỉ biết là diệp phàm nói như thế nào nó liền làm như thế nào là được nhưng lúc này diệp phàm lại không thể không nói huynh đệ ngươi theo ta có đã bao lâu diệp phàm nhìn trên trời trăng sáng hỏi ha ha đại ca ngươi là chỉ cái đó cả đời đều tính toán cùng một chỗ trung vào một chỗ đã có mấy trăm năm đi à nha tiểu bạch tâm ngữ nói ra ngươi nói sai rồi huynh đệ này thời gian vạn năm ở bên trong chúng ta cũng không từng tách ra qua không phải sao tiểu bạch quay đầu nhìn nhìn diệp phàm rồi sau đó nhẹ gật đầu huynh đệ ta ngày mai muốn đi diệp ra lần đi ngàn khó vạn hiểm cựu tử nhất sinh thế nhưng mà cho dù chết ta cũng nhất định phải đi nhưng là đại ca không thể hích kỷ như vậy bởi vậy ngươi có lựa chọn quyền lợi diệp phàm thâm trầm nói đây là diệp phàm trong nội tâm lời nói sao muốn diệp ra loại gia tộc này đấu vương sẽ có mấy cái đấu sư sẽ có mấy cái phía dưới cấp thiên cấp địa đấu sĩ còn có thể ít sao mình bây giờ chẳng qua chính là cái cấp một đấu sư đỉnh phong m à thôi tháng bại đã rất hiển nhiên nhưng là hắn đi là vì một cái tín nhiệm vì mình yêu thế nhưng mà tiểu bạch nhưng không có cái này cần thiết tiểu bạch vừa quay đầu đối với diệp phạm phát ra một tiếng trầm trầm gào rú hiển nhiên rất không hài lòng rồi sau đó tâm ngữ nói ra đại ca có nhớ hay không năm đó hai người chúng ta đối mặt thượng cổ ác long thời điểm có nhớ hay không đỉnh núi tử cấm hai người chúng ta bị nhốt tại t r ư thiên kiếm trận bên trong thời điểm có nhớ hay không tại tuyệt vọng thâm lâm chúng ta đối mặt huynh đệ đừng nói nữa đại ca đều nhớ rõ thế nhưng mà lúc này đây không giống với ha ha có cái gì không giống với đều là ngươi cùng ta đều là ngàn khó vạn hiểm ta đã thành thói quen ta đã sớm thích cùng ở bên cạnh ngươi bị biết bây phong khiến cho sao? lấn này vạn năm đến, ngươi kiên gì giờ là cái gì khiến cho ta kiên trì tới ta trì diệp phàm a vừa quay đầu nhìn về đầu tiểu、bạch. Đó nhìn phía bạch. l bởi vì ta tin tưởng tin vì vững ta chắc, đã như nghẹn ở cổ họng mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ thế nhưng mà đang nghe tiểu bạch mà nói về sau một lòng bay lên cảm giác c ấm áp giờ phút này trong chớp mắt hắn cho rằng sống đã lâu thì phải làm thế nào đây chính mình có nữ nhân như vậy có như vậy huynh đệ dù là ngày mai liền chết trận xa trường ra ngựa bọc thây trở thành trong c ổ n một đống xương khô lại có thể thế nào Huynh đệ, chương ú n g ta đi. một trăm ba mươi tám mẫu tử đoàn tụ diệp phàm cùng tiểu bạch đang chuẩn bị xuất phát đột nhiên sân nhỏ bên ngoài chuyển tới một hồi ồn ào hai huynh đệ nhìn nhau lúc này tiểu bạch thực lực thậm chí so diệp phàm còn mạnh hơn một ít tiểu bạch cảm thụ thoáng một phát quay đầu đối với diệp phàm nói ra đại ca rất không k é o léo nàng đã đến nếu n ữ n g à y diệp phàm trong nội tâm nhấc lên một chút gọn sóng trong lòng tự nhủ thật sự là không khéo léo không thành sách cái này mấu chốt nhi coi trọng ngươi cũng tới thêm phiền hắn mặc dù có chút ảo não nhưng là chuyện này còn nhất định phải xử lý nói cách khác ra cái cửa này sợ rằng đều tốn sức lúc này trong sân cũng tới mấy người đều là bị này trận tiếng ồn ào đánh thức d i ệ p pham nhìn nhìn những người này tùy tiện kêu đến một cái nói ra ngươi nhanh chóng về phía sau viện đem hình chấn gọi đến nơi đây nói có chuyện quan trọng nhanh đi đã nhận được chỉ lệnh người kêu phi tốc hướng về hậu viện chạy tới diệm pham cùng tiểu bạch nhìn chăm chú liếc về sau nao nhao hướng về phía trước sự t ì n h phát địa điểm chạy tới đi vào tiền viện nơi này thật đúng là đủ l o ạ n hai mươi cá nhân đem một cái tóc trắng nữ nhân vây ở chính giữa mọi người trong tay đều cầm báo khí như thế ban đêm bỗng nhiên nhìn thấy này bộ dáng hóa trang nữ nhân thật là có chút ít sợ hãi hình chấn chuyện của mẫu thân cũng không có mấy người biết rõ mà ngay cả người thân nhất mấy cái huynh đệ cũng không biết dù sao đây là hình chấn gia sự bởi vậy những người này chỉ nhận là người này là đến n á o sự trong lúc nhất thời hào khí có chút khẩn trương không chỉ có là khẩn trương Tính tình táo gần đây bạo vương hóa lôi lúc trước đối mặt diệp phàm cũng là không hỏi một hai lần côn liên nệ tuy là hộ tướng thế nhưng mà thiếu một chút đầu góc cũng không hiểu được xem xét thời thế bây giờ chính là cái này tình huống vương hóa lôi đầu góc nóng lên cầm trong tay liệt thiên phủ tại tóc bạc nữ nhân sau lưng một cái bước xa chạy trốn ra ngoài dừng tay diệp phàm kêu gọi đầu hàng đã đã chậm vương hóa lôi đã đi ra rơi vào đường cùng diệp phàm đành phải v ễ n ra lôi minh kiếm tóc bạc nữ nhân tuyệt sẽ không không có phát hiện vương hóa lôi nàng là chẳng muốn đi xem mà thôi lúc này vương hóa lôi đã đến phụ cận đột nhiên tóc bạc nữ nhân một nhiều lần tóc bạc đ ố n g nhiên hướng về vương hóa lôi đâm tới tựu thật giống một thanh màu trắng bạc lợi kiếm đồng dạng trong nháy mắt đi ra tốc độ cực nhanh khiến cho vương hóa lôi hạ to miệm li mà đối phương tóc bạc đã đến lồng ngực của mình chỗ một chút tử vong khí tức lập tức bao phủ tại vương hóa lôi trong lòng hắn thậm chí đã bỏ đi hy vọng sống sót ở này nghìn cân treo sợi tóc khẩn yếu q u a n đầu một đạo ánh sáng màu lam thoáng hiện chuẩn xác không sai ở tóc bạc đang muốn đâm thủng vương hóa lôi ngực thời điểm chắn vương hóa lôi trước ngực đạo này ánh sáng màu lam dĩ nhiên là là diệp phàm chém ra lôi minh kiếm diệp phàm dưới tình thế cấp bách không dùng được toàn lực nhưng là cũng có tầng bảy l ư ợ đạo tóc bạc ầm ầm đụng vào lôi minh kiếm bên trên trong chớp mắt ngân quang cùng ánh sáng cường đại lực đánh vào phụ giúp lôi minh kiếm hung hăng đâm vào vương hóa lôi ngực vương hóa lôi lập tức cảm giác một cổ cự lực chuyển tới thân thể không tự chủ được ngược lại bay ra ngoài ngực một hồi bực mình cổ họng nhi phát mặt áp chế không nổi một ngụm máu tơi ư tại không rơi xuống đất thời điểm liền p h ư n g tới diệp pham t h ầ m nghĩ một tiếng may mắn à này vương hóa lôi mặc dù tổn thương không nhẹ nhưng là khuyên can mãi là bảo vệ một cái mạng chủ yếu hơn chính là nếu như hiện tại hắn đã bị chết ở tại nữ nhân này trong tay trong chốc lát hình chấn đổi tới cái tràng diện này như thế nào xong việc nhất là tại đây trước mắt bao người đột nhiên chuyện xấu khiến cho tóc bạc nữ nhân đột nhiên đổi qua mặt gương mặt đó như cũng là thảm như vậy bạch bờ môi như cũng là đỏ tươi như máu nàng một đôi mắt gắt gao hướng về diệp p h ạ m xem ra vừa rồi diệp p h ạ m một kiếm kia lực đạo nàng cũng cảm thấy coi như cũng được không kém lúc này trông thấy diệp p h ạ m xuất hiện tóc bạc nữ nhân nhìn trời cười ha ha cơ hồ tất cả mọi người cũng nhìn ra được nữ nhân này bao nhiêu có một chút như vậy thần chí không rõ chẳng qua thực lực này thật sự là khủng bố tiểu tử ta tìm đúng là ngươi ha ha tiền bối ván bối cũng không có chỗ ngươi ở chỗ này chờ ngươi có một đoạn thời gian tóc bạc nữ nhân đi về phía trước một bước đầu đầy tự nhiên rủ xuống tóc bạc có chút hướng về sau phiêu bày đem cái k i a dương trắng bệnh mặt hoàn toàn bạo lộ tại trong mắt mọi người hả thật không d i ệ p pham cũng không có vẻ sợ hãi lúc này thực lực tăng lên không ít tiểu bạch cũng tăng lên rất nhiều thực lực mạnh người lo lắng tổng hội cường ngạnh v à i phần t i ê n bối đồ vật mà ta cần ngươi đều chuẩn bị xong ha, ha ha ha dưới gầm trời này còn có đồ vật gì đó là ta không lấy được hay sao chẳng qua tiểu tử ta cũng là phế đi sức của chín châu hai hổ ngươi nếu là thật có thể giúp ta chữa thương hơn nữa hóa đi trong cơ thể ta cái kia đạo kỉnh khí mà nói ta còn có thể tha cho ngươi vừa chết bằng không mà nói ha ha Và ảnh tóc bạc nữ nhân nói bỏ đi hết sức nhỏ tuyết trắng cánh tay nhẹ nhàng vung lên kích ra một đạo màu trắng bạc sức lực khí kỉnh khí h oanh tại trước cửa tráng kiện cột đá bữa nay lúc mảnh đá bay tán loạn một tiếng bạo vang lên về sau tráng kiện cột đá lên tiếng ngã trên mặt đất tạo nên một mảnh bùi mù mẹ đúng vào lúc này trong đám người truyền đến một tiếng kêu gọi mọi người theo tiếng nhìn sang người tới rõ ràng liền là đại ca của mình hình trấn mà cái kia âm thanh kêu gọi chính là theo trong miệng của hắn phát ra tóc bạc nữ nhân đang nghe được tiếng hô hoán này thời điểm lần người sở một giọt máu đào hơn ao nước lã huyết nhục trí thân đây là một loại cảm giác một loại sâu trong linh hồn chuyển tới thanh âm nàng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cái kia một đầu tinh anh tóc ngắn chính hướng chính mình đi lại tập t ễ m đi tới tiểu tử hình chấn chạy ra đám người tại tóc bạc trước mặt nữ nhân vài mét xa địa phương p h ủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất mặc dù đàn ông dưới đầu gối là vàng thế nhưng mà l ạ trời quỳ xuống đất l ạ phụ mẫu không ném đàn ông bản sắc hắn dùng đầu gối từng bước một về phía trước tới gần lấy trong cặp mắt đã chạy sôi phía dưới nước mắt như cũng là câu nói kia máu mủ tinh thâm tại hình chấn tánh mạng ở bên trong bao giờ cũng không hy vọng nhìn thấy mẹ của mình ngày hôm nay cuối cùng tiến đến dù là ai anh hùng cái thế cũng chống cự không nổi phần này cảm động mẹ ta là c h ấ n nhi a ta là c h ấ n nhi này ngươi xem một chút ngươi xem một chút cái này ngươi còn nhận ra sao hình chấn từng bước một bò tới tóc bạc trước mặt nữ nhân hắn nhìn ra được nữ nhân này còn có chút n g h i hoặc đã nhiều năm như vậy lúc trước mẫu tử chia lịa thời điểm hình chấn còn nhỏ thế nhưng mà hắn lại sâu nhớ kỹ được mẫu thân bộ dáng nhất là lúc này nhìn hắn gặp mẫu thân mình rơi vào như vậy hình dáng thê thảm trong nội tâm liền càng không phải là tư vị hình trấn vừa nói vừa lấy ra tóc bạc nữ t ử vứt xuống dưới chính là cái k i ê n g ngọc bài còn có một rất tinh xảo trường mệnh khóa tóc bạc nữ nhân một tay lấy hình trấn trong tay trường mệnh khóa đ ậ t mất giống như nhìn xem âu hiếm t r í bảo đồng dạng trong hai mắt đều là vui mừng trấn nhi người là trấn nhi n g ư ơ i là của ta trấn nhi n g ư ơ i còn sống ta là trấn nhi mẹ ta còn sống những năm này ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ hai mẹ con đoàn tụ lẫn nhau ôm vào một chỗ khóc đến khóc không thành tiếng người nơi này phần lớn đều là không cha không mẹ lẻ loi một mình mà ngay cả diệm phảm cũng là không cha không mẹ bởi vậy tại này trong trước mắt loại này hết sức chân thành cảm tình đã thật sâu lây nhiễm những ngày nam nhi nhiệt huyết trọng thương thoáng chuyển biến tốt đẹp vương hóa lôi đứng lên sờ lên đầu góc của mình túi trong miệng thì thảo thầm nói thiên sư bà ngoại nhà nó chứ nguyên lai là đại ca mẹ à thật lợi hại thật lợi hại à thời gian thật dài sau khi đi qua mọi người cũng đều tản dù sao m â u tử đoàn tụ nhất định có rất nhiều lời muốn nói bởi vậy mọi người cũng liền không ở chỗ này thấy diệp phàm không có đi hắn trong lúc nhất thời do dự vốn là ý định là hôm nay liền chạy tới t ử vân thành diệp ra liều cái chết sống thế nhưng mà hiện ở loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ hắn là ông cơ hồ hẳn phải chết quyết tâm đi thế nhưng mà nếu như hắn rời đi này hình chấn mẹ không bao lâu nữa tất nhiên trọng thương mà chết dưới mắt chỉ có hắn có thể cứu được nữ nhân này thực tế nhìn xem một màn này hắn có thể nào nhẫn tâm rời đi đã qua thật lâu hình chấn lúc này mới đem diệp phàm giới thiệu cho tóc bạc nữ nhân ha ha tiểu tử nguyên lai、like、ngươi là c h ấ n nhi huynh đệ không tệ không tệ à tuổi trẻ tài cao như ngươi loại này tư chất không xuất ra mười năm tất nhiên vẫn có thể trở thành một đời đấu hoàng những lời này tóc bạc nữ nhân là phát đến đáy lỏng nàng mặc dù đôi khi có chút không bình thường nhưng là phần lớn đều là tại phát bệnh về sau bởi vậy lúc này nàng rất thanh tình d i ệ p phàm không có có tâm tư quản những này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm muộn đi một ngày dạ trả liền nguy hiểm hơn một ngày ha ha cảm ơn tiền bối khen ngợi tiền bối thực lực van bối thật sự bội phục huynh đệ ta xem không bằng như vậy đêm nay ta liền cho tiền bối chữa thương chương một trăm ba mươi chín chuyển nguy thành mừng diệp phàm không thể làm gì phía dưới chỉ có thể t r ư ớ c giải quyết tóc bạc nữ nhân vấn đề bằng không mà nói hắn lần này rời đi họa phúc khó liệu dưới mắt người không người có thể hóa giải tóc bạc nữ nhân c h i chứng bệnh dựa theo diệp phàm tính toán chỉ muốn nàng đem cần thiết đồ vật chuẩn bị đầy đủ là được cũng không dùng được bao lâu thời gian diệp phàm khó xử cùng nghĩ cách ngoại trừ tiểu bạch cùng lý chỉ huyên không người nào biết hình chấn mặc dù biết diệp phàm đụng phải phiền t o á i lại không biết diệp phàm lòng nóng như lửa đốt giờ phút này diệp p h ạ m nói ra đêm đó liền muốn cho mẹ hắn chữa thương hình chấn cũng cảm giác có chút tò mò tuy nói mẫu thân thương thế nghiêm trọng nhưng cũng không trở thành vội v à n như vậy à hình chấn chậm rãi đi tới diệp p h ạ m phụ cận nhìn qua diệp p h ạ m ánh mắt kiên định hắn không nói thêm gì cho dù trong nội tâm có chút n g h i kỵ hắn biết rõ đại ca sở tắc quyết định tất nhiên có đạo lý của hắn hắn vừa quay đầu nhìn xem mẫu thân tóc bạc nữ nhân đối với cái này chẳng có chút nào dị nghị này khổ sở đã làm phức tạp nàng hơn mười năm lâu nàng đã sớm chờ không được thông qua hình chấn giới thiệu diệp phàm giải đến mẹ hắn tên là Hoàng Thị. diệp phàm nhìn thấy mẫu t ử hai cái đều đồng ý hắn cũng nhẹ gật đầu rồi sau đó thoáng tính toán một chút đối với hình chấn nói ra cần thiết hoàn cảnh cùng một ít điều kiện v â n v â n rồi lại hình chấn liền vội vàng xuống dưới chuẩn bị ước chừng sau nửa canh giờ hình chấn vội vã phản hồi chỉ dẫn diệp phàm đi một chỗ mật thất diệp phàm cùng hoàng thị cùng nhau tiến vào đã đến mật thất ở trong tiểu bạch cùng hình chấn bọn người tắc thì lưu ở bên ngoài chờ trong mật thất không gian không tính lớn bốn phía trống r i n g không có có dư thừa trang trí đây đều là dựa theo diệp phàm yêu cầu bố trí trên mặt đất bảy đặt năm cái cỡ nhỏ lương、hương. bên trong có thuần dương thuộc tính gỗ đàn hương vừa mới đi vào trong phòng liền có một cổ thấm người hương thơm đâm vào lỗ núi d i ệ p phàm nhìn nhìn hoàng thị nói ra tiền bối thứ đồ vật đều chuẩn bị x o n g hoàng thị cười cười một tay lắc lư nguyễn ra một cái không gian túi rồi sau đó nhẹ nhàng phất tay túi không gian lăng không hướng về d i ệ p phàm từ từ bay đi thò tay đem túi không gian tiếp được d i ệ p phàm linh thức xuyên bảo cảm nhận được trong đó lửa đốt sáng liệt khí tức sau nhẹ gật đầu ngàn năm hỏa liên cấp bảy hoa hỏa dương đều đã đủ hơn nữa phẩm chất cũng xem là tốt thấy vậy diệm phàm thật đúng là đối với nữ nhân này có chút bội phụ Những vật này cũng không phải là tốt như vậy lấy được. trong thời gian ngắn như vậy, thật không biết nàng là như thế nào làm được. Không phải thời thật thế vật vậy vậy tốt biết là là lấy được, được. làm lâu, bao diệp ự a theo d phạm c hiện ỉ thị, thị Hoàng thị khoanh chân n g ồ ở đất điều trí trung ương, nhắm mắt điều tước, chống chờ nhắm ương, vị i d p Phạm Diệp Phạm h làm. i ệ tại tâm tình có chút hỗn loạn cho nên thật là dùng không ít thời gian mới khiến cho chính mình dần dần bình tĩnh trở lại hắn cũng nắm không chắc thế nhưng mà lại không được không thử một lần đã qua thật lâu diệp phạm mới từ từ có chỗ động tác hắn cũng khoanh chân ngồi ở hoàng thị sau lưng chừng một mét vị trí rồi sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại cho đến tiến vào đến vật ngã l ư n g vong cảnh giới sau một lát hắn tự tay đánh ra một đạo kính khí khiến cho x u ố n g lại lấy hoàng thị ngũ tôn lư hương từ từ dâng lên khói trắng này năm cái lư hương bảy đặt ngay ngắn trật tự lúc này năm đạo thuốc lá vậy mà hướng về hoàng thị x u ố n g lại khói trắng đều quay trúng quanh tại hoàng thị bên cạnh cũng không t ắ n đi trong chốc lát hoàng thị quanh người lộ vẻ nồng đậm khói trắng như có người bên ngoài ở đây lúc này căn bản nhìn không thấy bên trong rõ ràng ngồi là một người thấy vậy diệp phàm h u y ễ n ra ngàn năm hỏa liên lửa này liên toàn thân đỏ trét mười đoá cánh sen h ư ớ n ra phía ngoài tản ra nồng đậm thuần dương linh khí diệ phàm nhìn xem hỏa liên k ẽ gật đầu một cái Vũng theo a y đem ỏ Hỏa đỏ a phía sai nửa xa Liên Liên lẩn quần lên lập lẻ. tới chung, tại ném không trung quần không trung, chuẩn không đứng Hoàng thị đỉnh đầu nửa mét xa vị trí, từ từ chuyển động, ánh sáng mét màu về vị thị h trí, từ từ t đầu sắc một đạo pháp quyết kích nhập hỏa liên chỉ thấy hỏa liên vận tốc quay bắt đầu không ngừng nhanh hơn mà ở hỏa liên phía trên một cổ màu hồng đỏ thâm khí lưu thẳng đứng hạ xuống theo hoàng thị đỉnh đầu một mực bao phủ toàn thân của nàng Lúc này Diệp Phàm là thời khắc chỉ của này quan trọng nhất, dựa theo chỉ thị của hắn, Hoàng Diệp dựa thời Phạm theo thị thị mà diệp p h ạ m t ắ c thì cần khống chế này hỏa liên thuần dương linh khí từ từ dọc theo hoàng thị quanh thân bị hao tổn gân mạch khu trừ từ xa xưa tới nay hình thành hạt khí cái này cũng chưa tính xong khu trừ hàn khí chỉ là khâu thứ nhất cùng lúc đó diệp p h ạ m còn cần dùng hoa hỏa dương linh khí đi chữa trị hoàng thị bị tổn thương gân mạch thời gian tại từng phút từng giây trôi qua hỏa liên đỏ tươi hảo quang cũng theo thời gian trôi qua dần dần ám gần như ảm đạm diệp p h ạ m cầm trong tay hoa hỏa dương đem từng cổ rất nhỏ linh khí đánh vào đến hoàng thị trong cơ thể hắn linh thức hoàn toàn bao vây lấy hoàng thị dọc theo hỏa liên linh khí đẩy mạnh mà đẩy mạ chỉ muốn phát hiện bị tổn thương vị trí hắn muốn kích giá hoa hỏa dương linh khí đi đ ề n b ù cũng may hết thể hữu kinh vô hiểm chữa thương đang tại làm từng bước tiến hành bất chi bất giác hai canh giờ đã qua nhưng mà đang ở sắp kết thúc công việc thời điểm xuất hiện một cái liền diệp phàm cũng thật không ngờ ngoài ý muốn chương kỳ tồn tại ở hoàng thị trong cơ thể đạo kia linh khí không biết là nguyên nhân nào diệp phàm một mực rất cẩn thận không đi xúc động nó thế nhưng mà nó giống như là cảm nhận được cái gì đồng dạng rõ ràng bắt đầu chống cự hỏa liên linh lực tại nó mâu thuẫn xuống hỏa liên linh lực tiêu hao hết sức to lớn dài này xuống dưới một khi hỏa liên linh lực kiệt quệ mà diệp phàm vẫn chưa hết thành chữa thương l ờ i nói như vậy hết t h ể sẽ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ bị dồn đến một góc hàn khí sẽ hung manh phản công chẳng những thương thế khó cảm sợ rằng hoàng thị sẽ bị tại chỗ mà chết diệp phàm thái dương đã chạy xuống lo lắng mồ hôi làm sao bây giờ làm sao bây giờ thế cục nghìn cân treo sợi tóc thời gian tại từng phút từng giây trôi qua vạn bất đắc dĩ diệp phàm cuối cùng chỉ có một biện pháp còn có thể thử một lần cái kia chính là đem đạo này kỳ quái linh khí dẫn tới trong cơ thể của mình đây là biện pháp duy nhất nhưng là diệp phàm biết rõ này đem nguy hiểm vô cùng tại này trong nháy mắt diệp phàm đụng phải từ trước tới nay khó khăn nhất lựa chọn một lần không làm hoàng thị tất vong hình trấn thống khổ thậm chí xa s o không có gặp hoàng thị còn muốn nghiêm trọng làm mà nói chính mình không có n ắ m chắc một cái không cẩn thận sẽ lâm vào vạn kiếp bất phủ hoàn cảnh kể từ đó dạ trà nên làm cái gì bây giờ chắc hẳn dạ trà đối với mình nhất định là n h ậ t đ ê m nhớ trông mong chờ thật là đã tiến hành một phen gian nan lựa chọn diệp phàm cuối cùng hạ quyết tâm cứu không cứu mà nói hoàng thị hẳn phải chết cứu được mà nói mình cũng chỉ là có thể thất bại cả hai chúng nó so sánh bởi vậy hắn lựa chọn cứu vì vậy hạ quyết tâm diệp phàm vội vàng bắn ra bản thân một đạo linh khí cơ h ậ ngưng tụ hắn tất cả tu vị một đạo linh khí linh k h í đã đến hoàng thị trong cơ thể lập tức cùng đạo kia kỳ quái linh khí đối kháng tại một chỗ chăm tức về sau diệp phàm linh khí đột nhiên bại lui trở về trong cơ thể mà đạo kia linh khí thoáng trần trờ sau rõ ràng thật sự đổi đi theo trực tiếp bắn vào đến diệp phàm trong cơ thể diệp phàm cũng không cần biết nhiều như vậy hắn vội vàng vận chuyển pháp quyết lợi dụng hỏa liên còn sót lại linh lực đem hoàng thị trong cơ thể cuối cùng còn sót lại hàn khí nhất cổ tác khí b ư c ra hoàng thị quanh thân đều đang hướng ra phía ngoài kích xạ lấy rét lạnh khí lưu hoa hỏa dương cũng đang không ngừng chữa trị nàng bị tổn thương gân mạch hoàng thị đã không có nguy hiểm một mình khoanh chân mà ngồi thoáng vận chuyển công pháp điều tức thả tức giận khôi phục thế nhưng mà d i ệ p phàm lúc này phiền thoái cũng lớn đạo kia kỳ quái linh khí hùng h ổ tại trong cơ thể của hắn mánh liệt b ạ n h trướng dường như manh thú đồng dạng mọi nơi trùng kích d i ệ p phàm vận dụng toàn thân tu vị tới chống đỡ bất đắc dĩ hiệu quả không lớn mà ngay cả hoàng thị đều cầm nó không có cách nào đừng nói bây giờ diệm phàm thế cục một lần lần nữa đã đến khẩn trương thời khắc diệp phàm đã toàn thân bị ướt đấm mồ hôi thái dương bên trên to như hạt đậu mồ hôi không ngừng chạy xuống đôi má sắc mặt trắng bệnh đã khỏi hẳn hoàng thị tắc thì cảm thụ quanh thân đều hết sức sảng khoái cảm giác này đã rất nhiều năm đã không có nàng lúc này cảm giác toàn thân đều là lực lượng nàng chậm rãi tỉnh lại đang muốn đối với diệp phàm cảm tạ một phen thời điểm đột nhiên nhìn thấy lúc này diệp phàm tình huống nàng hung hăng cao lại một đôi lông mi trắng nhẹ nhàng đi vào diệp phàm phụ cận linh thức thăm dò vào diệp phàm trong cơ thể về sau lập tức quá sợ hãi này tiểu tử này vì cứu mình rõ ràng đem đạo kia linh khí d hoàng thị vận dụng một, một cái với d cấp hai đấu vương toàn bộ linh khí đến diệp p h ạ m trong cơ thể phải biết rằng lúc trước diệp phảm không cách nào khu trục hoàng thị trong cơ thể đạo này linh khí là vì diệp p h ạ m thực lực không đủ nhưng mà hoàng thị trong cơ thể linh khí đã bị khống chế nhiều năm căn bản không phải sử dụng đến nhưng là bây giờ thế cục hoàn toàn phản đi qua đạo kia kỳ quái linh khí khống chế là diệp phạm linh khí nhưng lại chưa thành công cả hai chúng nó đang tại g i ắ n co nhưng là bây giờ hoàng thị linh khí đã đạt được tự do vậy cũng nếu so với diệp phạm linh khí hùng hậu nhiều đ ỗ n g nhiên tiến vào diệp phạm trong cơ thể bắt đầu mánh liệt phốc đạo kia quỷ dị linh khí quả thực là thế như t r ẻ tre diệp phạm cảm thấy dị thường lập tức đại hỷ bắt đầu dựa theo hắn chỉ mỗi hắn có phương thức chỉ dẫn hoàng thị linh khí tiến hành gây quét mãi đến khi ngày hôm sau lúc chạm vào tối diệp phạm chậm rãi mở hai mắt ra đối diện hoàng thị thấy hắn cuối cùng tỉnh lại cũng cười cười tiểu huynh đệ chúc mừng chúc mừng tuổi con nhỏ tu vị thêm gần một bước ngươi bây giờ sợ rằng đã là một cái thật cấp hai đấu sư chương một trăm bốn mươi đại ca đi chậm diệp phàm cũng tuyệt đối thật không ngờ có lẽ là người tốt có hảo b á o à vốn là nguy tại sớm tối cục diện chuyển lo là an ổn không nói hơn nữa còn chiếm được lớn lao vui mừng vốn là diệp phàm nên đột phá đến đấu sư cấp hai thực lực trở ngại linh khí cung ứng không đến mới không có thành công chỉ là đạt đến cấp một đỉnh phong m à thôi giờ phút này vẻ này kỳ lạ linh khí bị hoàng thị hoàn toàn chèn ép đang muốn vẫn lạc thời điểm diệp phàm thần kỳ n g ạ hồn quyết lập tức vận chuyển rõ ràng bắt đầu đem chi chuyển hóa làm bản thân linh khí thu cho mình dùng mà tu vi của hắn cũng n g ư ợ c này một lần hành động đột phá đã đến cấp hai đấu sư giai đoạn d i ệ p phàm chậm rãi mở hai mắt ra sau khi đột phá chẳng những là trên thực lực tăng mạnh chính là tinh thần linh thức bên trên cũng có rất lớn đề cao hắn lúc này không còn có nửa phần đồi bại hình thái ngược lại tinh thần q u ắ c thước trong hai mắt lộ vẻ tinh mang hắn nhìn nhìn đối diện vẻ mặt nụ cười hoàng thị lòng dạ biết rõ là người ra tại thời điểm mấu chốt nhất v ư ơ n vị thủ cho dù diệm phàm cũng là vì cứu nàng nhưng lúc này trong lòng diệm phàm cũng tràn đầy cảm kích dù sao cái thế giới này thực sự không phải là ngươi bỏ ra liền nhất định sẽ đạt được người khác hồi báo lấy oán trả ơn hoặc là hờ hững người cũng có khối người tiền bối đa t ạ ha ha ha ha tiểu tử tiền độ vô lượng à ta cảm giác được ngươi tuyệt không phải người thường công pháp của ngươi quả thực khoáng cổ tuyệt kim ta cũng không nhiều hỏi tóm lại này tạ chữ liền miễn nói ra lại nói tiếp lao phụ ta còn có chút xấu hổ hoàng thị cười cười trên mặt lộ ra một vòng tán dương nói ra ha ha tiền bối chúng ta đi thôi bọn hắn nên đợi được nóng này dứt lời hai người lúc này mới ra mất thất thời gian trôi qua một ngày một đêm trong khoảng thời gian này bên ngoài chờ mấy người không có rời đi nửa bước trong đó liền thuộc hình chấn nhất lo lắng lúc này hai người đi ra ngoài hình chấn còn tại nguyên chỗ chân tay luôn cuống thở dài thở ngắn c h ấ n nhi、mẹ. mẫu ẹ m t ử hai người gặp phải sinh tử biệt ly cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng hai ánh mắt đ ố i m ặ t cùng một chỗ không bao lâu liền ôm cùng một chỗ ha ha c h ấ n nhi mẹ đã không sao may mắn mà ngươi người đại ca này c h ấ n nhi phần ân tình này ngươi quên rồi nhớ nói cách khác mẹ cũng không thuận theo ngươi nghe xong hoàng thị mà nói hình chấn nhẹ gật đầu rồi sau đó đi vào diệp p h ạ m phụ cận trong hai mắt tràn đầy t h á n h khẩn hai đầu gối quỳ trên mặt đất kỳ thật cũng không cần hoàng thị nhiều lời hình chấn trong nội tâm diệp p h ạ m đã sớm lại như thần thần tượng mạng của hắn thậm chí cũng đã giao cho diệp p h ạ m diệp p h ạ m ở đâu chịu được cái này vội vàng một tay lấy chi nâm dậy ha ha mẹ con các ngươi đoàn tụ thật sự không dễ chúng ta sẽ không nhiều cái giày chỉ huyên tiểu bạch chúng ta đi thôi dứt lời diệp p h ạ m mang theo mấy người đã đi ra mẫu tử hai cái diệp phàm mà nói chỉ là thứ nhất hắn càng quan tâm vẫn là tại phía xa hắn p ư ơ n g giả trả mỗi chỉ hoán một giây dạ trà là hơn một phần nguy hiểm mấy người một đường ra đại viện diệp phàm không có lại cùng lý chỉ huy nói n cái gì đó lý chỉ huyên cũng không biết nên nói cái gì chỉ là một đôi mắt đẹp gắt gao chằm chằm vào diệp phàm tất cả quyến luyến tình cảnh hiện thị rõ tại hồng trên mặt tỷ tỷ phu đây là thế nào hắn muốn đi ra ngoài lý chỉ huyên một bên lý chỉ thần nhìn ra giữa hai người bất thường lúc này mới nghi ngờ hỏi lý chỉ huyên nhìn nhìn m u ộ i m u ộ i không có nói cái gì đó diệp phàm chậm rãi đi ở tiểu bạch bên cạnh trước khi đi lúc quay đầu nhìn xem lý chỉ huyên, chỉ huyên. Bảo nào, trọng. trước tiếng họng, huyên như trước không nói tiếng nào, như nghẹn Lý chỉ cổ ở một u đầu. xuống ố trống, n nói trong nhất lớn nao nàng yên lặng nhẹ thời lại Diệp bước xuống dưới gì gật lúc là chỗ chỉ bước Pham m cái đã lâu không gặp ngây ngốc gửi, rồi đã đó lâu ngây sau không gặp tiếng â m ngự đ ố với Tiểu bạch nói i Một t huynh Bạch bảy. lên đường. Nga ra, đệ, rít gào thiên sư giống tại đây cảnh ban đêm bông xuống thời điểm bao phủ đại địa hù dọa từng mảnh chim bay một hồi ngân quang tại tiểu bạch trên người lóng lánh về sau một đầu chừng hai m cao dài ước chừng hơn năm mét bích tuyết ngân sư thú xuất hiện ở lý chỉ huyên hai tỷ mọi người trước mặt tiểu bạch biến hoa khiến cho hai tỷ bội hoàn toàn chấn kinh rồi nhất là lúc này tiểu bạch u y phong l ấ m l ấ m chỗ cổ màu trắng bạc lông bẩm tại gió đêm quét phía dưới b ồ n g bềnh nhiều thú vương oai hiện thị rõ khí phách không gì sánh kịp tỷ này này tiểu bạch lý chỉ thần có chút há hốc mồm n à y trước mắt một màn khiến cho nàng khiếp sợ lý chỉ huyên cũng không tốt đến ở đâu chừng trong mắt nhìn xem chừng chính mình một cái bán cao tiểu bạch có chút dương miệng anh đào nhỏ lộ ra kinh hãi bộ dáng cho tới nay tiểu bạch hình tượng đều rất đáng yêu cùng cái sùng vật không có gì khác nhau chỉ có mẹo nhà lớn nhỏ thêm với quanh thân ngân bạch bởi vậy lý chỉ huyên hai tỷ mội đều rất thích lúc trước diệp phàm khiến cho lý chỉ huyên vô luận đi đâu đều phải mang theo tiểu bạch lý chỉ huyên còn cân nhắc không thấu nhưng là bây giờ nàng hoàn toàn đã rõ ràng nguyên lai、like、cái này tiểu bạch lại là như vậy một cái tồn tại cảm nhận được diệp phàm đem ra sử dụng tiểu bạch lần nữa phát ra một tiếng gào ghét thân thể đ ỗ n g nhiên kích xả mà ra, nhảy lên phía dưới trường x a hơn mười t r ư ợ n g mấy cái xuyên thẳng qua liền biến mất ở vô biên trong bóng đêm hai tỷ mội đứng tại nguyên chỗ nhìn cực kỳ lâu tỷ đến cùng làm sao vậy lý chỉ thân bây giờ có thể đủ khẳng định nhất định là x ả ra chuyện gì hơn nữa là đại sự nàng theo tỷ phu trong ánh mắt nhìn ra chưa bao giờ có thương cảm lý chỉ huyên không muốn nói quay người hướng về chỗ ở đi đến trên đường đi lý chỉ thần lại nhảy hỏi một bộ bào căn vấn đề tư thế thật sự chống cự không được mội mội dây dưa lý chỉ huyên lúc này mới lôi kéo bàn tay của mội mội cùng nhau ngồi ở cái kia khỏa đồng hoa thụ phía dưới đem diệm p h ả m c h u y ệ n giản g thuật đi ra nghe xong tỷ tỷ mà nói lý chỉ thần sợ ngây người tỷ tỷ phu hắn đi cứu những nữ nhân khác ngươi cứ như vậy m ặ kệ ha ha chỉ thần chỉ muốn hắn là yêu lấy ta những thứ khác còn trọng yêu sao đổi lại góc độ mà nói cái này cũng đã chứng minh nam nhân của ta rất ưu tú ta tin tưởng hắn có thể có thể lý chỉ thần bị tỉ tỉ mà nói nói không biết nên nói cái gì chậm dãi đứng dậy đứng tại nguyên chỗ dập đầu dập đầu ba ba nói không ra lời thế nhưng mà hắn lần đi chỉ sợ cũng không về được nhiều năm như vậy tỷ phu là chúng ta bỏ ra bao nhiêu chúng ta sao có thể khiến cho một mình hắn đi mạo hiểm không được ta phải đi tìm hình chấn dứt lời lý chỉ thần quay đầu bỏ chạy lý chỉ huyên cũng không còn ngờ tới mội mội rõ ràng như vậy lỗ hãi lệ phong hành nàng liền ngăn đón thời gian đều không có cho dù hô chỉ thần đứng xuống thế nhưng mà lúc này lý chỉ thần như thế nào nghe nữa nàng lý chỉ thần lòng như lửa đốt một đường chạy như bay hướng về phía hình chân chỗ ở lúc này trong phòng mẫu tử hai người đang chuyện trò、Kết. một tiếng cửa phong mở lý chỉ thần môn cũng không còn gõ trực tiếp chạy vào hai mẹ con đều là ngẩn người thần hoàng thị quay đầu nhìn xem con của mình lộ ra mặt mũi tràn đầy không h i ể u thần sắc ôi ba chỉ thần a như thế nào như vậy lỗ mãng mẹ ta đến giới thiệu cho ngươi là cái này ai nha các ngươi còn có thời gian tại đây nói chuyện trời đất không đợi hình chấn đem nói cho hết lời lý chỉ thần cao mày tiến lên một bước trực tiếp đem chi cắt ngang hình chấn nhịu nhữ mày trong lòng tự nhủ bình thường chỉ thần đều rất biết lễ tiết hôm nay đây là thế nào chỉ thần mẹ tại đây hình chấn sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc nói ra ta biết rõ mẹ ruột của ngươi đã trở về bây giờ tất cả mọi người đoàn tụ cũng có thể qua ngày tốt lành có thể là các ngươi không biết sao d i ệ p đại ca lập tức sẽ chết hắn lập tức sẽ chết lý chỉ thần nói đến đây đã khóc không thành tiếng hai tay bộ mặt được nghe lời ấy không đơn thuần là hình chấn mà ngay cả hoàng thị cũng lập tức đứng dậy một đôi lông mi trắng lập mà bắt đầu hoàng thị trong nội tâm thầm nghĩ không có khả năng à. tiểu tử kia thực lực bây giờ tăng mạnh cần phải chính cao h ư n g mới đúng hơn nữa thân thể của hắn cường t r ắ n g r ứ t sao lại bị ngươi nói cái gì chỉ thần ngươi tranh thủ thời gian nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra hình chấn có chút nóng n ả y hắn biết do diệp phàm nhất định có việc gạt chính mình bởi vậy giờ phút này nghe thấy lý chỉ thần nói như thế càng là cảm giác được việc lớn không tốt không chờ lý chỉ thần mở miệng lý chỉ huyên đã đuổi đi theo nàng vào cửa thấy được lần này tình cảnh trong lòng biết dấu diếm là dấu diếm không thể hình c h ấ n nhìn nhìn lý chỉ huyên lại nhìn một chút lý chỉ thần lúc này hỏi lý chỉ thần sợ là hỏi cũng không được gì vì vậy hắn vội vàng đi tới lý chỉ huyên phụ cận đại tẩu đến cùng chuyện gì xảy ra đại ca đâu hình c h ấ n lo lắng hỏi hán hán ai nha đại tẩu người gấp rút chết ta rồi nói mau a vạn bất đắc dĩ lý chỉ huyên đem chuyện từ đầu đến cuối lại cho hình c h ấ n giảng thuật một lần hình c h ấ n nghe xong hai bước ra cửa phòng nhìn qua phương xa ngây người tại nguyên chỗ hắn đến nay tất cả đều đã rõ ràng diệp phàm không muốn theo chân bọn họ nói đó là bởi vì sợ bọn họ bị thương tổn đại ca sở dĩ vội vàng đi cứu mẫu thân đó là bởi vì hắn có chuyện như vậy tại lương bên trên dù vậy hắn như trước lựa chọn cứu mẹ của mình hơn nữa không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đại ca ngươi đi chậm vài bước huynh đệ cái này đến hình trấn nhìn xem phương xa trong miệng thì thào nói thầm lấy chương một trăm bốn mươi mốt đầm rồng hang hổ hình trấn trong nội tâm có chút ghế ẩm cảm giác chính hắn một đại ca thật là không có phí công giao cái gì gọi là huynh đệ tự tay đủ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a người ta trọng tình trọng nghĩa chính mình sao có thể rất sợ chết hình trấn thiên quay đầu nhìn về phía mẫu thân hoàng thị xú tiểu tử còn nhìn cái gì vậy chạy nhanh chuẩn bị chúng ta lập tức xuất phát hình trấn không nghĩ tới mẹ của mình cũng như vậy hào sảng tính tình hắn mới vừa rồi còn thực có chút lo lắng mẫu tử gặp lại mẫu thân sợ hai chính mình thân ở hiểm địa không cho đi chỉ thần người đi đem lão nhị bọn hắn gọi tới nhanh lý chỉ thần xoa xoa nước mắt gật đầu nhanh quay ngược trở lại chạy ra không bao lâu sở nhân vương hóa lôi bạnh nguyên tiêu tuấn cũng đã đến đông đủ chuyện gấp gáp lý chỉ thần cũng không có thời gian cho bọn hắn giải thích nhưng bọn hắn theo lý chỉ thần biểu lộ bên trên cũng nhìn ra giải quyết tình ý trọng yếu lúc này huynh đệ bốn người vây quanh ở hình trấn trước mặt hình trấn sắc mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua này bốn cái huynh đệ hắn cũng không có kêu lên người khác luận thực lực cũng chỉ có mấy vị này xem như cao ngoại trừ cả ngày nghiên cứu luyện đan bạch nguyên bên ngoài đều đã đến cấp thiên tiêu chuẩn hình trấn trong nội tâm hiểu rõ đừng nói là cấp thiên chính là đấu sư đấu vương trước mặt đối với diệp gia thời điểm đều lộ ra không có ý nghĩa dưới mắt chỉ có thể là tìm m ạ nhất các huynh đệ ta có kiện chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi đại ca có cái gì phân phó cứ việc nói vương hóa lôi tính cách l ô mãng cắt ngang hình chấn mà nói hỏi diệp đại ca bây giờ gặp phải nguy hiểm cựu từ nhất sinh kỹ càng ta đây cũng không kịp nhiều lời bây giờ ta muốn đi cứu đại ca huynh đệ mấy cái toàn bộ bằng tự nguyện dứt lời hình chấn ánh mắt quét mấy người liếp đi lúc này đây là một cái cánh tay sở nhân cuộc đời không có phục quá ai nhưng là hắn đối với diệp phạm nhưng lại thật sâu bội phục hắn loại người này không phục thì thôi ăn xong chính là cả đời huynh đệ hình chấn nói xong sắc mặt tuyết trắng gần đây chữ chữ thiên kim chính h á n trong miệng thốt da này vô cùng đơn giản một chữ con mẹ nó rốt cuộc là ai d á m đối với diệp đại ca ra tay vương hóa lôi thô điên cùng tiếng nói hét lớn diệp ra quản con mẹ nó là ai chúng ta cái này xuất phát đợi một chút v â n v â n bạch nguyên đôi mắt nhỏ đi lòng vòng tại mọi người vừa muốn động thân thời điểm đã cắt đứt mọi người động tác lao tứ ngươi có ý tứ gì ngươi quên diệp đại ca cho chỗ tốt của ngươi rồi hả đến lúc này ngươi còn rất sợ chết phi vương hóa lôi một đôi mắt to trừng mắt bên người bạch nguyên nổi giận mắng tam ca n g ư ơ i nói nhăng gì đấy chết thì như thế nào không phải diệp đại ca ta đ ờ i này cũng lấy được không được thành tựu hiện tại ngươi dễ cho ta nói hết được không đợi ngươi nói chờ ngươi nói xong diệp đại ca đều chết hết tam đệ ngươi quá mau n ó n g n ả y khiến cho tứ đệ nói xong hình chấn trừng mắt liếc vương hóa lôi nói ra rồi sau đó nhìn về phía bạch nguyên bạch nguyên đi lòng vòng con mắt thoáng tính toán một lát ngay tại vương hóa lôi lại muốn nổi đoá trước khi lúc này mới h m thai nói tới mấy ngày trước khi diệp ra chính như diệp phàm phân tích cái tia tốt bách vạn đại sơn bên trong cổ đảng tộc nhân chính là bị phát hiện rồi mặc dù về sau nơi đóng quân hết sức che giấu bất đắc dĩ diệp ra hạ quyết tâm cơ hồ là đem hết toàn lực không ngừng mà thêm phái nhân thủ cuối cùng vẫn còn phát hiện hành tung của bọn h ắ n một phen kịch trên xuống cổ đảng tộc bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn đại hoa tiểu hoa toàn bộ chết trận hơn một ngàn cổ đảng tộc nhân cơ hồ bị giết hại hầu như không còn mà chủ yếu vài cái nhân vật thì là bị mang về diệp ra diệp vân phi đã hạ quyết tâm nhất định phải là chết đi ba con trai còn có cháu trai báo thủ đã nhận được dạ trà bọn người sẽ không lại lo lắng diệp phàm sẽ không chui đầu vô lưới bởi vậy bây giờ diệp gia đích thực cũng coi là thiên la địa võng cấp thiên cao thủ trên trăm đấu sư cấp bậc cao thủ cũng không dưới hơn mười cái thậm chí còn có càng mạnh hơn đấu vương trong trong ngoài ngoài vài tầng bẫy dập chờ diệp phàm đã đến nay còn chỉ là diệp vân phi này một mạch diệp g i a mà thôi có này cũng có thể nhìn ra được diệp gia có thể trở thành đế quốc hồng vũ đệ nhất đại gia tộc đích thực không phải nói ngoa chỉ có trấn thủ các nơi cao thủ bên ngoài là có thể trong thời gian ngắn triệu tập đến những cao thủ này diệp phàm rời khỏi ngày thứ mười hai sáng sớm nơi này nhiều hơn ba người cũng là người của diệp ra bất quá bọn hắn cũng không phải cùng một cái mục đích lúc này đại điện ở trong diệp vân phi ngồi ngay ngắn ở địa vị cao phía trên sau lưng chia làm lấy hắc bạch hai vị lao giả hắn con lớn nhất diệp huyền sáng sớm con thứ hai diệp huyền hồng cũng đứng ở dưới mặt chính giữa đại sảnh ngồi xếp bằng một cái cực lớn lư hương lúc này đang tại tản r a lượn lở thuốc lá mặt khác ba người đúng là cũng đang tìm kiếm diệp phàm hạ lạc hạ xuống diệp huyền lân d i ệ p nguyệt còn có diệp huyền mãng diệp vân phi sắc mặt â m trầm như nước chằm chằm vào phía dưới ba người này tam thúc chúng ta tới này là đã nhận được lão tổ tông chỉ thị muốn mang theo diệp p h ạ m rời khỏi lão tổ tông muốn gặp hắn diệp huyền lân một mực cung kính làm cái lễ rồi sau đó êm thai nói tới nhìn hắn liền khí không đánh một chỗ đến diệp vân phi mắt trắng không còn chút máu nhất miệng nói ha ha hiền chất ta hiền chất ngươi hảo nhi tử sẽ giết ta ba con trai mấy cái tôn nhi khoản này sổ sách ta còn chưa có đi tìm ngươi tính toán các ngươi ngược lại là đã tìm tới cửa diệp huyền lân cười cười xấu hổ nói tam thúc bất giận tam thúc nên biết này diệp phàm từ nhỏ không có việc gì trong ngày gây chuyện thị phi hắn sớm đã bị ta khu ra khỏi nhà vậy ngươi còn tới làm gì một bên chỉ còn lại có một cái cánh tay diệp huyền hồng kèm nén không được hét lớn diệp h u y ề n nhìn hắn một cái bộ dạng này chật vật bộ dáng còn tại đằng kia r i ê u võ dương oai chỉ cảm thấy muốn bật cười chúng ta cũng không muốn đến chỉ là lao tổ tông ra lệnh cho chúng ta không dám không nghe theo à lao tổ tông tính tình không dễ t r ọ c ta là bất đắc dĩ diệp huyền lân vẻ mặt g i ả cười nhưng là ngôn từ trong lúc đó những câu đem láo tổ tông bày ở phía trước người của diệp ra không có dám không nghe láo tổ tông lời nói chính là diệp vân phi lại bá đạo cũng không cũng có thể không theo nói cách khác hắn cũng khó thoát khỏi cái chết quả nhiên n g h e xong lời này diệp vân phi sắc mặt tái nhận hiển nhiên là đã không có biện pháp nhìn thấy hắn như vậy q u ấ n bách sau lưng bạch trưởng lao như nhũ mày suy tư một lát rồi sau đó chậm rãi bước đi thong thả đã đến phủ cận đưa lô thai nói nhỏ vài câu lao gia chủ bây giờ diệp phàm không tại chúng ta nơi này ngươi không cần theo chân bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi nói thẳng không tại đưa bọn chúng đuổi rồi là được diệp vân phi trong mắt tinh quang l o a lên sau một lát lại xuất hiện một chút nghĩ kỵ nhẹ giọng hỏi vậy bọn họ nếu là muốn tại bậc này đợi nên như thế nào cái này ha ha cái kia cũng không sao lao gia chủ chỉ cần đưa bọn chúng k h ô n g chế ở chỗ này chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị diệp ra bên ngoài đồng rộng phía trên đã mai phục không ít cao thủ hơn nữa còn có một ít hung t h ú cho dù hắn có thể may mắn trôi qua này một cửa đi vào diệp ra tiền viện ở trong của ta bảy người đệ tử đã bày ra huyền tuyệt kiếm trận số lượng hắn c h ắ p cánh cũng khó qua hơn nữa tiền viện t r o n g còn có mấy vị công tử thủ hộ đến lúc đó ngươi chỉ cần đem đại công tử nhị công tử phái đi dùng phòng ngựa vạn nhất là đủ diệp vân phi đại hỷ tiếp tục nói những cái kia người man rợ đều coi được rồi hả ha ha. cái này cứ yên tâm đi hai cái đấu sư mang theo sáu gã cấp thiên đấu sĩ thủ hộ có thể bảo vệ không sơ hở tí nào nghe nói như thế diệp vân phi một lòng mới xem như rơi xuống trong bụng hắn nhìn nhìn phía dưới chờ diệp huyền lân ha ha cười nói h i ể n chất không phải tam thúc không nói tình cảm à, chỉ là diệp p h ả m tiệu từ này đích thực không trang p h ụ không tin ngươi có thể tìm tìm xem nếu như tại nơi này ngươi đại khái có thể mang đi diệp huyền lân nhịu nhữ mày hắn biết rõ này nhất định là cái kia áo trắng lao giả ra chủ ý hắn suy tư một lát trả lời ha ha không sao không sao mấy người chúng ta cũng có đoạn thời gian không có đến thăm tam thúc hôm nay vừa vặn đến vậy sống thêm mấy ngày ta nghĩ tam thúc sẽ không làm khó à. a ha ha ha t ố t t ố t diệp vân phi cười nhìn nhìn bên cạnh áo trắng lão giả lão giả cũng là vẻ mặt cười đắc ý nhẹ gật đầu diệp huyền lân vốn là biết rõ diệp phàm không ở chỗ này nhưng là hắn lại biết nơi này có diệp phàm nhất định sẽ mà tới mấy người bởi vậy hắn mới sớm đi chạy đến bởi vì hắn biết rõ chính mình không đến diệp phàm sợ rằng rất khó mạng sống chỉ là hắn không nghĩ tới chính là vốn là còn tưởng rằng cần phí chút ít miệ lưỡi không có nghĩ đến cái này diệp vân phi rõ ràng sảng khoái như vậy đáp ứng như thế làm hắn chân tay luôn cuống c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai người nào ngăn ta chết một đúng vào lúc này bên ngoài vội vã chạy vào một người báo lao gia chủ ngoài cửa viện đồng rộng phía trên xuất hiện một người cưới một đầu tuyết trắng ngân sư chính hướng chúng ta bên này chạy đến hùng hổ lai giả bất tiện chắc hẳn chính là cái diệp p h ạ m trong đại sảnh người được nghe lời ấy lập tức biểu hiện ra mỗi loại không giống nhau biểu lộ diệp huyền lân trên mặt vui vẻ trong lòng tự nhủ tam t h u ca ha ha ngươi nghìn tính vạn tính còn không có nghĩ đến thiên hạ lại có như vậy khéo léo sự tình ha ha tam thúc d i ệ p pham đã đến chúng ta cũng không cần phải ở lâu t á o tử chúng ta trực tiếp dẫn hắn đi gặp lão tổ tông là được dứt lời d i ệ p huyền lân chắp tay muốn hướng ra phía ngoài đi chậm ha ha hiền chất vội vã như vậy là vì cái gì ta còn có chút chuyện trọng yếu cùng với ngươi nói nếu thật là hắn mà nói chờ hắn đến nơi này ngươi lại mang đi cũng không m u ộ n ngươi tới bên trên chút ít rượu và thức ăn chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đang khi nói chuyện hắc bạch hai cái trưởng lão chạy tới cửa ra vào diệp huyền hồng cùng diệp huyền sáng sớm tắt thì trực tiếp đi ra phòng trong nháy mắt liền không thấy tung tích trong lúc nhất thời trong đại s ả n h chỉ còn lại có sáu người diệp huyền lân nhịu nhũ mày nhìn nhìn đệ đệm u ộ i muội lại nhìn một chút thủ tại cửa hắc bạch trường lão trong lòng thầm nghĩ trong lúc này nhất định có việc thế nhưng mà làm sao bây giờ nếu như cứng ngạnh muốn ly khai mà nói đem cái này lao già kia cho ép cho dù đem ba người chúng ta diệt ở chỗ này chỉ sợ cũng không ai biết rõ trong tức thời gian qua đi một bàn rượu và thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ diệp huyền lân cũng thực tại không có cách nào chính như hắn nghĩ như vậy diệp vân phi đặt quyết tâm tất sát diệp phàm nếu như hắn cứng ngạnh muốn đi ra ngoài ngăn trở tuyệt đối tại chỗ đánh chết coi như là cho hắn chết đi nhi t ử trước báo thù nhưng mà tiếng gió cũng không trở thành để lộ tin tưởng lão tổ tông cũng nói cũng không được gì vạn bất đắc dĩ diệp huyền lân ba người đành phải ngồi xuống mọi người trên mặt đều là giả ý cười trong nội tâm cũng tại tính toàn chuyện của mình Băng băng thành, thành t h ở chỗ này có một cái rất nhiều chỗ tốt nơi này ưu tĩnh bọn hắn có thể làm bất luận cái gì sự tình muốn làm tại thành tử thiên ở bên trong diệp ra thực lực thậm chí muốn vượt qua đế quốc thế nhưng mà thiên hạ này dù sao cũng là liêu gia thiên hạ bởi vậy có một số chuyện bọn hắn vẫn là không dám hiển nhìn đến ở chỗ này liền thuận tiện rất nhiều nội thành có thể tùy ý làm việc đế quốc người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt lúc này diệp phàm thẳng đến diệp ra sơn trang chỗ thậm chí rất xa đã có thể thấy được sơn trang c á i bóng nhưng là vừa lúc đó diệp phàm đem ra sử dụng tiểu bạch ngừng lại hắn sung nhìn nhìn đem linh thức toàn lực phóng ra ngoài một chút tiềm ẩn uy hiếp đã bao phủ tại trong lòng của hắn tiểu bạch Linh giác tâm u nguy hung Tiểu y thấy ệ Diệp lệch, t thể trên thức. ta thú thức, ít. t đối được Đại số với giác hiểm coi không khí khí không Phạm chừng, hơn nó cũng nữa lượng so Bạch cảm cảm ca nữ đối với diệp p h ạ m nói ra diệp p h ạ m nhữ nhữ mày vỗ vô tiểu bạch cái cổ trả lời ha ha đâu chỉ h u n g thú huynh đệ hôm nay chúng ta có thể tìm trở về năm đó cảm giác một người một thú dừng lại tại nguyên chỗ nơi đây một mảnh đồng rộng chỉ là cách đó không xa có một chút nho nhỏ mô đất mà thôi ước chừng thời gian một nén nhang qua đi bốn phương tám hướng chậm rãi xuất hiện nhàn nhạt thân ảnh diệp phàm ánh mắt nhìn chung quanh xem không rõ lắm nhưng là hắn có thể cảm giác được mà tới trong những người này thực lực thấp nhất đều là cấp t i ê n đấu sĩ theo khoảng cách dần dần gần hơn diệp phàm nhự nhữ mày xuất hiện ở phía trước nhất chính là từng trích lớn lên thiên kỳ bách quái hung thú còn có phi trên không t r u n g tóm lại là hình hình đại hình thậm chí so tiểu bạch còn muốn lớn hơn một số loại nhỏ cũng cũng chỉ có cho săn lớn nhỏ số lượng cần phải tại hai mươi con thực lực sao bình thường đều cấp bốn tương đối nhiều cấp năm chỉ có năm sáu cái bộ dạng diệp phàm biết rõ với tư cách diệp ra như vậy gia tộc bắt được hung thú về sau nhỏ máu nhận chủ Hung tại h họ ú là được đ cường vì bọn họ cường đại trợ lực, c ban b đầu ở á hung Vạn về Đại Sơn ở bên trong, chẳng hướng đó Diệp phải i ở t phía ra lúc ể Bạch Tại h đi sao. u thú đằng sau là đang mặc thanh ý người trong tay kiểm giữ các loại b ả o khí hình dạng khác nhau nhưng là lấy kiếm chiếm đa số không dùng bao lâu mọi người cùng hung thú liền đem diệp p h ạ m vây ở chính giữa diệp phàm đối diện trong đám người chậm rãi đi ra một người diệp phàm nhìn kỹ nhận ra chính là bị chính mình phế ngay lập tức một cái cánh tay diệp huyền hồng bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lúc này diệp huyền hồng trong tay mang theo một bả cự kiếm hai mắt chừng mắt diệp phàm n g ự c bất trụ phật phồng ha ha ha tiểu tử thiên đường có đường ngươi không tin đi hôm nay ta nhất định đem ngươi b ầ m thầy vặt đoạn d i ệ p h u y ê n hồng kiếm chỉ d i ệ p phan quát d i ệ p p h a m hôm nay tới không có ý định còn sống trở về theo lý thuyết bình thường dưới tình huống người bình thường đều tìm hành tìm ra cơ hội thích hợp đi cứu người đây mới là cử chỉ sáng suốt d i ệ p p h a m sẽ không muốn không đến thế nhưng mà hắn biết rõ đối phương chính là chờ đợi mình chui đầu vô lưới bởi vậy cứu người cơ h ộ i là không thể nào nói cho cùng hắn chỉ có một nghĩ cách vì lúc trước dạ tràn một câu kia chờ hắn phải đến biết rõ lá chết cũng muốn đến cho dù là có thể gặp được dạ trà một mặt cũng không nguyện không hối hận bởi vậy diệp p h ạ m mà tới hiển nhiên mà tới hiên ngang lẫm liệt bởi vì hắn đã chuẩn bị liều chết mà trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ nhân tử chỉ có một câu nói tại chính mình gặp dạ trà trên con đường này hết thể những người cản đường chỉ có chết phải chết chẳng muốn nói gì nhiều diệp p h ạ m u y ễ n ra lôi minh kiếm trên thân kiếm như t r ư ớ c c u ố n quanh lấy tí ti ánh sáng màu lam hùng hậu linh k h í tràn ra hắn bên ngoài cơ thể chuyển hóa làm đấu khí trải rộng toàn thân lúc này diệp phàm quanh thân đều bị tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu lam bao phủ diệp phàm đưa trong tay lôi minh kiếm từ từ nâng lên chỉ hướng diệp huyền hồng lúc này cảnh sắc có thể nói là tuyệt mỹ vô song sáng sớm ánh sáng mặt trời mới vừa vặn bay lên xung một mảnh diễm lệ hồng nhưng nơi đây hào khí khiến cho trong không khí đều tràn ngập một cổ mùi thuốc súng nhi nhất là những con hung thú này từng cái nhai răng n ế t miệng hung lệ khí tức bao phủ phương viên v à i dằm địa phương ta chỉ nói một lần hôm nay người nào ngăn ta h ẳ n phải chết diệp phàm may kiếm cao g ầ y một đôi mẩu lam nhạt trong đôi mắt tràn đầy sát khí vô hình một thân tuyết trắng áo dài không gió mà bay sắc mặt â m lánh vô cùng Mình mình ha ha, c h nga bốn nga năm tiểu bạch đã sớm bị dấy lên ý chí chiến đấu hung thú gặp hung thú vốn là khát vọng chèm riết giờ phút này tiểu bạch thực chất bên trong thú vương huyết mạch dĩ nhiên sôi trào không đợi diệp phản nói chuyện lập tức ngửa mặt lên trời phát ra vài tiếng thét dài Cái i k những con hung thú này đã bị nhỏ máu nhận chủ nói cách khác tuyệt đối cũng đã phủ phục chỗ trống đây là đẳng cấp chánh lệch thú trong thế giới cùng người cũng không sai bị lắm vương giả vi tôn hơn nữa huyết mạch của bọn nó là rất trọng yếu long chính là long trùng chính là trùng lại hung manh trùng nhìn thấy lại hơi yếu long cảm giác đầu tiên cũng là sợ hãi không đơn thuần là những con hung thú này mà ngay cả chúng sau lưng cái kia chút ít chủ nhân đang cảm thấy như thế vì mánh tiểu bạch sau cũng là thoáng lui về phía sau diệp huyền hồng nhịu nhữ mày chưa khai chiến khí thế bên trên đã thua tầng một này tại sao có thể nhưng mà đang tại hắn chuẩn bị lần nữa phát lệnh thời điểm diệp phàm đã đem ra sử dụng tiểu bạch v ọ t lên diệp phàm tự nhận là không muốn làm cái gì quân tử đã cuối cùng muốn chiến vậy liên chiến tiểu bạch một tiếng giống khiến cho diệp phàm thật bất ngờ này làm ra không tưởng được hiệu quả lúc này đối phương khí thế bệ phải không chiến chờ đợi khi nào vì vậy một người một thú hoàn mỹ tổ hợp xung phong liều chết đã đến trong đám người những người kia cùng hung t h ú thực lực cũng không yếu ra sức chống cự trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám tiếng gào thét tiếng kêu t h ả g thiết tiếng kêu liên tiếp máu tươi điên cồn g phun đại địa đang tại bị một chút mù đỏ Trước người nào ngăn ta chết hai người của diệp ra nghìn tính và tính bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra diệp p h ạ m sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế lần nữa đột phá lại có đấu sư cấp hai thực lực tiểu bạch u y mãnh càng là cường đại tiểu bạch với tư cách thượng cổ hứng thú toàn thân mỗi một chỗ đều tương đương với cường đại báo khí mặc dù không có cái gì lớn hiệu quả nhưng l à n à y cường độ lại không phải bình thường b ả o khí có thể so sánh hơn nữa tốc độ của tiểu bạch hết sức nhanh nay một người một thú phối hợp cùng một chỗ tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy bọn hắn đã hoàn mỹ dung hợp loại này dung hợp trải qua mấy trăm năm tôi luyện thuần thục trình độ có thể nói hoàn mỹ ngắn ngủn thời gian một nén nhang hơn mười cái cấp thiên đấu sĩ tất cả đều biến thành tử thi nằm trên mặt đất máu tươi đang từ trên người của bọn hắn ồ ồ chạy ra như có may mắn không chết tiểu bạch cũng sẽ thuận tay bổ truy cập đây không phải đơn giản một bổ trực tiếp bị mất mạng mà ngay cả cái kia hơn hai mươi chích hung thú cũng tử thương một phần ba trong không khí đều tràn ngập một cổ mùi máu t a n h nghe thấy bắt đầu làm cho người buồn nôn chẳng qua loại này hương vị vào lúc này nơi đây lại khiến cho diệp p h ạ m cùng tiểu bạch vô cùng hưởng thụ i ự u huyền ngạo kiếm quyết liên tiếp thi triển t ừ n g đạo có như thực chất kiếm khí vung phát ra đánh đâu thắng đó không gì cả nổi cầm trong tay cự kiếm diệp huyền hồng nhìn xem này huyết tinh một màn đã tròn v á n g bên cạnh hắn còn có hai cái đấu sư cũng mắt choáng diệp huyền hồng biết rõ diệp phàm lợi hại thế nhưng mà cái kia hai cái đấu sư không biết tại diệp gia bọn hắn mặc dù không coi vào đâu nhưng cũng là thấp lập tức người chủ nhân đang bị điều khiển lúc trở lại cũng đều không cho là đúng trong lòng tự nhủ không chính là một tên mao đầu t i ể u tử về phần động càn q u a lớn như vậy nhưng là lúc này hai người nhìn lẫn nhau trong nội tâm đều không có ngọn nguồn một người hai mươi tuổi ra mặt t i ể u tử hắn làm sao lại có thể thu phục thượng cổ hồng thú hắn làm sao lại có thể tu luyện tới đấu sư cấp hai cảnh giới hơn nữa hắn hung ác kiếm pháp của hắn tốc độ của hắn cho dù hắn còn sống đến mà bắt đầu luyện cái này cũng quá không thể tưởng tượng giết chóc tại tiếp tục trong gia tộc cái gọi là tinh nhuệ đang tại từng cái nga xuống những cái k i a t h i ê n tân vạn khổ lấy được hung thú cũng đều tại chết đi đương nhiên đối phương người đông thế mạnh lại thêm chi hung thú có tất cả sở trường diệp phàm cũng nhận chút ít tổn thương tiểu bạch có thể đỡ một ít dù sao lực phòng ngự nếu so với diệp phàm mạnh mẽ lớn không ít chẳng qua đau đớn đối với diệp phàm mà nói đã sớm tê dại loại cảm giác này đối với hắn mà nói thậm chí là một loại hưởng thụ hắn một lòng đã sớm bay đến trong sân trang bay đến dạ trà bên người trong lòng của hắn chỉ có một chữ giết người nào ngăn ta chết bên trên bên trên các ngươi nhìn ta làm gì lên a bổ n d i ệ p huyên hồng nhìn nhìn bên cạnh hai cái lão người gấp nói gấp hai người nhìn chăm chú liếc nhẹ gật đầu trận viễn ra đắc ý bảo khí thân hình một tháo chạy gia nhập chiến đoàn d i ệ p pham sát tâm nổi lên vô ý thức cảm thấy hai người cao thủ gia nhập hắn vội vàng ăn vào một quả s u n g linh đan đền bù linh khí rồi sau đó đem trước đó chuẩn bị kim cương hộ thể phù thi t r i ể n ra đem mình và tiểu bạch trên người bày ra tầng một kim sắc qua mang theo hai người cao thủ gia nhập thế cục trong lúc nhất thời rằng co lại với nhau nhưng là lúc này còn sót lại mấy cái thiên cực đấu sĩ đã rôi không lên tay từng cái thở h ồ n hộc phảng phất nhìn xem ác ma đồng dạng nhìn xem diệp phảm vội vàng lui trở về diệp huyền hồng bên cạnh nhị ra này này thật bất khả tư nghị chúng ta tổn thất thảm trọng a thang danh con sợ cái gì sợ cho dù hắn trôi qua cửa này hắn cũng gây khó dễ tiếp theo quan cuối cùng còn có lao gia chủ cùng hai vị trưởng lão tiểu tử này hôm nay chết chắc rồi đúng đúng thế nhưng mà làm sao bây giờ cái này ngươi về trước đi đem chuyện bẩm báo cho lao gia chủ ta xem bọn hắn lưỡng cũng không phải tiểu tử này đối thủ thật sự là tà môn nhi nhanh đi mệnh lệnh này đối với lúc này cái này cấp thiên đấu sĩ mà nói quả thực chính là cây cỏ cứu mạng đồng dạng bên cạnh mấy người đều là dùng hạnh phúc ánh mắt hâm mộ nhìn hắn hắn vội vội vàng vàng xoay người qua con quái ít dài quá hai cái đuổi chạy vội mà quay về diệp pha mặc m dù chịu đều là bị thương ngoài da nhưng là cũng c h ả y ra không ít máu tươi hai cái đấu sư khiến cho diệp phàm rất căm t ứ c hắn cũng không giữ lại nữa trong nội tâm cùng tiểu bạch trao đổi thoáng một phát tiểu bạch lập tức linh mộ đột nhiên phát ra một tiếng sư giống khiếu tiên đây là tiểu bạch bổn m ạ n kỹ năng thật thể lực công kích mặc dù không được nhưng lại có thể chấm nhi khiến cho tiềm thức chính giữa sinh ra sợ hãi quả nhiên một tiếng sư r ô n g qua đi hai cái đấu sư chấn động động t á c cùng tiến công thế lập tức giảm mạnh nhưng mà đang ở bữa tiệc này thời gian đã sớm chuẩn bị tốt diệp p h ạ m phất tay bổ ra một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí kiếm khí xẹt qua một đạo màu lam n h ạ t m ặ t quạt trực tiếp nghiêng bổ vào một cái đấu sư trên người bây giờ diệp p h ạ m mỗi một kiếm phát ra đều có 1 4 t 0 độ loại cường độ này kiếm khí dù là đấu sư trúng chiêu nhi cũng không có cách nào chống cự một cái cấp một đấu sư cứ như vậy bị diệp phảm chém thành hai nửa máu tươi như suối phun đồng dạng phun bắt đầu lao cao chết đi đấu sư thậm chí ngay cả mắt đều không có khép lại chết đi thời điểm trên mặt như trước bảo lưu lấy hoảng sợ cùng khó có thể tin t h ầ n sắc cái khác đấu sư thực lực nếu so với cái này mạnh mẽ lớn không ít một chân đã bước vào cấp hai nhưng là vừa rồi bị tiểu bạch một giống hắn cũng tâm thần đều rung động lúc này thấy đến giả hữu cái chết như vậy thê thảm hắn đã vô tâm t á i chiến quay người bỏ chạy diệp phạm như thế nào khiến cho hắn đào tẩu ngay tại lao giả chạy trốn ra ngoài hơn mười gạo xa thời điểm diệp phạm vung tay đem lôi minh kiếm ném ra dùng đến tại trên biển một lần nữa lĩnh ngộ ngự kiếm trạm t r ư thiên lôi minh kiếm dường như một đạo t h i ể m điện đồng dạng dùng xét đánh s u thế thẳng đến lão giả lão giả vô tâm t á i chiến tâm thần đều rung động lại thêm chi kiếm này tốc độ cực nhanh hơn nữa uy mánh tuyệt luân lão giả chỉ cảm thấy ngực chuyển tới một hồi kịch liệt đau nhức ngay sau đó khí lực toàn thân đều bị bớt thời giờ một thanh màu lam n h ạ t trường kiếm liền từ trước ngực của mình bay ra hắn đứng ngay tại chỗ c h ầ m rãi cúi đầu khi hắn chứng kiến bộ ngực mình chính là cái kia lỗ máu thời điểm đã lại cũng không có cách nào kiên trì chân mềm lún quỳ xuống tử thi té lăn trên đất ha đại ca lúc này đây chúng ta thế nhưng mà phát diệp phàm nhìn chung quanh khắp nơi trên đất đống bờ b ộ n chẳng qua hắn có một thói quen tốt thứ đồ vật không muốn ngu sao mà không m u ố n hơn nữa những vật này đã thành vật vô chủ diệp phàm linh thức vừa động thủ vung lên không gian của hắn trong túi đã càng ngày càng đầy đương nhiên hai cái đấu sư nội đan diệp phàm cũng sẽ không vứt xuống dưới nhìn xem này hết t h ả y nhìn tận mắt hai cái cao thủ đấu sư cứ như vậy bị trước mắt gác man này mở ngực bể bụng lấy ra nội đan diệp huyền hồng ra đầu run lên đi đi mau nhanh diệp huyền hồng chính là lại tức giận lúc này cũng tuyệt đối không dám lại liều mạng chỉ có thể quay đầu tới một cái lang hình hung thú phi đồng dạng hướng về sơn trang chạy tới mặt khác mấy người cũng không có hắn loại này l ã n h ngộ từng cái chật vật không chịu nổi toàn thân xâm nhuộm màu tươi sắc mặt trắng bệnh quay người liền chạy tốc độ có thể nói trong cả đời nhanh nhất thời khác mấy người cái tiểu nhân vật d i ệ p phàm chẳng muốn đi truy vừa rồi một hồi chém giết mang đến cho hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ hôm nay thật là dốc sức l i ề u mạng đã đến đích thực cũng không còn muốn trở về nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền lô mãng một trận chiến đến cùng bởi vậy hắn nắm chặt hết thầy thời gian đến hoạt động cả trạng thái tiểu bạch đã ở kiệt lực khôi phục nay một người một thú đều có cường đại khôi phục năng lực nhất là tiểu bạch trời sinh thú vương huyết mạch khiến cho hắn nhanh chóng khôi phục máu tươi đã đem diệp phàm trên người màu trắng quần áo xuống nước hơn phân nửa mà ngay cả trên mặt của hắn cũng dính vào không biết hai huyết hắn nhẹ nhàng lao lao rồi thoáng một phát ngược lại khiến cho máu tươi tại trên mặt lưu lại một đạo dấu vết huynh đệ cảm giác như thế nào diệp phàm nhìn nhìn tiểu bạch tâm ngữ hỏi ha ha đại ca không có vấn đề này giờ mới bắt đầu đúng giờ mới bắt đầu hôm nay chúng ta huyết chiến đến cùng đi dứt lời diệp phàm thả người nhảy lên trực tiếp nhảy trở lại tiểu bạch trên lưng tiểu bạch ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét tứ chi phát lực hướng về diệp ra sơn trang vào tới c h ư một trăm bốn mươi bốn người nào ngăn ta chết ba hai huynh đệ đơn giản khôi phục thoáng một phát một phen khổ trên xuống đích thực tiêu hao không ít cũng may tiểu bạch với tư cách thượng cổ hông thú cường hãn khôi phục năng lực vốn là không ai bằng mà diệp phàm ngẫu được tuyệt thế công pháp nạo g hồn quyết tại này một phương mặt cũng tuyệt đối nghiêm túc ngắn ngủn trăm tức tả hữu thời gian diệp phàm đem một quả cấp bốn trùng linh đan hóa giải hấp thu tình huống tốt hơn nhiều trên n ụ c thể thương thế cũng không nặng có thể không một trận chiến này diệp phàm chém giết diệp ra cấp thiên đấu sĩ cao thủ cấp bậc ba mươi hai tên đấu sư cao thủ cấp bậc hai gã chém giết cấp bốn hung thú tám cái cấp năm hung thú ba con thành quả chiến đấu có chút phong phú chiến lợi phẩm hắn trong lúc nhất thời cũng không thể thẩm tra không nói những cái kia bạo khí các loại chiến lợi phẩm chỉ cần là những con hung thú này nội đ nếu như hối đoái thành kim tệ lời nói đã là một cái cự đại s ố sách chữ đương nhiên có tiểu bạch tại diệp farm tuyệt đối là sẽ không bán đi những vật này nhưng là bây giờ muốn những thứ này cũng tựa hồ có chút sớm bởi vì là đầy đủ mọi thứ điều kiện trước tiên là bọn hắn đều còn sống thoáng vững vàng thoáng một phát khí thức diệp farm lần nữa kiếm chỉ diệp ra sân trang nổi giận gầm lên một tiếng dưới háng tiểu bạch nương theo lấy một tiếng rung trời gào thét phóng tới sân trang 12 phân cách tuyến dường như hết thệ đều đang trong lòng bàn tay đồng dạng diệp huyền lân bọn người nhưng lại lòng nóng như lửa đốt biểu hiện ra ứng phó diệp vân phi ý tốt trong đ ấ y lòng cũng tại tính toán nên như thế nào rời đi lúc này tình huống đối phương ba vị đấu vương ở đây tự mình nghĩ đi chỉ sợ là muôn vàn khó khăn sau đó không lâu xa xa liền truyền đến một tiếng rung trời gào rú tiếng hô kéo dài quanh quẩn cuốn lương xoay quanh mà không tán cứng rắn nhét vào mỗi người trong lỗ thai khiến cho mà ngay cả diệp vân phi ở bên trong đều cảm thấy một chút thần rung động hoặc là sợ hãi diệp vân phi nhữ mày trong tay vừa mới bưng lên chén rượu lại thả trở về hắn nhìn nhìn bên người bạch trưởng lão trong ánh mắt có chút chần chờ bạch trưởng lão cười nhạt một tiếng trên mặt chẳng có chút nào hoảng sợ một bộ đã tính chức t h ầ n sắc l ã o gia chủ đến l ã o phu mời ngươi một ly bạch trưởng lão hai tay n g â g chén lễ qua đi uống một hơi cạn sạch nhìn thấy bạch trưởng lão như thế bình tĩnh diệp vân phi trong nội tâm cũng ổn không ít đem rượu trên bàn uống cạn tam thúc này diệp huyền lân nhữ m à y h hỏi ha ha không sao không sao ngươi có lẽ còn không biết ta người cái kia nhi tử bảo bối bây giờ thế nhưng mà phong quang vậy mà đã thu phục được thượng cổ h u n g thú này tiếng hô chỉ sợ sẽ là cái kia h u n g thú tiếng hô thật sự là uy manh a ha ha đến uống rượu dùng không được bao lâu ngươi có thể gặp được hắn gấp cái gì diệp vân phi vẻ mặt cười miệng nói diệp miền lân huynh mọi ba người nhìn nhau nhưng là cũng không có cái gì biện pháp tốt chỉ có thể đợi đợi thời cơ tiếng hô liên tiếp không ngừng kỳ thật mọi người trong nội tâm đều hiểu rõ bên ngoài tất nhiên ở trên diễn một hồi giết chóc chỉ là dựa theo bạch trưởng lao đ ă n trừng dựa vào hắn bố trí đi tại g i ngoại sức chiến đấu đối phó một cái đấu sư cộng thêm một cái bị phong ấn vào năm thực lực giảm bớt đi nhiều thượng cổ hứng thú tuyệt đối dư x à i không dùng được một thời gian uống cạn chung t r à chiến đấu tất nhiên đình chỉ thế nhưng mà hết thảy lại cũng không như hắn nghĩ như vậy tiếng gào thét và khí đ ố i oanh tiếng va đập s u ố t rằng còn một canh giờ lâu mới đầu diệp vân phi còn bình tĩnh tự nhiên nhưng là thời gian lâu dài hắn lại có chút ít đứng ngồi không yên bạch trưởng lão một phen ă n ủi lúc này mới khiến cho hắn một mực không hề đ ộ n g làm cuối cùng dung trời tiếng gào thét quay về y ê lặng tự thật giống cái gì cũng không có xảy ra đ ồ n dạng bạch trường lão mặc dù cũng có chút giật mình nhưng là bây giờ hết thể tựa hồ cũng đã xong mặc dù tính toán có chút sai lầm tiểu tử này thật đúng là đủ mạnh mẽ nhưng là cuối cùng trốn không thoát kết quả này hắn nhìn nhìn bên người diệp vân phi có phần có thâm ý nhẹ gật đầu diệp vân phi cũng trở về dùng ý vị sâu xa cười từ đ ầ u đến cuối cùng thân mặc hắc bảo lão giả đều không có nói nửa câu lời nói hắn chỉ lo chính mình uống rượu mà kỳ quái là diệp vân phi cũng theo sẽ không đi gây hắn mặc cho hắn tại đó tự rót uống một mình ngay tại tiếng hô dừng lại không đến trăm tức tả hưu thời gian bên ngoài phòng chạy vội mà vào một người người này bước chân chỉ có thể dùng tán loạn để hình dung tóc hai bù xù đuối tóc tán loạn trong tay nắm lấy một b ả bảo khí trường kiếm vốn ăn mặc màu xanh áo dài bây giờ có một nửa đã thành màu nâu đen bởi vì mặt trên sâm n h u n g máu tươi một cái tay của hắn cánh tay vẫn còn rủ xuống h i ệ n nhiên là đã đoạn gân cốt đi đường thời điểm máu tươi dọc theo rủ xuống cánh tay từng giọt rơi trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu người này xuất hiện khiến cho xấu hổ thật lâu đại sành hào khí bỗng nhiên chuyển hóa không nói bạch trưởng lão cùng diệm vân p i mà ngay cả gần đây g i im lặng hát trưởng lão cũng nhăn lại này song Hoa Mi. hai mắt d ừ n g ở người này tập t ế n tới gần bạch trưởng lao đi lòng vòng ánh mắt vội vàng đứng dậy hướng về kia cá nhân trước mặt đi đến lúc này đến người đã đi vào trong sảnh diệp ra phòng khách riêng rất lớn hắn khoảng cách bàn r ư ợ u còn có đoạn khoảng cách mà bạch trưởng lao bước chân nhanh hơn thân hình lâng lâng trực tiếp đến người kia phụ cận bạch đ ỗ n g nhiên mở miệng người tới trực tiếp bị bạch trưởng lão một thủ thế đã cắt đứt lời nói hai người quay mắt về phía mặt giấy lát chốc lát về sau nhân tình kia tự thoáng ổn định một ít lúc này mới bám vào bạch trưởng lao bên t a i nói nhỏ lấy bàn rượu bên cạnh năm người đều dừng ở bạch trưởng lao biểu lộ trong nội tâm có bất đồng nghĩ cách bạch trưởng lao tâm tư cực kỳ trầm ổn theo người tới khe khét thì thầm sắc mặt của hắn cũng bắt đầu chậm dại biến hóa mỗi người cũng nhìn ra được nhất định là có đại sự xảy ra diệp huyền lân trong nội tâm thẳng lầm bầm xem này bạch trưởng lao thần sắc cùng người tới thảm trạng chẳng lẽ diệp phàm tiểu tử này lại làm cái gì kinh thiên địa chuyện không thể nào đâu tại diệp ra rất nhiều cao thủ tỉ mỉ bày ra xuống có thể giữ được tánh mạng coi như là kỳ tích ân xem ra diệp phàm tiểu tử này h ẳ n là chạy thoát tam ca p tại m n h cần tránh phải kiếp. một được diệp n gia u y t cũng sơn trang mặt sau cùng một chỗ cực kỳ bị mất chỗ nơi này chính là giam giữ giả trả bọn người địa phương nơi đây là một cái độc lập nhà đá tiềm ẩn một ít dây leo thực vật bên trong đàng mạn leo lên phía trên sinh trưởng khắp nơi đều là không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra đây là một cái phòng không đơn thuần là bề ngoài ẩn nấp nơi này cũng bị b ả y ra cao cấp che giấu khí tức trận pháp bởi vậy người bình thường căn bản rất khó phát hiện thạch thất bên trong rất rộng mở không có khóa dây xích lao lung các loại có chỉ là một cái k h ố n g trận có thể không nên xem thường này một cái k h ố n g trận đây chính là một cái cấp năm k h ố n g trận lực phòng ngự rất mạnh chính là đỉnh cấp đấu sư muốn phá vỡ nó không hiểu được trận pháp áo nghĩa mà nói hoàn toàn không có, có hy vọng dù sao đây là hát trưởng lão tự tay sở bố trí xuống trận pháp trận pháp bên trong ngồi mấy người rất chán trường bộ dáng hơi có vẻ được tiểu tụy dạ trà nghiêng dựa vào bà nội nó trên người nàng như trước ăn mặc cái kia một thân da thú quần áo nịt bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa chỉ là sắc mặt trắng bệnh thần thái lộ ra vô cùng mệt mỏi đ á i cổ đăng tộc hai cái trưởng lão cũng là vô tình bộ dáng nhiều ngày trước đã phát s i n h hết thể đến nay còn rõ mồn một trước mắt hơn một ngàn tộc nhân bây giờ chỉ còn lại có này gần c â bốn người bọn hắn có thể nào sống khá giả trông coi thạch thất tổng cộng có tám người đúng là b ạ c h trưởng lao theo như lời hai vị đấu sư cộng thêm sáu cái cấp thiên đ ỉ n h cấp cao thủ bởi vì mấy người này tầm quan trọng bởi vậy hai vị này đấu sư thực lực hết sức mạnh mẽ đều là thật cấp ba đấu sư không cần bao lâu rất có thể đột phá đến đấu vương cảnh giới lúc này hai người trước mặt bày đặt một bàn đơn giản rượu và thức ăn hai người nâng ly cạn chén ngươi một ly ta một ly uống nhàn nhã tự tại đại ca chúng ta đây là tội gì hả lao gia chủ cũng không biết là làm sao vậy chẳng phải một tên mao đầu tiểu từ sao vậy phấn động càn quà lớn như vậy ai ai nói không phải đâu rồi Ta chúng í n đang bế quan, không cần thiết một năm thời gian định có thể trở thành đấu vương, đến h thiết thời thể đấu bế có một trở l c c đó h ẳ phải ta à i người, không nghĩ tới lại bị phái đến nơi đây nhìn xem như vậy mấy cái giã trí hơn không nghĩ nhìn như nhân. h đến bị đây vậy mấy xem ha, cũng h thành ú c ca c mừng vương đại đã đấu A, vậy vô hạn phong、quang. Ha ha, quang. cũng không biết bên ngoài thế nào ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng khiến cho hai người chúng ta đến xem thủ phạm thực tiên sư bà ngoại nhà nó chứ bị khuất ai không có biện pháp à chúng ta tu luyện và vân vân đều muốn dùng người ta chỉ có thể nghe người ta hiệu lệnh trong lúc nói chuyện bên ngoài vội vàng tiến tới một người người hai cái l a o người sau lưng sáu người lập tức đem chi ngăn lại một phen gặng hỏi xuống nguyên lai、like、lúc bạch trưởng lao tâm phúc h ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm người nào ngăn ta chết bốn có chuyện gì sao một vị lao giả lừa người này liếc hỏi sư phó để cho ta tới nói cho hai vị tiền bối nhất định phải nhìn kỹ quản ngàn b ạ n không muốn ra sai lầm lao giả nhữ nhữ mày nhấp một miếng rượu d ừ n g ở người này ngự khí kéo dài nói ta nói tiểu tử sư phụ ngươi là không l à c ó chút quá chuyện bé xé ra to rồi hả một cái hơn hai mươi tuổi m a u đầu tiểu tử cũng đem hắn dọa đã thành như vậy thiệt thòi hắn vẫn là một cái đấu vương ha ha. ha ha ha ha ha ha ha ha ha trong phòng lập tức buộc phát ra một hồi tiếng cười một vị khác lão giả cũng hé miệng cười cười ha ha tiền bối coi chừng là được chớ để gặp nói vừa rồi báo lại cái k i a diệp phản một mình đ ơ n cưới một người tại một canh giờ ở trong chém giết hơn ba mươi cấp thiên cao thủ còn tiêu diệt hai cái đấu sư h u n g thú cũng tử thương không ít hai vị tiền bối ta nói đến thế thôi các ngươi tự giải quyết cho tốt ta dứt lời người tới trực tiếp quay người ra thạch thất nghe một đoạn này lời nói t m hai nói tới trong thạch thất tiếng cười dần dần gần như ảm đạm cuối cùng đúng là im bặt mà dừng hai cái lão người nhìn lẫn nhau trên mặt cùng lộ ra khiếp sợ t h ầ n sắc lời của bọn hắn thanh nhâm c ũ n g nhỏ bởi vậy tại trận pháp người ở bên trong cũng nghe được đến d ạ tra tất cả mệnh mọi thái nghe thấy tin tức này về sau lập tức tinh thần hiên ngang dưới tình thế cấp bách hướng ra phía ngoài chạy trực tiếp bị trận pháp cường đại lực phản chấn cho c h ấ n trở về lao tộc trưởng một tay lấy c h i ôm vào trong lòng mặc dù như thế d ạ tra trên mặt như t r ư ớ c lộ ra vô tận vui sướng t h ầ n sắc mãi mãi mãi mãi ngươi đã nghe chưa hắn đã đến hắn đã đến ta nói hắn nhất định sẽ tới cứu ta dạ trà h ư n g p h ấ n nói ân mãi mãi biết rõ chỉ là nhìn nhìn bên ngoài lao tộc trưởng trên mặt không có vẻ vui sướng t h ầ n sắc ngược lại hiển thị rõ lo lắng t h ầ n sắc hai cái trưởng lão cũng bất trụ lắc đầu dạ trà hết sức khó hiểu bốn phía nhìn nhìn sau một lát lúc này mới chợ hiểu ra nơi này đầm rồng hang hổ rậm rậm bẫy dập trong gai khắp nơi lộ vẻ sắc khí hắn không nên tới lộ o c ô n g lộ o c ô n g n g ư ơ i đi mau ắ trà n h i b i ế t rõ n g ư ơ i muốn lấy trà nhi đi mau a dạ trà điên cùng hướng ra phía ngoài hô cho dù diệm phản căn bả chỉ muốn hắn dám đến ta nhất định khiến cho hắn b ầ m thầy v ạ n đoạn một tiếng gầm lên đem dạ trà dọa trở về lao tộc trường trong ngực hai cái lão người nhìn nhau đại ca vừa rồi tiểu tử kia nói cái gì một người một con này điều này có thể sao hít kha z z z xem thần sắc của hắn không giống như là nói chuyện ra gân chắc à thật l à quái còn chưa nghe nói qua người nào hơn hai mươi tuổi có thể giống như này thực lực nếu như vừa rồi những người kia thật sự là bị một mình hắn giết chết cái kia thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ là đấu sư À đại ca chúng ta đây ha ha lão nhị a lão nhị ngươi xem một chút n g ư ờ i này không có tiền đồ hình dáng cho dù hắn là đấu vương cho dù là đấu hoàng thì như thế nào diệp ra đấu vương có bao nhiêu diệp ra đấu hoàng có mấy vị đại ca nói rất đúng ha ha ta quá lo lắng đến uống rượu 14 ờ phân cách tuyến 17. diệp phàm khống chế tiểu bạch phi tốc tiến lên ôm cản đường người tâm muốn chết ở bên trong thẳng đến diệp già sơn trang đại môn màu đỏ thắm đại môn đóng thật chặt diệp phàm đã đến phụ cận mướm mày hai tay bổ ra một đạo kiếm khí màu lam nhạt kiếm khí ầm ầm đụng vào trên cửa chính trực tiếp đem chi nổ nát Đã đ phá vỡ diệp tiến đến b da cả cả trong đại viện người cũng càng tụ càng nhiều các loại bào khí đầy trời bay tán loạn mỗi loại sắc quan mang hòa lẫn diệp phàm trên người đã sớm tất cả đều là huyết thủy không biết là địch nhân còn là của mình một bả lôi minh kiếm oong nóng vang lên thật sự của bọn hắn là đánh giá thấp diệp phảm cũng đang tại vì thế trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn diệp phảm thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có thể tại nhiều như vậy nhân chung như thế thành thạo bọn hắn thật không ngờ chính là n à y một người một thú đúng là nhiều năm hợp tác phối hợp lại không chê vào đâu được ưu thế của diệp phảm hoàn toàn chuyển hóa cho tiểu bạch mà tiểu bạch ưu thế cũng bị diệp phảm đầy đủ lợi dụng cho nên nói bây giờ diệp phảm tổng hợp sức chiến đấu đã xa xa không chỉ cấp hai đấu sư đơn giản như vậy con mẹ nó tiểu tử này đến rồi cấp thiên đấu sĩ lập tức thối lui bày trợ m ộ trong tiếng hét to vang lên tại Diệp vang lên sân, lúc này trên lúc mắt ặ t đất thành đã máu chạy h sông, k p nơi chân đều là chân của a Vừa dứt lời, những cái kia may y đức. đấu sĩ dùng đến cái dứt tàn thiên lời, những mắn sống dùng sĩ cấp bọn ú sữa sức xa địa mẹ mắt khí hết thối nhất lực, lui cố gắng hết sức thối lui đến xa nhất địa phương. Trong đến b họ diệp phàm đã không phải là người hoàn toàn liền là ác ma giết nhiều người như vậy con mắt cũng không nháy nhưng lại càng đánh càng hăng hàn rơi hăng cái kia là vật gì ạ uy manh vô cùng một thân màu đỏ lông r ă n g nanh thì có hai xích dài hơn đầy người đều đang như mặt đất chạy tích tích huyết thủy tiểu bạch bây giờ bộ dáng so diệp phàm còn d o a người một thân vốn là tuyết trắng bộ lông đã bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ tích tích huyết thủy đem nó chỗ cổ lông dài ngưng tụ thành một cổ một cổ theo trong nội viện một tiếng la lên siêu siêu siêu mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện diệp phàm cùng tiểu bạch ngừng động tác đứng thẳng ở sân nhỏ trung tâm nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem những người này mấy hơi về sau bảy á o trắng lao giả đã đem bọn hắn vây ở chính giữa diệp phàm cẩn thận đánh giá thoáng một phát trong lòng không khỏi cảm giác được kinh ngạc trọn vẹn bảy đấu sư cấp bậc cao thủ hơn nữa thực lực rõ ràng không kém bao nhiêu. đều là ở vào cấp một cùng cấp hai trong lúc đó tại trong tay của bọn hắn mỗi người một bả sáng loáng trường kiếm kiếm quang lượn lờ trứng mắt trên thân kiếm ẩn ẩn có linh khí bắt đầu khởi động bảy người động tác như một một sắt trong lúc đó đem trường kiếm trong tay giơ lên mũi kiếm trực chỉ diệp phạm chỗ ha ha ha diệp phạm tiểu nhi thiên đường có đường ngươi không tin đi tiểu tử ngươi cũng thật là tâm ngoan thủ lạc giết nhiều người của chúng ta như vậy hôm nay cho ngươi nợ máu trả bằng máu nơi cửa vừa rồi gào to cái k i ê người đúng là diệp vân phi con lớn nhất diệp huyền sáng sớm lúc này diệp huyền hồng cũng nhích lại gần vừa rồi rung động đã khiến cho hắn thật sâu sợ hãi giờ phút này hắn phồng lên cuối cùng dũng k h i đứng ở đại ca bên cạnh diệp phàm dùng đã hai mắt đỏ ngầu nhìn chung quanh rồi sau đó đã rơi vào diệp huyền sáng sớm trên người hắn cũng đem trường kiếm trong tay từ từ g ơ lên mũi kiếm chỉ hướng diệp huyền sáng sớm người nào ngăn ta chết âm thanh lạnh như băng ánh mắt lạnh như băng sắt khí tràn hợp tử vong triệu h o á n gần gây bốn chữ tất cả mọi người nghe vào trong thai đều cảm giác được một chút theo bản năng sợ hãi thực tế bọn hắn chứng kiến diệp phàm bây giờ bộ dán lúc càng là có chút không hiệu kinh hoàng rốt cuộc là cái gì khiến cho người này tràn đầy chiến ý chẳng lẽ chính là cái cái gọi là rất trọng yếu nữ nhân sao nữ nhân mà thôi tiểu tử này mệnh cũng không muốn rồi hả tiểu tử này tuyệt đối là một khối đấu hoàng dự liệu hơn nữa còn là một cái trẻ tuổi nhất đấu hoàng chẳng lẽ sẽ vì một nữ nhân t r ô n vùi đẹp tiền đồ tốt những lao giả này trong nội tâm đều là loại này thanh âm bọn hắn thật sâu đấu kỵ lấy diệp p h ạ m tuổi còn nhỏ có thể có như thế thực lực nhưng là bọn hắn cũng đang cười nạo h diệp p h ạ m niên thiếu khí thịnh không biết trời cao đất rộng bọn hắn lại không biết tình ý tại diệp phàm trong lòng so cái gì đều trọng yếu b ở hơn nữa là tại ế t rõ, ở diệp trước da Thiên, có n g là bởi vì c chuẩn bị dưới tình huống người này bất tử diệp sáng da thanh danh sẽ phát triển mạnh mẽ cặp mắt của hắn cũng dần dần dần hiện ra s ắ c ý bảy trận giết cho ta một tiếng gào to bảy lão giả lập tức thân hình lắc lư mỗi loại đi phương vị ngay ngắn trật tự trong lúc nhất thời d i ệ p phảm cũng có chút hoa mắt cảm giác nhưng là hắn so với ai khác đều hiểu rõ cái lúc này không thể loạn huyền tuyệt kiếm trận không tính là đ ỉ n h cấp trận pháp nhưng là cũng có chút bá đạo chính là bạch trưởng lão khổ tâm nghiên cứu nhiều năm kiếm trận hơn nữa do bảy đấu sư cấp bậc cao thủ bố trí xuống uy lực càng là cường đại c h ư một trăm bốn mươi sáu người nào ngăn ta chết năm diệm pha mặc dù cuồn vọng nhưng mà không dám hồ đồ vừa rồi tại đồng rộng phía trên diệp p h ạ m cơ hồ không sao cả cảm giác được uy hiếp những người kia với hắn mà nói cũng không coi vào đâu thế nhưng mà giờ phút này vô cùng đấu khi đan vào cùng một chỗ chỉ cần cổ khí thế này cũng đã khiến cho diệp p h ạ m rất không thoải mái hắn không hề động mà là mặc cho bảy người biến hóa bước chân hắn đang quan sát đem mỗi người xuất hiện vị trí một mực ghi t ạ c trái tim đem mỗi một chủng biến hóa đều khắc sâu vào trong lòng mặc dù đây chỉ là trận pháp nảy sinh chuyển nhưng là từ bên trong cũng có thể nhìn ra được một điểm mạnh khỏe như cũng là nguyên nhân kia bọn hắn căn bản không biết diệp phàm rốt cuộc là ai bọn hắn cũng căn bản sẽ không đi muốn cái này hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi tại trong đầu của hắn đến cùng đều có chút gì đó này nọ bởi vì này khi bọn hắn trong tiềm thức cơ hội là không thể nào xuất hiện coi như là kỳ tài cũng không có thể bởi vì rất nhiều đồ vật đều là thượng cổ di truyền kỳ tài cũng chỉ là học nhanh nhớ rõ lao dùng thật tốt mà thôi nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn sai rồi mà sai muốn trả giá thật nhiều chỉ là thê thảm đau đớn một ít bởi vì này một cái giá lớn chính là bọn họ huyết mạng của bọn hắn mấy hơi về sau bảy lao giả hưởng công chất động bảy người phân ra bảy cái phương vị hóa thành bảy đạo bạch quang hướng về diệp p h ạ m phương hướng đâm tới huyền tuyệt kiếm trận đã bắt đầu vận chuyển diệp phàm đã sớm tâm ngữ tiểu bạch đã nhận được diệp phàm mệnh lệnh tiểu bạch đem thân hình rút nhỏ gấp đôi bởi như vậy sẽ giảm nhỏ mục tiêu vèo vèo vèo từng đạo thân ảnh tại diệp phàm trước mặt bay qua mượn tiểu bạch tốc độ ưu thế diệp phàm tránh trái tránh phải nhưng như cũng không có đánh trả hắn như trước đang nhìn như trước tại nhớ trong óc của hắn cũng có bảy người mà bảy người này chính đang không ngừng biến hóa hắn cảm rất được đối phương mỗi một kiếm uy lực đều đang một nghìn ba trăm độ đã ngoài chính mình tiên h cực nhuyễn giáp có thể chống cự ba trăm độ tổn thương hộ thể đấu khí có thể chống cự sáu trăm độ tổn thương bởi vậy các không thể chủ quan bốn trăm độ tổn thương mặc dù còn không cần d i ệ p phan bệnh thế nhưng làm cho thương thế hắn không nhẹ ở phía sau trọng thương chẳng khác nào tử vong tránh trái tránh phải trên nẻ dưới tránh tiểu bạch dùng đến tất cả vờ liếng tiếng gầm không ngừng mặc dù muốn phải phản kích thế nhưng mà mỗi lần tụ lực về sau đối phương lập tức liền sẽ có người lại đến tiến công rơi vào đường cùng tiểu bạch chỉ có thể trốn tránh mà không có hoàn thụ chỗ chống thời gian đang trôi qua cho dù diệp p h ạ m cẩn thận từng ly từng tí nhưng là như trước thân chúng hai kiếm trên vai trái suốt bị đâm ra một cái lô máu sườn phải phía dưới cũng mở ra một đạo miệng máu cũng may có thiên cực miệng giáp tương hộ miệng vết thương cũng không tính sâu hắn vội vàng đem chỉ huyết đan ăn vào lại ăn vào một quả sung linh đan còn sót lại một trường kim cương hộ thể phù cũng bị hắn kích ra hộ tại quên thân nơi xa diệp huyền hồng h u y n h đệ hai người vừa rồi còn có chút trong nội tâm không có ngọn n mờn lúc này thấy đến diệp phàm chỉ có tránh né phần hai người không khỏi nhìn nhau cười cười k h a n tâm không ít cứ tiếp như thế không cần thiết một lát thời gian diệp p h ạ m tất nhiên chết t r ợ t ha ha tiểu tử này thật đúng là một nhân vật đáng tiếc ca đáng tiếc hừ đại ca ngươi còn nói lời này ta mấy người con trai đều chết trên tay hắn hôm nay phải giết chết hắn nhị đệ à ta cũng chỉ là xem tiểu tử này là một nhân vật chỉ tiếc hắn đến nhầm địa phương h ã y chờ xem không xuất ra một thời gian uống cạn chu n g t r à hắn tất nhiên đầu người rơi xuống đất ha ha ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn hai người hai mắt như đúc đồng dạng gắt gao chằm chằm vào diệp p h ạ m nhất cử nhất động vừa dứt lời không lâu chằm chằm vào diệp phàm xem diệp huyền thần đột nhiên lông mày chăm chú nhữ lại trong miệng còn phát ra hít khà z z z một tiếng từ khi di chuyển thượng thủ hắn liền đang quan sát diệp phàm thần thái cho tới nay diệp phàm đều là hai hàng lông mày trói chặt một bộ cẩn thận từng ly từng tí thần s ắ c kinh ngạc thế nhưng mà nhưng vào lúc này hắn phát hiện diệp phàm khỏe miệng rõ ràng tà tà nợ n nụ cười thoáng một phát cái kia một đôi tràn đầy sát khí ánh mắt lộ ra một vòng khó tà ánh sáng b ă n g vào kinh nghiệm của hắn hắn theo bản năng cảm thấy nguy hiểm không biết vì cái gì diệp phàm cái kia một cái rất nhỏ bé cười khiến cho hắn có chút thất kinh nợ nụ cười diệp phàm chính là nợ nụ cười bởi vì lúc này tại diệp phàm trong đầu bảy người k i a ảnh trận pháp biến hóa lộ tuyến phương vị đã bắt đầu cùng bây giờ này bảy lão giả biến hóa dần dần gần như ăn cướp điều này đại biểu diệp phàm đã có thể phá giải trận pháp bởi vì cái gọi là chế địch ở chỗ tiên cơ bây giờ từng cái lão giả đều đang dựa theo trận pháp vận chuyển đến chuyển đổi phương vị giúp nhau cân đối thế nhưng mà diệp phàm cũng đã đã biết người nào một giây sau xuất hiện ở cái đó cái phương vị bên trên này liền đã chú định bảy lão giả vận mệnh diệp phàm trong nội tâm hết sức tin tưởng chính mình chỉ có một lần cơ hội mà thôi lợi dụng đưa ra không sẵn sàng giành được tiên cơ một cách phải tiêu diện một cái khiến cho trận pháp không thể lại tiếp tục nói cách khác không cần trận pháp bảy đấu sư chỉ bằng vào thực lực cũng phải đem diệp p h ạ m hao tổn chết ở chỗ này tâm nữ g cùng tiểu bạch nói cách nghĩ của mình diệp p h ạ m vụng trộm đã làm xong tụ lực chuẩn bị quanh thân đấu khí điên cuồng cổ động lôi minh kiếm o n g o n g động tĩnh tí ti điện quang lượn lờ t h â n kiếm diệp huyên thần cẩn thận ở xem đột nhiên hô không tốt coi t r ư ờ n g cơ hồ cùng một thời gian diệp p h ạ m xem chuẩn một cái phương hướng thân hình kích xạ mà ra cầm trong tay lôi minh kiếm mánh liệt đ ô n tiểu bạch tắc thì hướng về một phương hướng khác đánh tới cực lớn thú trảo như một quạt hương bồ đồng d phía trước móng vuốt sắc bén hoàn toàn mở rộng hơn một thức dài tản ra thật sâu hàm khí trong góc những ngày kia g a i đấu sĩ nhìn xem trong nội tâm có h i ể u bởi vì diệp p h ả m cùng tiểu bạch sở đi phương hướng căn bản không có người hoàn toàn không khí bọn hắn căn bản không thể giải thích vì sao đây là đang làm gì đó một giây sau hết thệ đã rộng mở trong sáng diệp pham kiếm đến một vị áo trắng lao giả người cũng đã đến hoảng sợ ngoài trốn tránh dĩ nhiên không kịp lôi minh kiếm sinh sôi đem trước ngực của hắn đâm cái đối với xuyên e o tiểu bạch bên này cũng là một cái hiệu quả ba đạo xích dài có cấp huyền bảo khí cường độ móng đuốt sắc bén đem cái khác áo trắng lao giả đ ả o bụng bay tư tung khiếp sợ ngoại trừ khiếp sợ đã không có cái gì lại để hình dung hai cái lao người trực tiếp bị mất mạng những người còn lại lập tức quá sợ hãi huyền tuyệt kiếm trận lập tức bị phá đi mượn này ngây người một lúc công phu d i ệ p phàm đánh đòn phủ đầu cố nén cánh tay trái kịch liệt đau nhức hai tay cầm kiếm rồi sau đó đem lôi minh kiếm ném về phía không trung bất khả tư nghị một màn lần nữa trình diễn chỉ thấy lôi minh kiếm trong chốc lát một phân thành hai hai phần là bốn cuối cùng vậy mà suốt mười sáu thanh ta nói rồi người nào nga ta một tiếng lạnh như băng g à o thét mười sáu thanh lôi minh kiếm hóa thành mười sáu đạo ánh sáng màu lam đã bắt đầu một vòng mới giết chóc đương nhiên n à y chỉ chính là đối với những cái kia trốn tránh không kịp cấp thiên đấu sĩ mà nói dù sao bây giờ mỗi một bả lôi minh kiếm không có nguyên lai cường độ những n à y cao thủ đấu sư mặc dù kinh ngạc thế nhưng mà ngăn cản bắt đầu cũng không phải rất cố hết sức này này con mụ nó đến cùng chuyện gì xảy ra điều này sao có thể ạ đây là cái gì kiếm pháp tiểu t ử này rốt cuộc là ai ác ma ác ma diệm huyền hồng chừng lớn xong mắt thấy mãn thiên ánh sáng màu lam hắn tại thời khắc này đồng nhất đối với hoàn mỹ tổ hợp khủng bố xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người không chung lôi minh kiếm khắp nơi bay loạn từng đạo ánh sáng màu lam dường như xét đánh đồng dạng xét đánh bay nhanh đâm rách hư không phát ra trận trận trói hai tiếng rít mà diệp p h ạ m cùng tiểu bạch sớm đã tâm ý tương thông l ô i minh kiếm mặc dù đối với bọn hắn uy hiếp không lớn nhưng không có nghĩa là không có uy hiếp bọn hắn không thể không ngại kể từ đó tiểu bạch như cá gập nước như hổ t h ê m cánh ngắn ngủi thời gian lại có hai cái đấu sư cao thủ cấp bậc đã bị chết ở tại tiểu bạch móng vuốt sắc bén xuống lúc này đây diệp huyền thần cũng không vững vàng đầu trận tuyến hắn xoay người không để ý tới vẻ mặt ngốc chệ biểu lộ nhị đệ vội vàng hướng hậu viện chạy đem ra sử dụng một bả lôi minh kiếm đem một tròng kiếm xuyên thủng diệp huyền hồng cũng là một cái đấu sư diệp p h à m vốn không có một kiếm chém giết bản lãnh thế nhưng mà một kiếm này lại thật sự nhẹ nhõm như ý diệp huyền hồng đã tròn v á n g nhìn hắn lấy lúc này diệp ra trong đại viện khắp nơi đều là thi thể trong đó mấy cổ vẫn là con của hắn phảng phất cựu luyện ngục đồng dạng tràng cảnh cơ hồ khắp nơi đều là máu tươi trong không khí tất cả đều là huyết tinh hương vị hắn đã bỏ đi chống cự cứ như vậy nhìn xem một bả lôi minh kiếm theo trước ngực của mình xuyên thủng mà qua máu tươi lập tức phun ra đi vài mét xa đứng yên một lát hắn mới không cam lòng mới cam t sáu tại trường i n kiếm sẹt qua bộ ngực hắn thời điểm trong tay hắn lôi minh kiếm cũng đem đối phương đâm thủng người người lao giả đã không biết nói cái gì đó ở nơi này là người thậm chí so hứng thú còn tàn nhẫn hoàn toàn là dốc sức liệu mạng đấu pháp hối hận tuyệt vọng mang theo những vẻ mặt này lao giả chậm rãi té xuống diệp phàm có chút một cái lảo đảo quơ cơ rồi sau đó cắn răng mạnh mẽ để tinh thần xem chuẩn mục tiêu kế tiếp nên tiếp tài chiến cho đến giờ phút này diệp ra trong đại viện đã không có mấy người còn sót lại hai cái áo trắng lao giả không đến mức đối với diệp ra trung tâm đến trình độ này dưới mắt tình huống còn có thể đánh tiếp vì vậy hai người vội vàng lui về phía sau hướng về hậu viện phương hướng tối lui diệp phàm không để ý tới những này giờ khác này trong đầu của hắn trống rỗng mỗi lần nghĩ đến những cái kia cổ xưa bộ tộc người đáng yêu thiện lương đăng những tại tiểu là l bạch chuẩn bị xung phong liều chết thời điểm hậu viện vội vàng đi ra một đoàn người đem cái kia hai cái áo trắng lao giả cũng trận trở về đến nơi này cái mấu chốt nhi bên trên diệp vân phi chính là lại trần bồn rượu này tịch cũng uống không trôi u có có như trách trách diệp Phạm. Diệp Phạm thế nhưng mà hắn là diệp g i a dưới tay hắn đấu vương không người nào là cao lập tức thiên thấp lập tức người một cái hơn hai mươi tuổi bị gia tộc ngoại trừ tên mao đầu tiểu tử mặc dù người khác hình dung đến cỡ nào cường đại nhưng là khi bọn hắn những này cao cao tại thượng đấu vương trong nội tâm cái kia cũng không tính toán sự tình cho dù hắn phái cũng sẽ không có người nguyện ý đi hoàn thành này một cái coi như là dết cũng sẽ bị người nhạo bán nhiệm vụ cho tới giờ k h ắ c này diệp vân phi hát bạch trưởng lão xem lấy hết thẻ trước mắt bọn hắn thật sâu biết rõ thật sự của mình đánh giá thấp tiểu t ử này chỉ là cái này sai lầm sở mang đến một cái giá lớn thật sự quá thảm trọng nhìn xem trước mặt hết thảy diệp vân phi ngoại trừ nổi giận thậm chí còn có một loại cảm giác muốn khóc diệp ra mấy cái trực hệ mặc dù đang láo tổ tông diệp d i ệ u long thần vi phía dưới hợp với căn kỳ thật bằng mặt không bằng lòng nhưng mà này nhưng đều là hắn d ự nhiều năm qua tích lũy xuống thực、lực. mặc dù còn có rất nhiều bên ngoài cao thủ chưa có trở về thế nhưng mà trong những người này nhưng lại dòng chính chiếm đa số cái gì nhi tử cháu trai thoáng cái bị diệp p h ẳ n cơ hồ trừ tận gốc bạch trường lão cũng trận tròn mắt chú ý đều là hắn ra cái gì uống rượu k h ô n g chế người các loại cái gì huyền tuyết kiếm trận nhiều ít hơn nhiều cái đấu sư có thể dưới mắt này hết thệ tất cả đều biến thành vô số cỗ thi thể hơn nữa này huyền tuyết kiếm trận bảy lão giả đều là đồ đệ của hắn bây giờ chỉ còn lại hai cái đối với mặt khác diệp huyền lân cùng diệp, Nguyệt, diệp huyền mãng ba người nhưng lại một loại khác cảm thụ loại cảm giác này không được tốt hình dung khiếp sợ tại diệp p h ạ m thực lực sợ hai tại diệp p h ạ m rõ ràng có thể như thế tâm n g o a n thủ lạc mừng thầm cùng diệp vân phi tổn thất thảm trọng đồng thời đã ở là diệp p h ạ m lo lắng cục diện này kết quả chỉ có một lúc này diệp p h ạ m đã là cái chết người đi được lúc trước mà nói hắn đem lão tổ tông chuyển ra đến nếu như có thể nhìn thấy diệp p h ạ m diệp vân phi thật sự chưa hẳn dám như thế nào dù sao ba con trai mà thôi nếu như vì vậy bị lão tổ tông trách phạt cái k i a cũng không phải là ba con trai vấn đề nhưng là bây giờ diệp phàm rõ ràng đem người ra ổ cho bắt gọn cái cấp dưới này chỉ sợ là c h u y ể n ai đi ra cũng không dùng được diệp vân phi nhất định dốc sức liều mạng không thể cười tiểu bạch trên người diệp p h ạ m nhìn nhìn trước mặt những người này hắn biết rõ đây mới là nhân vật chính hắn cũng có tự biết danh tiếng bổ nhào vương đánh chính mình tất nhiên chỉ còn đ ư n g chết cho dù tăng thêm tiểu bạch dưới mắt cũng tuyệt không phải một cái đấu vương đối thủ hơn nữa đối diện rõ ràng xuất hiện ba cái đấu vương diệp p h ạ m vỗ nhẹ nhẹ tiểu bạch cái cổ có phần có thâm ý tiểu bạch cũng cảm nhận được diệp phàm tấm cảnh thú huyết sôi trào khí phách tỏa ra n ử a mặt lên trời phát ra một tiếng t h é i một người một thú v ạ những năm mà tới u quy vụ tận chuẩn bị. Người, người tốt người cái, Phạm, dâu đều run. y nay n đồng tận Ngươi, ngươi ngươi Vân giận riêng đang ẩn ẩn phát đem ta bầm thơi vạn đoạn đúng không? n h Phạm, hôm Phi phát thơi h đệ đã Đem Diệp Diệp làm một bầm tốt tốt ta. tức ta vụ cái bị. lời này ta nghe qua không dưới ngàn vạn lần diệp phàm không có chờ hắn đem nói cho hết lời trực tiếp lối ra cắt ngang lúc này diệp phàm đã dần dần tìm về la thiên bóng dáng những lời này cũng có thể xem như la thiên nói lời tại la thiên chiến đấu sử thượng đối thủ câu này bẩm thây vạn đoạn hắn nghe qua đích thực vượt quá ngàn vạn lần hát trưởng lao n h ư như mày hắn một đôi tinh quang thẳng tránh con mắt gắt gao chằm chằm vào diệp phảm tất cả mọi người nghe thấy diệp phảm cơn tức này về sau đều âm thầm cảm giác được diệp phảm cồn g vọng b u ồ n c ư ờ i duy chỉ có hắn có lẽ nhìn ra mấy thứ gì đó nói nhảm đừng nói nữa dạ t r ả có phải hay không tại ngươi nơi này diệp phảm lạnh lùng mà hỏi nghe xong lời này diệp vân phi càng là tức giận liền rất ấm ức lại nén l ế n giận trong lòng tự đ ủ ngươi thật sự là một người điên liền vì một nữ nhân ngươi đem ta toàn bộ sơn trang cơ hồ rét hại hầu như không còn ừ tại hơn nữa hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ chẳng qua ngươi gặp lên hay không lên nàng cuối cùng một mặt đi chết đi t a m thúc dứt lời diệp vân phi khí chạy lên não đấu vương khí thế rồi đột nhiên bạo tăng thân hình nhoáng một cái liền liền xông ra ngoài thấy vậy diệp huyền lần kinh hãi hô một tiếng cũng căn bản không có hiệu dụng cái lúc này ai còn sẽ bận tâm hắn trong n g a y mắt diệp vân phi đã đến diệp phàm phụ cận hắn thậm chí không cần sử dụng b ả o khí đơn trưởng hiện đầy đấu khí hướng về và tới trong lòng diệp phàm thất kinh đấu vương chính là đấu vương thực lực thật sự là không thể so sánh nổi trốn tránh tất nhiên vô dụng ngăn cản cũng không có dùng liều càng không có song phương p h á t ra thiên địa chi t r í n h lệ n h dưới mắt chỉ có thể ôm hẳn phải chết quyết tâm tự bạo t u vị chính là chết cũng muốn lôi kéo ngươi cái này này l ã o bất tử lềm lưng chốc lát ở giữa diệp phàm đem trong đấu khí tụ toàn lực gáp bách chính mình nội đan nhưng mà đang ở cái này khẩn yếu con đầu một đạo bạch quang hiện lên trực tiếp chắn diệp phàm phụ cận tốc độ cực nhanh mà ngay cả diệp vân phi cũng không kịp triệt thoái phía sau Và ảnh một tiếng rung trời bạo hưởng kinh khí bắn ra bụ phía tiểu bạch cùng diệp phàm trực tiếp bị chấn đắc lui về sau hơn mười bước mới đứng vững bước chân trên mặt đất cường đại lực đánh vào trực tiếp chấn ra một cái ló Khoảng cách xa xôi diệp huyền hơi hơi lân bọn người cũng xa xôi phía Diệp lui về s a u Đợi cho bụi cho mù tinh a n hết, m ọ g ngưng người trắng ư ờ i cái quan đến nữ mắt một sát, tóc tử, áo là bạc k u tuyết trung ô n trắng, dựng viện mặt tâm. tình Sự ở đại viện trung tâm. Sự phát đột nhiên diệp vân phi cũng không có đề phòng đồng nhất đối với anh hiển nhiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ h ắ n nhịu nhữ mày mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân người tới chính là hoàng thị hoàng thị mặc kệ sẽ những người này kinh hại ánh mắt mà là xoay người qua đi đến diệp phản phụ cận ha ha cái này hai miếng nội đan cũng về ngươi rồi đang khi nói chuyện hai quả màu trắng bạc nội đan xuất hiện ở trong tay của nàng diệp phàm ngây người một lúc vội vàng đem chính mình nội liếm đấu khí sơ tán ra không phải đây chính là rất nguy hiểm hắn không rõ hoàng thị là có ý gì cũng không hiểu vì cái gì hoàng thị sẽ xuất hiện vào lúc này đại ca chúng ta tới rồi l ã o công lão nơi xa cửa sân chỗ truyền đến mấy tiếng kêu gọi thanh âm lớn nhất chính là dạ trà dạ rõ ràng trước hô lên lao công lý chỉ huyên vừa hô một cái lao chữ nghe thấy dạ trà hô nàng cảm giác hết sức khó xử thanh âm im bặt mà dừng hơn mười cá nhân phong súng nhau tới diệp phàm phụ cận diệp phàm một lòng ầm ầm nhảy không ngừng này lần lượn từng cái một mặt như vậy quen thuộc thân thiết như vậy như vậy thế nhưng mà diệp phàm trong nội tâm lại đang nói các ngươi không nên tới a diệp phàm trông thấy những người này vội vàng từ tiểu bạch trên người nhảy xuống không bao lâu mọi người liền đã đến diệp phàm phụ cận mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem giờ này khắc này diệp phàm mỗi người trên mặt đều dần hiện ra sợ h ã i hào quang trong mắt bọn họ lúc này diệp phàm hoàn toàn là được một cái huyết nhân thậm chí tại góc á o của hắn chỗ vẫn còn hướng phía dưới nhỏ giọt đỏ thâm sắc liếp diệp p h ạ m cũng là vì chính mình nàng lại cũng không thể chịu đựng được trực tiếp nào h tới diệp p h ạ m trong ngực trà nhi không khóc trà nhi không khóc ta đây không phải hào hào sao đại ca chúng ta tới đã muộn hình trấn đi vào phụ cận cao thấp đánh giá liếc diệp p h ạ m nhìn thấy diệp p h ạ m toàn thân đầy máu trong lòng của hắn cũng không thoải mái diệp p h ạ m nhẹ gật đầu cười cười chỉ là này cười xem tại mọi người trong nội tâm đều là như vậy thê thảm như vậy làm cho lòng người đau xót c h ư một trăm bốn mươi tám cao thủ đóng chặt trích nội dung chính thời khắc hoàng thị đột nhiên xuất hiện ở diệp phàm trước mặt vì k i ế chặn gần chết một kích bàn về thực lực nàng cùng diệp vân phi s ả n s ả n nhau trong lúc đó thậm chí còn có chút thoáng không địch lại dù sao diệp vân phi chính là nhiều năm cấp hai đâu vương nhưng lúc này diệp vân phi một lòng đánh chết diệp phàm trong lòng n ộ khí quân quanh hắn cũng không có làm vạn toàn chuẩn bị ngược lại là ăn cái hơi có chút thiệt thòi nhỏ lúc này hình chấn các loại đợi một nhóm người đi tới diệp phàm phụ cận ở phía sau tại cái tràng diện này xuống diệp phàm trong nội tâm không nói ra được một loại cảm giác hoàng thị trong tay hai quả nội đan đã bày biện ra ngân bạch tri sắc đây là đấu sư thực lực cao thủ cảnh giới cao nhất nội đan màu sắc không hề nghi ngờ chính là không c thể tránh được nhưng là cho dù muốn chiến vậy cũng muốn tâm vô tạp nghiệm l i ề u đánh một trận từ chiến không phải tay cầm tại trong tay đối phương cuối cùng không cách nào phát huy toàn bộ thực lực bởi vậy mọi người đồng ý bạch nguyên chủ ý Đã đến gia sau đúng là một đường theo sau người kia cái này che giấu xứ sở hoàn toàn bạo lộ tại trước mắt của bọn hắn đợi cho người kia rời đi một bằng người lạng yên tới gần hai cái đấu sư đỉnh phong cao thủ đến trông giữ giả trà mấy cái không thể không nói đây là một cái cường đại tổ hợp bởi vậy có thể thấy được diệp vân phi đích thực rất xem trọng bố trí cũng coi như chú đáo nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là mà tới trong đám người lại có lấy một cái vừa vừa bước vào đến cấp hai thực lực đâu vương hai cái lao người vui vẻ hưởng thụ lấy trước mặt rượu ngon món ngon thậm chí còn có chút ghen ghét vì cái gì diệp vân phi sẽ phái như vậy một cái không có giá trị việc cần làm cho mình đang tại bực tức không ngừng thời điểm lại không biết tử vong đã lặng yến tới chỉ t h á n hai người khổ tu hơn mười năm khoảng cách trong giấc m ộ n g đấu vương cảnh giới chỉ có khó khăn lắm một bước ngắn lại tại nơi này thời điểm mấu chốt bị tử vong bao phủ tại hoàng thị trước mặt một kích toàn lực phía dưới hai người không có hoàn thụ chỗ、chống. mấy ngàn độ đấu khí phát ra trực tiếp đem hai người đánh gục về phần còn lại sáu người thật sự không chịu nổi nhắc tới vì vậy gia trà bọn người liền thuận lợi được cứu đi ra cho tới giờ k h ắ c này cùng diệp phạm gặp lại tại nơi đây diệp phạm nhìn xem trước mặt hai quả nội đan trong lòng đã hiểu kết quả hắn cười cười một tay n h ó n g một cái đem chi thu vào túi không gian của mình bên trong tiền bối đa tạng ha ha tiểu t ử ngươi đi vậy mới tốt chứ có tình có nghĩa trấn nhi không có nhìn lần người hoàng thị gật đầu nói cái này hai khối nội đan giá trị xa xỉ đối với hoàng thị mà nói lại không có gì lớn chỗ dùng nhưng là đối với diệp phàm mà nói vậy đơn giản chính là trí bảo gần đây bên trên một lọ từ cấp năm sung linh đang tác dụng lớn nhiều lắm những người khác không tự dắt nhìn trước mắt ở dưới lần này cảnh sắc mặc dù đã là lúc buổi sáng mặt trời rực rỡ cao chiếu có thể dưới mắt diệp ra trong đại viện thơi ngã đầy đất khắp nơi đều là chân cụ tay đứt thậm chí còn có g i ữ t ậ n kinh khủng đầu cái kia lần lượt từng cái một còn bảo lưu lấy trước khi chết không cam lòng thần sắc mặt xem chính đám bọn hắn trong nội tâm run rầy mặt đất huyết chậm rãi hội tụ thành từng khối huyết đền gió nhẹ thổi qua một cổ khiến người nghe thấy chi t á c vẹ mùi máu tanh trực tiếp hút vào đến trong phổi lý chỉ h u y ề n cùng dạ trà ở đâu bái kiến những n à y đã sớm quay lưng đi túi người bắt đầu nôn mửa hình chấn bọn người vẻ mặt kinh hai t h ầ n sắc bọn hắn biết rõ những người này bao nhiêu cái đều không phải mình có thể nhẹ nhõm đối phó bây giờ rõ ràng tất cả đều tại đại ca dưới thân kiếm đã trở thành thi thể l ạ n h băng đại ca a người rốt cuộc là ai người đến cùng có thực lực như thế nào trong lòng của mỗi người đã hoàn toàn khiếp sợ bọn hắn biết rõ diệp phàm mạnh mẽ biết rõ diệp phàm rất mạnh nhưng bây giờ nhưng lại không biết diệp phàm mạnh mẽ đến trình độ nào dạ cha bọn người được cứu vớt đột nhiên xuất hiện người một đường thực tế rõ ràng còn có một cường đại đấu vương bất thình lình chuyện xấu khiến cho diệp vân phi cũng rất nhiều cảm thấy nghi hoặc tại hoàng thị sáng ngời ra hai quả nội đan thời điểm diệp vân phi đầu ông thoáng một phát hát bạch trưởng lão cũng là hít một hơi thật dài khí bọn hắn biết rõ bọn hắn lại tổn thất hai vị cao thủ n g ư ơ i người rốt cuộc là ai diệp vân phi dừng ở hoàng thị nhìn xem hoàng thị bề ngoài hắn nhanh n h í chặt mày xem này thân cách gan mặc ở đâu là người bình thường hoàng thị từ từ quay người quay đầu liếc qua diệp vân phi âm thanh lạnh lùng nói ha ngươi không cần phải biết rõ những này không muốn theo chân bọn họ đồng dạng liền thành thành thật thật trở về đi diệp vân phi hạng gì thân phận giờ này khắc này tình cảnh này lại bị một nữ nhân như thế miệt thị các ngươi đi mau này mà không thể ở đâu ta có thể kéo bọn hắn một thời gian ngắn chúng ta huyện linh hải gặp lại côn vọng không giả đó là dùng cho chấn nhiếp đối phương khí thế hoàng thị trong nội tâm lại hiểu rất rõ chính mình chưa chắc là lao đầu này nhi đối thủ huống hồ bên cạnh của hắn còn có hai cái đấu vương diệp pham đã sớm nhìn ra song phương cục diện mặc dù đã đến không ít trợ thủ cho dù tăng thêm hoàng thị cục diện như trước chẳng có chút nào cải biến không có lo lắng tiền bối chúng ta kể vai chiến đấu diệp p h a n g bình tĩnh nói h ồ đồ nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi chúng ta nhất định toàn quân bị diện ở chỗ này ha ha ha lúc này muốn đi sợ rằng đã đã chậm nhưng vào lúc này diệp vân phi một tiếng gào to chỉ thấy hắc b ạ c h trưởng lao thân hình c h ấ p động ngắn ngủn trong chốc lát đã đem cửa sân vị trí một mực bảo vệ cho hơn mười cá nhân trước sau nhìn nhìn mặc dù đều là những h mày sắc mặt có chút ngưng trọng nhưng không có một người thể hiện ra vẻ sợ hãi đã quyết định đã đến bọn hắn sẽ không nghĩ tới phải sống trở về diệp phàm trước sau nhìn nhìn rồi sau đó bất đắc dĩ lắc đầu ai t ố t đã các minh đệ có như vậy khí phách ta diệp phàm liệu mình tương bính sau đó là giết hắn mấy cái lại có ngại gì hồn nhiên chiến ý một lần nữa dấy lên lâm lâm sát khí lại bắt đầu điên cuồng tràn ngập đến diệp phàm trong hai mắt cặp kim màu hồng đỏ thấm đôi mắt dường như dã thu đồng dạng làm cho người ta thấy tâm thần đều rung động trong lúc nhất thời trong sân chưa giao thủ đã kình khí tung hành diệp vân phi ba đại đấu vương khí thế rồi đột nhiên bạo tăng đem bên trong những người này một mực bao phủ cho dù d i ệ p phảm tiểu bạch cùng hoàng thị ra sức chống đỡ thế nhưng mà thực lực cuối cùng kém nhiều lắm cơ hồ mỗi người đều cảm giác được có chút bực mình trong cơ thể linh khí vận chuyển lên mới xuất hiện bế tắc bên ngoài cơ thể hộ thể đấu khí cũng đang đang bị vô hạn áp suất cục diện lại lần nữa tiến vào đến khẩn trương thái độ trên tên dây cung sắt khí tràn ngập đột nhiên trên không trung khác một cổ áp lực vô hình đấu đá hạ xuống này một cổ áp lực cường đại khiến cho toàn bộ trong sân tất cả khí thế hoàn toàn bề n g o i tất cả mọi người kể cả diệm vân phi đồng đều cảm thấy không hiệu kinh hoàng mấy hơi qua đi mọi người nghi hoặc đem ánh mắt nhìn về phía không t r ú n g rõ ràng có thể thấy được tại giữa không t r ú n g phía trên vậy mà thỉnh lình lăng không mà đứng lấy một nữ tử một đầu ngân bạch tóc dài bị gió thổi phiêu phiêu đ ắ n g đ ắ n g nàng lăng không mà đứng hai tay cầm sau lưng một thân tuyết trắng trường bảo từ từ phiêu đậu này tứ muội sư phó bất đồng xưng hô theo diệp vân phi cùng hoàng thị trong miệng kinh hô mà ra đột nhiên gặp người này thời điểm diệp phàm kinh ngạc không nhỏ dựa vào hắn lịch duyệt bầu t r ờ i vị này nhất định một vị đấu hoàng chỉ là có chút kỳ quái là hắn cảm giác được cái này lao phụ khí thế bên trong vậy mà cùng hoàng thị có chút cùng loại hơn nữa này đang mặc cách cắt mặc ngoại trừ mặt hướng g i à n mua bên ngoài mà ngay cả tóc đều là ngân bạch phiêu d ợ n lúc này được nghe bên thai hoàng thị kêu gọi diệp pham lập tức hiểu rõ ra chẳng lẽ cái này chính là hoàng thị sư phó thằng nếu như thế hôm nay thai họa vẫn thật là có lẽ có c h u y ể n cơ đây chính là một vị đấu hoàng mặc dù đấu hoàng tại diệp ra trước mặt cũng không thể ngăn cơn s ó n g d ữ thế nhưng mà dưới mắt cục diện lại trọn vẹn ứng phó nếu như, như mày cảm giác tựa hồ không đúng hắn nghe được có thể không đơn thuần là hoàng thị kêu gọi chương ò n Vân có Diệp p i hô. Tứ một trăm bốn mươi chín diệp thải anh cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân khí thế bảng bạc đem tất cả mọi người hoàn toàn áp chế đây là một loại thực lực thể hiện phía dưới những người này thật sâu bị khuất phục không để cho được có bất kỳ nghi vấn mà ngay cả tiểu bạch cùng diệp phạm như vậy tồn tại mặc dù thực chất bên trong sẽ không phục bất luận kẻ nào thế nhưng mà cũng cảm thấy một cổ vô hình cảm giác áp bách lúc này diệp phàm ngửa mặt nhìn xem cái này có chút giả mua nữ nhân bên hai đã nghe được hai cái bất đồng xưng hô hắn lúc này mới nhớ tới diệp gia lão tổ tông diệp diệu long tổng cộng có ba đứa con một nữ nhưng mà thực lực mạnh nhất chính là chỗ này người cuối cùng con gái diệp thả i anh nam nhân tính cách y ê u dị tư chất khiến cho diệp thả i anh thực lực tăng lên cực nhanh quả thực chính là một cái vũ si vì truy cầu thực lực cường đại cả đời chưa gả nghe nói một thân tu vị dĩ nhiên đột phá đã đến cảnh giới đấu hoàng chẳng qua người này gần đây hành tung phiêu hốt bất định liền diệp diệu long đều cầm nàng không có biện pháp gì chỉ là ai cũng không nghĩ tới nàng rõ ràng trốn ở này diệp ra sơn trang mỗ một nơi tu luyện trùng hợp bị bừng tỉnh diệp pham âm thầm c ư ờ i khổ trong lòng tự nhủ vị này luận bối phận chính mình sợ rằng còn muốn kêu lên một tiếng bốn bà cô c h ắ c không được ban đầu ở hoàng thị trước mặt nhắc tới chính mình họ diệp thời điểm hoàng thị biểu lộ có chút biến hóa nguyên lai hoàng thị sư phó chính là nàng nghĩ như vậy đến hoàng thị thực lực mạnh như vậy cũng liền không khó lý giải chỉ là hiện tại cục diện này nàng mới được là kết cục k h ô n g chế nàng sẽ như thế nào suy tư trong lúc đó diệp thải anh thân hình từ từ hạ thấp một ra trận chấn nhiếp thoáng một phát bây giờ cũng không cần phải tiếp tục làm nàng đem khí thế của mình thu liêm thoáng một phát những người này lập tức cảm giác phảng phất á p tại trên thân thể nàng cân tảng đã lớn lập tức tan mất đồng dạng nhẹ nhõm từ từ rơi đến trên mặt đất diệp thả anh nhìn chúng quanh liếc sung tràn diện dù là nàng kiến thức rộng rãi cũng không khỏi được những mày sư phó đ ồ nhi bãi kiến sư phó hoàng thị lập tức quỳ xuống cho diệp thả anh thi lễ diệp thả anh nhìn nhìn nàng g a á nuôi trên mặt không có gì biểu lộ chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu nàng thậm chí không hề động làm hoàng thị liền cảm giác được một cổ vô hình lực đạo khiến cho thân thể của nàng không tự giác đứng lên tạ sư phó mặc cho ai đều có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra một cái đấu vương tại lao hầu này trước mặt tựa như h ì n h như l ử a nhỏ bé nhìn thấy tình cảnh như thế d i ệ p vân phi thầm nghĩ một tiếng không tốt nữ tử này lại là tứ m ộ i đồ đệ bộ này lên một phen quan hệ làm không tốt hôm nay này thiệt thòi liền ăn cái lớn hơn vô luận như thế nào cũng không thể khiến những người này đi nha hắn thật sâu hiểu rõ chính hắn một m ộ i tử tính tình mặc dù hắn là huynh trưởng thế nhưng mà cô em gái này từ làm việc cho tới bây giờ làm cho người ta bắt đoán không ra lôi lệ phong hành quyết định nhanh chóng nói là có chút cực đoan cũng không đủ hôm nay nếu như nàng cái đó gân đáp sai rồi thả những người này vậy cho rủ triệt để xong ha ha tứ muội nhiều năm không thấy a diệp vân phi đi lòng vòng ánh mắt tiến lên một bước trên mặt lộ ra cứng ngắc dáng tươi c ư ờ i mời đến nói diệp thả i anh quay đầu nhìn nhìn hắn nhẹ gật đầu chậm rãi nói ra tam ca càng già càng dẻo dai tứ m ộ i bài kiến nói là bài kiến diệp thả i anh cũng không có thi lễ chỉ là miệng nói mà thôi dứt lời diệp thả i anh chợt vừa quay đầu hai mắt gắt gao chăm chú vào diệp p h ạ m trên người xem xem diệp phàm lập tức trong lòng một lăng lớn như vậy diệp ra đại viện bên trên trong lúc nhất thời yên tĩnh mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp sợ quấy nhiêu cái này tuyệt thế cường giả mà m thu hút đến họa sát t h ầ n chỉ có cái kêu bên thai tiếng gió nhẹ nhàng động tĩnh diệp phàm trong nội tâm cũng lẩm bẩm người này như thế nào đối với chính mình giống như rất cảm thấy hứng thú hắn muốn hoàn toàn không có sai những gia tộc này báo thù thậm chí ai sống ai chết đối với đã có đấu hoàng thực lực diệp thải anh mà nói đã không quan hệ thực lực đã đến nàng trình độ như vậy dù là tăng lên một chút đều là muôn vàn khó khăn nhất là nàng tính cách này bởi vậy trong lòng của nàng đối với một việc cảm thấy hứng thú như thế nào mới có thể tiếp tục để cao thực lực người bên ngoài chỉ biết là diệp p h ạ m có thể như thế nhanh chóng tăng thực lực lên tất nhiên đã có khó được cơ duyên nhưng lại nhìn không ra những thứ khác thế nhưng mà cái này diệp thả i anh bằng vào nàng cường đại linh thức nàng phát hiện diệp p h ạ m hành khí v ậ n lực pháp quyết hết sức kỳ lạ thậm chí so nàng tu luyện huyền băng quyết đều muốn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lúc này mới hấp dẫn hứng thú của nàng nhẹ nhàng mạch động bước chân bạch trưởng lão cũng cảm giác được chuyện có chút khó giải quyết nhất là hắn lúc này rất xấu hổ vốn là còn hết thầy đều đang trong lòng bàn tay tại diệp vân phi trước mặt lời thề x o n sát nhưng là bây giờ bị cái này q u vì vậy diệp vân phi sắc mặt tái nhợt quay đầu mắt trắng không còn chút máu trong lòng thầm nghĩ nói nhảm này cần ngươi nói nếu không phải ngươi hôm nay có thể kết quả này vạn bất đắc dĩ bây giờ hàng đầu vẫn là như thế nào tiêu diệt cái này diệp phàm vì vậy diệp vân phi ỉ vào lá gan đi về phía trước vài bước đi tới diệp thải anh phụ cận cười cười nói Tứ muội, ngươi đây đều thấy được â y thấy đều đ nghe ư ơ i xem một c ú t đất thi thể, tôn tiểu tử này dết này những này ngươi nhi này ngươi cần phải cho bọn hắn n là à, làm đầy điều đều đều đi, Được phải cho chủ. h g bị lời ấy diệp thả i anh mạnh mà quay đầu lại nhìn nhìn diệp vân phi khiến cho diệp vân phi kinh sợ thối lui một bước rồi sau đó nàng lại nhìn c h u n g quanh liếc mọi nơi một mảnh hỗn độn k h q u các khoe miệng có quắp di chuyển vài cái phát ra vài tiếng cười lạnh Haha, phế chết như thực một đám phế vật, đã chết cũng là đáng đời, nếu cũng là l một tiếng giận dữ mắng mỏ đem diệp vân phi cho buồn bực ngay tại chỗ trong lòng của hắn đã sớm đem cái này diệp thải anh mắng một vài lần bất đắc di tại thực lực trước mặt không thể không túi đầu lúc này hắn mặt mo đỏ bừng trong lúc nhất thời xèo xèo â ô, ô cũng không biết nói cái gì nữa diệp thải anh không để ý tới nữa diệp vân phi chậm rãi đi về hướng diệp phàm diệp phàm một phương mọi người để p h ò n g lên cách đó không xa hoàng thị cũng cảm thấy uy hiếp nhưng là không ai biết rõ này diệp thải anh đến cùng muốn làm gì ngoại trừ diệp phàm diệp phàm trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác nàng liền là hướng về phía chính mình mà đến sư phó người mu hoàng thị dưới tình thế cấp bách một cái bước xa về phía trước tháo chạy không ngờ diệp thải anh đầu cũng không còn chuyện một tay nhẹ nhàng vung lên một cổ vô hình khí kình trực tiếp đem hoàng thị đẩy bay ra ngoài mấy trượng xa quăng xuống đất người đừng tới đây đứng lại hình chấn bọn người thấy vậy đều là lộ ra ngay bảo khí ngăn đón trước người một bộ kích động bộ dạng mà ngay cả diệp phàm bên cạnh tiểu bạch cũng phát ra trận trận gầm nhẹ ha ha diệp thải anh sắc mặt âm t r ầ m như nước khoe m i ệ n g phát ra một tiếng cười lạnh lần lữa phát tay diệp phàm bên người những người này kể cả tiểu bạch ở bên trong đều là bị vây phi chẳng có chút nào chống cự năng lực diệp phàm kinh hãi trong lòng thầm khen này diệp thải anh thực lực cưỡng hãn k h ô n g chế lực đạo không chút nào tranh lệch vừa rồi diệp thải anh phất tay cực nhanh trong nháy mắt diệp phàm cảm giác được một cổ kính khí vượt qua thân thể của mình rõ ràng vừa đúng chính mình không có đã bị nửa điểm t r ù n g kích t h ế vậy diệp phàm càng thêm khẳng định vị này đấu hoàng nhất định là hướng về phía chính mình mà đến trong lòng diệp phàm cấp bách một lòng trằn trọc trong đầu không ngừng suy tư trên mặt nhưng không có biểu hiện ra sợ hãi ngược lại rất bình tĩnh tiền bối hạ thủ lưu tỉnh ta biết rõ người muốn người là ta đi diệp phàm chấn định tâm thần d ừ n g ở diệp thải anh nói ra câu này bốn bà cô thật sự là hắn là gọi không ra miệng nếu thật là theo như bối phận sắp xếp mà nói diệp phàm cũng không biết là nàng đệ m ớ i bối ra ra cuối cùng dứt khoát gọi tiền bối so sánh thuận miệng hơn nữa diệp phàm bây giờ cũng không tính là người của diệp ra vừa vạn diệp huyền lân bọn người đã ở này kể từ đó cũng có thể cho thấy lập trường của mình n g h e xong diệp phàm mà nói diệp thải anh đứng lại bước chân lúc này nàng khoảng cách diệp phàm chỉ có một mét xa nàng một đôi lão trên mắt phía dưới đánh giá diệp phàm một phen lâu không có biểu lộ khuôn mặt trong mơ hồ lộ g a tán dương thần trên thực lực tính cách của nàng sẽ không phục bất luận kẻ nào cho dù không địch lại cũng sẽ không phục nhưng là diệp phạm tuổi còn nhỏ chỉ sợ là diệp g i a hiếm có cái tuổi này nhìn thấy chính mình còn có thể thần thái tự nhiên thấy vậy nàng cũng càng thêm khẳng định tiểu tử này trên người nhất định có hy hữu làm người biết bí mật tiền bối đến t u ộ t cùng muốn như thế nào diệp phàm hỏi ha ha người theo ta đi lạnh như băng thanh âm giả mua vang lên tại diệp p h ạ m bên hai mặc dù diệp p h ạ m đã ý liệu đến kết quả này vẫn là không khỏi trong lòng cả kinh diệp phàm quay đầu lại nhìn nhìn những người kia rồi sau đó quay đầu hắn cặp kia hai mắt đỏ ngầu tràn đầy kiên định một thân vốn là màu lam n h ạ t t r ư ờ n g bảo bởi vì máu tươi ngưng kết đã sớm biến thành màu đỏ thẫm trong tay như cũng là cái thanh tia loe ánh sáng màu lam lôi mình kiếm t ố t ta đáp ứng ngươi bất quá ta cũng có một điều kiện diệp phàm giật giật bờ môi ngưng mắt nói ra c h ư n một trăm năm mươi ta với ngươi đi tại diệp phàm trong nội tâm đã sớm quyết định chủ ý hắn đang nói chuyện đồng thời phân tán diệp thải anh chú ý mà ở trong cơ thể của hắn đang tại ngưng tụ toàn thân hắn linh khí tất cả linh khí đều trở về đã đến trong đan điện quay chung quanh tại hắn linh đan chung quanh diệp thả anh một đôi lông mi trắng đang nghe diệp p h ạ m mà nói sau lập tức ngưng tụ hai mắt dần dần trở nên ngoan lệ lên điều kiện có ai dám ở trước mặt nàng đàm điều kiện tại nơi này trong đế quốc so nàng thực lực mạnh không coi là nhiều nhưng là tuyệt đối có thế nhưng mà trước mặt đối với một cái đấu hoàng thời điểm mặt khác đấu hoàng bao nhiêu cũng là muốn cho chút ít mặt m ũ i lúc này diệp p h ạ m lại dám đàm điều kiện đ à m điều kiện muốn co v ố n liếng tiểu tử này vốn liếng ở đâu khoe miệng của nàng miệt thị cười cười lạnh lùng nói ha ha tiểu tử hôm nay ngươi là đi đây được đi không đi cũng phải đi cùng ta nói điều kiện Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. diệp thả anh cười to vài tiếng thanh âm này khiến cho sở có người cảm giác hàm răng nhi đều có chút nữa nhưng là tại nàng cười thời điểm diệp phàm cũng n g ử a mặt lên trời cười to hơn nữa là cùng tiếu cười so nàng còn điên cuồng so nàng thanh âm còn lớn hơn diệp thả anh tiếng cười bị diệp phàm cười to cười im b ậ t mà rừng nàng sắc mặt lần nữa âm chầm xuống hai mắt c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm diệp phàm cười sau rừng ở diệp t h ả i anh nói ra tiền bối ta biết rõ thực lực ngươi hơn xa ta nếu như vừa rồi đem ngươi ta chế ngự đồng phục mà nói một chiêu là đủ Ta nhất được ị n liền hoàn chống không n h thủ chỗ h đều không có, n ngưng kết tất cả linh khí ở đàn điện, muốn ta một cái ý niệm, nội đàn tất thoái. ngươi còn muốn tưởng g giờ, là bây đây cái thoái, ha ha, khí chỉ theo ta ta ta kết tất một tất đã đ ư cả ở ý cái gì, m u ô nghe v n lời ấy diệp thải anh sắc mặt rồi đột nhiên biến hóa linh thức thăm dò vào diệp phàm trong cơ thể quả thật như thế dù là nàng thực lực có mạnh hơn nữa lớn cũng không có thể khống chế diệp phàm ý niệm tối thiểu trong thời gian ngắn không thể diệp phàm chỉ muốn một cái ý nghĩ hùng hậu linh khí để ép nội đan nội đan bạo liệt nàng cho dù cường thịnh trở lại cũng trở về thiên vô lực cái này là diệp phàm tiền vốn một cái đàm điều kiện tiền vốn hắn thật sâu biết rõ cùng loại người này yếu thế ngược lại không sáng suốt diệp phàm cũng không có cái thói quen này chỉ có thể dùng sức mạnh hiện tại hắn đã ở đánh bạc đánh bạc cái này diệp thả i anh đối đãi tầm quan trọng của mình diệp thả i anh một đôi lông mi trắng hung hăng vào trong nhữ hai mắt thoáng hiện tinh hoa sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm đây là nàng hơn mười năm đến duy nhất một lần bị người uy hiếp hơn nữa còn là tại đây trước mắt bao người bất đắc dĩ vì theo diệp phàm nơi này đạt được muôn thứ đồ vật nàng chỉ có thể nhịn hào tiệu tử ta nhưng thật ra vô cùng bội phục ngươi này trong sương cùng tính được rồi ngươi nói nghe một chút lá thải vân rơi vào đường cùng nói ra diệp farm lần nữa quay đầu lại nhìn nhìn những người kia tiền bối chỉ muốn ngươi có thể bảo chứng ta những huynh đệ này an toàn rời khỏi nơi này diệp ra sân trang ta tự nguyện đi theo ngươi ha ha ta cũng không muốn chết trừ khi ngươi bức ta mà nói hôm nay ta đã giảm đến chết cũng chưa hẳn không thể tứ muội tuyệt đối không thể diệp farm nói cho hết lời diệp vân phi hai hàng lông mày nhữ chặt trong lúc nhất thời đem đối với diệp thải anh cô kỵ cũng nhét vào sau đầu một cuốn g họng hô đi ra ngoài đây thật là theo bản năng lối ra hôm nay một trận chiến này tổn thất khó có thể đ o á n chừng có thể nói hắn này một mạch diệp ra chi nhánh tổn thương nguyên khí rồi chỉ cần cấp thiên đấu sĩ cấp bậc cao thủ đã chết hơn sáu mươi đấu sư chết trận chín người hơn nữa nhiều năm qua bắt đào tạo hung thú mặc dù chưa dao động căn cơ thế nhưng mà tại một cái nho nhỏ gia tộc bỏ con trên tay đã bị như thế trọng thương này đã không đơn thuần là tổn thất lực lượng vấn đề bởi vậy giờ phút này nghe thấy diệp p h ạ m nói lời hắn thật sự nhịn không được vô duyên vô c ớ chọc vào đồng nhất miệng diệp thải anh chậm rãi vừa quay đầu một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt bắn về phía diệ vân p i không nói gì thêm diệp vân phi thương lông mày nhĩu chặt có chút thay đổi sắc mặt thở dài một tiếng sau lắc đầu khổ t h á n diệp phàm điều kiện này tại diệp thải anh trong mắt căn bản cũng không tính toán cái gì những người này đối với hắn chẳng có chút nào ý nghĩa vốn cho rằng diệp phàm có thể đưa ra phiền toái gì điều kiện nếu như trong lúc nhất thời khó có thể thỏa mãn cái c h à n g diện này thật đúng là không dễ làm lúc này nghe xong diệp phàm nói diệp thải anh cười đặc ý trầm giọng nói ha ha cái này không sao để cho bọn họ đi thôi đã có những lời này diệp phàm trong nội tâm mới coi là có ngặng m ư n coi như là bị cái này diệp thải anh、giết. diệp phàm tự nhận là hôm nay cũng đáng được tối thiểu dạ trả là cứu số dưới hơn nữa diệp phàm trong nội tâm d á m khẳng định cái này diệp thả i anh sẽ không giết chính mình mà là muốn tại trên người mình đạt được mấy thứ gì đó muốn giết lời của mình bây giờ là được rồi cái này uy hiếp còn từ đâu nói đến hai người phen này đối thoại tất cả mọi người nghe lọt vào trong thai đi nếu như cái lúc này đi lúc trước lại vì sao muốn đến một nhóm người vội vã quay trở về tới diệp phàm phụ cận lao công ta không đi muốn chết liền chết cùng một chỗ dạ trà phương thức biểu đạt nếu so với lý chỉ huyên mãnh liệt một ít tính cách của nàng vốn là không h i ể u được che giấu nàng đã đến phụ cận trực tiếp nhào tới diệp p h ạ m trong ngực khóc hô diệp p h ạ m ngưng tụ linh khí thiếu một ít ra sai lầm lao công chúng ta đã đã đến t i ể u cũng không bước xuống dưới ngươi chúng ta sẽ không đi lý chỉ huyên cũng đã đến phụ cận biểu lộ kiên định nói đại ca cùng lắm thì l i ề u mạng kiếp sau lại là một cái đàn ông vương hóa lôi nộ khí s u ố n g đ ỉ n h không quan tâm cầm trong tay liệt thiên p h ủ đã đến phụ cận giận g ữ hét diệp phàm ổn định lại tâm thần trong nội tâm cũng không phải cái mùi vị nhưng này là cơ hội duy nhất bây giờ cùng tình huống vừa rồi bất đồng vừa rồi đối mặt diệp vân phi bọn người chẳng có chút nào cứu vãn chỗ trống muốn đi cũng không có thể nhưng là bây giờ đã có cơ hội các n g ư ờ i đi diệp phàm tản mát ra một hồi đấu khí đem những người này chậm rãi bước lui một chút hai mắt đỏ ngầu nhìn nhìn mọi người tiểu bạch lúc này cũng đã đến phụ cận đại ca tiểu bạch ngươi hãy nghe ta nói ngươi tranh thủ thời gian mang mọi người đi ha ha đại ca khó khăn với ngươi gặp lại sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết yên tâm ta có biện pháp thoát thân đi mau diệp phàm tâm ngữ nói ra tiểu bạch cực lớn đầu quê quê. hơi do dự một lát nhẹ gật đầu nhìn qua diệp phàm ánh mắt lý chỉ huyên cũng rất giống xem xảy ra điều gì trong những người này không ai so nàng hiểu rõ hơn diệp phàm tại lúc này diệp phàm dừng ở cặp mắt của hắn ở bên trong có cũng không phải cái loại này trước khi ly biệt không muốn cùng tuyệt vọng mà là một loại vạn phần lo lắng ánh mắt tâm hữu linh tê giống như lý chỉ huyên chậm rãi nhẹ gật đầu đi chúng ta đi nhanh lý chỉ huyên kéo lại dạ trà quay đầu đối với một bên những người khác nói ra đại tẩu chúng ta sao có thể hình trấn n h i vừa nói trấn n h i không nên nhiều lời mau dẫn lấy mọi người đi cách đó không xa hoàng thị mặc dù không hiểu được diệp phảm có ý đồ gì nàng thậm chí không dám suy nghĩ tại một cái đấu hoàng trong tay diệp phảm còn có thể có gì với tư cách nàng nhưng lại nhất thanh t ỉ n h một cái nhất lý trí một cái n g h e xong hoàng thị mà nói hình chấn chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ rồi sau đó ra lệnh một tiếng mọi người phi tốc lui về phía sau một đôi con mắt cuối cùng nhất biến mất tại diệp phảm trong tầm mắt giờ phút này diệp vân phi các loại cao thủ đều đang diệp phảm trong tầm mắt không người dám v ọ n động mà hình chấn một trong người đi đường có tiểu bạch cùng hoàng thị cho nên vẫn là rất an toàn tin tưởng trở lại ninh hải chấn hẳn không phải là vấn đề dù vậy diệp phàm như trước lúc này đau khổ giữ vững được một canh giờ lâu lúc này mới tán đi trong đan đ i ể n linh khí linh khí một khi tán đi đối với lá thải vân mà nói đã không có chút nào băn khoăn vì không hề cho diệp phàm loại cơ hội này lá thải vân một tay n h o n g một cái khô lão bàn tay lập tức véo tại diệp phàm đầu vai một cổ cường đại linh khí lập tức m đầu vai một cổ cường đại linh khí lập tức đem diệp phàm cho lực khống chế mà bắt đầu kỳ thật cũng vốn không cần như vậy diệp phàm sẽ không nốc đến đi theo một cái đấu hoàng n à y tháng nếu ở diệp phàm lá thải vân hai chân bỗng dùng thế lực bắt ép lấy diệp phàm không cần thiết một lát liền biến mất ở diệp ra đại viện không trung nhìn xem này hết thảy diệp vân phi nhìn xem diệp phàm thân ảnh biến thành một cái điểm cuối cùng tan biến tại vô hình hắn lại chậm rãi cúi đầu nhìn xem đầy đất máu tươi đầy đất thi thể trong đầu p h ả n phất xét đánh đồng dạng hiện lên một đạo xét đánh o n g o n g tiếng vang không ngừng thân thể có chút lay động may mắn bị con trai trưởng diệp huyền thần tiến lên đem chi đỡ lấy này mới không có ngã xu ố n g hắn theo lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này diệp phàm bắt đầu nhờ tới lần lượt tin giữ từng cái tin người chết thẳng cho tới hôm nay t h ẳ n bại diệp vân phi đến lúc này cũng cảm giác là một giấc ngộ đồng dạng đến giờ này khắc này hắn đều không thể tin được một cái hơn hai mươi tuổi gia tộc bỏ con rõ ràng có thể khiến cho gần đây cao cao tại thượng chính hắn đạt được kết quả này trong trước mắt diệp vân phi lao t h á i càng thêm nồng hậu dày đặc ngày thứ hai này làm cho người khó có thể tin tin tức dù n g diệp ra đại viện làm trung tâm hướng về toàn bộ đế quốc hồng vũ nhanh chóng lan tràn năm đó diệp ra phá ra c h i tử nhi diệp phạm một người một thú đơn độc chống diệp ra sơn trang c h ế t trận cấp thiên đấu sĩ sáu mươi tám người cao thủ đấu sư chín người hung thú vài con càng làm người kinh ngạc là trận này thảm thiết chém rết xuống diệp phảm kết quả lại là vô tung chương một trăm năm mươi mốt băng điện diệp ra ngoại trừ đại ca diệp vân hầu một nhà thực lực mạnh nhất bên ngoài diệp vân phong cùng diệp vân phi cả hai chúng nó thực lực không kém bao nhiêu tranh đấu gây gắt cũng cường liệt nhất giờ phút này tại diệp vân phong sảnh trong điện hơn mười người ngồi trên mặt của mỗi người đều là kinh ngạc cùng vui sướng thần s á c diệp vân phong ngồi ngay ngắn ở địa vị cao phía trên ngay ba đứa con diệp huyền lân êm thai giảng thuật chuyện từ đầu đến cuối biểu lộ liên tục chuyển đổi phía dưới những người này biểu lộ càng là khoa trương nếu không phải còn có diệp n g u y ệ t cùng diệp huyền mãng ở một bên gật đầu chứng minh là đúng mà nói mọi người chỉ biết hoài nghi đây đều là lời đồn đợi cho diệp huyền lân giảng thuật hết trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống diệp vân phong sắc mặt mới trung quy bình tĩnh hắn đem một tay để ở trước ngực vớt vớt cái tia phiêu giật d â u dài mới đầu cao mày có chút nhăn lại mấy hơi về sau liền dần dần chậm rãi ra trên mặt còn hình như có tầng một nụ cười thản nhiên những người khác thấy vậy cũng liền không hề như vậy công n ệ ha ha tam đệ à lúc này đây ngươi thế nhưng mà mắt mờ đúng là không nhìn ra diệp phản tiệu từ này vậy mà như vậy kỳ tài ngút trời a diệp huyền lân bất đắc dĩ lắc đầu lộ ra vẻ mặt thần sắc khó xử đại ca ngươi là không phát hiện tam thúc ngay lúc đó mặt đã thành màu xanh lá muốn nói diệp phàm tiểu tử này thật sự là n g o n độc ngay cả ta đều sợ ngây người đầy đất đều là thi thể cái gì huyền t u y ệ t kiếm trận cái gì cao thủ tất cả đều biến thành vô số cỗ không có sinh khí thi thể nằm ở diệp phàm tiểu tử này dưới chân tam thúc lúc này đây sợ là tâm đau gần chết diệp huyền mãng cười nói nói miệng lưới lưu loát thậm chí còn có một chút tự hào thần sắc các ngươi còn không biết xấu hổ nói lúc trước diệp phàm bị trục xuất khỏi ra môn thời điểm các ngươi đều tại đó không nói một lời khi đó như thế nào không có nghĩ tới những thứ này cái này tứ muội ha ha này ai dự đoán được tứ tỉ bây giờ d i ệ p p h à m t i ể u tử này chỉ sợ cũng liền ngươi có thể nói bên trên bảo diệm huyên mãng n h u n h u mày nói ra đúng vào lúc này địa vị cao bên trên diệp vân phong phát ra một tiếng kêu đau đớn đại s ả n h lập tức hoàn toàn yên tĩnh mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại ai đáng tiếc ga đáng tiếc lão ra chủ diệp vân phong lộ ra một chút khuôn mặt h sâu sâu kín thở dài những người còn lại không hiểu gì cha ngươi này là ý gì diệp mới hỏi các người cái kia tứ cô ta hiểu nhất tâm cao khí n ạ o cả đời ngoại trừ truy cầu thực lực bên ngoài không có hắn cầu như ta đoán không lầm mà nói diệp p h ạ m tiểu tử này là giữ nhiều lãnh ít n à y thật không rõ thứ cô tại sao phải đem diệp p h ạ m mang đi diệp vân phong nhìn diệp mới liếc những nhữ mày nói này đều không rõ diệp p h ạ m tiểu tử này dựa vào cái gì hơn hai mươi tuổi là có thể giống như này thực lực người tứ cô chỉ sợ sẽ không buông tha hắn chỉ trông mong diệp p h ạ m tiểu tử kia cường tráng một ít có lẽ có thể sống lâu dài một ít nói cách khác ha ha người sáng suốt đều biết diệp thải anh mục đích diệp vân phong suy nghĩ không sai nếu như diệp p h ạ m đem diệp thải anh sợ muốn cho nàng ai sẽ để cho một cái đối với chính mình có uy hiếp người sống trên đời ai không muốn làm cho chính mình tuyệt thế công pháp thiên hạ độc nhất vô nhị 18 phân cách tuyến 19. Diệp Phạm bị Diệp anh hiếp đi. Lý trí khiến cho Diệp Phạm không làm nửa phần phản phục, phục phần phần Diệp cách Thải Anh khiến cho không kháng, mà là tận lực khiến cho chính mình khôi phục, có thể khôi phục thêm một phần là hơn một phần bảo đảm. Hắn chỉ cảm thấy bên thai tĩnh, Thải Anh tốc độ cực nhanh có thể tuyến nửa tận bên tiếng động này nói lực có cảm tốc cực có trí một một đi, gió làm mà đảm. bị bảo độ lý là là vụ vụ bởi vậy đã đến diệp thải anh thực lực như vậy căn bản không cần gì phi hành b ả o khí nàng bản thân tốc độ liền xa so phi hành b ả o khí đến nhanh diệp phàm chỉ cảm thấy thấy hai lần mặt trời lên mặt trời lặn bên người nhiệt độ dần dần trở nên lạnh lúc này mới tại một ngày sáng sớm đã đến một nơi nơi đây là một chỗ ngọn núi cao và hiểm trở lưng chừng núi chỗ diệp phàm ngưng mắt mọi nơi nhìn về nơi xa một mảnh tuyết trắng bầu trời lượn lờ mây khói mờ mịt mà ngay cả viên kia mặt trời đều là màu trắng bạc cả vùng đất đều là băng tuyết trong không khí đều tản ra một cổ hạt khí thấu xương băng báo chí nhớ di này đã đến đại lục phương bắc nơi đây phải là sông băng địa phương nơi này băng tuyết quanh năm bao trùm bởi vì hoàn cảnh so sánh ác liệt bởi vậy rất có nhân loại giao thế i ệ với mặt khác sinh linh đều là chút ít sinh mệnh lực rất mạnh tồn tại lúc này diệp thải anh liền đứng ở diệp phàm bên người diệp phàm quay đầu lườm nàng liếp n à y bộ dáng hoa trang liền làm cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác lại xứng dùng cái này địa băng thiên tuyết địa thật đúng là tuyệt phối chỉ là không biết nàng mang chính mình tới đây là vì cái gì tiền bối đã đến ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là đủ chấn định đã đến đi diệp thải anh bung lỏng ra nhéo ở diệp phàm tay chật phía trước dẫn đường đào tẩu tâm diệp phàm thời khắc đều có dù sao ai cũng không muốn chết thế nhưng mà hắn biết rõ bây giờ muốn đi một phần v ạ n có thể đều không có đi theo diệp thải anh rời đi ước chừng thời gian một nén nhang xuất hiện trước mặt một người cao lớn sân động cũng không quay đầu lại diệp thải anh trực tiếp đi vào trong sân động bị cường đại linh thức lực tập trung diệp phàm chỉ có thể bất đắc di đ i theo đi vào trong lòng còn có mấy phần hiếu kỳ hai người cuối cùng ngừng lưu tại băng huyện chỗ sâu nhất nơi đây cực kỳ rộng lớn xung đều là ó n g ánh băng trụ gần k ề mấy miếng ánh sáng trâu mà thôi ở chỗ này thả ra ánh sáng trải qua chiết xạ rõ ràng đem b ă n g động chiếu xạ tươi sáng diệp t h ả i anh quen việc dễ làm giống như trực tiếp đi tới một khối băng đài mặt trên khoanh chân mà ngồi giấy lát chốc lát về sau diệp t h ả i anh dừng ở diệp phàm thấy trong lòng diệp phàm dùng mình hắn thật sự không biết cái này lão bà muốn như thế nào đối phó chính mình ha ha nói đi diệp phàm nhữ nhữ mày nghi vấn nói tiền bối không biết ngươi ý gì diệp thảy anh nhữ mày quỷ dị cười cười tiểu tử đừng đánh với ta bí hiểm dựa vào ngươi phần này lão thành cùng k h ư ớ khéo ngươi không phải không biết ta tại sao phải đem người trộm tới à? diệp phàm lòng dạ biết rõ chỉ là một mực đang giả bộ hồ đồ mà thôi cười cười diệp phàm lắc đầu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ h ừ giả ngây giả dại diệp thải anh sắc mặt trợt trở nên đông trầm vung tay kích ra một đạo kình khí đem diệp phàm đánh bay đ ụ n g vào lạnh như băng trên tường băng rơi xuống khoe miệng đã chảy ra tí ti máu tươi l a o đi khoe miệng diệp phàm trong nội tâm đã sớm đem cái này nữ nhân điên mắng một vài lần nhưng là bất đắc dĩ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hắn vẫn là được rất t nói tiểu tử ngươi có phải hay không đã nhận được công pháp gì giao nó cho ta ngươi có thể đi nha lá thải vân âm thanh lạnh lùng nói có thể rời đi d i ệ p phàm trong nội tâm tính toán lời này hống một cái chưa t h ế sự tiểu tử đích thực còn có thể làm như t ă n g ốc lao tử phong vân một c õ i lúc ấy tổ tiên của ngươi đều còn không biết ở nơi nào nguyên lai là muốn của ta ngạo hôn quyết hay nói dỡn cái đồ chơi này đến ta điều này cũng làm cho xem như tuyệt tích thiên hạ sẽ không còn có người thứ hai bà điên ý nghĩ của ngươi lúc đó chẳng phải như vậy sao chẳng lẽ cho ngươi ngươi sẽ cho phép sự hiện hữu của ta theo lý thuyết đã đến đấu hoàng cấp hai thực lực lời nói bằng vào cường đại linh hồ n lực bình thường đều có cường hành tìm tòi trí nhớ bản lãnh diệp phàm sợ chính là cái này nhưng là tại nàng nhìn thấy lá thải vân như thế đối đai chính mình thời điểm trong nội tâm ngược lại rất có ngọn m ư ồ n vị này sợ rằng còn không có có đủ năng lực này nói cách khác không cần cùng chính mình nhiều lời nói nhảm lợi dụng cường đại linh thức lực đem trí nhớ của mình cường hành hút ra là được rồi nghĩ tới đây diệp phàm còn không tự giác cảm giác được thú vị nếu như vị này thực sự b u ồ n sự này thật không biết nàng nếu rút lấy chính mình cái kia trên vạn năm trí nhớ sau sẽ là như thế nào đặc sắc biểu lộ diệp phàm bây giờ xác thực cũng có chút một mực bị diệp thải anh một mực không chế cho dù muốn ngưng tụ linh lực tự bạo nội đan đều chẳng có chút nào có thể nhìn nhìn diệp phàm diệp thải anh sắc mặt như bốn phía băng tuyết đồng dạng khiến người xem chi không rét mà run hơi do dự một phen diệp thải anh khỏe miệng lườm ra một chút cười lạnh ha ha tiểu tử ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao ngươi có hay không nghe nói qua này sông băng vùng địa cực có một loại gọi là băng điện tiểu chút chít băng điện không thể nào nghe thấy cái tên này trong lòng diệp phàm ẩn ẩn phát ra một chút hạn ý này băng điệt thuộc về một loại trong thiên địa âm khí rất nặng linh trùng nguyên vốn cũng là thượng cổ hung thú trùng mẹ huyết mạch về sau lây nhiễm cực âm chi khí phẩm cấp hạ thấp thành niên thể băng điệt phát ra ra hàn khí có thể khiến cho một cái đấu vương cấp bậc cao thủ lập tức ngưng tụ thành băng điêu nhưng mà cái này cũng chưa tính là nó chỗ đáng sợ loại này linh trùng có thể đem nhân loại cho dù là thú loại trí nhớ cường hành sao chép đương nhiên loại này băng điệt cũng cực kỳ hiếm thấy diệp pham nhìn xem lá thải vân một trương âm hiềm mặt lúc này đây thật đúng là có chút sợ hãi nếu như này bà điên trên người thì có loại bà hôm nay mình tuyệt đối là chồng đến nhà cố tự chấn định diệp phàm nỗ lực bài trừ đi ra mỉm cười tiền bối chưa từng nghe qua không biết có gì hiệu dụng diệp phàm c ư ờ i hỏi ha ha cái này chờ ta trở lại ngươi sẽ biết dứt lời lá thải vẫn rõ ràng tại đó thổi lên huýt sáo tiếng huýt sáo mượn hắn cường đại linh lực hướng về ngoài động c h u y ề n đi bén nhọn thanh âm đâm vào diệp phàm hai thai đau nhức đối với diệp thải anh như thế rất không hiểu thế nhưng mà vừa rồi diệp thải anh mà nói diệp phàm nghe rõ ràng chờ hắn trở lại như thế nói đến này lao bà điên trên người không có băng điện sắt lang thú nàng bây giờ chỉ sợ cũng muốn đi tìm chắc có lẽ không mang lên chính mình a như vậy nàng sẽ như thế nào đến giam cầm chính mình ha ha giống như trận pháp còn trói không được lao tử chỉ hy vọng này diệp thải anh chủ quan một ít chính mình là có thể có đầy đủ thời gian rời khỏi nơi này cái địa phương quỷ quái các loại đợi lao tử lại khổ luyện thêm vài năm lao bà liên chúng ta đến lúc đó lại tính sổ chính đang suy tư trong lúc đó khoảng cách diệp thải anh phát ra c õ i huyết ư ớ c chừng đi qua trăm tức tả hữu thời gian diệp phàm chú ý đến bốn phía hết thảy hắn bây giờ linh thức hoàn toàn bị trói buộc trong người chỉ có thể bằng vào thân thể bản năng cảm giác để phán đoán sự vật đột nhiên cái này lạnh như băng huyệt động tựa hồ chuyển đến một cổ khác thường khí tức nếu như, như mày diệp phàm dừng ở nghiêng người đối với mình diệp t h ả i anh thầm nghĩ trong lòng này lao bà điên muốn làm gì còn không đi cổ hơi thở này rất ấm lãnh cùng này lao bà điên cũng có chút ít hợp ý trong đó còn có một chút hung thú khí tức đúng chính là hung thú hơn nữa đang không ngừng tới gần là một cái âm hàn thuộc tính hung thú diệp phàm tư định không lâu ý nghĩ của hắn phải có được xác minh cực lớn băng động chỗ chuyển đến một tiếng gào thét nơi đây vốn là bị kín này tiếng hô kéo dài quanh quẩn chấn người khí huyết sôi trào bằng vào diệp phàm lịch duyệt theo thanh âm bên trên căn bản phán đoán không xuất ra là loại thú d ữ nào chỉ biết là này tiếng hô đúng như sói c h u giống như âm thật sâu cảm giác mang nghi hoặc tâm tình diệp phàm dừng ở hầm băng lối vào cho đến một đầu toàn thân tuyết trắng hung thú loạn trọn g cực lớn thân hình chậm rãi đi tới này hung thú cao lại có một trượng t à h ư u diệp phàm nhìn xem này trích hung thú chỉ có thể nhìn thẳng này còn muốn nó cúi đầu đi đường nó quanh thân đều là màu trắng bạc bộ lông như thế cùng tiểu bạch hơi có chút cùng loại có chút dư miệm trong miệm hướng ra phía ngoài phun bạch khí. giang n a n h cũng có một xích dài ngắn h à n ý thật sâu thấm vào r u ộ t gan trình thể ngoại hình đến xem cái này là một cái ngân lang bất đồng chính là này ngân lang lại có ba đầu s u ố t có toàn bộ thân hình dài ngắn cái đôi một đôi mắt t h ỉ n h lình đúng là huyết hồng màu sắc h u n g thú cũng có ba bảy loại không đơn thuần là trên thực lực tính tình bên trên cũng tất cả đều khác nhau nhưng mà hung tàn nhất chính là hai mắt hiện ra huyết hồng chi sắc h u n g thú nhìn xem này trích h u n g thú diệp phàm cũng cảm thấy hoảng sợ hắn cố gắng đọc qua chính mình có quan hệ h u n g thú trí nhớ rốt cuộc tìm được này trích hùng thú ghi lại nhưng mà bởi vậy cũng không khỏi được hoảng sợ sắt lang thú cấp chín hung thú quanh năm sinh hoạt tại âm l á n h địa phương ba đầu b ă n g vĩ hàn khí đả thương người xem như hung thú thuộc loại trùng cao cấp t i n h khép lại cấp chín hung thú a đây đối với diệp p h ạ m là một cái lớn lao khiếp sợ đừng nói hung thú thượng cổ hung thú diệp p h ạ m cũng đã gặp hơn nữa tự tay chém giết qua có thể đó là lúc trước dưới mắt mà nói nương tựa theo đấu sư cấp hai thực lực kiếm pháp uy lực diệp phàm mình ước định nhiều lắm thì có thể chiến đỉnh phong cấp sáu hung thú lần này liền đi ra cái cấp chín một chút cảm giác vô lực lập tức lan khắp toàn thân của hắn thực tế này sắt lang thú chính là cực đoan thuộc tính hung thú nếu như hiện tại chính mình chống lại nó sợ rằng nó một cái hà hơi hạt khí liền là đủ đem chính mình cho đông thành tựa băng kỳ quái là sắt lang thú sau khi đi vào đã đến diệp thải anh phụ cận nhẹ nhàng gầm nhẹ vài tiếng biểu hiện được rất dịu dàng ngoan ngoãn không có nửa phần hung tàn bộ dạng diệp phàm lập tức đã rõ ràng này sắt lang thú chỉ sợ sẽ là lao bà điên sùng vật thật không nghĩ tới này lao bà điên rõ ràng đánh bại phụ bậc này hung thú đấu h o à n g thực lực thật là không trắng cho a diệp thải anh đưa tay nhẹ nhàng tại sắt lang thú cực lớn đầu bên trên sờ lên rồi sau đó xoay đầu lại âm hiểm cười nhìn một chút nhìn hắn không cần đi khai mở chờ ta trở về dứt lời diệp thả i anh thân hình lóe lên biến mất tại hầm băng ở trong đảo đi đảo lại cái này là diệp thả i anh dùng đến trông giữ chính mình công s i ề n g lao bà điên thật đúng là ngon đ ộ n g nàng biết mình kiến thức bên bác dùng trận pháp dù sao không an toàn vậy mà dùng này cấp chín hung thú đến nhìn mình lần này vừa v ẫ n rất tốt cho dù vừa mới đạt tới cảnh giới đấu hoàng muốn tiêu diệt cái này đã là thành niên thể cấp chín băng lang thắng bại đều đang cái nào cũng được trong lúc đó diệp thả anh đã đi ra huy động đi tìm cái kêu băng liệt hạ lạc hạ xuống sắt lang thú tại chủ nhân sau khi rời khỏi đột nhiên vừa quay đầu một đôi màu đỏ như máu con mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m vào diệp p h ạ m trong miệng răng nanh cao thấp không đều thậm chí còn có tí ti hàn quan g thoáng hiện giống ba giống ba hai tiếng trầm thấp tiếng hô hướng về phía diệp p h ạ m phát ra diệp p h ạ m rất tự giác lui về sau lui trực tiếp thối lui đến trong khắp ngõ ngách không có hành động thiếu suy nghĩ mà là bảo trì tại chỗ bất động bất kể nói thế nào diệp thải anh không trong huyệt động đây là diệp p h ạ m cơ hội duy nhất trong đoạn thời gian này nếu như không thể trốn đi ra ngoài như vậy chỉ có một con đường chết cái này hắn biết rõ mà dưới mắt tình huống đích thật có chút khó giải quyết cấp chín hung thú linh thức cũng rất mạnh lớn một mực tập trung vào diệp p h ạ m nhất cử nhất động không chỉ có như thế cấp bậc này hung thú đã s ơ m có mình ý thức thì ra là đã có tự chủ tư duy h ẳ n trí lực tuyệt đối sẽ không so người trinh lệnh càng mạnh hơn một chút thậm chí có thể miệng phun người nói biến ảo hình người diệp p h ạ m tin tưởng này một trích chỉ sợ cũng có thể chỉ là hung thú biến ảo thân người về sau thực lực làm ớn giảm bớt đi nhiều liều ý nghĩ này diệp phàm cho tới bây giờ không dám nghĩ tới lựa gạt cái này hiềm bốc lên không dạy nổi ai so với ai khác thông minh không nói diệp phàm bây giờ cũng nghĩ không ra có cái gì tốt hấp dẫn có thể khiến cho cái này cấp chín hung thú h u n g thú một cái không cẩn thận dứt lấy một ngụm băng khí cái kia thì phiền thái trốn như thế nào trốn tốc độ bên trên này cấp chín hung thú làm cho mình chạy trước thời gian một nén nhang lại truy đều giống như đi săn đồng dạng nhẹ nhõm ổn lấy tâm tính diệp phàm thành thành thật thật ốn tại hầm băng một góc cuối cùng dứt khoát hai mắt khép hở bề ngoài như thế hắn một lòng lại đang không ngừng địa suy tư thời gian lạng yên trôi qua hai canh giờ q u a đi sắt lang thú gặp diệp phàm cũng thành thật nó cực lớn thân hình cũng chậm rãi nằm trên đất nhìn như ngu ngơ thiết đi ngủ diệp phàm biết rõ đó là không có khả năng hắn thời khắc cảm giác được s á t lang thú cường đại linh thức lực bao vây lấy chính mình chẳng qua lúc này diệp phàm nhưng lại cười cười hắn biết rõ cơ hội duy nhất đã đến ngay tại vừa rồi này hai canh giờ ở bên trong diệp phàm nhớ tới chính mình vừa mới đạt được không lâu cái kia dương thần kỳ càn không đồ thời gian qua lâu như vậy cần phải có thể đi vào bảo đồ bên trong thông qua linh thức cùng bảo đồ bên trong càn nhi lấy được liên hệ diệp phàm đại hỷ khoảng cách trước đó lần thứ nhất tiến vào bảo đồ tu luyện thời gian đã qua hơn hai mươi ngày lúc này diệp p h ạ m hoàn toàn có thể đủ trốn đến bảo đồ bên trong lúc này sắt lang thú linh thức như t r ư ớ c bao vây lấy diệp p h ạ m nhưng là diệp p h ạ m muốn chính là cái này hiệu quả chỉ muốn sắt lang thú không phải chết nhìn mình chằm chằm liền có cơ hội diệp p h ạ m khỏe miệng cười đắc ý cười hắn nhìn nhìn bên tay phải cách đó không xa một cây băng trụ rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí di chuyển thân thể cả hai chúng nó ở giữa khoảng cách chỉ có hơn một mét xa tại đây ngắn ngủn một mét chi cách diệp p h ạ m s u ố t dịch nửa canh giờ lâu cẩn thận trình độ có thể thấy được lồn đốn ngay tại diệp phàm thân thể tới gần đến băng trụ đằng sau lúc hạ quyết tâm diệp p h ạ m linh thức khé động càn khôn đồ lập tức xuất hiện ở băng trụ đằng sau mà diệp p h ạ m cũng dùng mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất tiến vào đã đến càn khôn đồ bên trong dựa theo diệp p h ạ m chỉ thị tại diệp p h ạ m tiến vào bảo đồ sau trong nháy mắt càn nhi lập tức khống chế bảo đồ lập lên hoàn toàn nuốt ở băng trụ đằng sau đang tại bàn nằm sắt lang t h ú kinh hãi vừa rồi vẫn còn linh thức ở trong nhân loại trong chớp mắt khí tức đều không có đ ố n g nhiên bừng tỉnh thân thể cao lớn trợt đứng lên cái kia một đôi huyết hồng con mắt nhìn qua vừa rồi địa phương nhìn chằm chằm không có chính là không có sắt lang thu cực lớn đầu sói tả hữ lắc lư nó linh thức thậm chí đã bao trùm phương viên vài trăm dặm mỗi một c h ỗ đều trốn không thoát nó linh thức có thể là người này loại rõ ràng liền ở nhân gian búp hơi đồng dạng cứ như vậy biến mất ngao phẫn hận một tiếng gào thét vang lên sắt lang thú phát điên đồng dạng hướng về hầm băng bên ngoài liền xông ra ngoài tốc độ kia thật giống như một đạo sao băng hiện lên đồng dạng trốn ở càn k h ô n đồ bên trong d i ệ p p h ạ m tâm đều đang run run hắn ở đây đánh bạc kết quả là hắn đánh bạc thắng hắn tiền cờ bật là nay càn k h ô n đồ chính là thiên địa tự hành thai n é n báo khí chẳng có chút nào linh khí tước nói cách khác nó chính là chỗ này thiên địa tự nhiên một bộ phận dù là sắt lang thú linh thức cường đại trở lại cảm nhận được cản khôn đồ hay cùng nơi này mỗi một khối băng thạch không có bất kỳ khác biệt nhưng mà d i ệ p phàm sở dĩ một mực biểu hiện thành thật sở dĩ muốn chậm rãi di động đến này băng trụ đằng sau cũng là vì đồng nhất đánh bạc làm vạn toàn chuẩn bị mặc dù trốn đến bảo đồ bên trong có thể tránh thoát sắt lang thú linh thức đ ồ n g nhiên phát hiện mục tiêu không thấy sắt lang thú liếc trông thấy trước mặt nổi lơ lửng một bức tranh quấn này nếu một mụn băng khí tới diệm phàm xem như chết cóng tại cản khôn đồ ở bên trong lúc này sắt lang thú tất nhiên cho là mình chạy m chạy đi ra bên ngoài tìm kiếm khắp nơi thời cơ ngàn năm khó tìm nhưng là khiến cho diệp p h ạ m phiền muộn chính là tại càn khôn đồ bên trong hắn không cách nào khống chế càn khôn đồ phi hành căn bản không thể như là phi hành b ả o khí như vậy càn nhi cũng tỏ vẻ chức năng này bằng vào thực lực của hắn bây giờ còn căn bản không dùng được chương một trăm năm m thoát hiểm Chờ ngại nguy hiểm liền tại bên người diệp p h ạ m lại đợi một thời gian ngắn xác định nguy hiểm rời xa về sau lúc này mới ra càn khôn đồ khôi phục tự do diệp p h ạ m tâm tình sản khoái vô cùng linh thức lực một lần nữa xuất thể cảm thụ thoáng một phát sợ rằng bây giờ cái kia sắt lang thú đã chạy ra ngoài trăm húng i ả m nơi đây cũng không hung thú k h í tước lúc này không đi chờ đợi khi nào kích động diệp p h à m hôn hít một ngụm trong tay càn k h ô n đổ sau đem chi thu hồi huyễn gia phi hành bảo khí ngự p h o n g hai chân phát lực nảy lên vận chuyển toàn thân tu vị đem ngự phong tốc độ mở tối đa hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp chạy ra khỏi cái này mang cho hắn sợ h ã i hầm băng lao ra hầm băng diệp p h à m lựa chọn phương hướng cũng không phải nam lẽ thường phân tích sắt lang thú cũng không biết mình đi nơi nào nhưng mà có khả năng nhất đúng là phía nam bởi vì chính mình là từ nơi ấy mà tới này nếu một đường biểu đi qua chỉ muốn bị sát tinh đó cảm nhận được chính mình một điểm khí t ứ c kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ còn muốn thoát hiểm đã muôn vàn khó khăn nói sau diệp thải anh nàng đi tìm chính là cực hàn vật băng điện loại vật này chỉ tồn tại ở nơi cực hàn bởi vậy diệp thải anh phương hướng rất có thể là hướng bắc cuối cùng diệp pham đã tập trung vào phương hướng phương đông trước biểu đi ra ngoài cái vạn g i ả m cách xa nơi này xa hơn nàng đi đây là lựa chọn tốt nhất quyết định chú ý về sau diệp pham toàn lực làm không t i ế t hao tổn tất cả linh khí đem ra sử dụng ngự phong hướng về sông băng vùng địa cực phía đông chạy như bay mà đi như thế mỗi đêm ngày chạy diệp phàm lúc này đây lớn lao nguy cơ xem như triệt để hóa giải đại lục huyền phong phương viên mấy chục vạn dặm diệp phàm đoạn đường này bay nhanh không tiếc hao tổn linh khí tốt tại thương thế trên người đều cũng không suy giảm tới bên trong mấy người viên linh đan xuống dưới hơi khôi phục cũng liền không có gì đáng ngại mười ngày sau diệp phàm về tới đại lục trung bộ một đường đã qua mấy cái thành trấn bên hai chuyển tới đều là hắn công tích vĩ đại nghe đã sớm chuyển thay đổi tốt câu chuyện diệp phàm cũng cảm giác được bất đắc dĩ hắn thật sâu biết rõ đây cũng không phải một chuyện tốt thực lực còn chưa đủ mạnh thời điểm như thế gây chú ý ánh mắt của người ngoài này không thể nghi ngờ tại nhóm lửa chẳng qua cũng may đa số người chỉ biết mình cái tên này mà thôi bây giờ nên đi thì sao trở về huyện ninh hải d i ệ p pham ý nghĩ đầu tiên chính là trở lại huyện ninh hải nơi đó dù sao với hắn lo lắng cũng không biết tất cả mọi người thế nào nhưng là nghĩ lại mọi người tại huyện ninh hải hẳn là rất an toàn thực tế bây giờ có tiểu bạch cùng hoàng thị tại an toàn sẽ sâu sắc tăng cường chỉ muốn hình chấn tiếp tục dựa theo ý của mình đến che giấu phát triển vấn đề tựa hồ không lớn càng nghĩ trằn trọc diệp phàm trong nội tâm thủy trung không yên lòng vậy liền trở về thì ra là thế nhưng mà diệp phàm có cách nghĩ của mình lúc này đây nguy hiểm khiến cho hắn cơ hồ chết qua một hồi truy cứu nguyên nhân còn làm ì n h quá mức nhỏ yếu nhưng mà muốn rất nhanh cường đại lên nhất định phải không chỗ nào g i à n g buộc tất cả thời gian đều muốn dùng để tu luyện hắn dám đ o á n chắc bằng vào hắn tiên thiên ưu thế bất quá vài năm thời gian tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới đấu vương không đơn giản trên thực lực cần đột phá cựu huyền ngạo kiếm quyết cùng vô hạn p â n thân này đều cần phải thời gian đến để thăng khôi phục thế nhưng mà một khi trở lại huyện ninh hải đối mặt lý chỉ huyên đối mặt dạ t r à đối mặt những huynh đệ kia diệp phàm thật sự không dám nói có thể an toàn tâm đến tu luyện một phen tự định giá cuối cùng diệp phàm quyết định trở về một lần nhưng là cũng không lộ diện đợi cho xem đến mọi người hết thẻ yên ổn về sau lại thay cho hắn tăng thực lực lên quyết định chủ ý diệp phàm ăn vào t r ù n g linh đan t ì một m chỗ che giấu chỗ đem những ngày này tiêu hao linh khí khôi phục thoáng một phát lúc này mới một đường tiếp tục xuôi nam mục tiêu huyện ninh hải mấy ngày sau huyện ninh hải nơi này là hình chấn bọn người tàng hình chỗ chính như diệp phàm suy nghĩ những ngày này cũng coi như bình an vô sự bọn hắn loại nhân vật này cùng d i ệ p p h ạ m so với cũng không trọng yếu lại thêm hình phạt đó chấn gần đây làm việc cẩn thận bây giờ lại thêm hoàng thị như vậy một cái đấu vương cấp bậc cao thủ bởi vậy rất an toàn thế nhưng mà trong khoảng thời gian này đến nay nơi này lại bao phủ một cổ nặng nề hào khí hình chấn bọn người trong ngày đắm chiêu đủ rột lý chỉ huyên cùng dạ trà liền càng không cần phải nói lý chỉ huyên muốn thành quen thuộc ổn trọn g một ít này dạ trà thế nhưng mà trong ngày lấy nước mắt rửa mặt phí hoài bản thân mình cử động đều phát sinh qua cho tới nay dạ trà đều khát vọng nhìn thấy núi lớn thế giới bên ngoài nhưng lúc này hết thể đều là như vậy mới lạ nàng nhưng căn bản vô tâm thưởng thức lúc này đã gần đêm đến phân trong sân đồng hoa thụ xuống lý chỉ huy ê n hoài ôm dạ trà ngơ ngác ngồi một thời gian ngắn ở c h u n g xuống lý chỉ huyên trong nội tâm dạ trà liền như chính mình thân mội m ộ i đồng dạng tâm lý nữ nhân dưới loại tình huống này không có khả năng không có một chút ghen t ô n g nhưng là này tia ghen t ô n g tại lý chỉ huyên hiểu được dạ trà viên này thủy ngược băng quả i niệm tâm linh về sau nàng thật sự là ăn không nổi đến hơn nữa trong lòng của nàng cũng rất khó qua diệp phàm kết cục mọi người trong nội tâm đều hiểu rõ giữ nhiều len ít tiểu bạch vô tình ở cách đó không xa đang nằm sau một lát lý chỉ huyên nhìn nhìn tiểu bạch nhữ nhữ mày rồi sau đó chậm dai đứng dậy đi tới tiểu bạch ta có một số việc muốn hỏi ngươi lý chỉ huyên ngưng lông mày hỏi thân hình chỉ có m è o nhà lớn nhỏ tiểu bạch vừa quay đầu chằm chằm vào lý chỉ huyên tiểu bạch trong nội tâm nổi lên nói t h ầ m nay đại tẩu cùng chính mình nói chuyện nàng làm sao biết mình có thể nói chuyện ha ha đường giả bộ tỏi nói mau các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta lý chỉ huyên tâm tư cần phải tinh tế tỉ mỉ hơn diệp ra đại viện bỗng nhiên nhìn thấy tiểu bạch u y mánh một màn những ngày này theo dạ trà nơi đó giải đến hết thệ c h â n tướng lại đem diệp p h ạ m cho tới nay biểu hiện liên hệ tới đây tuyệt đối không phải một cái tư chất kỳ g a i có thể để giải thích vấn đề nàng dù sao cũng là gia tộc đại tiểu thư sẽ không không biết tiểu bạch với tư cách thượng của hung thú là cái dạng gì tồn tại miệng phun người nói tính toán cái gì đỉnh phong thời điểm phá núi đoạn sông mây mưa thất thường cũng là bình thường ở giữa loại này tồn tại hung thú thấy lao công của mình nói gì ngay nấy tiểu bạch không muốn nói cũng liền không có để ý tới lý chỉ huyền lại nằm sấp ngay tại chỗ bắt đầu ngủ gà ngủ gật không ngờ lý chỉ huyên thấy vậy đôi mi thanh tú đứng lên tiến lên một bước lại đem tiểu bạch cho bắt được thì ra là lý chỉ huyên này nếu thay đổi người khác tiểu bạch sao có thể từ bỏ ý đồ tiểu bạch nhớ tới diệp p h ạ m tại nhìn thấy lý chỉ huyên báo nổi thời điểm biểu lộ nó cũng rất bất đắc dĩ hoàn thủ tuyệt không khả năng nhưng là bây giờ này như thế nào giải quyết có nói hay không đại tàu điểm nhẹ điểm nhẹ a tiểu bạch dùng tâm ngữ trực tiếp rơi vào tay lý chỉ huyên trong đầu g â y người một lúc lý chỉ huyên trên tay lực đạo nhẹ không ít cho dù nàng biết rõ tiểu bạch mới có thể miệng phun người nói nhưng là đ ỗ n g nhiên nghe thấy một cái hung thú nói chuyện cũng không khỏi được khiếp sợ không nhỏ nói tiểu bạch cũng không biết diệp phàm có hay không cùng lý chỉ huyên đã từng nói qua nguyên do nghĩ thầm nói thì phải làm thế nào đây này lại không có gì nhận không ra người kỳ thật diệp phàm vẫn thật là đã từng nói qua tình hình thực tế bất đắc dĩ lý chỉ huyên không tin lúc này tiểu bạch suy tư một lát đêm thai nói tới đơn giản đem diệp phàm chính là vạn năm trước la thiên cùng với đây là một cái ly kỳ trùng sinh vân vân bản tóm tắt một lần lý chỉ h u y hãy cùng nghe câu chuyện đồng dạng đợi cho tiểu bạch nói lý chỉ huyên biểu lộ chẳng những không có chút nào chậm rãi ngược lại càng thêm nghiêm khắc một đôi mắt xem tiểu bạch hết sức không thoải mái tiểu bạch biết rõ lý chỉ huyên không tin thế nhưng mà cái này là sự thật ta biên nói dối này còn không phải nó dài hạn g rơi vào đường cùng chỉ có thể trước tàu v i thượng vèo một đạo ngân quang chật tránh tiểu bạch ngươi trở lại cho ta nội g i ậ n đùng đùng lý chỉ huyên nhìn xem tiểu bạch lóe lên liền không thấy bóng dáng đứng tại nguyên chỗ thẳng dầm chân nhưng nàng không có cách nào tiểu bạch thực lực nàng hiểu rất rõ không bao lâu cách đó không xa dạ trà đi tới nàng phụ cận nhẹ tay nhẹ kéo lại lý chỉ huyên tay lúc này dạ trà đã sớm thay đổi quần áo cho dù đã không có cái kia thân thú giả vờ phụ trợ khuôn mặt cùng với đầy đạn dáng người như t r ư ớ c tràn đầy g i á tính chỉ huyên tỉ lão công hắn có phải hay không không về được lý chỉ huyên lấy tay vuốt vuốt dạ trà tóc dài nói khẽ yên tâm đi bao nhiêu lần gặp chắc trở hắn đều rất đã tới không ai có thể làm hại hắn dạ trà nhìn qua lý chỉ huyên hai mắt nhẹ gật đầu lý chỉ huyên mà nói chỉ là dùng để khiến cho dạ cha an tâm mà thôi trong lòng của nàng đã sớm loạn thành đoàn dạ cha không hiểu rõ nàng lại sâu sâu biết rõ đấu hoàng là cái dạng gì tồn tại lúc ấy diệp thả i anh biểu lộ nàng để ở trong mắt diệp phàm rơi vào trong tay của nàng làm sao có thể mạng sống tiểu bạch trực tiếp chạy ra đại viện có thể tính thở phào nhẹ nhõm này lý chỉ huyên tính tình cương nhu cũng tế h nổi giận lên thật đúng là phiền thoái đúng vào lúc này tiểu bạch trong giây lát vừa quay đầu thân ảnh quen thuộc cuối cùng xuất hiện lần nữa tại trước mặt của nó chương một trăm năm mươi bốn nhỏ máu nhận chủ cảnh ban đêm nồng đậm diệp phàm đã sớm tìm về tới huyện ninh hải âm thầm chú ý mọi người cuộc sống nhìn thấy mọi người sinh hoạt không thấy vui v ẻ hắn biết rõ cũng là vì hắn. thế nhưng mà hắn lại không muốn một lần nữa về tới đây cũng không phải là không muốn mà là không thể nhất là tại nhiều như vậy kinh nghiệm về sau khiến cho diệp p h ạ m thật sâu hiểu rõ thực lực cuối cùng là hết thầy bảo đảm vừa gặp tối nay lý chỉ huyên cùng dạ trà hai người trong sân nói chuyện với nhau t ì m từ một nơi bí mật gần đó diệp p h ạ m đem hết thầy để ở trong mắt nghe vào thai ở bên trong trong nội tâm không khỏi có chút thương cảm chẳng qua khiến cho hắn cảm giác được cao h ứ n g chính là những huynh đệ này còn có người yêu không có bị thương tổn các nàng đều còn sống lúc này tiểu bạch chạy ra diệp phàm ý niệm quay người lại hình cũng đi theo ra ngoài tiểu bạch bị lý chỉ huyên oai vũ dọa ra sân nhỏ đột nhiên cảm giác được trong góc tựa hồ có bóng người lắc lư xoay đầu lại nhìn chăm chú quan sát cảm xúc lập tức bành trướng lên n à y không phải ai khác rõ ràng chính là đại ca kinh ngạc không nhỏ thẳng thắn mà nói tiểu bạch mặc dù vẫn luôn đối với diệp p h ạ m tràn đầy tin tưởng thế nhưng mà lúc này đây lại không giống với là một vị đấu hoàng đem chi bắt đi bằng vào tiểu bạch lịch duyệt nó cũng có thể biết là vì cái gì cho dù lúc ấy diệp p h ạ m tâm ngữ lời nhắn nhủ tin tưởng có thoát thân kế sách thế nhưng mà nó hiểu rất rõ diệp phàm nó biết rõ đại ca người này tính hết bởi vậy mấy ngày nay tới giờ tiểu bạch có thể nói là chờ đợi lo lắng người khác cùng diệp phảm tương giao thời gian dù sao không dài dù vậy cũng là tâm tình nặng nề muốn nó cùng diệp phảm trải qua đến ít mặc dù là trích hung thú hắn tình ý thẳng so biển sâu đại ca ngươi ngươi đã trở về ha ha như thế nào rất kinh ngạc sao tiểu bạch lắc đầu rất nhỏ gầm nhẹ vài tiếng kinh ngạc ta đây đại ca cho tới bây giờ không có để cho ta thất vọng qua yên tâm đi vĩnh viễn không biết đúng rồi tiểu bạch lần này ta trở về không muốn gặp mọi người ta nghĩ diệp phàm đem cách nghĩ của mình toàn bộ cùng tiểu bạch nói một lần hắn cùng tiểu bạch trong lúc đó không có bất kỳ dấu diếm sau khi nghe xong tiểu bạch cũng chuẩn bị đi theo diệp phàm cùng đi chẳng qua lại bị diệp phàm nói thẳng c ự tuyệt nguyên nhân như cũng là vì mọi người an toàn mặc dù bây giờ đã có một cái hoàng thị lúc này nhưng là bây giờ diệp phàm địch nhân cũng dần dần cường đại tiểu bạch ở chỗ này diệp phàm trong nội tâm cũng có lo lắng ha ha chuyện này quyết định như vậy đi yên tâm đi ta sẽ trở lại cái này còn có một việc ta cùng với người thương lượng một chút tiểu bạch là người trong lòng có chút nghĩ hoặc chính hắn một đại ca như thế nào cũng trở nên có chút ấp úng nói đi diệp phàm hơi hơi do dự về sau nói ra ý nghĩ trong lòng hắn đi lần này không biết sẽ đi thật xa xa muốn đại lục h u y ề n phong đông nam tây bắc đi về hướng trăm vạn dặm cho dù diệp phàm lại yên tâm cũng muốn thời khắc hiểu rõ nơi này hướng đi để vạn nhất xuất hiện cái gì dị thường mà nói mình có thể kịp thời gấp trở về càng nghĩ thiên lý truyền âm phù đã không đủ để sử dụng khoảng cách cho dù đạt tới vạn dặm sợ rằng cũng không có dùng mà dưới mắt chỉ có một biện pháp cái tia chính là cùng tiệu bạch nhỏ máu nhận chủ bởi vì này nhỏ u phục c Tiểu b máu nhận chủ đối với hung thú mà nói quả thực liền là một loại văn tự bán mình thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn vĩnh sinh đã bị hạn chế trừ khi chủ nhân trốn thoát ấn ký mà nói bất luận hung thú sau này cường đại tới trình độ nào cuối cùng là chịu người chế trụ nhưng là nó lại có một cái chỗ tốt cái k i a chính là bất luận chân trời góc biển chủ nhân cùng hung thú trong lúc đó đều có một loại tiềm ẩn linh hồn kết nối chủ nhân có thể t ạ i trình độ nhất định bên trên cảm nhận được hung thú tâm lý trạng thái trình độ này muốn xem chủ nhân thực lực tình huống mà hung thú cũng có thể phán đoán chủ nhân bây giờ chỗ phương vị vân vân bách tại đủ loại bất đắc dĩ diệp phàm đành phải xấu hổ nói ra thực không nghĩ tới n g h e xong diệp phàm sở thuật tiểu bạch không có mảy may do dự trực tiếp đáp đại ca chúng ta đã sớm sinh tử gắn bó không phải sao ha ha đến đây đi đừng do dự nếu Nhữ những mày cho dù diệp phạm biết rõ tiểu bạch nhất định sẽ không phản đối đang nghe những lời này sau một lòng cũng là vô cùng vui mừng hắn chậm rãi đi tới tiểu bạch phụ cận vạch phá ngón tay nhỏ ra một giọt máu huyết tiểu bạch hoàn toàn buông tha cho chống cự mặc cho diệp phạm thi triển pháp quyết đem cái kia tích máu huyết đẩy vào trong cơ thể của mình đợi cho hết thể hoàn thành diệp phạm linh thức ở bên trong đối với tiểu bạch cảm xúc lại thâm sâu thêm vài phần mà tiểu bạch cũng là như thế nếu như song phương không thêm vào mâu thuẫn mà nói bọn hắn thậm chí có thể nhìn xem trong lòng của đối phương suy nghĩ cái gì loại này nhìn xem diệp phạm đối với tiểu bạch là tuyệt đối tính coi như là tiểu bạch chống cự cũng không có tác dụng thế nhưng mà tiểu bạch nhìn xem t ắ c thì chịu lấy đến diệp phàm hạn chế nói cách khác dù là diệp phàm một cái ý niệm trong đầu tiểu bạch liền không cách nào còn sống ha ha tiểu bạch đợi đến lúc không cần thời điểm ta sẽ tự hành giải trừ giống như diệp phàm nghĩ như vậy tiểu bạch trong nội tâm cái này m ệ n h đã sớm là đại ca nhỏ máu không nhỏ máu nhận chủ không nhận chủ cũng chỉ là một cái hình thức mà thôi hơn nữa nó hiểu rõ diệp phàm làm như vậy cũng chỉ là có thể tùy thời chú ý mọi người động thái mà thôi nói cách khác tiểu bạch đích thực cũng muốn thời khắc biết rõ diệp phàm ở nơi nào hay không còn an toàn nhỏ máu nhận chủ hoàn thành diệp phàm hướng về phía tiểu bạch nhẹ gật đầu ha ha huynh đệ đại ca ta lúc này đây làm không tốt phải đi đoạn thời gian những thứ này là cho ngươi chuẩn bị ta nghĩ cho ngươi khôi phục lại cấp bảy thực lực hẳn là trà sát trà sát có thửa dứt lời diệp phàm vung ra một cái không gian túi ném về phía tiểu bạch tiểu bạch hé miệng trực tiếp ngậm trong mồm tại trong miệng linh thức cảm thụ thoáng một phát lập tức vạn phần sàng khoái này không gian đại lý rõ ràng tất cả đều là nội đan trong đó có ngày đó diệp phàm chém giết yêu thú nội đan cấp bốn cấp năm hơn mười khối nhiều m ặ khác chín đấu sư cao thủ cấp bậc nội đan hắn chỉ để lại hai khoả còn lại cũng tất cả đều cho tiểu bạch vốn là đối nội đan ưa thích không rời tiểu bạch lần này thế nhưng mà mừng rỡ đấu sư cấp bậc nội đan a thậm chí so với kia cấp năm hung t h ú nội đan còn cường đại hơn hơn nữa diệp phàm lần này liền cho nó bày miếng nó mơ hồ đánh giá tính toán một cái nếu quả thật có thể đem bên trong lận chứa linh lực thu cho mình dùng mà nói đừng nói cấp bảy cấp tám cũng có khả năng khôi phục lại cảm nhận được tiểu bạch lúc này tâm tình diệp phàm trong nội tâm cũng đã nhận được một chút an ủi lại là khẽ đảo nói chuyện với nhau diệp phàm mới đã đi ra tiểu bạch một đêm này hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đương nhiên đều là vụ trộm mãi đến khi lần thứ hai sáng sớm diệp phạm tại lý chỉ huyền cùng dạ t r à bên ngoài gian phòng nhìn nhìn đang tại ngủ say hai người rồi sau đó bỏ đi trên người thiên cực nhẫn giáp còn có một chút thứ đồ vật lúc này mới cắn răng quay người rời khỏi ngay kế tiếp đây là một cái thời tiết tốt ánh sáng mặt trời hồng như lửa chim hót chung gáy xung một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng bất luận là những cái kia ngủ say tỉnh lại người còn có những khổ kia tại tu lợi người chỉ cần không phải tại nhanh trong lúc nguy cấp đều để thưởng thức thoáng một phát này tự nhiên vẻ đẹp nhưng là hôm nay trong sân trống rỗng không ai bóng dáng sự khác biệt chính là tại hình chấn trong phòng quả thực loạn thành hỗn loạn vương hóa lôi bạch nguyên sở nhân tiêu tuấn thậm chí còn có lý chỉ huyên lý chỉ thần giả cha m ọ n người gian phòng kia vốn không tính rất nhỏ nhưng lúc này nơi này rõ ràng đã đến mười mấy người mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thực tế vương hóa lôi lớn giọng nhi một cái một người đỉnh bên trên mọi người thanh âm hình đại ca ngươi mau nhìn buổi sáng ta tỉnh lại trong phòng liền có hơn cái này của ta cũng đúng vậy à ta đang tu luyện rõ ràng cái gì đều không có cảm giác đến chương về sau một hiện trăm ư ớ năm mươi lăm đại ca đã trở về hình chấn trong phòng mọi người trong tay cơ hồ đều cầm một cái không gian túi trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì bây giờ thực lực của bọn hắn cũng đều không kém bất luận là nghỉ ngơi hay là luyện công có người đem thứ đồ vật l ạ n g y ê n đặt ở trước mặt chính mình lại hồn nhiên bất giác ngẫm lại t i ể u khiến người sợ hãi nghĩ như thế người tới nhất định không phải ác ý hơn nữa mỗi người nhìn xem túi không gian của mình đồ vật bên trong đều giống như là vì bọn họ l ư ợ n g thân làm theo yêu cầu đồng dạng ha ha c h ấ n nhi này vẫn không rõ sao đại ca ngươi đã trở về cách đó không xa hoàng thị nhìn nhìn mọi người trên mặt lộ ra một k i a đắc ý cười chậm rãi tiến lên nói ra trong những người này đều biết diệp phàm người đang ở hiểm cảnh nhất là cái này hoàng thị bởi vì nàng đối với chính mình người sư phụ này quả thực lại hiểu rõ chẳng qua vô tình lanh huyết phảng phất trên thế giới này ngoại trừ tăng thực lực lên bên ngoài sẽ không có nàng sẽ quan tâm chuyện mà nàng đem diệp phàm bắt đi hơn phân nửa chính là nhìn chúng diệp phàm trên người có nàng muốn thứ đồ vật bằng vào hoàng thị đối với diệp phàm hiểu rõ tiểu tử này thực chất bên trong thì có một cổ kiên tưởng như thế nào chịu t ừ a cho nên hắn mới được là nhất diệp phàm lo lắng một người nghiêm trọng điểm nói nàng đã đối với diệp phàm không ôm có bất cứ hy vọng nào nhưng mà trong những người này cũng liền thuộc nàng là tỉnh táo nhất ra nhất luyện một cái hiện tại tình huống này ngoại trừ là diệp p h ạ m đã trở về còn có cái khác giải thích sao người khác sẽ có nhiều như vậy bảo bối sao chỉ có diệp p h ạ m có bởi vì hắn đem giết những người kia đ ồ vật cản quét không còn này tướng là bao nhiêu một số tài phú người khác có thể có loại thực lực này sao đang lúc mọi người mí mắt dưới đ ấ y đến hướng tự nhiên tối thiểu tại huyện ninh hải không có nếu có đó cũng là được nhân không giết ngược lại tặng lễ được nghe hoàng thị nói lập tức mọi người sửng sốt trong nháy mắt rồi sau đó ngay ngắn hướng nhìn lại bừng tỉnh đại n ộ đ i đại ca, đại ca lý chỉ huyên tay run nhẹ nhẹ trong lòng thầm nghĩ ha ha là hán thật là hán này nhuyễn giáp còn làm mình cho hắn mặc vào không có sai tuất ngươi được làm đấy ngươi rõ ràng còn sống trở về lao công ngươi cho tới bây giờ cũng không có khiến cho c h ỉ huyên thất vọng qua chưa từng có mọi người tốt một phen tìm kiếm tốt một phen hư phấn đợi cho không có, có kết quả từng cái lại đâm chiêu đủ rột về tới trong phòng bọn hắn thật sự không nghĩ ra đại ca đã đã trở về lại vì cái gì không muốn thấy bọn họ đối với cái này hoàng thị cũng có thể đã rõ ràng bài phần ha ha các ngươi người đại ca này à hắn cũng không phải là vật trong ao tin tưởng có một ngày hắn nhất định sẽ đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h phong ngày hôm nay dùng không được bao lâu hắn không muốn gặp các ngươi ta nghĩ hắn là đi tăng thực lực lên hắn lần này trở về ta không có đ o á n sai hắn chính là muốn xác định ngươi một chút đám bọn họ phải trăng an toàn bởi vậy các ngươi phải làm chính là đem khí lực của các ngươi đều dùng đến trên việc tu luyện không muốn phụ khổ tâm của hắn đợi cho đến một ngày các ngươi nhất định có thể t r u n g chế một phen sự nghiệp vĩ đại hoàng thị đưa tầm mắt nhìn qua mọi người nói ra mọi người nghe hoàng thị mà nói chậm rãi gật đầu nhất là lý chỉ huyên hắn hiểu rất rõ diệp phàm đối với thực lực khát vọng là thực chất bên trong thật sâu lạc h n cái này ai cũng không cải biến được thế nhưng mà cùng mình ở cùng nhau lời nói phong hoa tuyết nguyện trong lúc đó hắn lại có thể nào như nguyện lao công chỉ huyên sẽ không kéo ngươi chân sau chỉ huyên cũng sẽ biến mạnh mẽ lý chỉ huyên trong nội tâm âm thầm nói chuyện cáo một giai đoạn một đoạn thật lâu quay c h ú n g quanh tại trong lòng mọi người lo lắng cũng cuối cùng tán đi không chỉ có như thế lúc này mỗi người trong nội tâm đều n g ẹ n đủ một ngụm sức lực cái tia chính là tu luyện không ngừng tăng lên thú vị dù là lại khổ khó hơn nữa bởi vì bọn họ không biết d i ệ p phẳng có một ngày sẽ trở về đến lúc đó thực lực của mình cầm không ra tay cái k i a thật có thể mất thể diện tâm tình dần dần bình thản lý chỉ huyên cũng về tới gian phòng của mình vừa mới lý chỉ t h ầ n đang cùng dạ trà trò chuyện mấy thứ gì đó chắc hẳn hẳn là chỉ t h ầ n đem diệp p h ạ m an toàn nói cho cho dạ trà không phải bây giờ hai người cũng sẽ không có nói có cười hơn nữa lý chỉ huyên còn phát hiện hai vị này trong tay còn cầm quyển sách kia la thiên truyền từ khi diệp p h ạ m rời khỏi lý chỉ huyên ngày nào đó lên lý chỉ huyên liền đem này vốn la thiên truyền cho ném đi cũng may vẫn luôn bị lý chỉ thần thu không nghĩ tới lúc này hai người vậy mà đang nghiên cứu những này e hèm lý chỉ huyên cố ý ho khan một tiếng lúc này mới đem nói chuyện chính cao hứng hai người bừng tỉnh Thì ngươi đã trở tới ngươi vặn, ngươi đã đây. về vừa mau l ý chỉ thần n gấp gấp. Nhìn nhìn lại lại cũng không nói gì thêm mà là chậm rãi lật qua lật lại trang sách đã đến đằng sau địa phương đột nhiên dùng ngón tay đã đến trang sách bên trên một chỗ rồi sau đó quay đầu tỉ tỉ n g ư ơ i xem nơi này n g ư ơ i xem một chút cái này nói bích tuyết ngân sư thú có phải hay không cùng tiệu bạch ngược lại là có vài phần giống nhau lý chỉ thần cười đối với tỷ tỷ nói ra được nghe lời ấy lý chỉ huyên đôi mi thanh tú lập tức n h u lại một tay lấy lý chỉ thần sách trong tay cướp được trong tay rồi sau đó bắt đầu ngưng mắt xem sách bên trên chữ nhỏ nhi này này lý chỉ huyên hết sức chăm chú xem sách trong v ề bích tuyết ngân sư thú ghi lại thấy một lòng ầm ầm nhảy loạn trong lòng thầm nghĩ này điều này sao có thể dựa theo miêu tả t đại tẩu diệp phàm chính là la tiên h lý trì huyên tại này trong trước mắt suy nghĩ cực kỳ hối loạn này hết thệ tất cả đều cho thấy diệp p h ạ m thực đúng là la tiên h cho dù không phải vậy cũng có nào đó ngàn vạn lần quan hệ thế nhưng mà này thật sự rất khó có thể tưởng tượng chính mình lại là một cái vạn năm lão quái vật lão bà không thể nào la thiên a tại nơi này văn minh bên trong lây nhiễm bao nhiêu người hắn thậm chí đã không hề là một người mà là một loại thực lực đại danh tử là một loại tín ngưỡng hoặc là tất cả mọi người cố gắng mục tiêu bất luận là vương hầu tướng tướng bất luận là đấu vương đấu hoàng tại nâng g lên la thiên cái tên này thời điểm không không ngẩng đầu lên nhìn lên hắn hắn là lão công của mình t ỷ t ỷ người làm sao vậy lý chỉ thần thời khắc đang quan sát tỉ, tỉ biểu lộ tại vừa mới lập sách thời điểm nàng phát hiện tỉ tỉ thần sắc chuyên chú bởi vậy cũng không nên đã quấy dày sau một lát lý chỉ huyên trên mặt thần sắc kinh ngạc t h o á n g hiện rồi sau đó là được ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ cho tới bây giờ rõ ràng sững sờ thất thần thỉnh thoảng còn có thể tại khoe miệng phát ra một chút ngây ngốc cười thật sự sờ không rõ ý nghĩ lý chỉ t h ầ n lúc này mới run lấy lá gan nhẹ giọng kêu gọi nói như ở trong ngộng mới tỉnh giống như lý chỉ huyên bị mội mội kêu gọi lôi trở lại suy nghĩ nàng xem xem mội mội cười cười xấu hổ nói ha ha không có việc gì không có việc gì quyển sách này ta lấy đi xem Thì, uy. lý chỉ t huyên ầ n vàng la lên, bên này xem đang vội tại la xem đ thích thú â rồi, nàng nói nàng như thế nào thế l ấ đi liền lấy mất, nhưng là bất luận Lý nhưng nàng như thế nào mất, bất y thế hô,、lý、chỉ h u cũng không quay đầu lại trực tiếp ra cửa phòng khỏe miệng còn treo móc mỉm cười n à y hết thể đến cùng chuyện gì xảy ra lý chỉ huyên không dám đ o á n chắc chính là có chút khó có thể làm cho người ta tin tưởng trong đó có rất nhiều không thể lý giải địa phương thế nhưng mà có thể khẳng định là diệp phàm cùng la thiên rất giống này đã là đủ khiến cho cái thế giới này mỗi một nữ nhân chịu điên cuồng h ố n g chi hắn rõ ràng liền là lão công của mình đối với hai tỷ mọi được cử động dạ trà hoàn toàn xem không hiểu cũng dứt khoát không nói xem vào cuối cùng chứng kiến lý chỉ thần bất đắc dĩ nhìn xem nơi cửa nàng cũng chỉ là cười cười chương một trăm năm mươi sáu tiểu tài chủ diệp phàm hạ quyết tâm rời khỏi huyện ninh hải giờ phút này đang tại một chỗ trong khe núi ngừng đi lần này có hai nguyên nhân thứ nhất là tăng thực lực lên đây cũng là căn bản nhất một nguyên nhân mặt khác diệp phàm bây giờ cũng có chút sầu mượn muôn cái kia diệp thả i anh biết được chính mình chạy mất sau chẳng phải là khắp thế giới tìm chính mình nói thật ra dựa vào thực lực bây giờ còn thực không phải đối thủ của người ta về phần diệp ra bất kể là báo thủ còn muốn đến đem chính mình triệu hồi diệp p h ạ m cũng không muốn tiếp xúc kể từ đó đi đâu liền biến thành một cái vấn đề rất lớn bây giờ diệp p h ạ m cũng không phải là cái người nghèo nhiều ngày lúc trước vừa đứng chỉ cần túi không gian liền thu hơn bảy mươi cái trong đó có những ngày kia giai đấu sĩ cũng có mấy cái đấu sư sự so sánh này t à i thật sự không thể nói là số lượng nhỏ phải biết rằng những ngày kia giai đấu sĩ cao thủ đấu sư đều là diệp gia chủ lực so về tầm thường tán nhân mà nói càng có nước phù x a bao nhiêu cái cấp thiên đấu sĩ trong tay không có bảo khí không có mấy người tờ linh phủ không có mấy người bình linh đan không có có một mấy ngàn kim tệ cấp thiên đấu sĩ còn như thế những cái kia đấu sư đâu này tất cả cấp bốn trở xuống linh đan diệp phàm tất cả đều cho hình chấn bọn hắn loại vật này bây giờ chính là đem làm đường đầu ăn cái cũng không có hiệu quả gì về phần phụ trú diệp phàm cũng là có lựa chọn tính lưu lại bảo khí các loại hình chấn bọn người đều coi là không tệ bởi vậy diệp phàm cũng không còn đều cho giờ phút này hắn bàn ngồi chung một chỗ bàn thạch phía trên linh thức tiến vào túi không gian khỏe miệm vui vẻ càng ngày càng đậm kim tệ hơn trong lúc nhất thời cũng không nên mấy nhưng là diệp p h ạ m dám khẳng định tối thiểu cũng có mười vạn miếng đã ngoài thiên cực đã ngoài b ả o khí hơn năm mươi đem cấp huyền ngoại trừ tặng người lúc này không gian đại lý còn có năm thanh đều chẳng qua chỉ là hạ phẩm mà thôi không bằng lôi minh kiếm phẩm cấp cao duy nhất có chút đáng tiếc chính là cấp năm trùng linh đan nhưng lại không nhiều lắm chỉ có hơn hai mươi hạt đây đều là những cái kia l ấ u sư thuộc về tiêu hạ phẩm bởi vậy mỗi người trên người mang cũng không nhiều tất cả đồ vật bên trong liên thuộc này cấp năm trùng linh đan diệp phảm cần có nhất đó mới là chính mình tăng thực lực lên linh khí nơi phát ra ha ha nhớ ngày đó chính mình cùng trong túi láo không có một quả đồng tiền bây giờ coi như là cái tiểu tài chủ đi à nha thật sự là trước khác ngày khác diệp phàm lắc đầu bất đắc dĩ cười nói chăm tức qua đi diệp phàm phục hồi tinh thần lại chậm dại đứng dậy lộ ra một vòng p h i ề n m u ộ n ta đến cùng nên đi nơi nào an thân đâu này đột nhiên hai mắt tỏa sáng diệp phàm đã có nơi đi bởi vì cái gọi là tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê lớn ẩn ẩn tại thành phố sợ rằng hiện đang không có so nơi này thích hợp hơn chính mình đế quốc hồng n ũ hoàng thành thành long nguyên đúng chính là trong chỗ này được xưng đại thành đệ nhất thật đúng là muốn tới kiến thức một phen thứ nhất nơi này chỉ sợ là an toàn nhất thứ hai diệp phàm tu luyện cần linh khí cung cấp mà hắn bây giờ mặc dù có hơn hai mươi miếng cấp năm trùng linh đan thế nhưng mà này dựa theo ngạo hồn quyết tốc độ mà nói hơn mười ngày cũng liền không sai b ị lắm bởi vậy này thành long nguyên chỉ sợ là tốt nhất nơi dù sao diệp phàm cùng đế quốc không có gì mâu thuẫn mà diệp gia cũng rất không muốn cùng đế quốc kết giao này thành long nguyên ở bên trong diệp gia cũng không dám như thế nào đợi đến lúc chính mình cường đại lên hết thể liền đều hào thuyết quyết định chủ ý diệp phàm cũng không phải rất sốt ruột liền dọc theo cái phương hướng này một đường đổi u đến số dưới không có chuyện gì gấp diệp phàm cũng không vội mà chạy đi vào ban ngày chạy đi đã đến ban đêm liền trốn đến cản k h ô n đổ nội tu luyện cũng may một đêm thời gian tại cản k h ô n đổ bên trong chỉ là gấp năm lần tả hữu mà thôi bởi vậy diệp phàm cũng không trở thành bị cản k h ô n đổ đổi u ra đến lúc này diệp phàm khống chế rất tốt từ lần trước đại nạn không chết về sau diệp phàm phát hiện này cản k h ô n đổ đến thời khắc mấu chốt ngược lại là một cái bảo vệ tính mạng thứ tốt chỉ muốn sẽ không nhận thức mắt thường phát hiện bằng vào linh thức mà ngay cả đấu h o à n g sợ rằng đều chưa hẳn có thể phát hiện phương vị của nó mà thực lực cao cường người thường thường chỉ sẽ tin tưởng linh thức của mình lại sẽ không tin tưởng mắt thường của mình như nguyệt như thoi đưa thời gian trôi qua thời gian giống như thời gian qua nhanh đồng dạng thoáng qua tức thì diệp phàm bên cạnh luyện vừa đi trọn vẹn hơn mười ngày lúc này mới tại trước mắt xuất hiện một tòa đại thành ngày đó diệp phàm ngay tại thành tử thiên bên ngoài cùng diệp ra cao thủ giao chiến bởi vậy cũng nhìn thấy thành tử thiên không tệ quy mô còn có thể đương nhiên loại cảm giác này cái kia là dựa theo la thiên từng đã là kiến thức mà nói một cái mười vạn năm văn minh thế giới ở đâu là nơi này có thể so sánh lúc này diệp phàm đứng xa xa nhìn thành long n g uyên theo so với kia thành tử thiên tuyệt đối chỉ lớn không nhỏ khoảng cách xa như thế một dưới mắt đều nhìn không thấy bờ tế thật không hỗ là đế quốc hồng vũ đại thành đệ nhất diệp phàm đem k h í tức của mình nhận nấp ăn vào ẩn tung đan lúc này mới hướng về thành long n g uyên đi tới hắn không dám phóng ra bản thân linh thức nơi này là địa phương nào hoàn thành bên trong cao thủ không biết có bao nhiêu phóng ra ngoài linh thức phía dưới mặc dù có thể cảm thụ rõ ràng chút ít nhưng là cũng cực kỳ dễ dàng bị người phát hiện đã đến chỗ gần diệp phàm ngẩng đầu nhìn lên thành này tường đá xanh chống chất hơn mười t r ư ợ n g độ cao cửa thành hiện lên hình vòm chỉ sợ cũng đã có cao hơn mười t r ư ợ n g nhú trên cánh cổng t h ỉ n h lình ba chữ to thành long uyên ha ha đã đến cười cười diệp phàm nhẹ gật đầu nhẹ nhàng quăng t h o á n g một phát ống tay háo cất bước vào thành nơi cửa thủ vệ ca ca sảng khoái tinh thần mặc màu trắng bạc khải giáp diệp phàm đơn giản nhìn một chút ân đều là cấp thiên đấu sĩ này á o liền còn sao vẫn là nói đi qua không hổ là hoàng thành a trên thể diện xem như không tệ tâm tình coi như không tệ diệp phàm cất bước vào thành vừa mới vào thành a người đến người đi thật đúng là náo nhiệt mặc dù đế quốc hồng vũ cơ hồ mỗi người tu luyện thế nhưng mà thực lực không tới trình độ nhất định những ngày này thường sử dụng vẫn là cần muốn chỉ cần có cần thì có lợi nhuận tự nhiên sẽ có người buôn đi bán lại diệp phàm cũng không có tâm tư đi để ý tới những n à y hắn hàng đầu muốn làm đúng là đi làm quen một chút nơi này linh tại phố còn có đan dựng phố thậm chí là bảo khí phố v v bởi vì chỉ có những n à y mới quan trọng nhất nhưng m à này thành long nguyên thật sự là quá lớn dựa theo hắn tính ra không có có mười ngày hai mươi ngày chính mình sợ rằng thật đúng là đi không hết cuối cùng dứt khoát diệp phàm ngay tại nam thành vị trí đi vòng vo không muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài hắn tìm một cái so sánh yên lặng địa phương mua một phòng nhỏ ở đây nơi này phòng ở đương nhiên là rất đắt tiền nhưng là diệp phàm bây giờ cũng không phải người nghèo cũng không phải mua cái gì quá tốt chỉ cầu có thể cư trú thuận tiện bởi vậy này rất đơn giản trên đường đi diệp phàm bằng vào hơn hai mươi miếng cấp năm trùng linh đan hiệu lực tại càn khôn đồ trong tu luyện thời gian này thế nhưng mà c h ọ n vẹn chống đỡ mà vượt ngoại giới gấp năm lần nhiều hơn nữa diệp phàm phát hiện theo thực lực của chính mình tăng lên này thời gian tỷ lệ tựa hồ còn có điều tăng lớn một phen dưới việc tu l u y ệ n đến diệp phàm thực lực bây giờ đã bước vào đã đến cấp ba đấu sư trình độ chỉ là vẫn chưa ổn định mà thôi mặc dù như thế đây đối với diệp phàm mà. nói nhưng lại cái lớn lao vui mừng không chỉ có như thế h ắ n cựu huyền ngạo kiếm quyết thức thứ ba hóa kiếm thức cũng đã gần như hoàn mỹ mà vô hạn phân thân thức thứ nhất ảnh phân cũng có thể nói là khôi phục được năm đó thực rốt cuộc ngốc không thể linh dược khô kiệt đây là nhất vỏ đầu vấn đề cũng may trên người bây giờ có tiền hắn trực tiếp đến trong cửa hàng đi mua nhìn xem cấp sáu linh đan giá tiền diệp phàm thẳng tắt lũ hới suốt năm miếng kim tệ một viên thấy vậy diệp phàm cũng liền không hề đối với ngay lúc đó đấu giá hội bên trên vì cái gì có thể vỗ tới hơn năm miếng kim tệ mà cảm giác được hiếu kỳ cắn răng hắn mang tiền tài chính là vật ngoài thân nghĩ cách ngạnh xanh xanh mua sáu miếng cấp sáu trùng linh đan lúc này mới trở về tới chỗ ở của mình tu luyện bất đắc gì chính là diệp phàm tại cản khôn đổ bên trong tu luyện mỗi đêm ngày tóm lại chỉ cần là cản khôn đồ hạ n độ không đạt tới cảnh giới thời gian của hắn cơ hồ đều ngâm mình ở bên trong thường xuyên qua lại trên người hắn những số tiền này chính là không nhiều lắm phải biết rằng hơn mười vạn miếng kim tệ nếu như cầm đến huyện nhỏ trong c h ấ n tuyệt đối là cái tài chủ thế nhưng mà ở chỗ này tại diệp phàm bây giờ tiêu hao xuống này cấp sáu trùng linh đan vài ngày một viên vài ngày một viên tiền kiếp như nước chảy đồng dạng diệp phàm cũng không phải đau lòng cảm thụ được chính mình phát ra càng ngày càng tăng những số tiền k i ế căn bản không đáng để đáng tiếc có thể thực tế thì tiền của hắn đã không nhiều lắm mười vạn miếng kim tệ tiêu ạ hắn như thế t i xài xuống, gần kề duy hơn 10 ngày mà thôi, đều đều bàn giao nhắn giao dược phố trong túi áo. Tiêu xài. thực r sự không phải là chỉ là hắn quá đặc thù ngạ hồn quyết hấp thu tốc độ xa xa nếu so với mặt khác tu luyện công pháp nhanh hơn nữa diệp phạm này hơn m ộ ư ơ i ngày tại càn k h ô n đổ ở bên trong tính ra cái k i ế t nhưng chỉ có mấy trăm ngày rơi vào đường cùng diệp phạm nhớ tới mình còn có nhiều như vậy bảo khí những vật này giữ lại làm cái gì bán tiền số lượng tuyệt đối là kinh khủng nếu như may mắn chính mình đột phá cảnh giới đấu vương cũng là không khó nhưng mà cũng là bởi vì diệp p h ạ m bán bảo khí tính toán tiền như vậy một cái ý nghĩ nhưng lại đưa tới phiền thoái càng lớn hơn nữa chương một trăm năm mươi bảy cá nhân thực lực tại tiêu thăng diệp p h ạ m trả giá cao chính là trong túi láo tiền phi tốc giảm bớt hơn mười ngày trước chính mình coi như là thắt lưng quấn ba triệu dưới mắt đến xem rồi lại muốn nghèo rất mầm tơi đương nhiên hắn cũng không cảm giác được đáng tiếc tiền tại sao không có kiếm lại là được vật ngoài thân mà thôi dưới mắt loại tình huống này đối với hắn mà nói thật là chỉ cần có tiền là có thể tăng thực lực lên đương nhiên đây cũng là diệp phàm người cuối cùng thời kỳ bởi vì coi như là lớn như vậy thành long nguyên linh đan nhất cấp cao cũng không quá đáng là cấp bảy mà thôi hơn nữa thường thường đều là số lượng có hạn tiêu thụ thực sự không phải là có tiền liền mua được về phần này giá tiền cũng liền không cần nhiều lời cũng may d i ệ p p h ạ m bây giờ sử dụng cấp sáu hiệu quả tốt nhất dù là như thế này mấy ngàn miếng một viên giá tiền hắn đã chịu không nỗi vì vậy d i ệ p p h ạ m liền có bán ra chính mình bảo khí ý niệm trong đầu thứ này hiện tại chính mình còn không ít cũng không có gì dùng đều là một ít đồ r ắ c rưởi bán mà nói sợ rằng giá tiền sẽ không thấp trước tiên đem thực lực tăng lên đến đấu vương đây mới là mấu chốc nhất tư định diệp phàm tại ngày thứ hai sáng sớm ra khỏi nhà mang trên mặt trước đó chuẩn bị tốt mặt nạ ăn vào che giấu khí tức linh đan hết thể vững vàng thỏa thỏa hắn liền hướng về bảo khí điếm phương hướng một đường đi tới n à y thánh long nguyên chia làm năm cái nội thành đông nam tây bắc ở bên trong diệp phàm chỗ đúng là nam thành khu xem như so sánh phồn hoa một cái trên đường người đi đường không dứt, diệp phàm không dám phóng ra ngoài linh thức đi quan sát người khác đó là tu luyện giả nhất kiên kỷ nhất bởi vậy hắn chỉ có thể bằng vào có hạn ngũ giắc giác quan thứ sáu đến xem mọi người thực lực không hổ là hoàn thành sợ rằng người nơi này đã đến huyện ninh hải trong đều xem như nhân vật số má tại thành nạp vân cũng tuyệt đối là trung thượng đẳng thực lực thật có thể nói là tàng long hoa hổ chính mình vẫn là một cách cẩn thận một chút tốt bán đi tiền thành thành thật thật tu luyện dựa vào tốc độ của mình không cần thiết bao lâu trên phiến đại lục này tất sẽ dẫm tại dưới chân của mình cuối cùng diệp pha bước chân đứng tại một cái cửa hàng trước mặt cái này bảo khí tên tiệm là bách bảo hiên ba tầng rất khác biệt lầu nhỏ trang hoàng t r ắ n g lệ ba cái lưu kim chữ to khắp dấu ở phía trên chỉ là tại đây ba cái phong cách cổ xưa chữ to phía d ư ớ i còn có một chút như là dòi bỏ leo lên đồng dạng ký hiệu diệp phàm rất không hiểu này như là một loại văn tự nhưng là hắn trong ấn tượng nhưng chưa từng thấy qua hơi do dự thoáng một phát diệp phàm cất bước mà vào vừa vừa tiến vào đầy đủ linh khí lập tức đập vào mặt diệp phàm nhữ nhữ mày cảm thụ thoáng một phát a a a không chịu thua kém linh khí như thế tinh khiết thật lợi hại thật là có chút môn đạo nghĩ tới đây diệp phàm cũng không khỏi được cảm khái lúc trước la thiên luyện khí một chuyến này cũng là không ai bằng hơn nữa là thiên hạ chỉ vẹn vẹn có mấy cái có thể luyện chế ra t h á n h cấp bảo khí cao thủ ở kiếp này sau khi x u ố n g lại diệp phàm không có thời gian đi ôn lại cái này chủ yếu hơn chính là hắn cũng không có tiện tay vật chứa đây là rất trọng yếu nói cách khác hắn đã sớm đem lôi mình kiếm tăng lên phẩm cấp nếu có nguyên liệu mà nói khôi phục lại lúc trước đỉnh cấp cấp vâng cũng không phải rất khó bởi vậy b ă n g vào hắn đối với bảo khí hiểu rõ này trong không khí bảo khí linh khí đến xem những này bảo khí luyện chế người tất có chỗ độc đáo hắn thậm chí suy nghĩ này tia cảm giác được thực có điểm giống chính mình năm đó luyện khí thủ pháp lắc đầu diệp phàm ám ngâm mình tại sao ra mặt dày như vậy thiên hạ to lớn cái dạng gì cao nhân không có chậm rãi bước vào đã đến chỗ gần diệp phàm nhìn nhìn bốn phía b ầ y đặt bảo khí tại hắn chứng kiến những cái kêu bán hàng người về sau hai hàng lông mày không tự giác ở giữa vận đã đến một chỗ hắn h ả o h ả o đánh giá một phen những người này không đúng những người này tướng mạo kỳ quái như thế nhất định không phải người của đại lục huyền phong đến cùng đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy những người này đều là năm thước giáng người phải biết rằng diệp phàm thân cao còn có tám thước mà người của đại lục huyền phong bình quân thân cao đều đang bày xích chính là nữ nhân cũng đều có sáu xích tả hữu thế nhưng mà những người này quả thực như không có nảy nở đồng dạng không nói thân cao những người này tướng mạo cũng rất thú vị xem diệp p h ạ m ẩn ẩn muốn cười dáng người vốn là thấp bé thân hình cũng đều hơi có chút béo ăn mặc đều là rộng lớn áo choàng giống như dùng màu xanh trắng làm chủ khuôn mặt này bên trên giữ tợn trồng chiết xem xét cũng không phải là người lương thiện càng thú vị chính là tại cái mũi của bọn hắn phía dưới đều có một rốn tiểu hộ tử đang tại d i ệ p i của bọn hắn p h í i đều một rốn t u h t đ a n một người nam tử đang cùng bán hàng người nói chuyện với nhau bằng hữu món bảo khí này bao nhiêu tiền cái kêu bán hàng người đánh giá người này liếc rồi sau đó khỏe miệng có chút hết lên không kiên nhẫn mà nói cấp thiên trung phẩm và vạn kim tệ nam tử nhữ nhữ mày hơi do dự thoáng một phát cái này có chút mắc không biết có thể hay không tiện nghi chút ít ha ha đắt không có tiền còn mua cái gì bảo khí trừ chúng ta bách bảo hiền các ngươi người nơi này có thể luyện được đi ra như vậy phẩm chất đi đi đi không mua liền đi người nọ cũng không nên nói cái gì phẫn hận nhìn thoáng qua quay người đi ra diệm phàm đem hết thể đều thấy rõ nghe vào thai ở bên trong lúc này hắn đã có thể kết luận người này tuyệt đối không phải người của đại lục huyền phong tối thiểu không phải thần dân của đế quốc hồng vũ bởi vì này lại nói nghe vào thai ở bên trong cực kỳ không được tự nhiên loại thái độ này cũng khiến cho diệp phàm rất phản cảm hắn đi qua một ít cửa hàng người ở bên trong không ai không k h á c h khí dù sao cũng là việc b u ồ n bán sao hòa khí sinh tài thế nhưng mà vị này nôn từ trong lúc đó căn bản là không thấy bên trên người nơi này cái gì gọi là người nơi này luyện chế không xuất ra loại này phẩm chất bào khí lớn như vậy đế quốc hồng vũ rõ ràng có thể khiến cho ngoại tộc lúc này quát tháo rồi hả nơi này bảo khí luyện chế trình độ diệp phàm biết đến thật là không tệ sợ rằng có thể đứng ở thời đại này hàng đầu có thể ngươi là buôn bán thứ đồ vật không tốt là ngươi trang bê vô liếng đến vậy diệp phàm trong lòng lẫn cất giấu một cổ không rõ ràng n g h i ệ p hỏa nhưng là hiện tại tình huống của mình đặc thù hơn nữa đối phương dù sao cũng không còn gây chính mình trước nhìn ky h â n nói à. nghĩ tới đây diệp phàm chậm rãi đưa tới ha ha đêm qua cô nàng kia nhi như thế nào đây ân coi như cũng được rất có mùi vị khoan hay nói này đế quốc hồng vũ sản vật phong phu không nói cô nàng cũng đều đủ thủy linh ha ha ha yên tâm đi về sau có thể chơi đủ buổi tối lại đi thử thời vận những cái kia kỹ n ữ trong lầu thật không có vị n h ì còn tìm chút ít thanh thuần thì tốt hơn ha ha ha vừa rồi bán hàng người nhìn thấy người nọ đi rồi n ế t miệng lộ làm ra một bộ miệt thị biểu lộ đưa tay trụ tại trên quầy nhàn nhã cùng cách đó không xa một người nói chuyện phiếm d i ệ p pham trực tiếp đã đến trước quầy mặt hắn đã sớm thấy được d i ệ p pham tới nhưng mà coi như vong nghe thấy đồng dạng như trước nhàn nhã trò chuyện diệm pham ồn ồn tâm thần nói ra vị bằng hữu kia ta có vài kiện đồ vật muốn bán ra ta n không không như như như lúc này đây chỉ cần là hai chữ này mạnh xanh xanh nhét vào người kia trong lỗ thai khiến cho tại trong chớp mắt trong đầu xuất hiện chỗ trống thậm chí suýt nữa ghé xịu chỉ cảm thấy khí huyết khó chịu mấy hơi về sau hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại mặt hướng diệp phàm hai mắt nhìn hàm hàm sắc mặt trở nên cực kỳ âm chầm còn có một chút kinh ngạc diệp phàm liệu định nơi này như cũng là đế quốc hồng vũ thiên hạ những này tiểu nhân vật chỉ là nhuyễn lân cứng ngạnh sợ mà thôi tuyệt đối không dám đối với chính mình như thế nào tối thiểu ở ngoài mặt không sẽ như thế nào về phần ngầm địa diệp phàm còn cầu còn không được bởi vậy lúc này diệp phàm trong hai mắt cũng bắn ra hai đạo hạ quang quả nhiên một lát sau người kia thần sắc thoáng chậm rãi thoáng một phát trên mặt nhưng như cũng ẩn lấy một chút gian tả là người đang nói chuyện với ta ha ha ta có mấy người món bảo khí muôn bán hả chúng ta nơi này chính là chuyên môn bán ra bảo khí địa phương người rõ ràng đến nơi đây bán bảo khí những vật này đối với ta không dùng được tăng giá tiền ta không lớn quan tâm tin tưởng các ngươi lại qua tay mà nói nhất định gấp đội d i ệ p pham cười cười nói thật sự là hắn là ý nghĩ này chính mình chỉ cần cấp t i ê n bảo khí thì có mấy chục đ e m dù không đông mà nói hai thanh có thể bán ra một quả cấp sáu linh đan giá tiền hắn đều n g u y ệ n ý dù sao thứ này đặt ở không gian đại lý cũng vô dụng hắn bây giờ cần chính là tiền nhưng là lời này nghe tại người này trong lỗ thai hắn nhưng lại cười cười nghĩ thầm đó là một tên điên bảo khí đối với tu luyện giả trọng yếu trình độ có thể nghĩ đừng nói một bà rất nhiều người thậm chí ngay cả một bà đều không lấy được hơn nữa thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt dù sao có thể vì chính mình tăng thêm một phần thực lực chương một trăm năm mươi tám khổ tu có rất nhiều b ả o khí còn không có dùng lời này nói quá lớn a người này nhìn nhìn diệp phảm từ trên xuống dưới đánh giá một phen tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a ngoại trừ này một đôi mắt lại là lam n h ạ t màu sắc bên ngoài không đúng trên người của người này tổng hội làm cho người ta một loại cảm giác áp bách cảm giác này từ đâu mà đến đúng là cái loại nầy ánh mắt mặc dù biết rõ người này có lẽ không phải người bình thường hắn cũng không còn biểu hiện như thế nào chăm chú thản nhiên nói ha ha rất nhiều bảo khí tàng thứ phẩm chúng ta cũng không nên địa cấp tối thiểu cũng muốn là trung phẩm đã ngoài không có cấp địa phẩm cấp diệp phàm âm thanh lạnh lùng nói ý tứ của những lời này diệp phàm cái gọi là bảo khí chỉ có hai loại khả năng toàn bộ đều là nhất đồ bỏ đi cái t r ủ n g loại kia mặt khác liền đều là cấp địa phẩm cấp đã ngoài một bả hai thanh mà nói đây là có thể nhưng là diệp phàm đã từng nói qua có rất nhiều bởi như vậy người này vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng、đi. đi đi ở đâu ra tiên đ i ê n ta không có thời gian cùng ngươi ở đây nói chuyện tào lao diệp phàm nhìn xem người này biểu lộ đổi lại bình thường đã sớm một kiếm bổ bây giờ cũng không phải không dám bổ bỏ chạy diệp phàm tin tưởng người bình thường còn bắt không được hắn có thể là vì như vậy một cái tiểu nhân vật đáng sao không thể tại thích hợp thời điểm ẩn nhẫn đây chẳng qua là mãn phu ghi tạc trái tim tiểu tử đừng làm cho ta được với nói cách khác ha ha cũng không cùng hắn nhiều lời diệp phàm một tay nhoáng một cái trên quầy lăng không nhiều hơn hơn mười đen bảo khí trong lúc nhất thời vầng sáng lượt lờ đủ loại kiểu hắn g trong đó là â y kiếm c h dựa vào đầu cơ trục lợi cái này kiếm tiền sẽ không đến chuyên bán bảo khí cửa hàng ra bán bảo khí có thể bán cái giá tốt điên rồi vậy hắn là luyện chế bảo khí hay sao xem tướng mạo nghe thanh âm người này thì ra là hai mươi suất đầu m à t h ô i có thể luyện chế đi ra cấp thiên bảo khí cũng có khả năng nhưng là nhiều như vậy sửng sốt thật lâu diệp phàm các loại đợi cũng có chút không kiên nhẫn được nữa hắn cũng không muốn như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài thế nào thu phải không thu diệp phàm lạnh giọng hỏi thu hồi kinh ngạc t h ầ n sắc lão luyện ra vẻ do dự nam tử một tay sờ lên cái kia không có một cọng lông cái cảm trầm giọng nói cái này sao thứ đồ vật coi như có thể chỉ là không biết n g ư ờ i này giá tiền trong lòng diệp phàm biết rõ những này theo diệp ra giành được bảo khí cùng người ta trong quầy phẩm chất bên trên đích thực hơi c ó không kịp hướng về phía điểm này diệp p h ạ m vẫn tương đối bội phục những này bảo khí luyện chế người mới vừa nghe đã đến hắn b á n thiên cực trung phẩm bảo khí giá tiền là ba vạn kim tệ chính mình phẩm chất thoáng kém một chút muốn tiêu ít đi muốn một ít hai vạn kim tệ một bả hikazzz maka ngươi còn muốn muốn xem xem chúng ta cái này mặt hàng ha ha hai người liền giá cả cũng nghiên cứu thật lâu diệp p h ạ m biết rõ hai vạn giá tiền tiểu tử này đều có mỡ lẫn nước nói cách khác cũng sẽ không cùng chính mình nét mực thế nhưng mà diệp phàm đối với những vật này đích thực không lớn cảm thấy hứng thú chính là không có gì dùng hắn bây giờ cần có nhất chính là thời gian cùng tiền tài bởi vậy cuối cùng cũng liền dứt khoát bán mất tất cả chung phẩm thiên cực bào khí tổng cộng hơn năm mươi đem về phần giá tiền sao sáu mươi vạn kim tệ số lượng kinh người nhưng là diệp phàm biết rõ chính mình thua thiệt lớn nhưng mà cái gì gọi thiệt thòi đâu này người không thể quá tham lam đây đều là giành được mà thôi thu hồi tiền diệp phàm liền bị kích động chạy tới linh đan phố loại này cấp sáu linh đan bình thường đều là buổi sáng mới có bán ra giống như là đế quốc luyện chế linh đan người cũng có hạn cung cấp bắt đầu không phải rất nhẹ nhàng mà này cấp sáu linh đan nhưng lại hai ba giai đấu sư tu luyện dùng tốt nhất linh dược bởi vậy giống như đến lúc c h i ề u linh đan liền mua không được từ nay về sau diệp p h ạ m cũng ít nhiều có thể nhìn ra được này thành long nguyên bên trong cấp hai tả hữu đấu sư số lượng cần phải cũng không ít không phải thằng này không thể như vậy hút hàng thứ này cũng không phải là dùng càng cao càng tốt nói thí dụ như bây giờ diệp p h ạ m hắn là tuyệt đối không dám đi sử dụng cấp tám hoặc là cấp chín thậm chí cấp m ư ơ i linh đan cường đại linh khi cung cấp sẽ khiến cho hắn không cách nào khống chế kể từ đó được không bù mất không nói trực tiếp sông nát nội đ à n cũng không phải là không thể được cấp bảy linh đan d i ệ p phàm là có thể dùng thế nhưng mà tại lúc tu luyện muốn phân tâm tại hấp thu phía trên ngược lại khiến cho tốc độ tu luyện giảm bớt bởi vậy dưới mắt hay vẫn là cấp sáu mà tới thực dụng một ít rất nhanh d i ệ p phàm liền đem khu thành nam ba cái sẽ bán ra cấp sáu linh đan cửa hàng rời đi một lần bởi vì lúc này thời gian đã không tính sớm bởi vậy một phen mua xăm xuống cũng chỉ là mua được chính là mười chín miếng mà thôi về phần này giá tiền hơn năm n g h n miếng một viên bây giờ diệm phàm đối với tiền đã nhìn càng thêm phai nhạt cái đồ chơi này quả thực chính là nước chảy đồng dạng kiếm được dùng nhiều cũng nhiều hy vọng có thể trước đột phá cảnh giới đâu vương rồi lại có thể phải nghĩ biện pháp xác định chính mình tài lộ một đường trở về nhà diệp phạm lại bắt đầu vùi đầu khổ tu tại càn khôn đồ trong cái kia khối việc mà hắn trước chuẩn bị tốt thượng phẩm thiên trên đá mỗi lần đã luyện hóa được một quả cấp sáu trùng linh đan hắn sẽ bị nếm thử toàn lực oanh kích thiên thạch cảm thụ chính mình phát ra trình độ 1360, 1378, 1396, 1420, 1439. mãi đến khi một lần cuối cùng oanh kích diệp phàm phát ra độ đã có 1530 g h vi lực cách cách đột phá cảnh giới đấu vương chỉ kém chính là 70 độ phát ra cho dù diệp phàm tu luyện cực nhanh hơn nữa là tại cản k h ô n đồ bên trong này suốt 19 miếng cấp sáu trùng linh đan cũng làm cho hắn s u ấ t dùng hơn 200 ngày thời gian ở bên ngoài chính là hơn 10 ngày lúc này diệp phàm trùng linh đan lần nữa khốc k i ệ t nhưng mà hắn lúc này cũng không phải gấp gáp như vậy thực lực trọng yếu thân pháp cùng kiếm pháp đồng dạng trọng yếu tới một mức độ nào đó mà nói thân pháp cùng kiếm pháp cũng là thực lực một cái trọng yếu tạo thành bộ phận cựu huyên ngạo kiếm quyết thứ tư vạn kiếm pí tôn g vô hạn phân thân đệ nhị trọng hình phân dùng ngoại giới suốt ba mươi ngày đồ bên trong suốt hơn một trăm tám mươi ngày thời gian d i ệ p phàm đem hai cái này cảnh giới cũng thoáng đã có đột phá lúc này mới có chút chậm lại tâm tình đêm nay ánh trăng nồng đậm một vòng trăng tròn g ư ờ n g như cái khay bạc đồng dạng treo trên trời chung quanh tinh la mật bố cả vùng đất một mảnh tường hòa yên lặng ánh mặt trăng bỏ ra một mảnh t r ắ n loãng dường như băng xương phố địa phương thanh long nguyên ồn ào náo động cũng ở đây yên lặng đêm lâm vào yên lặng mặc dù rất nhiều nơi hẻo lánh đều đang có người tu luyện có thể là như vậy ban đêm tựa hồ tất cả mọi người không muốn đánh vợ nó yên tinh đồng dạng tâm tình có chút t r ă n trọc diệp phàm hai tay cầm sau lưng ra khỏi nhà không có mục đích tính chính là đi một chút mà thôi xa muốn chính mình trùng sinh cũng có mấy người năm bí ẩn vẫn là như vậy dày đặc cũng không biết khi nào mới có thể t r a ra manh mối bên kia giả trả chỉ huyên hiện tại cũng vẫn khỏe chứ diệp phàm tâm tình có chút lộn xộn cứ như vậy dọc theo đường đột nhiên cái kia kỳ quái ngữ điệu thanh âm truyền đến trong lỗ t a i của hắn là nam nhân thanh âm dùng đến cực kỳ tối nghĩa ngữ điệu nói chuyện nghe vào thai đoa ở bên trong khiến cho người cảm giác rất không được tự nhiên không chỉ có như thế tựa hồ còn có nữ tử tiếng thét trói thai rất t h ê lương rất bất lực cũng rất sợ hãi các ngươi các ngươi đây là muốn làm gì b u ô n g tay a thả ta ra ha ha tiểu nhữ nhi sợ cái gì a cùng chúng ta chơi đùa còn rất thủy linh sao đại ca ngươi nói thật là đúng kỹ nữ trong lầu cái kia chút ít tiểu cô nương thật không có vị vẫn là này hoa dại hái lấy lương a ha ha ha miệng nó đừng cho mặt không biết xấu hổ khóc cái gì khóc lao tử vừa ý ngươi coi như số ngươi gặp may ngươi là muốn cho người tới cứu ngươi ha ha đừng suy nghĩ các ngươi cái kia đế vương cũng không thể cầm chúng ta thế nào còn có ai sẽ đến cứu ngươi diệp pham chậm rãi tới gần vốn coi như không tệ tâm tình lập tức loạn cả lên thầm nghĩ rõ ràng tại đây hoàng thành dưới chân còn không có chuyện như vậy đế vương đều bắt tụi bay không có cách nào không ai quản ha ha rất không may các ngươi đụng phải láo tử chương một trăm năm mươi chín đi diệp pham cẩn thận từng ly từng tí tới gần đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm đợi cho cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm v è o một tiếng chui lên nóc phòng hướng phía dưới xem nơi đây cũng không phải là tiểu hồ đồng đường cái so sánh rộng lớn thậm chí đôi khi còn sẽ có người đi đường đi ngang qua nhưng mà đang ở trong khắp ngõ ngách bày đặt một ít phế phẩm cái s ọ t các loại đồ vật lẫn l ộ t một nữ tử c ó giúp ở nơi đó y phục trên người đã lộ ra mất trật tự tóc xóa sắc mặt vung bạch sợ hai thần sắc hiện thị rõ nữ tử dụng hết toàn lực hướng trên tường dựa vào phản phất muốn đem vách tường đánh ngã gục đồng dạng quần áo của nàng đã bị xé rách đầu vai đều khỏa thân lộ ở bên ngoài diệp phàm thậm chí có thể mơ hồ thấy được cái kia màu đ ỏ nồi y một gó hai người tử cách h n là năm thỉnh t h n nám thoảng à giúp nhau nhìn xem sau đó lại cắp cười ha ha vài tiếng một cái trong đó người phải đi sẽ khiêu khích nữ tử một phen khiến cho nữ tử phát ra thét lên thanh âm diệp phàm nhữ nhữ mày trong lòng chạy đến một ư tươi, ờ i nam nhân, màu đầy đất màu tươi. diệp phàm hiểu rõ người nam nhân này phải là nữ tử lao công thật sự là không thể tưởng được ở này hoàng thành dưới chân hai người kia liền cảm thương cánh mạng người còn muốn đùa dỡ nỗi người ta thế tử càng làm cho diệp phàm phiền muộn chính là nơi đây không tính nhận nấp thỉnh thoảng sẽ có người qua đường trải qua mặc dù là đêm khuya người không nhiều lắm nhưng là dù sao có à thế nhưng mà những người kia chỉ là lướt qua đang nhìn đến hai người đang mặc về sau đều là tựa đầu hướng phía dưới c h ô n b ụ i rồi lại nhanh như chấp rời đi mẹ k i ế p những người này như thế nào như vậy không có tâm huyết nhậm chức bằng những này chỉ con chó ở chỗ này làm sàng làm vậy này đế quốc đang tại diệp phàm tức giận thời điểm xa xa đi tới một đoàn người diệp phàm nhẹ gật đầu trong lòng tự nhủ nữ tử này xem như được cứu rồi xem đang mặc những người này đều là đế quốc quân minh đại khái hơn mười cá nhân bộ dáng nghĩ đến là phụ trách ban đêm tuần tra ha ha danh con không cần phải ra ra xuất thủ này nếu không tiêu diệt đám bọn ngươi cũng rất xin lỗi hồng võ cái này danh hảo diệp phàm trong lòng thầm nghĩ chờ vừa ý một hồi tàn sát heo cho hay người nào không bao lâu một đoàn người đã phát hiện dị thường chật riêng phần mình lấy ra bảo khí lao đến đem hai người vây vào giữa hai người lập tức ngẩn người thần chật vừa quay đầu tả hưu đánh giá những người này một phen diệp phàm nhịu nhữ mày hai người kia rõ ràng không có nửa phần thần sắc sợ hãi ngược lại là giống như là, là chuyện phải làm đồng dạng ôi ba ha ha ta tưởng là ai trực đêm đây này à một người trong đó cười cười nói các ngươi các ngươi thật sự là thật lớn mật hả ha. ha ha chính là một nữ nhân mà thôi quân g i a đừng tức giận à nơi này cũng không có người nào các ngươi liền làm như không nhìn thấy không phải là mấy ngày nữa chúng ta hai người tự mình đến tổng binh quy p h ụ tạ ơn không phải là đúng lúc này vừa rồi tức giận quân binh bên cạnh một người tới đến phụ cận đưa lô thay đối với hắn nói nhỏ vài câu diệp phàm thời khắc đang quan sát trên mặt hắn biểu lộ trong lòng phát lên một chút n g h i hoặc còn chờ cái gì đây còn phải nói b u ộ không thì xong rồi không ngờ cầm đầu cái này quân binh biểu lộ trở nên hết sức kỳ quái giống như có chút suy nghĩ cho dù trong tay bảo khí t r ư ở n g kiếm cầm chăm chú nhưng lại cuối cùng không dám thế nào trông thấy hắn như vậy đối diện hai người càng là dương dương đắc ý thậm chí trực tiếp véo nổi lên thắt lưng nhìn hắn đi p h ẫ n hận chừng hai người liếc quân binh thủ lĩnh cắn răng thu hồi t r ư ở n g kiếm rõ ràng rời đi sau lưng cái kia hơn mười người cũng không nói gì thêm cứ như vậy đi nha rời đi diệm phàm thật không biết nên nói những gì này đều là từng cái đường đường các ông tại hai cái ngoại tộc con chó trước mặt rõ ràng cứ như vậy mềm yếu chẳng lẽ hai người kia lại có bối cảnh như vậy những cái kia quân binh sợ rằng trong nhà cũng có thê nhi già trẻ chẳng lẽ bọn hắn e ngại chính là cái này nữ t ử hai mắt gắt gao chằm chằm vào hấp hối trợ ư phu sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm tại quân binh đã đến về sau trong mắt của nàng mới ở l ẩ n loẹ ra một chút hy vọng hào quang bởi vì nàng biết rõ chính mình có lẽ được cứu trợ trợ ư phu của nàng cũng sẽ không chết những này heo cho không bằng người cũng tìm được xứng đáng bao ứng nhưng là lúc này nàng một đôi mắt nhìn qua cái kia một đoàn người đi xa thân ảnh t diệm farm t đã kèm nén không được chính dự xuống dưới thời điểm lại là một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt này đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh diệp phàm cũng cần cẩn thận xem mới có thể xem thanh vèo x u ấ t sinh đi chết đi một tiếng khét ê ư nương theo lấy cái tia thân ảnh đồng thời đã đến hai người phụ cận người đến âm thanh đến chỉ thấy người này một tay phất lên một đạo h ắ t quang thắng hiện thẳng đến hai người rút đi diệp phàm cảm giác đầu tiên cái này đột nhiên xuất hiện người là nữ tử không đơn thuần là theo thanh â m bên trên theo vóc người này bên trên cũng là nữ nhân mang mặt nạ duy chỉ có đầu sau chát lấy một đôi bánh quai trèo biện ngược lại là rất rất khác biệt hai người kia diệp phàm bây giờ đã có thể nhận ra chính là ngày đó tại bách bảo hiên ở bên trong nhìn thấy hai người kia luật tu vị chẳng qua chính là cấp thiên m à t h ô i mà cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử tu vị sợ rằng tối thiểu đã đến cấp thiên đình phong làm không tốt đã có đấu sư thực lực đông nhiên ra tay hai người mặc dù phản ứng tới như trước trở tay không kịp bị nữ tử trong tay trường tiên rút vừa vặn a a n g ư ơ i n g ư ơ i con mẹ nó rốt cuộc là ai dám đánh lén lao tử một người trong đó g u cụp lấy cánh tay trợn mắt hỏi nhìn ra được cô gái này không có hạ sát thủ không phải tuyệt đối có thể đã muốn hai người kim mệnh diệp phàm vốn là một mực bây giờ càng là trong nội tâm trằn trọc trong lòng tự nhủ ngươi đã đ ã đến cứ như vậy hai người giết bắt đầu như vậy t ố n sức trực tiếp đã diệt không thì xong rồi càng muốn diệp phàm hứng thú càng dày đặc chiến ý trong lòng cũng càng mạnh lúc này đã thực sự không phải là nhằm vào phía dưới hai người kia là nhằm vào cái này chủng tộc hoặc là nói giống nghĩ đến như vậy hai cái tiểu nhân vật đều có thể đ i ê n cuồng thành như vậy như vậy bọn hắn tất nhiên có thâm hậu dựa thượng bất chính hạ tất loạn còn có thể có vật gì tốt bồn tiểu thư không muốn giết các ngươi còn không cho ta lăn về sau lại bị ta gặp nhất định không để lại tính mạng các ngươi Ngươi, tốt, hai o chúng t nhìn、xem. Còn chưa cút. Nữ chưa xem. cút. tử đ ô mi t h a người h tú cao ầ y đ a tay trong t r ư n g t ê n ngang trước người, một phen đe dọa phía dưới. Hai người cũng không dám nữa ở lâu. hùng hùng để đe dọa phía hai trước một dưới, dám hổ hổ ở lâu, xoay người muốn người người đi. Đi. Hai người xoay người thương khố hoảng sợ trong lúc đó liền muốn chạy trốn vừa mới phóng ra ba bốn bước bộ dạng đột nhiên dừng lại trước mặt của bọn hắn chẳng biết lúc nào đã thêm một người tám thước thân cao tóc dài rất tự nhiên rủ xuống mang theo một chương mặt nạ mày kiếm có chút g ơ lên dưới mặt nạ là một đôi màu làm nhạt đôi mắt góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lộ ra c ư n g nghị vô cùng người mặc một kiện áo choàng bên trong là một kiện màu lam nhạt áo choàng d i ệ p phàm hôm nay nếu để cho bọn hắn rời đi hắn từ cho là mình người này xem như hư danh người khác có cái gì băn khoăn hắn mặc kệ dù sao hôm nay là bị chính mình đụng phải có bối cảnh gì không sao cả trước gọi các ngươi trả giá thật nhiều nói sau d i ệ p phàm cũng không có nói gì nhiều chậm rãi giải khai chính mình áo choàng khéo léo lực vung ra chuẩn sắc không sai choàng tại nữ tử trên người lúc này nữ tử cũng không cần biết rất nhiều trên mặt đất bỏ hướng trượng phu của mình vượt qua hai cái đang tại mê hoặc người diệp phàm trực tiếp đã đến nam tử kia phụ cận thăm hỏi một phen cũng may còn có đến hơi thở cuối cùng hắn vội vàng lấy ra chỉ huyết đan cùng trị liệu nội thương đan dược cho nam tử ăn vào dược hoàn vừa mới phóng tới nam tử trong miệng diệp phàm cũng không quay đầu lại t h u ậ n tay nhặt lên trên mặt đất hai cái cục đá kích xả mà ra đ a n g t ạ i chạy trốn hai người thậm chí ngay cả tránh né thời gian đều không có đều là đùi phải bị xuyên thủng một cái lô máu chương một trăm sáu mươi giết tại diệp phàm xuất hiện về sau hai người ngẩn người thần diệp phàm không để ý đến bọn hắn mà là vượt qua trực tiếp đi vào trọng thương nam tử trước người Tại Diệp đan dược cửa sau, dược vào về p h một kết cách này diệp phàm dùng tới l ự c đạo cục đá chỉ có ngón lút bụng lớn nhỏ bị hắn quán chú hùng hậu đấu khí tại đây ban đêm trong lúc đó mang theo bén nhọn tiếng xé gió hóa thành hai đạo bóng đen trực tiếp theo bọn họ chân sau bụng bắn vào rách ra thịt nát gãy xương mang theo một đạo huyết rót mà ra a cơ hồ đồng thời hai tiếng kêu thảm thiết nặng điệp lại với nhau đùi phải đã đức bọn hắn cũng ngã trên mặt đất không cách nào nữa trốn giờ phút này tay bụng lấy miệng vết thương ngồi dưới đất quay đầu lại nhìn phía xa người khởi s ư ớ n g vẻ mặt dữ tợn con mẹ nó dám đối với lao tử hạ độc thủ đau chết mất ngươi không muốn sống chăng có phải hay không diệp phàm cũng không để ý tới bọn hắn nhìn nhìn một bên nữ tử cái kia thê thẳng mặt còn có cái kia không giúp ánh mắt diệp phàm nghĩ nghĩ rồi sau đó nói khẽ yên tâm đi đều đi qua chồng ngươi hắn không có việc gì ta có biện pháp cứu hắn được nghe lời ấy nữ tử như ở trong mậu m i tỉnh đồng dạng bỗng nhiên quay đầu theo dõi diệp phàm hai mắt hai tay vậy mà đem diệp phàm quần áo bắt lấy thân thể phủ phục trên mặt đất người hào tâm van cầu ngươi nhất định phải cứu sống chồng của ta van cầu ngươi chỉ muốn ngươi cứu sống hắn để cho ta cả đời này làm trâu làm ngựa ta đều cam tâm tình nguyện ta văn ngươi diệp phàm trong nội tâm rất không là một tư vị hắn đã ngừng lại nữ tử muốn dập đầu đích động tác nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra kiên định nói ra yên tâm đi hắn sẽ không có chuyện gì đâu ta còn có việc ngươi không muốn động đến hắn chờ ta trong chốc lát dứt lời diệp phàm chậm rãi đứng dậy xoay người qua hướng về đã giúp nhau trộn lẫn vị đứng lên hai người đã đi tới ngươi ngươi muốn làm gì h ả o t i ể u tử ngươi có biết hay không đây là địa phương nào chuyện của chúng ta ngươi cũng dám quản g diệp phàm đã đến phụ cận không nói hai lời thỏ tay đi bắt hai người đầu vai hai người kia cũng không phải tục t ẳ n g thế hệ đều đã có cấp thiên đấu sĩ thực lực đ ỗ n g nhiên trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện người hai tay dò xét đến gấp vội vươn tay hóa thành trào đi bắt diệp phàm tay cơ hồ cùng một thời gian diệp phàm hai tay tại bắt lấy hai người đầu vai trong nháy mắt hai người tay cũng bắt được diệp phàm cổ tay tạch tạch tạch kế tiếp là được thận người thanh âm vang lên tại đây yên tĩnh trên đường phố một bên cô gái mặc áo đen đem hết t h ể để ở trong mắt gặp đến lúc này tình ý không khỏi chân mày hơi nhữ lại vừa muốn mở miệng q u á t bảo ngưng lại lời nói đã đến bên miệng lại x i n h x ô i nuốt trở về không biết vì cái gì nàng tại nơi này kỳ quái nam tử trên người cảm thấy một cổ không h i ể u sát khí hết sức dày đặc khiến cho nàng cũng có chút sợ hãi một tia cốt cách vỡ vụn thanh â m chuyển tới ngay sau đó là được hai người cái kia tựa như gào khóc thảm thiết đồng dạng đều thảm thiết d i ệ p pham khí tại trong lòng này một đôi tay bên trên đã ngưng tụ hắn một cái cấp ba đấu sư cường đại đấu khí hai người hộ thể đấu khí quả thực yêu ớt không chịu nổi s ư ơ n g bà vai bị diệp p h ạ m cho ngắt cái n á t b ấy mà ngay cả bắt lấy diệp p h ạ m cánh tay hai cánh tay cũng bị diệp p h ạ m đấu khí chân cái n á t b ấy sảng khoái ngoại trừ sảng khoái vẫn là sảng khoái cốt nhục liên tâm này so vạn đao xuyên tim cũng kém không được đi đâu hai người thái dương to như hạt đậu mồ hôi lập tức xông ra thậm chí khỏe mắt còn treo móc nước mắt đương nhiên không phải là ăn năn nước mắt bọn hắn miết miệng rũ cục lấy bà vai sắc mặt trắng bệnh như tuyết duy chỉ có trên mũi cái kia một g i ố n tiểu hồ t ử đặc biệt dễ làm người khác chú ý bằng hữu tha mạng a bằng hữu tha mạng hai người thương thế đồng dạng lại biểu hiện ra bất đồng ngữ khí nói ra bất đồng mà nói diệp phàm cũng không đáng dùng để ý tới lần nữa thò tay dò xét hướng về phía hai người phản xạ có điều kiện đồng dạng bọn hắn đã đối với nam tử này thật sâu cảm thấy sợ hãi mặc kệ trong nội tâm cỡ nào hận mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào thế nhưng mà dưới mắt dù sao không phải người ta đối thủ hơn nữa vị này tựa hồ cũng rất không bán chính mình mặt mũi hai người theo bản năng muốn trốn diệp phàm tốc độ sao là bọn hắn trốn mở đích một đôi tay lần nữa bắt chúng chỉ là lần này chào nhưng lại hai người trên đầu cái kia cùng loại vỏ dưa hấu đồng d ạ n g tóc nắm vững về sau diệp phàm thoáng dùng sức đem hai cái vốn là dáng người thấp bé ra hỏa đ ầ u không người xuống tới đây cho ta như thế diệp phàm dắt lấy hai người mặc kệ bọn hắn chỉ dùng phương thức gì đi đường trực tiếp đã đến nữ tử kia phụ cận đã đến chỗ gần diệp phàm bông tay ra hai người thở hổn hển ngồi trên mặt đất vẻ mặt phẫn hận nhìn xem cái này kỳ quái nam nhân trong lòng của bọn hắn đã rất sợ hãi người này đến cùng muốn làm gì hắn rốt cuộc là ai cho ngươi bây giờ ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm diệp phàm đối với nữ tử dứt lời huyễn ra lôi minh kiếm rồi sau đó tại trên trôi kiếm rơi xuống một cái tiểu loại nhỏ cấm chế đưa đến nữ tử trước mặt bảo khí nhận chủ về sau cũng không phải là người nào cũng có thể lấy ra dùng nó sẽ đối với người xa lạ bản năng khởi xướng tiến công bởi vậy diệp phàm mới có thể bày ra một cái đơn giản cấm chế nữ tử nhìn nhìn diệp phàm lại nhìn một chút hai cái ác nhân chậm rãi theo diệp phàm trong tay nhận lấy lôi minh kiếm lôi minh kiếm vừa ra thời điểm hai người chính là ngẩn người thần bọn họ đều là làm bảo khí mua bán đối với bảo khí đó là tương đương quen thuộc gần kề bên trên mắt xem xét cái này tính toán không đồng nhất kiện p h ả n phẩm cấp huyền trung phẩm phẩm cấp cũng không cao tối thiểu tại bây giờ mà nói cũng không tính rất cao hai người chỗ bách bảo hiên lầu ba ở bên trong thì có như vậy phẩm cấp bảo khí thậm chí là rất cao thế nhưng mà hiện nay lôi minh kiếm mặc dù là cấp huyền nhưng lại có cấp vương căn cơ cái kia trùng khí tức còn thì không cách nào che giấu thấy vậy hai người trong nội tâm dần dần dâng lên cảm giác mát hôm nay là đụng với cái đinh có thể có như vậy bảo khí người chắc hẳn không phải là người bình thường chẳng qua cái này cũng nói không thông tại đây thành long nguyên ở bên trong coi như là hoàng thất cũng không dám đối với bọn họ như thế nào người này chẳng lẽ không biết bây giờ còn không quản được những này bởi vì nữ tử đã nhận lấy trường kiếm bọn hắn theo nữ tử trong ánh mắt nhìn ra vô tận sắc khí ngươi ngươi muốn làm gì một người trong đó cả kinh nói ngươi dám giết chúng ta con quỷ nhỏ đừng không biết tốt xấu có tin hay không là chúng ta tiêu diệt ngươi cả nhà đã nghe được người này uy hiếp nữ tử trong tay lôi minh kiếm c h ậ m dai nối u lòng lược đạo khoe mắt treo nước mắt d i ệ p pham nhữ mày đối với lai lịch của những người này càng ngày càng nghĩ hoặc cho ta nghe xong diệp p h ạ m âm thanh lạnh như băng nữ t ử từ từ đưa trong tay lôi minh kiếm còn tới diệp p h ạ m trong tay bằng hữu d ừ n g tay ngươi không thể g i ế t cô gái mặc áo đen ở một bên nhìn xem hết thảy một mực không có nói ra cái gì cái này đột nhiên xuất hiện người cho hắn lớn lao áp lực giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều làm cho người ta một loại cảm giác áp bách thậm chí còn có một chút tử vong khí t ứ c nhưng là giờ phút này nàng mắt thấy diệp p h ạ m đã giơ tay lên bên trong lôi minh kiếm nàng rốt cuộc kèm nén không được lập tức hô lên thanh âm vừa mới thét lên một nửa diệp phàm một trong hai mắt bắn ra hai đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt đem lời của nàng cho xanh xanh ép trở về n g ư ơ i n g ư ơ i chúng ta là uy luân của người n g ư ơ i dám a nhìn xem biển như t ử thần đồng dạng hai mắt nam tử cuối cùng hoàn toàn h ó n g mất cho đến giờ phút này hắn tin người này tuyệt đối dám giết hắn nhưng là đã đã chậm l ô i minh kiếm tại diệp phàm trong tay từ trên cao đi xuống ánh trăng chiếu bắn xuống giường như lăng không đánh cho một đạo xét đánh đồng dạng xét qua một mảnh duyên dáng mặt quạt đem người này từ trên cao đi xuống một phân thành hai mang theo khó có thể tin mang theo vô hạn sợ hãi nam tử máu tươi lập tức phun ở đâu đều là cũng may diệp p h ạ m sớm có chuẩn bị trước người bày ra một đạo tường khí đem những này dơ bẩn huyết chắn bên ngoài nữ tử xem có chút trận tròn mắt mặc dù h à giận nhưng là dù sao chưa thấy qua như vậy giết người nhất là bây giờ này làm cho người buồn nôn c h ẳ n g diện nàng trực tiếp đổi qua mặt bắt đầu nôn mửa cô gái mặc áo đen hiển nhiên bái kiến các mặt của xã hội không có quá kịch liệt phản ứng mặc dù như thế diệp p h ạ m xuất thủ t à n nhẫn cũng khiến cho nàng một đôi đôi mi thanh tú bất trụ vào trong tháo rồi sau đó lại đem hai mắt chằm chằm hướng về phía cái khác này một cái hiển nhiên nếu so với vừa rồi cái tia cường tráng một ít chẳng qua vào lúc này tại huyện như tử thần đồng dạng diệp phàm trước mặt hắn cũng bắt đầu cảm giác được sợ hãi tử vong khi tức khiến cho hắn bắt đầu run r u dậy miễn cưỡng chấn định lấy tinh thần của mình hắn cắn răng chằm chằm vào diệp phàm nói ra tốt không nghĩ tới này đế quốc hồng vũ còn ngươi nữa như vậy nhân vật số má ha ha hôm nay có thể chết tại trong tay của ngươi cũng không tính quất chẳng qua ngươi có dám hay không khiến cho ta nhìn ngươi đến tột cùng là ai diệp phàm không chút do dự một tay lấy mặt nạ trên mặt hái được x u ố n g dưới lộ ra cái kia một t r ư ờ n g hơi có vẻ được anh tuấn tràn đầy khí p h á c h mặt sắc mặt t âm chầm không có một chút biểu lộ trong hai mắt hết tất cả đều là sắc khí đúng đúng ngươi người này đúng đúng hắn còn sót lại nam tử cùng cô gái mặc áo đen đang nhìn đến diệp p h ạ m mặt về sau biểu hiện ra bất đồng phản ứng theo lý thuyết hôm nay khoảng cách trước đó lần thứ nhất diệp p h ạ m đi bán ra bảo khí cũng có không ngắn ngủi thời gian mà người này bình thường mỗi ngày gặp người không dưới ngàn mấy nơi nào sẽ nhớ rõ thực tế ngay lúc đó diệp phàm là mang mặt nạ nhưng là lúc này diệp phàm đúng lúc là đón ánh mặt trăng cái k i a một đôi màu làm nhạt đôi mắt lúc ấy cho người này để lại ấn tượng khắc sâu nhất là ngày đó diệp phàm thăng cái bán ra nhiều như vậy bảo khí bởi vậy người này đối với diệp phàm cái k i a một đôi chỉ có con mắt nhớ rõ rất rõ ràng giờ phút này nhìn hắn l ấ y khuôn mặt này đã không biết nói thêm gì nữa đối với cô gái mặc áo đen nhưng lại một loại khác cảm giác nàng hai hàng lông mày tại diệp phàm xuất hiện về sau mà bắt đầu ngưng tụ cho tới giờ khắc này đã hoàn toàn v ẫ n đã đến cùng một chỗ trong m i ệ n g vẫn còn diệp phàm hái đi mặt nạ thời điểm phát ra hít khà zz một tiếng người này hắn tuyệt đối bài kiến cảm giác đã từng bay biết nhưng mà trong lúc nhất thời rồi lại n g h ĩ không ra rốt cuộc là ở nơi nào nhìn thấy qua nhớ ký a xem cẩn thận cũng miễn đã nhận được thành hưởng tử không tốt bằng h à n dao a không loại người như ngươi không tính là hồn g mạng hẳn là trừng phạt đúng tội trực tiếp đến địa ngục ca vốn dùng tính cách của ta là nên thả ngươi trở về nói như vậy ngươi mới có thể tìm người đến báo thù bất quá hôm nay ngươi phải chết ác ma ác ma tuyệt đối là ác ma đây không phải cá nhân đây là nam tử bây giờ duy nhất nghĩ cách đây đều là nói cái gì theo như tính cách của ngươi thả ta trở về ngươi sợ hãi ta không tìm ngươi báo thủ thiên điên hôm nay rõ ràng đụng phải một người điên diệp farm sẽ không để ý tới nhiều như vậy lần nữa dùng lôi minh kiếm kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung đem chi một phân thành hai máu tươi lập tức vãi đầy mặt đất trong không khí đều là mùi máu tươi nhi nghe thấy bắt đầu làm cho người gần muốn buồn nôn thu kiếm diệp farm chẳng muốn nhiều l i ế c mắt nhìn chẳng qua hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính là đem chiến lợi phẩm đ o lại hết thể hoàn tất diệp farm đem trên mặt đất nam tử dịu dắt đứng lên vắt tại sau lưng đang muốn đi xa xa một đoàn người vội vàng chạy tới diệp phàm nhìn chăm chú quan sát đúng là vừa mới rời đi cái kia một đám quân binh rơi vào đường cùng diệp phàm đành phải đem mặt nạ lại mang lên hắn tức giận phải không giả thế nhưng mà lý trí nói cho hắn biết cũng không thể q u á cuồng vọng dù sao mình mục đích duy nhất là muốn tăng thực lực lên hôm nay k h í coi như là da người nào vây quanh vây quanh t ê u loạn trong c h ư ớ c mắt hơn mười cái nhân thủ cầm bảo khí trường kiếm đem diệp phàm cho vây ở chính giữa thật to gan các ngươi là ai vậy mà giết chúng ta đế quốc hồng vũ k h á c h nhân n g ư ờ i là ai đem mặt nạ h a xuống nhanh Một cái trong cái đúng ờ i đối vào lúc này một người khác sắc mặt tâm trầm mở miệng nói ra người này diệp phạm vừa rồi cũng chú ý tới chính là đoàn người này thủ lĩnh mà lợi mới vừa nói chính là cái kia chính là đưa lỗ thai tới nói chuyện với nhau người thủ lĩnh nhìn nhìn xung trang diện sắc mặt có chút âm trầm lại nhìn một chút diệp phàm không có nói cái gì đó mà là nhẹ gật đầu diệp phàm không biết hắn có ý tứ gì miễn cương áp chế thoáng một phát l ử a giận trong lòng chỉ chờ hắn bước tiếp theo muốn làm gì những n à y mèo ba c h â n diệp phàm có nắm chắc tại mấy hơi trong thời gian toàn bộ tiêu diệt các ngươi thấy cái gì đến sao không ngờ sau một lát thủ lĩnh nhìn nhìn một bên chính là thủ h ạ trầm giọng hỏi những binh sĩ này lần nữa nhìn nhau rồi sau đó trên mặt lộ ra khó được vui vẻ ngay ngắn hướng hô bẩm thủ lĩnh chúng ta cái gì cũng không thấy được chúng ta là không phải đi bên kia nhìn xem này hả tôn nhân ngươi không được quên nơi này là đế quốc hồng vũ ngươi là ăn đế quốc hồng vũ cơm lớn lên thủ lĩnh sắc mặt âm trầm trừng người kia liếc n ữ khí âm trầm nói d i ệ p pham cười cười nhẹ gật đầu trong lòng tự nhủ hôm nay coi như là làm vừa rồi thấy chết mà không cứu được ta đoán các ngươi cũng có chỗ khó cũng may hiện đang không có trợ trụ vi ngược nói cách khác một cái kết cục vác theo trọng thương nam tử diệp phàm theo sau nữ nhân kia đi xuống cô gái mặc áo đen trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc theo ở phía sau cách đó không xa đầu thỉnh thoảng hết lần này tới lần khác trái nghĩ một lát nhi lại thiên hướng bên phải một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng một đường tiêu sái đi tới một người cao lớn trước cửa diệp phàm mới dừng bước diệp phàm nhìn nhìn nữ tử lại nhìn một chút trước mặt này một cái sân cao lớn cạnh cửa cao lớn t ừ n g l â y trong lòng tự nhủ hai vị này xem ra cũng là gia đình giàu có đó à, chỉ cần xem cái này sân nhỏ liền không phải bình thường người đây là nhà ngươi nữ tử nhẹ gật đầu rồi sau đó phải đi gõ cửa không bao lâu màu đỏ t h ắ m đại mốt ghét mở ra bên trong đi ra một cái lao giả ai nha thiếu phu nhân như thế nào mới vừa về thiếu công tử thiếu công tử làm sao vậy lao giả xem đến lúc này tình cảnh quá sợ hãi vương bá đừng nói nữa dạ dạ dạ mau vào nhanh ta đi bẩm báo lao ra d i ệ p phám lúc này mới vác theo trọng thương nam tử tiến vào sân nhỏ cô gái mặc áo đen cũng cùng nhau theo tiến đến đang nhìn đến cái này sân nhỏ thời điểm cô gái mặc áo đen lại là s ư ớ n g sở nơi này không phải phủ phượng dương sao chẳng lẽ một nam một nữ này cùng phượng dương thần tượng gột cờ dập mạn có quan hệ gì mang nặng nề nghi vấn cô gái mặc áo đen đi theo diệp phàm sau lưng nữ tử đối phương mới lao giả cố ý dặn d o qua không muốn lộ ra bởi vậy hết thệ cũng nhìn như bình tĩnh tại nữ tử chỉ dẫn xuống diệp phàm vác theo cái này trọng thương nam tử một đường đi tới chỗ ở nhiệm vụ xem như hoàn thành diệp phàm đang muốn quay người rời đi ân nhân đi thong thả xin nhận tiểu nữ tử túi đầu diệp phàm quay đầu lại nhìn nhìn nữ tử phóng xuất ra một cổ nhu hòa khí kỉnh kéo lại nữ tử hai đầu gối được rồi chương có gì một trăm sáu mươi hai u i luân tiểu quốc nhiệm vụ đã hoàn thành tin tưởng qua không được bao lâu nhà này chủ nhân liền sẽ đi qua xem này sân nhỏ ra ra vào vào vài tầng chắc là cái gia đình giàu có diệp phàm có thể không muốn làm cái gì ân nhân chuyện này không có đơn giản như vậy một cái để lộ tiếng gió rước lấy đúng là họa s á t hơn coi như là làm cho chạy nữa lộ vậy cũng không đáng bởi vậy hắn đã chuẩn bị rời khỏi đúng vào lúc này cô gái mặc áo đen chắn nơi cửa trong mặt nạ trước mặt một đôi mắt chằm chằm vào diệp phàm như là nhìn thấy quái vật một cánh tay chỉ vào cái mũi của hắn khiến cho diệp phàm rất không thoải mái diệp phàm rất không minh bạch nhưu nhữ mày cô nương ngươi đây là diệp phàm nghi vẫn nói ngươi ngươi ai nha ta đã thấy ngươi diệp phàm vốn là nghi hoặc được nghe lời ấy càng là khó hiểu hai mắt tại nữ tử trên mặt đánh giá một phen không nhìn ra đặc biệt gì đó à muốn nói đặc biệt tại đây một đôi bánh q u a i trèo bím tóc thế nhưng mà này có thể đại biểu cái gì cái này đầu kiểu người cũng số lượng cũng không ít không ngờ nữ tử đột nhiên hái đi mặt nạ trên mặt d i ệ p phàm ngây ngẩn cả người có ấn tượng tuyệt đối có ấn tượng này miệng anh đào nhỏ quật c ư ờ n g cái mũi còn có này hình cầu khuôn mặt người này chính mình thật sự bài kiến ở nơi nào thoáng muốn chỉ chốc lát diệm phàm trong đầu linh quang nói lên cùng lúc đó không khỏi cả kinh như thế nào là nàng mấy năm trước diệp phàm tại trấn tang vân trong hẻm nhỏ đụng phải một cái thích rút giao tương trợ tiểu cô nương khi đó mới mười mấy tuổi bộ dáng liền vì vậy yêu rút giao tương trợ tính cách còn kém điểm bị người cho không chỉ như thế diệp phàm theo tiểu cô nương nơi đó đã nhận được thiên lòng kim bài thiên lòng kim bài là cái gì hoàng gia biểu tượng chỉ có hoàng thất tử tôn mới có thể kiếm giữ lúc ấy tiểu cô nương đi vội vàng diệp phàm cũng không có quá lâu hiểu rõ nhưng mà nói trở về tiểu cô nương này coi như là diệp phàm ân nhân cái kia thiên lòng kim bài tại hắn quẫn bách nhất thời điểm thế nhưng mà g ú t không nhỏ chiều cố bây giờ này khối kim bài vẫn còn d i ệ p p h ạ m không gian đại lý ngươi là ai nha ta không nghĩ ra n g ư ơ i tên gì mà tới d i ệ p p h ạ m đầu góc một chuyện lúc trước chính mình thế nhưng mà nói với nàng qua chính mình gọi d i ệ p p h ạ m bây giờ ngàn vạn không thể để cho nàng nhớ tới bảo hiểm để đạt được mục đích nếu như cái tên này chuyển ra ngoài không cần phải nói còn phải chạy trốn ta là la p h ạ m ngươi đã quên d i ệ p p h ạ m cười cười gấp nói ra a đúng là cái gì phàm trần mà tới d i ệ p p h ạ m nhẹ gật đầu lần nữa cường điệu thoáng một phát ha, ha là la phàm n g ư ơ i cần phải nhớ rõ rằng rồi ngàn vạn không muốn lại quên a ân sẽ không la đại ca bị nữ tử đã cắt đứt đoạn thời gian này diệp phàm còn muốn đi trời đã tối phía ngoài tiếng bước chân chạy xiết không bao lâu cửa phòng mở ra vào được một vị lao giả sau lưng còn theo sau hai cái lao người tuy ê nhi n tuy ê nhi n thế nào lao giả thanh â m tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ tiến vào gian phòng về sau trông thấy diệp phàm thoáng xứng s ở bởi vì nóng vội như t r ư ớ c làm cho tới trực tiếp đã đến giường bên cạnh kiểm tra thương thế của con trai một phen hỏi thăm xuống diệp phàm cứu nữ tử đem sự t ì n h từ đầu đến cuối từ đầu trí cuối cho lão giả giảng thuật một lần thẳng đến lúc này lão giả mới bắt đầu quan sát diệp phàm theo diệp phàm trên người hắn ngược lại là không nhìn ra cái gì bất đồng thực tế diệp phàm là mang mặt nạ nhưng là lúc này hắn thấy rõ diệp phàm đối diện nữ từ mặt quá sợ hãi lão giả trực tiếp quỳ trên mặt đất hắn quỳ xuống mặt khác hai cái lão người cũng quỳ trên mặt đất tam công chúa không biết tam công chúa giá lâm không có từ xa tiếp đón c h u tội c h u tội kỳ thật cái này cái gọi là tam công chúa đến nơi này sẽ biết ai vậy phủ lệ chỉ là nàng vẫn đối với chính mình nghĩ không ra diệp p h ạ m là ai hao tổn tâm trí cho nên đối với những này ngược lại là cũng không có quá để ý lúc này thấy này nàng cuối cùng đã có một chút công chúa cái giá đỡ đi là đi không hết diệp p h ạ m đích thực cũng rất tò mò trong lúc này chuyện dứt khoát liền giữ lại nhưng là cái mặt nạ này hắn từ đầu đến cuối cùng cũng không có lấy xuống cái gọi là nhân tâm khó dò nước biển khó số lượng hết thảy hay vẫn là tăng thêm một ít tâm cho thỏa đáng trải qua một phen giải nguyên lai、like、cái này cái gọi là tam công chúa tên là liêu sương chính là hoàng thất dòng họ cái này diệp phàm không rất ngạc nhiên rất bình thường khiến cho diệp p h ạ m tò mò là vị lao giả này rõ ràng chính là được xưng đế quốc hồng vũ đệ nhất luyện khí đại sư thần tượng phượng dương phượng dương cả đời nghiên cứu luyện khí bởi vì thiên phú thật tốt bởi vậy thành tiệu lớn lao nghe đồn đã có thể luyện chế cấp vương bảo khí bởi vì một lòng luyện khí mãi đến khi một số gần như thiên mệnh chi niên mới được này dưới gối một đứa con chính là cái này trọng thương nam tử tên là phượng thần bây giờ phượng dương cô ý an bài xuống diệp phàm cùng liêu xương tới đi vào một gian cực kỳ bịt kín trong thách thất nơi này hết sức che giấu không có người ngoài ở đây ba người cũng liền chẳng phân biệt được thân phận cao thấp vây ở một cái bàn đá bên cạnh ngồi xuống trên mặt bàn đơn giản bày đặt một ít dưa và trái cây lê đ à o có khác rượu ngon một bình trong thạch thất trên mặt đất một lư hương tản ra lượn lờ thuốc lá nghe thấy chi lệnh người đã thành tinh thần lần thoải mái d i ệ p phàm trong nội tâm nghi hoặc nặng nghề thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên từ đâu hỏi tới hắn đối với đại lục này không biết nhưng là lại không biết này số một mỗi người đều biết nhân vật hắn không phải không biết nhìn, nhìn hai người phượng dương đầu tiên mở miệng nói hôm nay đa tạ hai vị cứu giút ta là một cái như vậy nhi tử ai Lao là làm ai tiền bối nói phải đều không cần nói như vậy, là ai gặp đều phải làm như gặp vậy, vậy. diệm p p h đ á pham lê nói. p ư Dương cười tưởng ợ n tiếng, hiện nhiên đối với Diệp Phạm mà nói không cho là đúng.、Vị、này là công tử tin tưởng mới đến Thành Long Nguyên không g Diệp cho đối với mới khổ Phạm một mà tử Vị là là à. lâu h Thành như như a bây â Nguyên vậy giờ Long công tử t là có tâm huyết người đã không nhiều lắm. Diệp Phạm nhữ g ư ờ i đã k nhữ mày chuyện tối hôm nay hắn vốn là rất không minh bạch vì cái gì những này được xưng đế quốc dũng sĩ tại một ít dị tộc trước mặt như vậy n u nhược lúc này được nghe phượng dương như thế nói đến càng là nỗi băn khoăn vặt phần cái lúc này Liêu ư ơ nguyên bắt đ ầ c h lai bây giờ đế quốc hồng ngũ đế vương tên là liêu thiên tể hắn xếp hạng lão nhị phía trên còn có một ca ca tên là liêu thiên long hắn kê tiếp đệ đệ tên là liêu thiên phong lúc trước lao đế vương bắn chết thời điểm vừa mới liêu thiên tể tu vị tấn thăng làm đấu hoàng thực lực mạnh nhất mà cái thế giới này chính là cường giả vi tôn bởi vậy hắn lấy được vương vị những năm gần đây này thống trị coi như là ngay ngắn trật tự đế quốc không ngừng cường đại đế quốc xả nhà trụ cột theo thứ tự là cầu nguyện huyền âm huyền thân kiểu diệu trần lạc năm đại đấu hoàng thực lực đều là đấu hoàng cấp hai trong đó trần lạc đấu hoàng thuộc về lao đại liêu thiên long thế lực huyết thân huyền âm trần lạc ba đại đấu hoàng đều là lão nhị liêu thiên tề thế lực kiểu diệu đấu hoàng chính là lao tam liêu thiên phong thuộc hạ không cần so sánh liêu thiên tề với tư cách đế vương cũng tuyệt đối có thực lực địa vị không cách nào dung chuyển nhưng là hiện nay h u y ê n thân đấu hoàng tại mấy năm trước biến mất tung tích mà một vị k h á c h trần lạc đấu hoàng cũng không biết là nguyên nhân nào tại ba năm trước đây trọng thương mà phản thậm chí còn không bên trên một câu nói liền mất đi đồng nhất hôn mê đến nay đều không có tỉnh quay tới kể từ đó ba phương thực lực thì có biến hóa rất lớn trần lạc đấu hoàng trọng thương về sau lão tam l i ế u tiên h phong liền đem một cái hải ngoại tiểu quốc dẫn vào đã đến thành long nguyên bên trong chính là cái này cái gọi là h uy luân quốc đây vốn là một cái hải ngoại tiểu quốc mà thôi lúc ấy cũng, cũng không có người chú ý hắn nhưng mà sau một khoảng thời gian uy luân quốc người cũng bắt đầu không ngừng tiến vào thành long nguyên cái lúc này đế quốc đã bắt đầu coi trọng nhưng là khác tất cả mọi người khiếp sợ chính là uy luân quốc mang đến nhưng lại làm cả đế quốc hồng vũ tất cả cao thủ luyện khí chịu rung động luyện khí thực lực nghe nói có người ở đế vương trước mặt tự tay là đế vương luyện chế gia đình đầu đ ỉ n h cấp cấp vương bảo khí v ạ n long chiêu thánh q u a n nhằm trúng mặt r ồ n g cực kỳ vui mừng đồng thời cũng liền tại một ít phương diện khiến cho uy luân quốc đã có nhất định được đáy ngộ c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba thua trận thắng trở về bởi vì liêu sương biết đến so sánh cẩn thận bởi vậy mọi người đều biết liêu thiên tể chỉ là muốn lợi dụng những này uy luân quốc người luyện khí thực lực đến phong phú đế quốc lực lượng ý nghĩ này cũng không thể nói là chuyện xấu nhưng mà nhưng lại không biết vụ trộm đều đang phát sinh cái gì con dân của hắn tại thụ lấy như thế nào cái này liêu sương chính là lao đại liêu thiên long cháu gái dựa vào kinh nghiệm liêu thiên long thật sâu biết rõ cái này uy luân quốc tuyệt đối không phải người lương thiện cũng tuyệt đối có á c nghiệm bất đắc dĩ liêu thiên phong một lòng tương hộ bởi vậy một mực cũng không có cái gì thuyết pháp chỉ cần một tờ hoàng lệnh đối với uy luân quốc người muốn lễ ngộ đối đãi những lời này đã bị liêu thiên phong nguyên vẹn lợi dụng loại này lễ ngộ trình độ diệp phàm theo chuyện đêm nay ở bên trong liền nhìn ra hòa h ậ u đối với những thứ này diệp phàm trong lúc nhất thời còn không hiểu nhiều cảm giác rất loạn nhưng là hắn biết đến là m g u y ê n g ô n g mấy ngàn năm đế quốc có thể khiến cái này hải ngoại huy tộc như thế hung hăng ngang ngược diệp phàm đưa trong tay t i ể u thủy uống một hơi cạn sạch nhìn nhìn phượng dương để ép áp nộ khí hỏi phượng dương láo tiền bối ngươi đối với cái này uy l u ậ n quốc hiểu rõ bao nhiêu ai hải ngoại tiểu quốc mà thôi trước kia cơ hồ cùng chúng ta cũng không thế nào văng lai bọn hắn hẳn là tại đế quốc hồng vũ đông nam phương hướng nghe nói tổ tiên của bọn hắn giống như là một thứ tên là tên gì tỉnh thượng xuyên người tỉnh thượng xuyên nghe thấy nghe thấy cái tên này diệp phàm chén rượu trong tay trực tiếp bỏ vào trên bàn đá phát ra một tiếng trống vang lên hai mắt chăm chú nhìn phượng dương xem phượng dương ngây người một lúc đúng vậy a tiểu hữu cũng đã được nghe nói bên cạnh của hắn có phải hay không còn có một đầu tám đầu tám v ị h u n g thú diệp phàm nghĩ nghĩ vội hỏi đúng vậy a làm sao ngươi biết nghe nói tên gì bát kỷ đại xạ thú ha ha ha ha ha, ha. diệp phàm phát ra một chút cười quái dị xem tại liêu sương cùng phượng dương trong mắt rất là khó hiểu diệp phàm đang nghe cái tên này thời điểm cũng cảm thấy quen thai trong lúc nhất thời có lẽ chủng tên cũng nói không chính xác bởi vậy xác nhận phán một phát hiện tại hắn có thể khẳng định cái này tỉnh thượng xuyên chính là cá nhân tỉnh thượng xuyên tại la thiên thời đại xem như số một cường giả b ấ t kỳ đại xà thú càng là một cái hung mánh tuyệt luân hung thú sau khi lúc la trời đã đã trở thành một đời cổ võ đấu hoảng một hồi nhất định vô tình gặp được phía dưới cả hai chúng nó gặp nhau la thiên sao sẽ e ngại bất luận kẻ nào khiêu chiến không đơn thuần là la thiên đem chi thảm bại thậm chí ngay cả hắn thảo trí kiếm đều cho chặt đức tiểu bạch càng là h í mãnh trực tiếp đem bắt kỳ đại xà thú tám đầu đầu g i n chiến đã đoạn năm khối nhưng là cả hai chúng nó dù sao không có thâm cựu đại hận nói đến ra chính là tỷ thí mà thôi diệp phàm lúc ấy khí thịnh ra tay so sánh h u n g á c mà tỉnh t h ư ợ n g xuyên là thua tâm phục khẩu phục thái độ khiêm c u n g không đành lòng phía dưới diệp phàm liền thuận tay ghi chép chút ít luyện khí tâm đắc truyền cho hắn hy vọng hắn có thể đem đứt rời thảo trí kiếm chữa trị từ đó về sau người này liền chưa từng tái xuất hiện qua bây giờ nghĩ lại định là cái này tỉnh thượng xuyên chạy tới cái nào ở trên nào rồi sau đó la thiên một kiếm d i ệ thế t cơ h ộ i toàn bộ văn minh đều thay đổi một bó đuốc hắn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết nhưng là cái này luyện khí tâm pháp lại rất có thể bị đời sau tử tôn đạt được kể từ đó trình độ luyện khí tự nhiên muốn so đế quốc hồng vũ cao hơn rất nhiều lúc này d i ệ p p h ạ m trong nội tâm không biết một loại gì cảm giác sớm biết như vậy hôm nay có kết quả này lúc ấy nên tiêu diệt n g ư ờ i chẳng qua cũng không m u ộ n không chính là mình lúc trước cái kia điểm luyện khí tâm đắt sao tính toán cái gì lao tử lúc trước đỉnh cấp thánh khí đều luyện được đi ra nho nhỏ hải ngoại quốc gia há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng d i ệ p phàm trong lòng suy nghĩ đã biết những n à y d i ệ p phàm đã đem chính mình đặt sự tình ở bên trong hắn không cách nào không đếm xỉa đến mặc dù người khác không biết nhưng l à n à y hết thể người khởi s ư ớ n g lại hoàn toàn là hắn nhất nghiệm chi nhân đã hết thể đều là do chính mình sinh ra vậy thì chính mình tự tay đến đem c h i phúc diện la đại ca la đại ca ngươi làm sao vậy tiểu huynh đệ ngươi không sao chớ d i ệ p phàm bị hai người kêu gọi lôi trở lại thần hắn cười cười xấu hổ nói ha ha không có gì không có gì thật sự là lợi hại lợi hại có thể luyện chế đỉnh cấp cấp vương bảo khí thật sự là lợi hại a ai cũng không phải là sao lão phu luyện khí đã lâu như vậy nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế r a đ ỉ n h cấp cấp huyền bảo khí đến nếu như tài liệu rất tốt ta cũng luyện chế đi ra qua cấp vương bảo khí chỉ là nhiều lắm là chính là hạ phẩm mà thôi không sợ tiểu huynh đệ ngươi chê cười ta ngay cả người kia đồ đệ trình độ cũng không bằng thật sự là cho đế quốc chúng ta mất thể diện ta ai diệp pham cũng đành chịu lắc đầu chuyện này sao trách hắn muốn nói trách sợ rằng chỉ có thể trách chính mình rồi a tiền bối cái kia cũng không trở thành này thành long nguyên bên trong bảo khí điếm đều là bọn hắn đ ó à? d i ệ p phán hỏi cái này ai liêu sương nhữ nhữ mày nói không có cách nào chúng ta trình độ luyện khí đích thực không bằng người nam thành lớn nhất bảo khí điếm bách bảo hiên nguyên bổn chính là thuộc sở hữu tại phượng dương lão tiền bối chỉ tiếp tại một cuộc tỉ thí ở bên trong phượng dương tiền bối thua nói đến đây liêu sương tựa hồ sợ phượng dương khó xử thanh âm thời gian dần trôi qua nhỏ hơn nhìn trộm nhìn nhìn phượng dương không lại tiếp tục nói tam công chúa nói không sai giả ta là thua thua cho bọn hắn một người đệ tử thua trận bảo khí hiên thua trận đế quốc hồng vũ mặt thua t r ậ n diệp pham nhìn xem bằng chứng ấy tuổi lão giả lúc này bị thương thần s ắ c trong nội tâm rất không thoải mái tại phượng dương chưa nói cho tới khi nào xong thôi diệp pham dựng lên bàn tay chắn trước mặt của hắn tiền bối bảo khí hiên rõ ràng vốn là ngươi hay sao thật không nghĩ tới tiền bối văn bối không có gì ý tứ gì khác chỉ muốn biết tiền bối lại như thế nào thua diệp pham thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi lão giả lắc đầu khẩu thán tựa hồ đang tại n h ớ lại trong cuộc đời này hắn không muốn nhắc nhớ lại đồ vật đ ồ dạng đã qua thật lâu mới vô cùng đơn giản nói ra mấy chữ đồng dạng tam đẳng linh tài hắn rõ ràng có thể luyện chế ra trung phẩm thiên cực b ả o khí ta ta thua chịu phục n h ữ n h ư mày d i ệ p phàm trong lòng thầm nghĩ này cái này rất khó khăn sao chỉ cần mình thoáng làm quen một chút luyện khí đạo ta cho ngươi luyện ra một kiện đ ỉ n h cấp đây quả thực quá chút lòng thành đi à nha mình muốn ẩn nhẫn xem ra cũng không được đây đều là một cái gì thiên hạ rõ ràng khiến cho một đám tiểu nhân ở nơi này hủy phong l ấ m l ấ m thịt cá dân chúng các ngươi cũng biết tổ tiên của các ngươi đều là bại tướng dưới tay của ta bây giờ ra ra đã đến tiểu nhi đám bọn họ cuộc sống của các ngươi xem như đã đến đầu quyết định được chủ ý diệp phàm một câu kinh người tiền bối ngươi cũng không cần quá mức bi thương thua trận thắng trở về là được ha ha ha ha ha ha, ngươi nói thật dễ nghe à ngay cả ta đều không là đối thủ của bọn hắn dám hỏi thiên hạ còn có người trình độ luyện khí cao hơn ta sao phượng dương nhìn thoáng qua diệp phàm đối với diệp phàm mà nói hắn biết là an ủi chính mình nói ra diệp phàm trong nội tâm nói tiền bối a tiền bối không có ý tứ cái này thật là có đương nhiên hắn sẽ bận tâm phượng dương mặt mũi sẽ không nói như vậy chắn ra tiền bối văn bối nguyện ý thử xem phượng dương lập tức thương lông mày đứng lên từ trên xuống dưới đánh giá một phen diệp p h ạ m rồi sau đó lắc đầu nói tiểu tử hôm nay lão phu cảm ơn ngươi rồi cũng rất cảm ơn ngươi có phần này t â m chẳng qua ta xem ngươi cũng liền hai mươi ra mặt bộ dáng có thể đem thực lực luyện đến như vậy có thể nói sợ rằng dùng ngươi tất cả thời gian luyện khí cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy la đại ca phượng tiền bối nói rất đúng a ngươi không phải hay nói rỡ n đây này a diệp p h ạ m nghe hai người vẫn là không tin mặc dù biết tự ngươi nói hiểu rõ xác thực làm cho người khó có thể tin chẳng qua tính tình của hắn cũng không được khá lắm sắc mặt hơi có chút biến hóa hai mắt c h ầ m c h ầ m vào phượng dương nói tiền bối đi cùng không được thử một lần liền biết ngươi cũng tổn thất không là cái gì không cần lúc này nhiều lời nhìn xem diệp p h ạ m lúc này hai mắt phượng dương trong lòng d ù n g mình tại thời khắc này hắn theo diệp p h ạ m trong mắt nhìn ra vô tận khẳng định cùng tự tin trong lòng của hắn thầm nghĩ hoặc có lẽ tiểu tử này thật có thể sẽ không này là tuyệt đối không thể nào mặc dù như thế phượng dương như cũng là nhẹ gật đầu coi như là báo người ta ân cứu mạng người ta tâm dù sao cũng là tốt đến lúc đó đụng phải nam tưởng cũng không thể nói cái gì nói cũng là thử xem sẽ biết lại không hề tổn hại mất cái gì vì vậy chuyện này coi như là định ra rồi d i ệ p phàm trong nội tâm nắm chắc nhưng là hắn cũng không c u n g vọng phượng dương nói rất đúng luyện khí chuyện này cũng không đơn giản như vậy d i ệ p phàm trong đầu có tin tức có tuyệt đối là kỹ thuật cùng thực lực thế nhưng mà dù sao đi qua thời gian dài như vậy nếu nói là còn có thể đạt tới lúc trước trình độ hắn cũng không dám nói bởi vậy d i ệ p phàm định ra rồi ba ngày sau ban đêm lại tới đây tới thử xem ba ngày này thời gian d i ệ p phàm đương nhiên là dùng để ôn tập thoáng hợp pháp nay không giống như là tăng lên kỹ năng như vậy tốn sức diệp p h ạ m tin tưởng ba ngày thời gian mình ở càn k h ô n đổ bên trong chính là hai mươi ngày tới cho dù không cách nào khôi phục lại lúc trước thực lực nhưng là chỉ muốn khôi phục cái tầng năm mà nói đầy đủ khiến cho cái này phượng dương khai mở mở mắt c h ư một trăm sáu mươi bốn liễu minh triết luyện khí tối thiểu nhất cần một cái luyện khí đỉnh lô cái này diệp p h ạ m còn thật không có cuối cùng đành phải hướng phượng dương mở miệng phượng dương cũng sẽ không đem chính mình tốt nhất cho hắn mà là đem thật lâu trước nhiều năm không cần một đỉnh lô đưa cho diệp p h ạ m nhận lấy đỉnh lô diệp phàm đánh giá thoáng một phát trong lòng tự nhủ cũng không t h lắm đỉnh cấp cấp thiên bảo khí a dưới mắt là đầy đủ dùng đối với luyện khí chỉ muốn người luyện chế thực lực đủ tốt tốt nhất thời điểm có thể luyện chế ra so đỉnh lô cao hơn hai cấp độ bảo khí nói cách khác diệp phàm rất có lòng tin dùng cái đỉnh này lô đến luyện chế ra trung phẩm cấp huyền bảo khí c h u y ệ n cáo một giai đoạn một đoạn phượng dương chỉ có phượng thần này một cái một mình tuy nói dĩ nhiên không việc gì nhưng hắn dù sao lo lắng trong lòng diệp phàm nhìn ra được cũng liền không lại tiếp tục cái dày một phen nói cáo từ sau diệp phàm đã đi ra phủ đệ phượng dương liều sương cũng theo sau hắn ra phủ phượng dương lúc này trời sắc như trước đen kịp chính trực canh ba lúc hai người đi ở trong bóng đêm hôm nay gặp chuyện mặc dù trải qua vừa rồi một phen đối thoại khiến cho hắn hiểu được không ít nhưng là hắn như trước không thể hiểu rõ mặc dù liêu sương ra ra thực lực bây giờ không được không bằng liêu thiên phong cường đại thế nhưng mà liêu sương dù sao cũng là hoàng thất ruột thì ta buổi tối hôm nay gặp hai cái uy luân người tuyệt đối chính là tiểu nhân vật mà thôi giết bọn hắn còn cần băn khoăn nhiều như vậy huống hồ đây là đang ban đêm giết lại có thể có ai biết dứt khoát diệp phàm hỏi lên nghi ngờ trong lòng liêu sương sau khi nghe xong nhìn, nhìn diệp phàm rồi sau đó trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ t h ầ n sắc trầm giọng nói ai la đại ca ngươi không biết này uy luân người ngang ngược vô lý chuyện đêm nay sẽ không như vậy c h ấ m dứt. giết bọn chúng đi không khó bọn hắn cũng sẽ không biết là ta giết thế nhưng mà những này heo cho không bằng người sẽ không giảng đạo lý sợ rằng sẽ liên quan đến một ít không quan hệ người nếu như, như mày diệp pham sắc mặt lần nữa âm trầm xuống đây thật là lẽ nào lại như vậy thật không biết hoàng đế liều thiên tề suy nghĩ cái gì những này hắn tuyệt đối không có khả năng không biết chẳng lẽ nói hắn có cái gì băn khoăn hay sao thằng nếu như thế dài này xuống dưới mà nói đế quốc hồng vũ đem sẽ như thế nào tâm tình phiên muộn diệp phàm dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa hắn dám khẳng định trong lúc này tất có âm mưu nhưng là bây giờ suy nghĩ nhiều cũng là t r á n g váng đầu nào t r ư ớ n g cười cười diệp phàm một tay nhoáng một cái đem chính mình thiên long kim bài đem ra tam công chúa ha ha đa tạ ngươi này cái kim bài lúc trước thật sự là giúp ta không nhỏ chiếu cô à, bây giờ vật quy nguyên chủ à. diệp phàm cười nói tựa h ồ q bên liếu xương chằm chằm vào diệp phàm trong tay thiên long kim bài hơi có chút kinh ngạc sau một lát lúc này mới nhớ tới nguyên lai chính mình tiên long kim bài là đưa người A, vì thế nàng còn nhận lấy ra ra không nhỏ trách phạt đâu rồi lúc này nhìn xem kim bài nàng không có đưa tay đón la đại ca cái này liền tặng cho ngươi A, dù sao bây giờ ra ra chỉ cho là là ta ném đi lấy thêm ra đến ngược lại là không xong ngươi cầm lấy đi dùng nói không chính xác lúc nào có thể phái bên trên công dụng l i ê u sương rất nghịch ngậm nhìn xem d i ệ p phàm nói ra d i ệ p phàm do dự trong chốc lát cũng liền không có lại tiếp tục từ chối đem chi thu hồi tại bên trong túi không gian tại liêu sương dưới sự yêu cầu diệm phàm đành phải tiễn đưa hắn phản hồi v ư ơ phủ đối với cái này diệp p h ạ m cũng có chút bất đắc dĩ trong lòng tự nhủ ngươi cũng có thể hơn nửa đêm đi ra hành hiệp trượng nghĩa ngắn ngủn đoạn này đường ban đêm còn muốn ta đến tiến đưa thời gian của ta quả nhiên là đáng ngưỡng mộ vô cùng à chẳng qua dù vậy diệp p h ạ m cũng không tiện tự tuyệt chỉ cầu liêu xương bước chân thoáng phóng mau một chút kết quả hắn lại một lần nữa cảm thấy thất vọng không tính rất đường xa hai người đi thẳng đã đến trời sáng lúc này mới tại diệp p h ạ m trước mắt xuất hiện một tòa quy mô hùng vĩ sơn nhỏ nơi này cho diệp phảm cảm giác đầu tiên thật sự là khá lớn đủ to lớn vương phủ chính là, vương phủ, không đơn thuần là lớn nhỏ bên trên hùng vĩ chính là chỗ này khí thế bên trên cũng nổi tiếng trước cửa chính hai cây bản lòng cột đá mấy trượng độ cao hai cái bản long bị khắc i ấ u trông rất s ố n g động ha ha đã đến ta phải đi diệp phàm cười cười đối với liêu sương nói ra đợi một chút la đại ca ngươi bây giờ ở nơi đó à liêu sương vội hỏi diệp phàm do dự một lát hắn đối với liêu sương cũng không phải rất quen thuộc gần kề hai mặt duyên phận mà thôi chỗ ở của mình sao có thể tùy tiện nói ra cái này nhìn thấy diệp phàm do dự liêu sương cũng biết diệp phàm băn khoăn nàng có thể không còn là lúc trước cái kia hơn mười tuổi tiểu nha đầu Đã n hai i lời nói và việc ề u năm như thành không còn thoáng làm thục chỉ chỉ vậy và ít, là cử lộ r có chút h nớt t non mà ô Ha ha, h la đại ca đại k ô người muốn quá nói ta liền không n hỏi, bất quá ta bất ta h thế nào mới có thể tìm nào n mới có ra g ư thì sao? Liêu Sương cười cười nói. Tìm ta? Tìm ta ta tự tới Pham không hiểu hỏi.、Ai、nha, hãy nhiên phủ Phượng thể sao? Sương sau Ai Ba Liêu làm cười cười nói. cái Diệp ngươi nói đi. Ba ngày sau đó ta tự nhiên sẽ đi ngươi đi qua, khi đó rồi nói qua, ngày Dương, cũng gì? Ngày lúc đó đó có đó đệ sẽ mới vừa p h o n g sáng hai người ngay tại vương phủ trước cửa nói lời này đúng vào lúc này màu đỏ thám đại môn nhẹ nhàng mở ra diệp p h ạ m trợt quay đầu nhìn sang một cánh cửa khe hở càng lúc càng lớn mãi đến khi toàn bộ đại môn đều hoàn toàn mở ra đối diện xuất hiện một cái công tử bộ dáng cách gan m ặ c người diệp p h ạ m cẩn thận quan sát thoáng một phát người này mặt như con ngọc hai mắt như l ú ố c rắn người cân xứng toàn thân một bộ màu trắng cầm bạo trong tay là một cái chết phiến nhị ca đ ỗ n g nhiên nhìn thấy người này liêu xương trên mặt nhàn nhạt lộ ra một vòng vui vẻ quay người đi tới s ư ơ n g m g ụ a ngươi ngươi này ai này nếu như bị phụ thân trông thấy chẳng phải vừa muốn trách phạt ngươi nam tử cao thấp đánh giá liêu xương một phen lúc này liêu sương ăn mặc một thân y phục dạ hành màu đen tựa hồ nam tử đối với nàng gần đây yêu thích cũng hiểu rất rõ bất đắc di lắc đầu nói ra nhị ca ngươi đây là muốn đi ra ngoài liêu sương cười cười hỏi ân có chút việc cần muốn đi làm nhị ca ngươi mau tới đây đến ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát d i ệ p pham được nghe lời ấy chính là nhịu nhữ mày muốn đi thế nhưng mà mời đến cũng không còn đánh tổng cũng không thể nào nói nổi trong môn công tử chính là l i ê u sương nhị ca tên là liễu minh chiết lúc này nhìn xem mọi mọi hưng phấn lôi kéo chính mình hắn đem ánh mắt q u a n hướng về phía xa xa diệp phàm lúc này cách gan mặc cho liễu minh chết cảm giác đầu tiên chính là bình thường nhưng lại dẫn theo một cái mặt nạ bậc này thân phận không rõ người khiến cho hắn chừng mội mội của mình liếp không bao lâu liễu minh chết bị liều xương kéo đến diệp phàm phụ cận đã không cách nào đi diệp phàm dứt khoát liền bình thản xuống dưới hắn cảm giác được vị này liễu minh chết tu vị cũng không quá đáng là cấp tiên đỉnh cấp mà thôi căn bản nhìn không ra chính mình cái gì nhị ca vị này chính là nhiều năm trước đã cứu ta chính là cái kia ân nhân l à phạm la đại ca nhiều năm trước la phạm liễu minh chết chằm chằm vào mội, mội của mình lông mi chăm chú nhữ lại trên mặt lộ ra một chút không vui t h ầ n sắc liếc qua diệp phàm nói ra sương muội ngươi trong ngày chạy loạn khắp nơi lại nhận thức một ít hồ bằng cầu hữu bây giờ thành long nguyên bên trong tương đối loạn ngươi cũng không nên một lần nữa cho phụ thân gây chuyện thị phi lời này diệp phàm nghe vào thai ở bên trong cực kỳ không được tự nhiên cái gì gọi là hồ bằng cầu hữu lời này rõ ràng nói là cho mình nghe chẳng qua hắn cũng có thể hiểu được người ta là hoàng gia dòng chính sao cái giá đỡ lớn hơn một chút con mắt đặt ở trên trán đây cũng là rất tự nhiên nhị ca ngươi nói cái gì đó người ta là đại ca thế nhưng mà l i ê u sương cũng nhìn ra l i ê u minh chết đối với diệp phảm coi rẻ người khác không biết l i ê u sương đối với diệp phảm thế nhưng mà hiểu rất rõ thậm chí là rất khuất phục mấy năm trước cứu chính mình thời điểm thực lực cũng đã không thấp đêm qua hai cái thiên cực cao thủ ở trước mặt của hắn thậm chí ngay cả một chút hoàn thủ chỗ c h ố n g đều không có càng làm người sợ hãi chính là vị này la đại ca giết n à y sinh người đến quả thực quen việc dễ làm thủ đoạn chi độc c á c là nàng cuộc đời ít thấy quan trọng nhất là nàng giải người này đây là một cái sẽ không sợ hãi bất luận cái gì thế lực người không phải đêm qua liền ngay cả mình đều có chỗ cô kỵ hai người trong mắt hắn căn vốn liền không có do dự chút nào cho nên hắn thật lo lắng nhị ca quá mức phần mà nói vạn nhất chọc giận la đại ca nàng dám khẳng định la đại ca tuyệt đối sẽ không quản hắn khỉ gió có phải hay không cái vương tử tốt rồi cơm miệng liêu minh c h i ế t không chờ mội mội đem nói cho hết lời t r ứ n g nắng liếc mở miệng cắt ngang rồi sau đó trong tay q u ạ t xếp nhẹ nhàng l ắ c về phía trước bước hai bước đã đến diệp phàm phụ cận lần nữa có phần có tâm ý đánh giá cũng chở mình một phen nhàn nhạt cười cười liêu minh triết nhìn về phía diệp phàm hỏi xin hỏi vị huynh đệ kia có thể hay không tháo xuống che mặt mặt n ạ không thể diệp phàm trả lời rất trực tiếp khiến cho liễu minh chết sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa cả hai chúng nó ở giữa mùi thuốc súng nhi trở nên nồng đậm nghe thanh â m liễu minh chết kết luận diệp phàm tuổi không lớn lắm nhưng mà tại cùng tuổi trong lúc đó tầm thường nhân ra người điều kiện tu luyện có thể nào so ra mà vượt bọn hắn bởi vậy trên thực lực hắn có tuyệt đối là nắm chắc dưới mắt hắn chỉ cho rằng là diệp phàm vì mục đích nào đó định nọt liêu xương bởi vậy đã hạ quyết tâm cho cái này không biết tốt xấu tiểu tử nghèo điểm màu sắc nhìn xem chỉ trông mong diệp phàm có thể biết khó mà lui con mắt dài lên đỉnh đầu bên trên ngày bình thường xem người cũng là muốn bao quát lúc này trước mặt cái này không biết nơi nào đến tiểu tử nghèo vậy mà đối với chính mình như thế lãnh đạo hơn nữa hắn đã sớm đem diệp p h ạ m đã hiểu thành tại n ị n h nọt n mội mội của hắn thời đại kia mặc dù cũng không tính quá phong kiến thế nhưng còn chú ý cái môn đăng hộ đối vương công quý tộc con cái bình thường đều là muốn cùng quý tộc khác trong lúc đó đặt thành quan hệ thông ra như vậy đã có lợi cho mạnh mẽ mạnh mẽ liên hợp lại có thể đủ bù đắp nhau liễu minh triết thật sâu biết mình cô em gái này từ tính cách ngay thẳng không bị trói buộc giống như đem cái gì đều không để vào mắt Có chút c ù n diệp phàm hai hàng lông mày có chút nhữ chằm chằm vào liễu minh triết liễu minh triết cũng đang nhìn diệp phàm hắn rất ngạc nhiên ngày bình thường chính mình đi ra ngoài ai gặp khó lường khắc khí tiểu tử này như thế nào hoàn toàn không có lấy chính mình đem làm chuyện quan trọng chẳng qua cũng tốt cho ngươi nếm thử lợi hại liễu minh chiếc đấu đấu khỏe miệng cười cười trong lòng thầm nghĩ sương nguội một hồi ta khiến cho ngươi xem một chút tiểu tử này túng quấn hình dáng cho ngươi cũng đã đoạn ý nghĩ này hắn chỉ nhận là liễu xương là ở là diệp phàm lo lắng thực không biết liễu xương trong lòng là đang cho hắn ngắt một bà đổ mồ hôi liễu xương cũng không biết diệp phàm duy nhất biết đến là người này hết sức cường đại thực lực nhất tối thiểu cũng là đấu sư này còn không trọng yếu mấu chốt là người này ra tay dị thường tàn nhẫn hơn nữa hắn chắc là sẽ không bận tâm cái gọi là lòng trùng vương tôn ca ca của mình tính toán đâu ra đấy chính là cấp tiên h đỉnh phong thực lực mà thôi lấy cái gì cùng người ta so à. này nếu đối phương động chân hỏa chính mình chút mặt mũi có thể hay không ngăn cản người ta một kiếm bổ hắn d i ệ p pham đã sớm cảm nhận được đối phương ý tứ liều khí thế đúng không người muốn chơi liền chơi cũng được hồn nhiên ý chí chiến đấu kích động dựng lên diệm pham hai mắt dần dần trở nên văn lệ không cần toàn lực làm dùng tới tầng bốn đấu khí n ê n đón không chiến mà khí thế đi đầu đôi khi có thể đạt tới không chiến mà khuất người chi binh hiệu quả lúc này cả hai chúng nó trong lúc đó tiến hành đúng là một hồi khí thế đội bính một hồi kết quả đã sớm nhất định đội bính tại diệp phàm dưới sự không chế mới đầu liễu minh c h i ế t cảm nhận được đối phương khí thế cũng không rất cưng hãn cùng mình lực lượng ngang nhau mà thôi mặc dù như thế trong lòng của hắn cũng thoáng kinh ngạc bởi vì hắn thế nhưng mà một cái vương tử tu luyện điều kiện người khác như thế nào so bởi vậy tại bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó nếu như không phải tư chất quá tốt hoặc là đã có cái gì thần kỳ pháp quyết mà nói căn bản không có khả năng có thực lực của hắn mạnh mẽ ha ha hảo tiểu tử thật sự có tài nói thầm trong lòng một câu liễu minh chết hai tay có chút phát lực lần nữa ngưng tụ lại hai tầng đấu khí áp chế diệp phàm chính là hắn kích phát tất cả tiềm lực cũng tuyệt đối không phải diệp phàm đối thủ có thể hắn không may lần lượt hùng hổ dọa người khiến cho diệp phàm đã có chút ít tức giận khoe m i ệ n g tà t à cười cười diệp phàm trong nội tâm hơi tức giận chật gia tăng đấu khí của mình phát ra lần này liễu minh chết cảm thấy lớn lao áp lực này tiểu t ử này như thế nào mạnh như vậy nhìn xem diệp p h ạ m nhàn nhã tự nhiên thần thái cảm thụ được diệp p h ạ m hồn nhiên bàng bạc tựa như cơn sóng gió động trời giống như khí thế liễu minh chất thái dương đã tràn ra loang lổ mồ hôi lúc này cho dù muốn thu tay lại cũng căn bản không có có thể diệp p h ạ m đấu khi đem chi hoàn toàn bao khỏa tại bên trong cái lúc này chỉ muốn hắn vừa buông l ò n g chống cự cường đại đấu khi áp lực trực tiếp có thể đem chi áp thành bánh thịt thế nhưng mà hắn đã thật sâu cảm thấy sợ hãi chính mình căn bản không phải người này đối thủ nhưng bây giờ rơi vào cái đâm lao phải theo lao cục diện liễu xương ở một bên gấp đến độ xoay quanh bất đắc dĩ lúc này cả hai chúng nó trong lúc đó đấu khí tung hoành quay cuồng liền cả mặt đất bên trên bụi đất cũng bắt đầu mọi nơi phiếu tán nàng căn bản tới gần không đến chỗ gần kêu gọi đầu hàng hai người này cũng không còn một cái nghe lúc trước liễu minh chết phải không nghe bây giờ muốn nghe cũng không có cơ hội quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở diệm phàm trong tay sắc mặt dần dần trắng bệnh thái dương mồ hôi tích tích chạy xuống lúc này liễu minh chết trong mắt vốn cái kêu ngạo khí ánh mắt đã bị h o à n g sợ sở thay thế hắn nỗ lực kiên trì mãi đến khi cảm giác hai chân cũng bắt đầu dần dần như nôn ra không thể quy không thể quy Ta thế nhưng mà một tử, thứ Thảo cái cái vương gì? đây là diệp â n mà t h ô t u y t thể quỳ. Liệu chết trong nội tâm tất cả đều là cái thanh tiêu mặt đã có thể truyền tử một thảo tốt nhất một trường từ nhỏ đã bị người bưng lấy mặt đối đều đã đi được đều đã muốn xuống Liệu minh nội cái cái rồi, ngoài, cái nói người mũi. i không kệ không như hôm chỗ chỉ cho nhân nghe, hắn nhỏ Nhưng này, nếu nay nếu này, ném vương ràng dân nguyên này bưng gì, quỳ. quỳ quỳ là là là lấy âm mặc mà cả có ra rõ ở có dễ d bị phàm lại không quản được rất nhiều nếu như muốn thu thập hắn cũng không dùng được thời gian dài như vậy một cái chốc mắt mà thôi bây giờ diệp phàm cũng cảm giác đùa đã đủ rồi đem đấu khí của mình phát ra lái đến sáu tầng lần này l i ễ u minh chết hoàn toàn v ỡ lạc trực tiếp quỳ trên mặt đất trắng bệnh khuôn mặt còn có ẩn ẩn xấu hổ hồng nhuận phân phớt ở đâu ra cùng nhân rõ ràng chạy đến vương p h ụ dương oai tiếp ta một trường vốn cũng không có gì lớn diệp phàm chỉ là muốn giáo hấn một chút hắn không muốn mắt chó nhìn người kém mà thôi gặp đến không sai biệt l ắ muốn m thu tay lại bên thai đột nhiên chuyển đến một tiếng gào to thanh âm vừa mới rơi xuống đất diệp phàm bằng cảm giác thì có một cổ vô hình khí kình đập vào mặt diệp phàm không dám k i n h thưởng vội vàng thu hồi đấu khí ngưng tụ đến trên bàn tay linh th không né không tránh đơn trưởng trực tiếp đối với anh tới h à ảnh một tiếng bạo tiếng vang chuyển tới diệp phàm đạp đạp đạp lui về sau ba bước thoáng cảm giác khí huyết không đều đạn nhịu nhịu mày nhìn sang người đến là một cái hạ nhân cách gan mặc dù rất dàn mua vừa rồi đồng nhất nhớ đối với anh diệp phàm cảm giác được lao nhân ra này thực lực coi như cũng được hẳn là cái đấu sư tài nghệ xem t h ấ u l ấ y chỉ sợ là cái hạ nhân chẳn g qua này vương phụ thực là có thể một cái hạ nhân chính là đấu sư thực lực lao giả bị diệp phàm cuốn quít một trưởng sinh sôi cho trấn bay ngược trở về phúc yên dừng tay gặp tình hình này liêu xương đi đi, thần ế La Liêu ca, nhanh ta nữa sau. đại đi đi, người nói chúng ngày Sương h t mấy thái lo lắng đối với diệp phàm hô không nên nàng nói diệp phàm cũng biết thật sự cần phải đi tại đây vương trước cửa phủ đích thực không thể ở lâu hơn nữa chính mình trả lại cho người ta vương tử cho lộng quỳ trên mặt đất này nếu chỉ h o a n trong chốc lát mà nói làm không tốt muốn đi cũng khó diệp phàm nhẹ gật đầu hai lời chưa nói quay đầu bước nhanh mà rời đi nhìn qua diệp phàm bóng lưng liễu minh chết hai mắt tràn đầy phẫn nộ trong đó bao nhiêu còn có chút suy yếu cùng kinh ngạc nhị công tử người không sao chớ nhị ca người thế nào lão giả cùng liễu s ư ơ n g đem liễu minh chết dịu dắt đứng lên ân cần hỏi han liễu minh chết thật sự muốn không thông vị lao giả này tất cả mọi người xưng hô hắn là lai phúc chính là vương phủ một cái hạ nhân nhưng là không hoàn toàn đúng xem như đầy tớ bên trong lão đại phụ trách tiền viện một ít tạp vụ thực lực thật là không kém vừa vừa bước vào đã đến cấp hai cảnh giới đấu sư nhưng là vừa rồi liễu minh chết có thể thấy rõ ràng lão giả nhìn thấy mình bị người khi nhục đây chính là tức giận một k í c h hơn nữa bao nhiêu xem như đánh lén thế nhưng mà một cái cấp hai cao thủ đấu sư ra sức một k í c h rõ ràng bị cái này kỳ quái tiểu tử vội vàng ở giữa cho tiếp xuống dưới này chứng minh cái gì tiểu tử này thực lực tuyệt đối cao hơn lai phúc thế nhưng mà điều này có thể sao nghĩ tới đây liệu minh chết thực sự điểm nghĩ mà sợ hắn đã biết do đối phương cho hắn giữ lại mặt mũi không có hạ sát thủ nói cách khác một cái thực lực cường hãn đấu sư muốn muốn tiêu diệt chính mình rất khó sao chương một trăm sáu mươi sáu tấn chức đấu vương nhìn qua diệm phàm bóng lưng liễu minh chết trên mặt ẩn ẩn có khiếp sợ t h ầ n sắc quay đầu nhìn nhìn lai phúc lại nhìn một chút l i ê u xương sương, sương muội người này là lai l à gì l i ê u xương nhịu nhữ mày cho tới nay nàng cũng không phải hiểu rất rõ diệp phàm chỉ là biết rõ người này cũng rất ghét á c như cựu bởi vậy hai người mới so sánh nói chuyện rất là hợp ý lúc này được nghe ca ca hỏi trong lúc nhất thời nàng cũng không biết trả lời như thế nào chỉ là lắc đầu nhị công tử n à y cá nhân thực lực rất mạnh lai phúc không lấy lưng nhìn xem liễu minh chết nói ra lai phúc thực lực của hắn nếu so với người cao ra bao nhiêu liễu minh chết hỏi lai phúc sắc mặt thoáng biến hóa tựa hồ là tại nhớ lại vừa rồi cái kia một lần giao thủ đúng như là liễu minh chết sở nghĩ như vậy vừa rồi hắn nhất thời tức giận chính là dùng tới không nhỏ l ự c đạo nhưng mà đang ở tiếp xúc đến diệp phàm bàn tay thời điểm một cổ hồn nhiên đấu khí trực tiếp đem chi c h ấ n đắc khí huyết cuồn cuộn bẩm nhị công tử mười cái lai phúc chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn diệp phàm vội vàng rời khỏi nhưng là cũng không có trực tiếp về nhà mà là không quên đến đan dược cửa hàng ở bên trong chém giết mua thoáng một phát linh đan kế tiếp còn muốn đi mua sắm một ít áp dụng linh tài để tương lai trong vòng vài ngày hào hào rất quen thoáng một phát luyện khí đạo. hết thể hoàn tất đã là mặt trời lên cao lúc sau diệp pham lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tại s á t thực đã định chưa người đi theo về sau quay trở về tới chỗ ở cẩn thận đóng cửa phòng bày ra một ít trật pháp quan sát một thời gian ngắn s á t thực đã định chưa dị thường phát sinh linh thức k h ẽ động đi vào càn k h ô n đ ồ bên trong càn nhi như trước nhàn nhã đang nhìn nàng cái này càn nhi dường như chưa bao giờ sẽ cảm giác được tịch mịch đồng dạng một người ở chỗ này cũng không biết bao nhiêu năm diệp đại ca ngươi tới rồi diệp pham cười cười lấy tay tại càn nhi trên núi vớt một cái nói càn nhi đại ca thời gian rất gấp dương bởi vậy bình thường cũng rút không xuất ra thời gian mệt mỏi chơi với ngươi đ u ồ n đ ị c h ngươi cũng chớ có trách ta à mặc dù nói c à n nhi là một cái khí linh m à t h ô i thế nhưng mà tại diệp phàm trong mắt chúng sinh ngang hàng huống hồ diệp phàm cũng căn bản nhìn không ra c à n nhi cùng người bình thường có cái gì quá nhiều bất đồng hơn nữa c à n nhi sinh vô cùng đáng yêu diệp phàm cũng vẫn là đang tại n ộ i n ộ i đến nối đãi không có việc gì à c à n nhi đã thành thói quen trước kia lão chủ nhân tại thời điểm thường xuyên thật lâu cũng sẽ không cùng cản nhi nói câu nào cản nhi nói như thế diệp phàm trong nội tâm ngược lại là cảm giác càng không thoải mái hắn cười cười rồi sau đó cũng không hề ngôn ngữ tìm một cái so sánh yên lặng địa phương đem phượng dương đưa cho hắn cái kia tôn luyện khí bảo đ ỉ n h đem ra càn nhi ngay tại cách đó không xa trên tảng đá lớn ngồi cơ hai chân hai mắt chằm chằm vào diệp phàm xem khoe miệng còn có nụ cười thản nhiên cái đầu nhỏ có chút nghiêng nghiêng đ ỉ n h ba chân toàn thân màu vàng xanh nhạt không tính tinh mỹ phẩm cấp cũng không cao diệp phàm đem chính mình cái kia chút ít linh tài đều dựa theo trí nhớ cất kỹ vị trí làm đủ chuẩn bị bắt đầu ở cản k h ô n đổ bên trong khí thế ngất trời chiếu cố sống mà bắt đầu các loại pháp quyết liên tiếp thi triển mặc dù đôi khi sẽ thoáng xuất hiện độ lệnh nhưng là tại hắn lần lượt hoàn thiện sau luyện khí thực lực đã ở từng bước khôi phục so sánh không thú vị thời điểm diệp phàm sẽ gặp đem trùng linh đan đan vào tăng lên tu vị hóa giải được một viên linh đan về sau lại đến luyện khí kể từ đó vòng đi vòng lại ngược lại là vừa đúng dù sao luyện khí cũng là tiêu hao linh khí lúc tu luyện vừa mới liền bổ sung trở về hơn mười ngày thời gian chỉ là đảo mắt mà thôi dựa theo trong ngoài tỷ lệ diệp phàm cuối cùng tại ngày thứ mười chín thời gian gia cản côn đồ lúc này diệp phàm hồn nhiên ở giữa khí chất dường như vương giả đồng dạng toàn thân đều t o á t ra một cổ huy phong đây là một loại tiềm ẩn khí c h ấ t nếu như không phải rất tận lực mà nói che giấu đều không che giấu được nguyên vốn liền đã đạt đến đấu sư đ ỉ n h phong thực lực hắn cuối cùng lợi dụng mấy ngày nay thời gian làm ra đột phá mới đẳng cấp ở giữa đột phá cùng cấp độ ở giữa đột phá có khác nhau rất lớn hiệu quả có thể so sánh thành đ o m đóm trăng sáng lúc này diệp phàm đã đã trở thành một cái mới đấu vương một cái đế quốc hồng vũ trẻ tuổi nhất đấu vương tuổi trẻ đến tất cả mọi người biết rõ đều hơi khiếp sợ có sử ký tái tư chất kỳ g i trần lạc đấu hoảng chính là lúc trước trẻ tuổi nhất trở thành đấu vương người nhưng là năm đó hắn đã có năm mươi hai tuổi thế nhưng mà diệp p h ạ m nay tuổi chưa qua hai mươi lăm tuổi loại tốc độ này đủ để khiến bạn linh kinh nga ước đương nhiên diệp p h ạ m chính mình biết mình là một cái bao nhiêu lão lão quái vật trên thực lực k h í chất bên trên giường như thay đổi một người diệp p h ạ m thoáng sửa sang lại thoáng một phát đẩy cửa phòng ra ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này ánh trăng vừa mới hàng lâm đại địa tối t ă m mờ mịt không có hoàn toàn hắc nhưng là ánh mắt mơ hồ ha ha cũng may thời gian còn đủ lại có một canh giờ chính là suốt ba ngày thời gian phượng dương lão tiền bối ta diệp phàm đã đến t h ì thao đích nói mấy câu diệp phàm t i ề m rơi xuống thân thể đ e o lên mặt nạ ăn vào một quả ẩn tung đan biến mất trong bóng đêm hai mươi mốt phân cách tuyến hai mươi tam công chúa hắn thật là không có tới a lão hủ ta nào dám lửa người a phượng dương tại trong mật thất thần sắc bất đắc di lắc đầu đối diện với của hắn chính là chờ đã lâu liêu xương n g ư y i lai trời còn chưa có tối liêu xương liền vụn trộm chạy ra khỏi vương phủ trực tiếp đuổi đến nơi này đã tìm được thần tượng p h ư ợ n g dương hỏi thăm xuống diệp phàm căn bản là không có xuất hiện không biết a hắn nói lời giữ lời nhất định sẽ mà tới a nhìn nhìn phượng dương vẻ mặt bất đắc dĩ liêu xương n h u m ẩ y thỏ tay đặt ở trên cằm sờ lên nói thầm lấy phượng dương nhìn xem liễu xương như thế không khỏi lắc đầu trên mặt lộ ra khó có thể cân nhắc cười tiến lên một bước nói ra tam công chúa l ã o phu có câu nói không biết nên không nên nói ai nha lão thần tượng ngươi cũng đừng có lại khách sáo như thế ta ghét nhất những thứ này nói thẳng a nhẹ gật đầu phượng dương hơi hơi do dự rồi nói ra ta không biết tam công chúa cùng vị kia l à công tử là quan hệ như thế nào chẳng qua tam công chúa hắn sẽ không tới hả phượng dương lao tiền bối lời ấy ý gì ha ha tiểu tử người không tệ nhiệt huyết phương cương này đều rất bình thường ngày đó được nghe bậc này bất bình sự t ì n h nhất thời nóng óc nói khoác vài phần cũng rất tự nhiên nhưng là tam công chúa ngươi cho là hắn ngày đó nói chuyện vậy cũng có thể sao phượng dương cười cười nói hít kzz liêu xương vốn là có chút nhàu nảy sinh lông mày càng là nhanh thêm vài phần phân tích thoáng một phát phượng dương l á o tiền bối nói đích thực không giả thần tượng phương dương tại luyện khí cái môn này bên trên có thể nói độc lĩnh làm dáng không ai bằng liền hắn cũng không phải cái kia vi luân quốc đối thủ la đại ca làm sao có thể chẳng lẽ đúng như phượng dương nói la đại ca chỉ là nhất thời tức giận để đứng lúc này mới khẩu x u ấ t của nôn chẳng qua la đại ca làm việc tựa hồ cũng không không có n ắ m chắc nhưng là sự tình này thật sự quá không thể nào la đại ca ngươi sẽ không tới sao liệu sương nhìn qua ngoài cửa sổ trong nội tâm thầm nghĩ ha ha tam công chúa chúng ta đi thôi mật thất này ở bên trong không khí không trôi chạy hơn nữa điều kiện cũng không nên chậm trễ tam công chúa lao phu thế nhưng mà bàn k h o ă n ai hiện nay nước đem không nước chúng ta mặc dù có lỏng thế nhưng mà lực bất t ò n g tâm chỉ trông mong đến một ngày có thể anh hùng xuất thế khu trừ tạ tử đưa ta đế quốc ngày xưa hùng phong phượng dương trước đi vài bước cũng cùng liêu s ư ơ n g đồng d ạ n g nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng thần sắc ngưng trọng thở dài thở ngắn mà nói mang trên mặt một chút thần sắc thất vọng liêu s ư ơ n g nhìn nhìn thần tượng phượng dương rồi sau đó nhẹ gật đầu đầu sau hai cái bánh q u a i trèo bím tóc lắc lư vài cái xoay người qua hướng về mật thất phương hướng đi tới phượng dương cũng đi theo đằng sau mật thất môn là một khối cửa đá mặt trên bố có trận pháp trên cửa đá phía dưới mở ra liêu xương mình là không cách nào mở ra phía sau hắn v ư ợ n g dương một tay nhoáng một cái kích ra một đạo đặc thù sức lực khí đã phá vỡ trên cửa cơm chế rồi sau đó bước nhanh tiến lên nhấn một chỗ che giấu cơ quan、Ấm、ẩm ẩm mật thất môn chậm rãi hướng lên bay lên nhưng mà ngay tại trên cửa đá thăng thời điểm liêu xương trong mắt lại nhìn thấy một đôi chân rồi sau đó là hai chân tiếp theo là thân hình cuối cùng mới được là này trương mang mặt nạ khuôn mặt còn có cặp tia độc nhất vô nhị màu làm nhạt con mắt là hắn hắn thật sự đã đến chương một trăm sáu mươi bảy đai lưng không k é o leo không thành sách ngay tại liêu xương cùng thần tượng phương dương đang muốn lúc rời đi Cửa đợi á Các phá phá đá chậm cũng chính cấm chế thức chỉ cấm chế cửa chậm Phạm hoàn Như thế phải Phạm thần, mình thật không phép, linh thị, hết, hơn nữa, cửa đá chậm mở mới mà muốn mở rãi ra, rõ ràng rãi ra. Diệp đuổi nơi ngươi đi. Diệp người nơi nói xin vừa vừa nữa toàn nào? này. là là đến ngẩn đến đây, đ lễ vỡ bị cho thạch môn mở ra thời điểm bên trong này một già một trẻ đang chuẩn bị đi ra đ ỗ n g nhiên trông thấy diệp phàm đã đến thần tượng phương dương giả nuôi trên mặt giật giật lộ ra một chút khó tả biểu lộ liêu xương tắc thì mặc c ậ nhiều như vậy lộ ra rất mừng rỡ nam hải tử tính cách khiến cho nàng cũng sẽ không hiểu được che giấu tâm tình đi lên một tay lấy diệp p h ả m cánh tay bắt lấy hướng về trong mật thất đi ai nha ngươi như thế nào mới đến a ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới diệp pham nhũ nhũ mày trong lòng tự nhủ thời gian vừa vặn a lúc ấy định ra ba ngày ước hẹn lúc sau đã trên ánh trăng đầu cảnh lúc này mới cái đó đến đâu a ta còn giống như đến sớm một thời gian n g ắ n a phượng dương tiền bối diệp pham chắp tay thi lễ nhẹ gật đầu phượng dương trả lời ha ha tiểu hữu ta còn thật sự không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đến hả ha vì cái gì không đến cái này đến đây đi trước hết mời bên trong ngồi đang khi nói chuyện ba người về tới mật thất bên trong như cũng là vài ngày trước chỗ ngồi ba người ngồi vào chỗ của mình sau khi ngồi xuống không lâu trong lúc nhất thời cũng không ai mở miệng nói chuyện cục diện thoáng lộ ra có chút xấu hổ mọi người cũng, cũng không biết nên nói cái gì nhất là phượng dương trong lòng của hắn đã khẳng định diệp phảm không có b u ồ n sự này như vậy bây giờ nếu để chuyện này có phải hay không có chút đâm người ta chỗ đau được cảm giác mặc dù tiểu t ử này rất cuồn vọng dù sao cũng là con mình nhân nhân cứu mạng hơn nữa đế quốc bây giờ giống như vậy có tâm hết u y người đã không nhiều lắm liêu sương nhìn trái xem nhìn phải xem cuối cùng dứt khoát mở miệng nói la đại ca ngươi có thể tính đã đến vừa rồi ta còn đang cùng lão tiền bối lo lắng đâu rồi sợ ngươi căn bản không dám tới không khổ khổ phượng dương không có nghĩ đến cái này tam công chúa thật đúng là có thể nói đem mình đều bán đi đi vào diệp phàm theo vào trong không khí có thể đã nhìn ra cái đại khái c h ắ c không được người ta ngược lại chuyện này bọn hắn nếu tin diệp phàm ngược lại là cảm giác rất không bình thường ẩn ẩn cười cười diệp phàm nhìn, nhìn hai người mà rồi nói ra nói chuyện nào có không tính chi lý ha ha phượng dương láo tiền bối van bối thoáng tu tập một ít luyện khí đạo chỉ là không biết nhập không vào khỏi ngài lao p h á p nhãn thời gian không nhiều lắm ta đây liền bêu xấu như thế nào phượng dương nhẹ gật đầu khoe miệng âm thầm cười cười bao nhiêu có chút khinh miệt bất quá vẫn là ứng thừa nói được rồi chỉ là không biết tiểu hữu còn có cái gì yêu cầu sao ha ha không có điều kiện là đủ dứt lời d i ệ p phàm từ từ đứng dậy tại hai người ánh mắt hoài nghi ở bên trong đi tới mật thất trung tâm luyện khí đạo chú ý đồ vật rất nhiều hiện ở chỗ này điều kiện tịnh không đủ đủ hơn nữa diệp p h ạ m cũng không có thời gian chuẩn bị dù vậy hắn cũng có lòng tin khiến cho vị này lao thần tượng mở mang tầm mắt đương nhiên đây cũng không phải hắn muốn khoe khoang không cho hắn chịu phục mà nói t i ê u cũng không có người tin hắn cũng liền không ai chỉ dẫn đi cùng đám kia vì luân quốc người đỏ sức thoáng một phát đoạt lại thuộc tại đồ đạc của mình thậm chí là đem đám người kia đuổi đi ra thoáng làm thoáng một phát chuẩn bị đem khí tức điều hòa diệp p h ạ m nguyễn gia phượng dương đưa cho hắn cái kia tôn đỉnh lô rồi sau đó đem để tại không trùng kích ra một đạo đấu khí nắm tại đỉnh lô cuối cùng khiến cho trôi nổi tại không giấy lát chốc lát về sau diệp phàm theo túi không gian t ử ở bên trong lấy r a trước đó chuẩn bị tốt bốn loại luyện khí sử dụng cấp ba linh tài đem an ổn đặt ở cách đó không xa hết t hệ chuẩn bị không sai b i ệ t lắm diệp phàm liếc qua phượng dương cùng liêu s ư ơ n g theo hai người trong ánh mắt diệp phàm nhìn ra được liêu s ư ơ n g là mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn mà phượng dương thần sắc rất nhạt mạc cười cười diệp phàm cũng không còn để ý tới những này hắn thần sắc chuyên chú nhìn về phía đỉnh lô một tay thành kiếm chỉ hình dạng trên không trung liên tục huy động một tổ rất huyền ảo pháp quyết ngay tại trong tay của hắn dần dần thành hình rất nhanh veo một tiếng diệp phàm vung tay đem pháp quyết bắn vào đỉnh lô đỉnh lô lập tức dần hiện ra ẩn ẩn quang mang màu xanh sấm hơn nữa bắt đầu từ từ chuyển động đang tại thưởng thức trên bàn trà thơm rất nhàn nhã phượng dương tại diệp phàm hoàn thành nảy sinh tay này một cái pháp quyết thời điểm chén trà trong tay cơ cơ bên trong nước trà thậm chí đều chiếu vào liêu thủ bên trên cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không diệp phàm cái này pháp quyết mặc dù rất đơn giản nhưng là phượng dương bằng vào mấy chục năm luyện khí tri thức trong lúc nhất thời vậy mà không hiểu được biểu lộ ngưng trệ chậm rãi đem chén trà thả lại đến trên mặt bàn nhưng mà động tác của diệp phạm nhưng lại không đình chỉ một tổ tổ pháp quyết bắn về phía đỉnh lô khiến cho đỉnh lô hào quang không ngừng thoáng hiện vận tốc quay không hoàn toàn nhanh hơn sau một lát diệp p h ạ m tay kêu miễn ra một cái màu lửa đỏ bình ngọc cái này cũng là việc mà hắn trước chuẩn bị tốt chỉ chuyên môn dùng để thừa giả vờ h o a linh thứ này diệp p h ạ m thế nhưng mà tốn không ít tiền một cổ bày biện ra màu tím hỏa trụ thẳng đến đỉnh lô tại đỉnh lô dưới đáy bắt đầu cháy đã qua rất dài thời gian diệp p h ạ m mới đưa bốn loại linh tài dựa theo bất đồng c h í n h tự cẩn thận từng ly từng tí bắn vào đỉnh trong lò cái này cái gọi là luyện khí cùng luyện đan kỳ thật cơ bản giống nhau đương nhiên chỉ nói là quá trình này trong đó huyền cơ vẫn là tất cả đều khác nhau tối thiểu pháp quyết này sẽ không là một chuyện nhưng mà quá trình phía trên mặc dù cơ bản giống nhau m ẫ u chốt nhất luyện khí tại cuối cùng quá trình là có một cái thành hình quá trình nói cách khác tại các loại linh tài bị hỏa linh đỉnh lô pháp quyết dung hợp làm một về sau ngay tại cuối cùng trước mắt này mới là trọng yếu nhất lúc này cần làm người linh thức hoàn toàn bao k h ỏ a trong đó linh tài muốn thời khắc cảm thụ được biến hóa vi d i ệ u tại nhất thời cơ thỏa đáng nhất lợi dụng linh thức đến khống chế linh tài thành hình này trình tự vừa xong bảo khí cho dù luyện thành nhưng mà diệp p h à n bây giờ liền ở vào cái này thời cơ hắn có chút do dự cái này hắn đến là trước đó không có chuẩn bị tốt này bốn loại linh tài lựa chọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng là bây giờ tình huống bên trong là những này linh tài giao hòa sau không thích hợp lắm làm ra một ít t r ư ở n g kiếm các loại lợi khí có chút ngu hòa có chút âm nhu này đến là làm khó diệp p h ạ m nói cách khác bây giờ những này linh tài làm được b ả o khí cần phải rất thích hợp nữ hài tự sử dụng thế nhưng mà diệp p h ạ m đối với nữ hài dùng đồ vật cũng không hiểu rất rõ tại diệp p h ạ m do dự này một lát thời gian phượng dương đã bày biện ra si ngốc biểu lộ ngoại trừ khó có thể tin vẫn là khó có thể tin hắn thậm chí lấy tay nhiều lần đi lau sạch ánh mắt của mình bằng cảm giác của hắn vị này thần bí la công tử luyện chế bảo khí tối thiểu là một kiện cấp thiên trung phẩm chỉ cần cảm thụ được trong không khí linh khí nồng đậm trình độ hắn liền nhìn ra thế nhưng mà diệp phàm thậm chí không có làm cái gì quá nhiều chuẩn bị hắn thậm chí không có ở trong mật thất bố trí xuống luyện khí thường dùng tụ linh trận thế nhưng mà cứ như vậy luyện rõ ràng có thể luyện ra t r u n g phẩm thiên cực bảo khí cái này trình độ đã đạt đến ngày đó chiến bại hắn chính là cái kia uy luân quốc tiểu tử liêu xương nhưng lại một loại khác biểu lộ hai mắt ngưng mắt nhìn trên mặt lộ vẻ vui sướng. bởi vì lúc này không trung đủ mọi màu sắc nàng chỉ cảm thấy này thật sự là quá đẹp suy tư một lát diệp phạm độ lệnh ánh mắt hoàn toàn thấy được liêu xương bên hông đ a i lưng lúc không ta đợi không có thời gian bỏ lỡ tốt nhất thời gian bảo khí phẩm chất tất nhiên hạ thấp tốt cái kia quyết định như vậy đi cuối cùng một tổ pháp quyết bỗng nhiên kích xạ hướng về phía đỉnh lô đỉnh lô buộc phát ra một hồi hào quang vèo một tiếng một đạo hồng quang lên tiếng mà ra quanh quẩn trên không t r u n g lấy ba người đưa mắt nhìn lại dĩ nhiên là nữ nhân dùng một cái bên hông nai lưng chương một trăm sáu mươi tám khiếp sợ bởi vì linh tài thuộc tính so sánh âm lu rất không thích hợp luyện chế thành cương mánh bảo khí đúng tại khẩn yếu quan đầu d i ệ p p h ạ m nhìn thấy liêu xương bên hông đai lưng rồi sau đó linh thức khé động bảo khí trận thành hình phượng dương nhìn qua chính lên đỉnh đầu xoay quanh một đạo ước trừng b ả y t h ư ớ c dài màu đỏ đai lưng có chút dương cái kia hơi có vẻ được dàn mũ miệng lộ ra đ ầ y bụng thần sắc kinh khủng đây không phải thiên cực trung phẩm bảo khí này đây là đ ỉ n h cấp phượng dương đã hoàn toàn kinh ngạc vừa rồi dựa vào cảm giác của hắn món bảo khí này chỉ sợ là một kiện trung phẩm thiên cực bảo khí này đã, đã vượt qua trình độ của người của hắn hơn nữa còn là diệp phạm không có làm cái gì chuẩn bị dưới tình huống luyện chế mà ra lúc này thành hình về sau bảo khí lại là một kiện đ ỉ n h cấp cấp thiên bảo khí này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đã h i ể u phạm chủ chớ xem thường này một cái cấp bậc đối với luyện khí sư mà nói cái kia chính là khó có thể vượt qua cái hào rộng nếu như nói tư chất không đủ lời nói này một cái cấp bậc là đủ khiến cho hắn khổ luyện thêm vài năm thậm chí vài chục năm nhưng lại muốn tại kinh tế thực lực sung túc dưới điều kiện dù sao luyện khí cần linh tài cũng phải cần tiền nhưng mà càng về sau cần linh tài cấp bậc lại càng cao giá tiền tự nhiên cũng, cũng không cần nói cho nên nói luyện k h í sư mặc dù là rất kiếm tiền một cái c h ứ c nghiệp thế nhưng mà cái này sơ kỳ nhưng cũng là nhất đốt tiền đây cũng là đại lục ở bên trên luyện k h í sư thậm chí là luyện đàn sư rất thiếu thốn một cái nguyên nhân chủ yếu d i ệ p phám rỗi vung tay lên đem không trung màu đỏ đai l ư n g c h ả o trong tay rồi sau đó nhìn nhìn đằng tại vẻ mặt kinh ngạc liêu sương chậm rãi đi tới đem đai lưng đặt ở trước mặt của nàng nói khẽ cái này cho ngươi à thượng phẩm cấp thiên bảo khí là đ ồ tốt nhưng là muốn xem đối với ai tới nói đối với hoàng thất công chúa mà nói liền lộ ra không phải tốt như vậy nhưng lúc này liêu sương nhìn xem diệp phảm trong tay này đai lưng trong nội tâm không nói ra được thích nàng xem xem diệp phảm lại nhìn xem đai lưng nhìn nhìn lại diệp phảm nhìn nhìn lại đai lưng sau đầu một đôi bánh q u a i c h è o bím tóc bảy không ngừng đã cho ta sao liêu sương nghi vấn nói diệp pham cười cười không có trả lời chỉ là nhẹ gật đầu mang vô tận mừng rỡ liêu sương trực tiếp đem đai lưng lấy được trong tay một tay kéo lấy một tay yêu say đắm u ố t ve đai lưng diệp pham chậm rãi xoay người qua hắn không cần phải đem vật này đưa cho phượng dương đến xem đến chứng minh là đúng phẩm cấp nói như vậy ngược lại là đang vũ nhục phượng dương khoe khoang chính mình rồi dựa vào phượng dương thực lực không cần xem cũng biết phẩm cấp cấp độ tiền bối ngươi xem ván bối trình độ như thế nào tiền bối tiền bối phượng dương tại diệp p h ạ m nhấn mạnh sau lúc này mới đánh thức hắn xấu hổ lắc đầu rồi sau đó lại gật đầu một cái trên mặt thần sắc khiến cho diệp p h ạ m trong lúc nhất thời cũng bắt đ o á n không ra ai ta già rồi thật là già rồi ha ha ha ha huy a luân quốc tiểu nhi các ngươi c u ồ n g vọng thời gian đã đến đầu nghe xong thần tượng phương dương câu này l ầ m b ầ m l ầ u bầu diệp phàm lập tức đã rõ ràng hắn vì cái gì một hồi gật đầu một hồi lắc đầu tiểu hữu lão hủ có mắt như m ù a xin nhận lão hủ cúi đầu dứt lời phượng dương muốn c o người n diệp phàm ở đâu chịu được cái này lập tức đem phượng dương hai tay ngăn chặn hắn hiểu rất rõ loại người này loại này con người khi còn sống truy cầu rất rõ ràng tại tánh mạng của bọn hắn ở bên trong chỉ có một việc là trọng yếu nhất đối với phượng dương mà nói chính là luyện khí nhưng mà chỉ nếu mạnh mẽ tại người của bọn hắn bọn hắn đều đánh trong nội tâm k u ấ t p h ụ bọn hắn sẽ không bởi vì mặt mũi mà làm ra vẻ loại người này diệp p h ạ m gặp qua không ít xa muốn cái kia diệp thải anh chẳng phải là một người trong số đó sao vì truy cầu thực lực trung thân chưa gả cơ hồ đem có hạn tánh mạng đều dùng tại truy cầu thực lực đỉnh phong bên trên phượng dương theo so nàng đến thậm chí còn có chút không kịp còn có bạch nguyên luyện đan đối với hắn mà nói liền là sinh mệnh nghĩ đến bạch nguyên diệp p h ạ m không khỏi cảm khái cũng không biết chỉ huyên cùng dạ t r à các nàng thế nào bạch nguyên tiểu tử này tiến triển như thế nào diệp p h ạ m bây giờ cũng không phải trông cậy vào hắn đến cung cấp linh đan nhưng là chỉ muốn tốc độ của hắn rất nhanh vậy thì trở tại hình chấn bọn người tăng thực lực lên sẽ rất nhanh cảm thụ thoáng một phát tiểu bạch tân ký diệp phàm mừng t h ầ m tiểu bạch thực lực tuyệt đối tăng vọt nghĩ đến là những cái tia nội đan phát ra nổi hiệu quả nhưng mà cái này cũng đã chứng minh các nàng cần phải đều rất an toàn kể từ đó diệp phàm tâm cũng liền rơi xuống đấy chỉ là trong mơ hồ có chút nhớ nhung nghiệm mà thôi tiểu hữu lão hủ có một chuyện muốn hỏi không biết nhìn thấy phượng dương có chút do dự diệp phàm nói ra tiền bối nói đi xin hỏi gia sư là diệp phàm nhữ mày nếu là nói lên luyện ký phương diện này diệp phàm thật đúng là có sư phó tên là l u y ệ tiên có thể đây chính là nhân vật trong truyền thuyết bây giờ tổng không thể nói ra được a chính là nói ra được lời nói ai sẽ tin rõ ràng lại là đem làm chính mình là kẻ đ ầ n hơn nữa làm không tốt phượng dương nhất định sẽ cho là mình nói dối diệp phàm cười cười xấu hổ không nói tiếng nào phượng dương nhìn nhìn diệp phàm nhẹ gật đầu cười nói ha ha tiểu hữu không sao không sao xa muốn này trời đất bao la một núi vẫn còn so sánh một núi cao lão hủ thật sự là tầm nhìn hạn hẹp diệp phàm cũng không muốn lại cùng hắn nét mực những chuyện này này nào có cái đầu lao tiền bối ta phải giúp ngươi đoạt lại bách bảo hiên diệp phàm thần sắc trang trọng nhìn xem phượng dương lời thề son sắt nói trong mắt tinh quang l ó e lên phượng dương trong nháy mắt này nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng giãn ra không ít tiểu hữu ngươi nói là sự thật sao diệp phàm g ậ t đầu nói ân tại sao thua liền như thế nào đọc lại lao tiền bối cũng không cần suy nghĩ nhiều ta làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì ngươi chỉ là vì những cái kia bị uy luân quốc khi nhục đế quốc con dân ra đi thanh thản thậm chí thậm chí đưa bọn chúng triệt để đổi đi ra hoặc là phúc d i ệ t thay đổi trước khi diệp phàm nói ra nói như vậy phượng dương chỉ có thể một cái liếp mắt đi qua lại thêm một câu tiên yên nhưng là bây giờ hắn theo đôi mắt kia ở bên trong nhìn ra thật sâu kiên định hắn biết rõ luyện khí có lẽ có thể đoạt lại bảo khí hiền thế nhưng mà này cùng khu trừ thắt l n là hai chuyện khác nhau có thể luyện khí có thể đánh thắng được người ta bất luận như thế nào diệp phàm lúc này n h i ệ t huyết hào hùng khiến cho phượng dương thật sâu khuất phục cảm động nhìn hắn lấy diệp phàm một đôi lão luyện bắt được diệp phàm cánh tay rồi sau đó có phần có thâm ý dùng dùng sức gật gật đầu tốt thiểu huynh đệ ngày mai ta lời nói không có nói xong phượng dương sắc mặt khẽ biến thành hơi xấu hổ n g n ngữ trong lúc đó chủ trừ lên lao tiền bối có việc gì khó nói hay sao d i ệ p p h a m nhữ mày hỏi ai ta có gì mặt lại đi khiêu chiến a phượng dương tiền bối cái này không có sao ta có thể hỗ trợ vừa gặp giờ phút này thưởng thức đã xong đai lưng liếu xương tắm lên một lời khiến cho hai người lập tức nhìn sang cũng không biết khi nào hai người cũng không có chú ý này liêu xương đúng là giải khai bên hông đai lưng đem cái này màu đỏ cho thay đổi đi lên d i ệ p p h a m bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng tự nhủ liêu xương a liêu xương này dáng vẻ này là vương hầu tướng tướng tử tôn a này hai nam nhân nói chuyện p h i m đâu rồi ngươi liền đem đai lưng khó hiệu khá tốt không có chú ý không phải này nếu ngẫu nhiên ở giữa quay đầu nhìn lên một cái đây cũng quá xấu hổ không được tự nhiên d i ệ p phàm đang tự hỏi những này phượng dương đang nghe l i ế u xương lời ấy sau trước mắt lập tức sáng lời đã có vương thất ra mặt chuyện này t h u dễ làm khá hơn rồi nếu như tam công chúa thực chịu hỗ trợ đó là không thể tốt hơn xin nhận l a o hủ cúi đầu d i ệ p phàm vội vàng cho hắn giữ chặt trong lòng tự nhủ lão nhân ra không cần động một chút lại m á i ba nay tập tục thật đúng là đủ hại người như vậy tuổi một cái lão đầu cũng đều không hiểu muốn quỳ xuống này thành cái gì à dù sao thấy đã quen liêu sương ngược lại là không có cảm giác đến có cái gì mà không được phượng dương tiền bối yên tâm đi chuyện này chỉ cần là hồng võ con dân đều nên rút như vậy đi hôm nay s ắ c trời quá muộn ngày mai sáng sớm ba người chúng ta cùng nhau đi gặp cha ta khiến cho phụ thân ra mặt ta nghĩ cần phải không sai bị lắm thật sự không được ta phải đi tìm ra ra liêu sương nói ra phượng dương đại h ỉ vừa muốn bái cũng may diệp p h ạ m đã sớm có chuẩn bị một tay lấy chi giữ c h ặ t phượng dương ngây người một lúc vừa quay đầu nhìn nhìn diệp p h ạ m mấy hơi về sau ba người hiểu ý trong mật thất phát ra cởi mở tiếng cười Độ phát ra. Này đã rất kinh khủng. cho n tới có bây giờ diệp phàm đã đối với chính mình lôi minh kiếm phẩm cấp cảm thấy không như ý nhưng là bây giờ thời gian có hạn còn có chuyện trọng yếu phải làm bởi vậy chỉ có thể chức mang háo hức nén lại đợi cho tỉ thí qua đi tìm một thời gian thu xếp tốt hơn linh tài nhất định phải đem lôi minh kiếm phẩm cấp tăng lên thoáng một phát cho dù không đạt được lúc trước cấp vương đ ỉ n h phong tối thiểu cũng muốn đạt tới cấp vương mới lấy được ra tay tìm chỗ địa phương bí ẩn diệp phàm đi vào cản khôn bảo đồ ở bên trong lợi dụng trong khoảng thời gian này đến luyện tập thoáng một phát kiếm pháp cùng thân pháp có c à n nhi ở một bên nhìn xem thời gian bởi vậy hắn không sợ hội nộ sự t ì n h mãi đến khi vừa dạng sáng ngày thứ hai ba người hội hợp về sau đi tới vương phủ phía trước liêu xương có phụ thân là liễu thiên long thứ tư tử tên là liễu vạn ly liễu vạn ly năm nay cũng có hơn năm mươi tuổi tác tại liêu thiên long này một mạch mà nói xem như địa vị không thấp mà hắn này một cái bối phận phía trên cũng đều bị đế quốc phong vương liễu vạn ly tắc thì được phong làm đốc đình vương hắn người này cùng liễu thiên long so sánh như so sánh ngay thẳng hơn nữa đối với đế quốc là trung thành và tận tâm đối với những thứ này nằm qua h uy luân quốc người cuồng vọng rất phấn hận bất đắc dĩ liêu thiên tề thái độ cũng không rõ lãng bởi vậy vẫn là dám hận không dám nói lần này được nghe con gái nói lên chuyện này đích thực giật mình không nhỏ lập tức đánh nhịp muốn gặp gỡ diệp phà một mặt lúc ấy bao nhiêu cũng nhận điểm trở ngại bởi vì liễu minh c h ế t đem chính mình như thế nào bị diệp p h ạ m trêu đùa hí lộng chuyện táo chi nhưng là không nghĩ tới chính là liễu minh c h ế t vốn định khiến cho chuyện này như vậy thôi ngược lại cũng không phải liễu minh c h ế t lòng dạ khó lường chỉ là hắn thật sự không cách nào nuốt xuống cơn tức này không ngờ hắn nói chưa dứt lời vừa nói về sau liễu vạn ly càng đã tới ba phần hào hứng lai phúc thực lực liễu vạn ly hiểu rất rõ mặc dù đang vương phủ mà nói tính toán là trung đẳng thậm chí thoáng chết xuống dưới thế nhưng mà có thể giơ tay nhấc chân trong lúc đó đem một trong trường đánh bại thực lực của người này tối thiểu cũng có đấu sự cấp ba càng có l i ễ u minh chết thế nhưng mà rõ ràng khai báo người này chỉ có hơn hai mươi tuổi lúc này ba người ở trước cửa màu đỏ thám đại môn đã sớm mở ra lai phúc sẽ chờ đợi ở trước cửa đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ba người đã đến lai phúc vội vàng ra đón đối với l i ê u sương lai phúc không có gì hay nói đó là chủ tử nhìn thấy phượng dương cũng tự nhiên rất cung kính duy chỉ có đối với diệp p h ạ m hắn không có gì chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi những này đối với diệp p h ạ m mà nói cũng không sao cả vương phủ quy mô không nên nhiều lời chỉ cần phía trước viện liền phân ra mấy cái đường diệp phàm biết rõ này sợ rằng đều là đi thông từng cái vương phủ nhân vật trọng yếu chỗ ở cuối cùng cùng đi theo phúc gia g i a vào vào tiêu sái nhiều cái môn này mới đi đến được một cái rộng lớn trên đại điện diệp phàm đưa mắt quan sát to lớn t r ắ n g lệ trang trí t r ắ n g lệ vương phủ thật đúng là cái nơi tốt à chỉ là loại này hào khí căn bản không thích hợp chính mình ở chỗ này ngược lại là cảm giác được có chút c â u g n ệ rất không được tự nhiên địa vị cao phía trên một cái rất uy nghiêm nam tử ngồi ngay ngắn lấy theo liếu xương nơi đó diệp phàm đã, đã biết cái này chỉ sợ sẽ là đốc đỉnh vương liễu và ly tại hướng một bên nhìn xem còn có hai cái lao đầu hai người kia khiến cho diệp phàm giật mình cường giả tuyệt đối là cường giả diệp phàm đến không phải sợ bọn hắn chỉ là cổ khí thế này liền khiến cho người rung động cùng chính mình tương đối sợ r ằ n g muốn so với chính mình cao hơn như vậy một ít hẳn là cấp hai đấu vương a tu vị bên trên là như vậy chẳng qua bàn về công pháp thân pháp còn có kiếm pháp sao diệp phàm trong nội tâm năm chắc bây giờ diệp phàm chỉ cần có thể đem lôi minh kiếm tăng lên phẩm cấp mà nói hắn hoàn toàn dám đi s o l o một cái cấp ba đấu vương đương nhiên đấu hẳn cái kia vẫn là không dám suy nghĩ căn bản không phải một tầm thứ mặc dù bây giờ diệp phàm cũng không sợ cấp hai đ ầ u vương ba cái phía dưới cần phải vấn đề không phải rất lớn đi tới trên đại điện liêu sương tự nhiên muốn giới thiệu một phen kỳ thật nàng cũng không biết nên như thế nào giới thiệu nàng cũng không biết cái này là phàm cụ thể chi tiết chỉ là vô cùng đơn giản nói phía dưới danh tự sau đó lại phủ lên thoáng một phát sự lợi hại của hắn nghe diệp phàm trong nội tâm thẳng phiên muộn này liêu sương nói đều là cái đó cùng cái đó à dù sao chính là một cái chữ thổi đối với phượng dương không ai không biết đức cao vọng trọng thế hệ diệp phàm nhìn ra được phượng dương tại mỗi người trong mắt đều là tiền bối nghe liễu sương khoe khoang liễu vạn ly nhự nhữ mày tại diệp phàm trên người đánh giá một phen không có nhìn ra cái gì tốt kỳ hơn nữa hắn cũng có chút không vui bởi vì diệp phàm là mang mặt nạ tại một cái vương ra trước mặt còn mang mặt nạ đây tuyệt đối là rất bất kính một bên hai cái lão người chứng kiến diệp phàm như thế cũng không khỏi được khẽ nhữ mày trên mặt lộ ra tức giận nhất là đã nghe được liễu sương giới thiệu bọn hắn thì càng phải không mảnh nay hết t hệ tất cả đều trốn không thoát diệp phàm hai mắt chỉ là hắn tỉnh không để ý mà thôi loại ánh mắt này nhìn hắn khá hơn rồi liễu vạn ly dù sao có hàm dưỡng xem như một cái thật tốt vươn g g i a đối với diệp phàm đeo mặt nạ cũng liền không hề nhiều truy cứu người gọi là phàm thanh âm huy nghiêm vang lên diệp phàm nhẹ gật đầu là ngươi ngày hôm qua bị thương chết nhi hay sao l i ê u vạn ly hỏi diệp phàm nhũ nhũ mày không tự giác có chút l ử a cháy nhẹ gật đầu trả lời là ta trong đại điện yên tính chỉ chốc lát ha ha ha t ố t t ố t có cổ t ử nào khí có thể tương lai phúc một trường đánh bại tiểu tử ngươi không tin sai à thật sự là tuổi trẻ tài cao diệp phàm cũng không nghĩ tới vị này đốc đình vương rõ ràng bắt đầu tán dương chính mình muốn đến chính mình có chút lòng dạ hẹn hỏi người ta cũng không có truy cứu cái này chỉ là hỏi một chút mà thôi đến vậy diệp phàm cũng cười cười hơn nữa đối với cái này đốc đ ì n h vương cũng có chút hảo cảm hai người như thế những người khác cũng liền buông l ò n g không ít hai cái lao người lông mi nhưng lại chăm chú nhân lại một trưởng đánh bại lai phúc ha ha cái này tiểu va i nhi chẳng qua chính là hai mươi suất đầu chính là tuổi trẻ tài cao lúc này diệp phàm cảm giác được hai cái lao người tại nhìn xem tu vi của mình diệp phàm sẽ không cho bọn hắn cơ hội lập tức đem khí tức của mình nhận nặc kể từ đó tại hai cái lao người trong mắt tiểu tử này càng là thần bí khó lường phải biết rằng thực lực tại hai cấp độ trong lúc đó cho dù ngươi cố tình nhận nấp nếu như không có linh đan phụ trợ mà nói căn bản là không có có hiệu quả thế nhưng mà lúc này hai cái cấp hai đấu vương vậy mà không cách nào nhìn xem đến diệp p h ạ m t u vị cái này có thể chứng minh tiểu tử này thực lực cách bọn họ đã không xa hoặc là diệp p h ạ m có đ ẳ n g cấp cao linh đan cả hai mà nói bọn hắn ngược lại là càng muốn cho rằng là sau một loại có thể tiểu huynh đệ ngươi chuẩn bị khiêu chiến uy luân quốc luyện khí thẳng đến lúc này liễu vạn ly một câu nói đem vấn đề kéo lại nói đến mọi người vấn đề quan tâm nhất bên trên d i ệ p pham nhẹ gật đầu cũng không còn nói thêm cái gì tiểu huynh đệ chuyện này quan hệ rất trọng đại chúng ta đã không thể lại đến đánh bạc đây cũng không phải là trò đùa không biết ngươi có bao nhiêu năm chắc liễu vạn ly sắc mặt nghiêm túc hỏi d i ệ p pham thoáng suy tư thoáng một phát cái lúc này nếu như dựa theo hắn muốn đến nói lời cái kia chính là một trăm phần trăm thế nhưng mà lời này cũng không tốt nói như vậy suy nghĩ liên tục d i ệ p pham chậm d ã i nói ta có tầng tám năm chắc diệm pham rất cẩn thận rất cẩn thận không ngờ vẫn là một cái kết quả ngoại trừ liêu sương cùng phượng dương bên ngoài ba người đều bị dùng một loại r ứ t ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lại xem diệp p h ạ m rất không được tự nhiên liêu sương thấy vậy chỉ có thể nhìn xem diệp p h ạ m bất đắc di thẻ lưới đối với chuyện này rất tốt nghiệp chứng bởi vì này phòng ở trong liền có một cái luyện khí nhất quyền uy người cái kia chính là thần tượng phương dương bởi vậy sau một lát liêu vạn ly đem ánh mắt nhìn về phía thần tượng phương dương trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm phượng dương nhìn nhìn diệp phàm nhàn nhạt cười cười rồi sau đó đón nhận l i u vạn ly ánh mắt hắn chầm rãi nhẹ gật đầu hai mắt tràn đầy khẳng định đã có phượng dương loại này quyền uy chứng thực không khỏi liễu vạn ly không tin mặc dù hắn vẫn là không muốn tin tưởng c h ư ơ n một trăm bảy mươi còn có cần phải như vậy nhìn thấy thần tượng phương dương nhẹ gật đầu khuôn mặt khẳng định thần sắc liễu vạn ly không khỏi không tin mặc dù hắn tiềm thức chính giữa vẫn là không muốn tin tưởng vẫn là nguyên nhân kia n à y đã hoàn toàn không hợp với l ẽ t h ư ờ n g thử nghĩ một người thời gian có hạn ngắn ngủn hơn hai mươi năm thời gian người trẻ tuổi này tu vị mạnh như thế hung hãn đã có thể nói đại lục còn trẻ thế hệ bên trong vị trí đầu não có thể có như thế thành tựu không đơn giản thời gian muốn toàn bộ lợi dụng tư chất cũng nhất định phải tuyệt hảo lại vừa thế nhưng mà không chỉ có như thế luyện khí một đạo hắn cũng có thể có thành tựu như thế phải biết rằng l i ê n luyện khí tay cự phách thần tượng phương dương đều cam bái hạ phong nhẹ gật đầu liễu vạn ly thoáng trầm tư một lát lúc này mới đưa tay vô vào một bên trên chỗ ngồi t ố t mặc kệ như thế nào tiểu huynh đệ như thế còn trẻ có thể như vậy trí tuệ khí phách này cổ đền nợ nước tâm đáng giá kính nghệ bản vương nguyện ý vì ngươi đi đến một chuyến đền nợ nước tâm diệm pham căn bản không hiểu hoặc là nói không có hứng thú kia kỳ thật nói đến g a hắn người này chính là không quen nhìn những cái kia ý thế hiếp người người còn lại là một cái ngoại tộc đã quyết định các việc này không nên chậm trễ l i ê u vạn ly thoáng chuẩn bị một phen cũng không có sẽ biết những người khác chuyện này vẫn là tạm thời không muốn nháo đại cho thỏa đáng kỳ thật trong lòng của hắn còn không có cơ số nếu quả thật có vạn toàn năm chắc hắn tuyệt đối sẽ thông cáo cả nước rồi lại tại muôn người chú mục dưới tình huống khiến cho cái này là thiên giết giết uy luân quốc tiểu nhi vi phong suốt một chút mấy năm qua buồn bực tại ngực này cổ ác khí nhưng lại như bây giờ không thể sáu người ra ngoài lúc trùng hợp đụng phải con hắn liệu minh c h ế t cùng lai phúc tại trò chuyện với nhau cái gì đều là tâm phúc của mình liệu vạn ly dứt khoát cùng nhau mang ra vương phủ nay thánh long nguyên hết sức lớn v y luân quốc người p h ụ đệ bình thường đều là ở liều thiên phong sở khống chế pha vi đông thành nhưng mà tại khu thành nam chỉ có một chiếm giữ địa phương dù s a o này nam thành là liễu thiên long nơi đ ó n g quân liều thiên long luôn luôn là hết sức không chào đón uy luân quốc người bất đắc dĩ không lâu t h thí thần tượng phương dương lại có thể bất bại lúc này mới khiến cho bọn hắn thua trận bách bảo hiên đã có bách bảo hiên tại nam thành lập ở góc chân uy luân quốc người đi đến nam thành liêu thiên long cũng không nên đang nói cái gì dần giả cũng thì có cái này chiếm giữ địa phương nơi đây vốn là một cái quán rượu bây giờ đã đã trở thành uy luân quốc chỗ ở đi qua l i ê u sương giới thiệu t i ể u lâu này vốn là chủ nhân là đem nơi đ â y bán cho uy luân quốc người nói là bán kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ ai nguyện ý bán cho bọn này tiểu nhân nhất định là nhận lấy uy hiếp tầm thường dân chúng ở đâu nhắm chúng lên trên có giả d ư ớ i có trẻ chỉ có thể tạm nhân n h ư ợ n g vì lợi ích toàn cục g i i đi ước chừng một cái canh giờ xuyên đeo phố qua ngõ hẻm một đoàn người này mới tới chỗ mục đích d i ệ p phàm đưa mắt quan sát đi đầy đường trong cửa hàng liền thuộc này một cái bắt mắt nhất cái này dễ làm người khác chú ý thực sự không phải là nói quy mô như thế nào hùng vĩ trang hoàng hơn sao hoa lệ mà là cái này trang trí phong cách hết sức đặc biệt cạnh cửa chữ viết bên trên giống như là d ò i bọ leo lên đồng dạng cùng bách bảo hiên cạnh cửa bên trên không sai biệt lắm trước cửa có hai người canh phòng đồng dạng tướng ngũ đ o ạ n đồng dạng dậu bảo đồng dạng vỏ dưa hấu đầu hình còn có cái kia cái mũi dưới đ ấ y làm cho người nhìn cũng cảm thấy chán ghét tiểu hồ tử đứng lại các ngươi là người nào c á n h phòng người nhìn thấy người tới t r ợ t đi lên trước đến ngăn lại mọi người bước chân liêu vạn ly sắc mặt có chút chấm xuống một bên lai phúc đi lên trước đến thông báo thoáng một phát dù sao cũng là vương gia hơn nữa bây giờ là tại nam thành chính là bọn họ lại điên cuồng cũng không trở thành như thế nào tối thiểu bây giờ không dám người k i a nhẹ gật đầu trên mặt thoáng lộ ra vẻ cung k í n h mà sau đó xoay người đi vào thông báo mà đi thấy vậy d i ệ p phàm trong nội tâm thì có hỏa này là địa bàn của ai đế vương dưới c h â n a trong thiên hạ hẳn là vương thổ một cái vương gia đến vậy còn phải đợi ngươi thông báo các n g ư ờ i đã đem nơi này trở thành các n g ư ờ i nhà của mình sao cho dù trong nội tâm có hỏa diệp phàm chỉ có thể áp chế hôm nay tới mục đích không phải tìm phiền thoái mà là để cho bọn họ thua để cho bọn họ trước quốc gia nam khu về phần về sau diệp phàm đã quyết định chủ ý không chỉ có muốn đem c h i khu trừ đế quốc h ồ n g vũ trong lúc rảnh rỗi mà nói hắn thật đúng là muốn đi xem cái này là quốc thuật tay liền để cho bọn họ trở thành lịch sử được rồi dù sao nếu không phải lúc trước chính mình nhất nghiệm c h i nhân bọn hắn cũng sống không đến nay có thể sống lâu như vậy còn cần phải cảm tạ chính mình a không bao lâu bên trong r a đón một b à n g người hơn mười bộ dạng người cầm đầu là một cái lao giả lão nhân này còn nhỏ nhưng là tinh thần rất q u ắ c thước thấy vậy một bên vượng dương tại diệp p h ạ m bên thai thầm nói người này chính là trong chỗ này quản sự người tên là quy điền thọ thực lực không tệ quen mặt lòng dạ ác độc thế hệ cẩn thận một chút diệp p h ạ m nhẹ gật đầu thoáng cảm thụ thoáng một phát đích thực cũng không tệ lắm tối thiểu là một đấu vương cảnh giới chuẩn xác diệp p h ạ m cũng cầm n ắ m không đúng dù sao thực lực của hắn cũng không còn cao đến trình độ kia những người này ở đây tạm thời còn không có diệp phàm nói chuyện chỗ、trống. cứ như vậy một đoàn người bị khiến cho đến bên trong mặt đối phương coi như là khách khí thế nhưng mà đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến mỗi một người bọn hắn trên mặt đều lộ ra một chút miệt thị biểu lộ không bao lâu mọi người phân chủ khách ngồi xuống cái này khách và chủ thực sự không có đến phiên liếu vạn ly để làm chủ mà là cái kia tóc trắng lao giả ngồi ở chủ nhân trên vị trí tại bên cạnh của hắn có chút tiếp thân thân vệ từng cái diện mục hung thần ác s á t đ ồ n g dạng quy điển thọ nhìn nhìn mà tới những người này những người còn lại cũng không có khiến cho hắn như thế nào ngược lại là gặp được thần tượng p ư ơ n g dương trên mặt của hắn mới ẩn ẩn lộ ra một vòng khó gặp thân xác cái này không biết đốc đình vương hôm nay đến nơi đây cái gọi là chuyện gì ạ ha ha cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo giữa chúng ta tựa hồ cũng không còn có càng nhiều có thể đàm ta nói thẳng đi hôm nay chúng ta thần tượng phương dương muốn lại cùng các ngươi đọ sức thoáng một phát luyện khí đạo quy đ i ề n thọ nhữ mày rồi sau đó nhàn nhạt cười cười nhìn sang cách đó không xa phượng dương rồi sau đó xem trở về liễu vạn ly âm dương trách điệu rơi nói ha ha vương ra không phải nói cười a vương ra a thứ cho ta nói thẳng cái này tựa hồ không có, có cần gì phải đi à nha liễu vạn ly đệ nặng n ò n g tính cười lạnh thoáng một p h á t ha ha đoạn thời gian trước phượng dương lão tiền bối niệm tình các ngươi chính là ta nước bạn hơn nữa các ngươi rõ ràng khiến cho một cái tiểu bối đi ra t h thí chúng ta đế quốc hồng v ũ nguyên mông đại quốc sao chịu lấy lớn hiếp nhỏ làm trên các ngươi một hai thật tình không biết các ngươi giống như tin là thật dương dương tự đắc đi à nha liễu vạn ly cười nói lời này liễu vạn ly chính là ỉ vào ra mặt nói đến nơi này cái phần bên trên hắn cũng đem này tấm mặt mo này cho bất cứ giá nào nói cách khác như thế nào mở miệng mới có thể để cho đối phương ứng chiến quy điển thọ cố nén này mới không có lớn mật cười mặc dù như thế hắn cũng là nhìn nhìn bên cạnh những cái tia uy luân quốc người trên mặt mỗi người đều là vui vẻ này cười xem tại diệp p h ả m bọn người trong mắt quả thực chính là xỉ nhục chẳng qua tại thời điểm này nhi bên trên sát phạt ngược lại là không có gì ý nghĩa chỉ có chiến bại bọn hắn mới có thể để cho bọn hắn nhắm lại cái tia dương xấu xí sắp mặt ha ha tin hay không hôm nay thử một lần liền biết chúng ta phượng dương lão tiền bối như thế thân phận cũng lười cùng các ngươi tiểu bối t h thí hôm nay đệ tử của hắn cũng từ xa phương chạy về hy vọng dùng các người phân cao thấp diệp phàm n g à người trong lòng tự nhủ như vậy mình một chút bối phận liền ra rồi chẳng qua hắn cũng có thể hiểu rõ cũng đích thực đủ làm khó liêu vạn ly thật sự là không có gì hay nói mà thôi nghĩ tới đây thần tượng p h ư ơ n g dương có lẽ cần phải tự hào đi à nha cũng không phải là bởi vì hắn là diệp phàm sư phó mà cảm giác được tự hào mà là lúc trước la thiên sư phó đây chính là thiên hạ luyện khí c h i tổ luyện thiên tượng thần chỉ có điều phượng dương sẽ không biết mà thôi tối thiểu bây giờ không biết phượng dương quay đầu cũng nhìn nhìn diệp phàm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc diệ gật đầu cười cười không nói gì quy điển thọ ánh mắt lần nữa nhìn mọi người một lần những người này hắn đều nhìn thấy qua mặc dù không biết nhưng là nhìn quen mắt duy chỉ có cái này đeo mặt nạ nam tử là lần đầu tiên g ặ p người là ai vậy này chẳng lẽ chính là cái cái gọi là phượng dương đệ tử nhìn xem tuổi cũng không lớn có thể có gì bản lãnh quy điển thọ người này như vừa rồi l i ế u xương nói đồng dạng khẩu phật tâm xả bề ngoài hòa ái dễ gần trong nội tâm lại ngoan độc vô cùng hơn nữa rất già hoạt lời nói nói đến chỗ này quy điển thọ thoáng suy tư trên mặt giả bộ nguy nan tri sắc cái này vương ra chương á i này k ô Hôm n nói so liền nay n g g phải so so A. Hôm nay các ữ a đã đến n à y m a i lại đi r a cái m è o b a ta, haha. con chó bốn, chúng ha ha. Cười cười, bốn, q u y điển thọ hai thọ mươi ắ t đ ề thành m ộ t cái tỉnh u y ế n hình như h có c ó i Trước t 171, ỉ n thượng hồng nham liệu v ạ n ly hạng gì k h ô n khéo người hắn đã sớm nhưng cái này quy điển thọ ý tứ trước khi tới cái này cũng tại trong dự liệu của hắn nói đến ra chính là dùng như thế nào đánh bạc mà thôi mặc dù lòng dạ biết rõ chuyện này cũng không khỏi được khiến cho hắn cảm giác được khó xử trước đó lần thứ nhất thua trận thần tượng phương dương bách bảo hiên cái này tổn thất không nhỏ càng lớn thua trận đế quốc hồng vũ mặt dưới mắt lúc này đây mặc dù âm thầm tiến hành cơ hồ rất ít người biết rõ kể từ đó này cuộc đánh cá nhất định phải muốn tới vị nói cách khác người ta nhất định không chịu đánh bạc suy tư liên tục l i ê u vạn ly nhịu n h ữ mày mà rồi nói ra ha ha nếu như chúng ta lại thua ta nguyện ý xuất ra một trăm vạn kim tệ vội tới bách bảo h i ê n trang hoàng một phen một trăm vạn kim tệ số này mục không coi là nhỏ không ngờ quy điển thọ nhưng không có biểu hiện ra dù là mảy may kinh ngạc mà là nhàn nhạt cười, cười. Tựa đầu thấp thấp, mặt mặt c không không nghĩ nghĩ diệp phàm cuối cùng chậm rãi đứng lên hắn đi vào quy điển thọ phụ cận một tay nhoáng một cái đem liếu sương đưa cho hắn cái kia khối thiên lòng kim bài đem ra một đạo màu vàng óng ánh hào quang hiện lên cái kia khối tinh xảo kim bài đã bị diệp phàm nắm trong tay kim bài vừa ra quy đ i ề n thọ trên mặt cuối cùng dần hiện ra một chút kinh ngạc thân sắc trong mắt một đạo quang mang hiện lên l i ê u vạn ly cũng rất giật mình bọn họ cũng đều biết này kim bài giá trị tới một mức độ nào đó mà nói cái này là thân phận biểu tượng thậm chí đôi khi còn có một định binh quyền hiệu quả có thể tạo được không tưởng được hiệu quả tổng cộng này đế quốc hồng vũ liền như vậy mấy khối mà thôi tại l i ê u thiên long nơi này tổng cộng mới có hai khối thậm chí ngay cả l i ê u vạn ly đều không có cũng bởi vì tiểu liêu xương đáng yêu vô cùng cho nên năm đó tại hắn sinh nhật thời điểm liễu thiên long cao hưng phía dưới mới ban cho nàng một quả nhưng mà lại không nghĩ rằng hắn cái này đáng yêu cháu gái rõ ràng cho tặng người đương nhiên hắn không biết là tặng người liệu sương chỉ nói là vứt bỏ m à thôi lúc này thiên long kim bài rõ ràng bị diệp phàm cầm trong tay thấy vậy liễu vạn ly không khỏi nhìn nhìn nơi xa con gái liễu sương chỉ là thấp túi đầu rất nghịch ngậm thẹ lưỡi liền không hề nhìn phụ thân cái này ha ha tiểu huynh đệ xin hỏi họ gì phương t ên quy điển thọ dùng đến rất kỳ quái ngữ điệu đối với diệp phàm nói ra là phàm diệp phàm cố ý tăng lớn l ư ợ đạo nói thanh âm khá lớn hắn muốn cho cái tên này khiến cho tất cả mọi người nhớ kỹ bởi như vậy rất có lợi cho chính mình che giấu thân phận trong thời gian ngắn không đến mức bị đến họa sát thân dù sao bây giờ khắp thế giới tìm người của mình cũng không ít ha ha thật sự nếu so với sợ d i ệ p pham hỏi ngược lại sững ư s ơ thần quy điển thọ cười ha ha nhìn nhìn một béo mấy cái hộ vệ rồi sau đó cười nói tiểu huynh đệ sợ ha ha ngươi có thể chuẩn bị thỏa đáng tùy thời có thể thoáng nghĩ nghĩ quy điển thọ vỗ hai đầu gối đứng lên nói ra t u t cắt chờ một lát ta là người đi thông báo thiếu chủ nhân cùng vị này tiểu công tử một giáo cao thấp quy điển thọ vừa muốn quay người diệp phàm thanh âm chuyển tới đợi một chút quy điển thọ lòng mang nghĩ hoặc xoay người qua nhìn nhìn diệp phàm những cặp kia tàn l ô n g mày không hiểu hỏi tiểu huynh đệ còn có chuyện gì cười cười diệp phàm tiến lên một bước hỏi ha ha chúng ta vừa rồi đã nói qua thua đem sẽ như thế nào chỉ là ngươi tựa hồ còn không có hứa hẹn qua cái gì a ha ha ha ha ha. -ha. được nghe diệp phàm lời ấy quy điển thọ dường như bừng tỉnh đại nộ đồng dạng lấy tay vô vô chính mình cái h ó ha cười nói ai nhà Già rồi già rồi ha ha diệp phàm nhìn ra được lão già này thần thái tự nhiên hiển nhiên là không có đem mình để vào mắt trong mắt hắn sợ rằng đã nắm chặt phần thắng bởi như vậy diệp phàm ngược lại là cảm giác rất tốt ha ha cơ hội tới nói đi các ngươi nghĩ m u ố n cái gì quy điển thọ ướn ngược mức hỏi đúng như là diệp phàm nghĩ như vậy tại quy điển thọ trong lòng đây là một hồi không có lo lắng v ấ n bài như vậy cái gọi là đánh bạc mấy thứ gì đó cũng liền không sao dù sao cũng là muốn thắng nhìn xem diệp phàm mặt hắn rất nhàn nhã nghĩ, nghĩ. diệp phàm nói ra ta muốn nam thành bảo khí hiên không biết vị tiền bối này có dám hay không quy điển thọ nhàn nhã biểu lộ lập tức ngưng trệ hai mắt chằm chằm vào diệp phàm nhìn nhìn hiển nhiên chuyện này rất trọng yếu diệp phàm cũng không biết bọn họ mục đích thực sự là cái gì nhưng là cái này bách bảo hiên tuyệt đối không phải kiếm lấy lợi nhuận đơn giản như vậy diệp phàm là ở đánh bạc đánh bạc chính là cái này lao già kia tình thế bắt buộc nói như vậy mới có thể thu hồi bách bảo hiên thu hồi bách bảo hiên cái này uy luân quốc người đất dung thân cũng sẽ không có tiếp tục tồn tại lý do như thế mà nói tại nam khu coi như giữ lại một mảnh tinh thổ như vậy mới có thể đối với về s o đối kháng bọn hắn phát ra nội tác dụng không phải nơi này giống như là một cây cái đinh đồng dạng khiến người cảm giác được uy hiếp thời khắc tại bên người quy điển thọ chính là đang do dự suy nghĩ thật lâu liệu vạn ly trong nội tâm cũng không có ngọn n g u ồ n không chỉ là đối với quy điển thọ phải chăng có thể đáp ứng cảm giác được không có ngọn n g u ồ n cho dù đã đáp ứng vẫn là không có ngọn n g u ồ n nói đến ra còn không có tin tưởng có thể thắng bây giờ chỉ có thể kiên trì nâng cao Sau ta một lát, tốt, ta đáp ứng ngươi, quy đ i ề n thọ phảng phất là rơi xuống lớn lao quyết định đồng dạng nhìn nhìn d i ệ p p h ạ m nhẹ gật đầu khẳng định nói đang khi nói chuyện bên cạnh hắn một người vội vàng đã đến phụ cận tổng quản này này không thích hợp à chúng ta là không phải nên cùng thiếu chủ nhân thương lượng một chút cái này chủ ngươi có thể làm được sao hả có gì không thể tình thế bắt buộc chỉ bằng bọn hắn ha ha lần trước ngươi đã ở trận lao đều không được tiểu nhân có thể đi thật sự là b u ồ n cười yên tâm đi xảy ra sự t ì n h ta đến chịu trách nhiệm quay đầu lộ ra vẻ mặt không vui quy điển thọ quát lớn người kia một phen ẩn ẩn thì thầm diệp phàm cũng nghe được rõ ràng một lòng xem như rơi xuống đấy trong lòng thầm nghĩ ngươi tới chịu trách nhiệm t ố t ta lần này khiến cho ngươi mạnh khỏe tốt chịu trách nhiệm không bao lâu quy điển thọ liền tìm người hướng về sau đi đến diệp phàm biết rõ này nhất định là thông báo cái kia cái gọi là thiếu chủ tử đi trong đại s ả n h mọi người thần sắc không đồng nhất đều có các tâm sự thời gian tại thời khắc này phảng phất trôi qua chậm hơn chậm hơn hơn mười người trong đại s ả n h thế nhưng mà người nào đó một cái dài ra khí đều nghe được như vậy rõ ràng diệp phàm về tới vị trí của mình ngồi xuống chỉ chờ cái k i a cái gọi là thiếu chủ nhân xuất hiện sau nửa c a n h giờ hậu viện môn mới chậm rãi mở ra diệp phàm ngưng mắt quan sát một cái dáng người thoáng cao một chút thanh niên nam tử chậm rãi đi tới mặc dù nói thoáng cao một chút chỉ là cùng uy luân quốc những người khác so mà thôi theo so diệp phàm vẫn là không chỉ thấp một đầu thân mặc một thân màu trắng rộng t h ù n g tình áo choàng trên đầu chát lấy cái k ưu vẻ mặt dữ tợn hai tóc mai dâu cài nón đi đường thời điểm quả thực chính là đi ngang đung đưa phượng dương thấy người này đối với diệp phàm nhẹ gật đầu diệp phàm hiểu rõ vị này nhất định chính là cái thắng thần tượng phương dương người c h í ngay h là xong tình thượng hồng ngạn Không nên nhiều nên l nhìn nhìn sắc mặt thoáng biến đổi nhìn nhìn hắn cái gì người đem bách bảo hiên đánh bạc rồi hả thiếu công tử bất giận tiểu tử này trong tay thế nhưng mà có bọn họ thiên lòng kim bài nghe thấy thiên l o n g kim bài tỉnh thượng hồng ngạn trên mặt căng cứng thần sắc mới thoáng chầm rãi hắn nhìn nhìn quy đền i thọ rồi sau đó có phần có thâm ý vươn tay g ầ n vẻ mặt nụ cười giả tạo chương một trăm bảy mươi hai luyện k h í chi đấu nhìn xem hai người cấu kết với nhau làm việc xấu biểu lộ diệp phàm càng thêm kết luận cách nghĩ của mình xem ra là của mình thiên l o n g kim bài hấp dẫn hứng thú của bọn hắn tiền đối với bọn hắn tựa hồ cũng không trọng yếu vì cái gì có ta ở đây nghĩ cùng đừng nghĩ sau một lát thỉnh thượng hồng ngạn chậm rãi xoay người qua cao thấp đánh giá một phen diệp phảm khoe miệng nhẹ nhàng hít lên cùng người khác đồng dạng ngoại trừ này một đôi mắt rất đặc biệt bên ngoài không có, có cái ó c gì đặc biệt con mắt màu xanh da trời hay sao